q u y một chương ba trăm tám mươi lăm nhân mẫu chương ba trăm sáu mươi nhân mẫu thật là thoải mái a dì dạ dạ vươn ra hai tay nhìn xem người đến người đi đường đi nội tâm thở dài hắn hắn hắn rốt cục được thả ra bởi vì bị quan giam cầm một năm rưỡi một năm rưỡi này bên trong không phải đang đọc sách chính là tại viết sách ngay cả điện thoại cũng không trò đánh mặc dù miễn phí ăn uống nhưng là hắn cóc tiên nhân là loại người này sao nhất là làm mỹ nạ tổ rời đi về sau hắn thực tế là quá nhàm chán quyết định dì dạ dạ sờ, sờ khô góc túi khoe miệng lộ ra mang tính tiêu chí q u ó c mỉm cười nói đi trước tìm hỉ d ù cổ sau đó để xù nạ cùng họ rổ xi m à đi ra đến vì nha bày tiệc mời khách không có cách nào q u ó c tiên nhân thật không có tiền tối nay lại đi trả cờ giả trung tâm bán một chút trả cờ giả tích góp tích góp tiền sau đó lại đi hỉ d ù cổ trong biệt thự ngủ một đêm thiền a thiền a dì dì d ạ bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói xem ra lại muốn một lần nữa tìm một công việc mới được phải biết hắn đã bị sa thải a dì dì dì nội tâm lập tức cảm thấy một trận bị thương chẳng phải h ã n hại lửa gặt sao hắn vì qua c h i q u ố c giáo dục sự nghiệp tính dân nhiều năm như vậy lưu qua bao nhiêu mồ hôi thổi qua bao nhiêu nước làm sao đem hắn sa thải còn đăng ký đến thất tín nhân viên bên trên cái này nên làm cái gì bây giờ hắn nhưng là nghe ô bị tổ nói qua thất tín nhân viên tìm việc làm đáng là vô cùng phiền phức thậm chí khả năng còn không tìm được việc làm dị dị dạ dạ sờ sờ trong ngực lẳng lặng nằm một cuốn sách nếu như tìm không được đây chính là hắn đông sơn tái khởi từ bản a hôm nay ngươi đối ta hở h ữ n g ngày mai ta để ngươi không với cao nổi hắn cổ nổ hạ tam nhẫn một chồng diệu mộc sơn cóc tiên nhân dị dị dạ sớ muộn sẽ thành công Cô. hiện tại hay là đi trước tìm hỉ rủ cô hôn bữa cơm ăn trước đi cóc tiên nhân cũng sợ đói a cô nội hạ bốn mươi bảy năm màu đỏ mười chín năm cuối mùa xuân vì gia tăng liên minh nước quan hệ trong đó tiếp tục cùng mười sáu liên minh nước thành lập tin cậy quan hệ là trước mắt qua tri quốc hàng đầu đại sự cho nên tại qua tri quốc dẫn đầu xuống cùng mười sáu cái liên minh nước tại qua tri quốc mới trên thành chính thức thành lập nhận giới mậu dịch tổ chức đây là một cái toàn nhận giới tính mậu dịch tổ chức tại ngày mùng ngày một tháng năm chính thức bắt đầu vận hành tổ chức đó phụ trách quản lý nhận giới kinh tế và mậu dịch trật tự tổng bộ thiết lập tại qua tri quốc mới trong thành trong lúc nhất thời trừ liên minh nước tại qua tri quốc hải hòa khuyên bảo gia nhập bên ngoài còn lại vẫn như cũng duy trì nhận thôn hình thức quốc gia đều cự tuyệt gia nhập dù sao bọn hắn chỉ là nghĩ ra mà thôi đối với những này liên quan tới sản xuất mậu dịch sự tỉnh cơ bản đều không quan tâm coi như không gia nhập ngươi làm gì được ta cho nên nhẫn thôn hình thức quốc gia đều đối ngoại tuyên bố cự tuyệt gia nhập dù sao một câu đã bất đồng bất t ư ơ n g vi mưu l i ê n tại bọn hắn coi là qua chi quốc sẽ thẹn quá hóa d ậ n thời điểm qua chi quốc lại cũng không để ý tới mà là tại qua chi quốc mới trong thành khởi xướng lần thứ nhất mậu dịch hội nghị một lần nữa chế định các quốc gia thuế quan cùng qua vàng cùng ngân lượng ở giữa hối bài xuất đồng thời vì xúc tiến các quốc gia thực lực kinh tế phát triển qua chi Tri quốc sẽ tại các quốc gia bên trong thành lập thế giới ngân hàng g i ả lập tức các quốc gia ca tụng qua c r i quốc nhân nghĩa không phải kim lạch viện trợ chính là vật tư viện trợ để bọn hắn quốc dân trong khoảng thời gian này không đến mức chết đói chết quóng đồng thời đối với qua c h i quốc sẽ tại bọn hắn trong nước thành lập nhà máy vì bọn họ quốc dân cung cấp công việc cương vị sinh lòng cảm kích có thể nói một bộ tổ hợp quên xuống Các quốc g lại lại liên minh, liên minh đang mặc i lúc cổ nổ hai bọn hắn lấy lại tinh thần nghĩ phải làm những gì thời điểm lại phát hiện căn bản làm không là cái gì vật phẩm không có người ta tốt giá cả không có người ta ưu đãi năng suất không có người ta cao bọn hắn còn có thể làm cái gì cho nên coi như phía trên có ngũ đại nhẫn thôn đang áp chế nhưng khi một chút quốc gia các quý tộc nhìn thấy mình ngự dụng thương đội ích lợi thế mà trên phạm vi lớn hạ xuống trong lúc nhất thời chân ngọi nhà mình đại danh tranh thủ thời gian gia nhập nhẫn mộ đồng thời l ờ i t h ề son sắt mà nói bọn hắn đó cũng không phải phản bội tổ chức là tuyệt đối sẽ không cải cách cùng gia nhập nhẫn mộ chỉ là vì kiếm lấy địch nhân tiền gia tăng quốc gia thu thuế để cao quốc dân sinh hoạt trình độ sau đó, liền không có sau đó có đôi khi cải biến một cái quyết định chỉ cần một cái lấy cớ mặc kệ lấy cớ này đến cùng là thế nào ra chỉ cần phù hợp liền có thể trong lúc nhất thời ngũ đại nhận thôn liên thủ áp chế quốc gia chậm rãi không ít người cùng nhẫn m ậ u đệ trình thư mời phí tổn tự nguyện gia nhập nhẫn m ậ u h ù n g quốc sao u d u ma kỳ hì t ổ xì nhìn xem đệ trình bên trên văn kiện nhẹ gật đầu nói bọn hắn khẩn cầu qua c h i quốc điều động quân đội trợ giúp bọn hắn cách mạng đúng thế u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói là một vị t i n h nhận thôn nỉ dạ vụ trộm chạy tới hôn mê tại trên bờ biển sau đó vị chính đang đi tuần phủ gạ cụ cục t r ư ở n g phát hiện nghe nói hay là nữ hơn nữa còn dáng dấp không tệ đâu chật chật hiện tại cũng ỉ lại hủ t i hạ nhất tộc nơi nào tựa hồ là bọn hắn đệ tam tinh ảnh bị n h ậ n thôn nị h dạ đánh lén mà chết trước mắt tạm từ ạ cạm võ si đại diện tinh ảnh cùng chuyên n g ô n đánh lén đệ tam tinh ảnh chính là cái này ạ cạm võ si u d u ma k i s x ấ y lật một chút phủ gạ cụ đưa dao lên báo cáo bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này thật sự là đủ phức tạp đi tới qua tri quốc tinh n h ậ n gọi là kazit nàng công bố nguyện ý lấy tinh n h ậ n thôn bí bảo sao băng thạch làm thủ lao hy vọng chúng ta có thể điều động quân đội trợ giúp bọn hắn bình định nội loạn đồng thời làm bình định về sau sẽ dẫn đầu toàn bộ hùng quốc gia nhập liên minh nước như vậy sao u dù ma kỳ hitô si hiểu rõ nhẹ gật đầu nói, quân bộ bên kia thấy thế nào? đối với tinh nhẫn thôn tình huống hắn hay là biết đến một cái dựa vào rơi xuống thiên thạch cùng tạo dựng lên n h ẫ n thôn chỉ là phía sau đệ tam tinh ảnh phát hiện tệ nạn đoán c h ừ n g phóng xạ chiếu xạ quá nhiều để trong làng c ò n mới sinh xuất hiện dị dạng đồng thời tuổi thọ trên phạm vi lớn hạ xuống quyết định phong l ớ n thiên thạch hạn chế hắn sử dụng nhưng là thiên thạch chính là tinh nhẫn thôn ỉ vào một khi không cần lời nói trong làng thực lực khẳng định sẽ hạ xuống nhất là một ít có gia tâm đối với thực lực khát vọng đ ĩ n h vượt xa quá tử vong cho nên không có hợp lý truyền hình phương thức nội loạn là sớm muộn nhất là một nước nhất thôn liền tương đương với một nước thực lực quân sự dạng này trên phạm vi lớn suy yếu đoán chừng ngay cả hùng quốc đại danh phủ cũng bất mãn a quân bộ bên kia đồng ý ưu dù mạc khắc í n m t nói, bọn hắn h o r ằ nhận g dạng này có t ể cho mặt khác h mặt n thôn là một cái điển hình tương lai thuận tiện qua c h i quốc giải phóng mặt khác n h ậ n thôn biện pháp này không sai ưu dù mạc kỳ hì t ổ x i mỉm cười nhẹ gật đầu tuyên truyền tốt cũng là chính diện hình tượng nói cứ dựa theo quân bộ bên kia chấp hành đồng thời chia ra ba đường thang quốc nạ đệ tỷ cộ thôn bên kia cũng tỉnh cầu qua tri quốc trợ giút thang quốc trong nước tà giáo làm cho nước hiện tại lòng người bàng hoàng quốc gia trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa đem khống chính quyền đều là một đám tà giáo cho nên tộc trưởng cùng giặc hỉ rộ do đề nghị trực tiếp cầm xuống vì thang quốc bách tính mang đến hy vọng thuận tiện đặt vào qua c h i quốc lãnh thổ bên trong về phần nạ đệ thì cổ nhất thôn người ta chỉ là một cái sinh tồn ở vắng vẻ trên núi nhất thôn cũng không có quốc gia cho nên muốn tại muốn h ỗ n loạn nhận giới bên trong tìm kiếm một cái che chở thuận tiện Đến ra mắt, quy một chương 386, những sự tình、kia. Chương 361, những ra kia. mắt, một quy sự sự tóc đỏ ít chia mở ra trong mắt một mặt manh manh nhìn xem đen tóc ngắn tiểu hài mong đợi nói cái k i a có thể dạy ta một hồi nhận thuật sao là ít chia a xì xì nhìn xem tóc đỏ đại khái bốn năm tuổi tiểu hài mỉm cười nhẹ gật đầu nói đương nhiên có thể tối nay ta cũng muốn đi học tập vũ trí hàn em thuật ngươi cùng theo tới đi ân nghe tới xì xì đáp ứng ít chia cao hứng nói quá tốt xì xì ca lợi hại như vậy mụ mụ đều gọi ta cùng ngươi cùng một chỗ học tập mỹ cổ tỏ a di nha xì xì vớt vớt ít chia đầu m ỉ cười nói ít chia về sau khẳng định sẽ so ta lợi hại hơn dù sao cũng là nhận giới đệ nhất nhân hỷ tổ x i thúc thúc hải tử nhìn xem k i a m ộ t đầu cùng ngụ chỉ hạ không giống tóc dù nói mình cũng mở mắt nhưng l à i ít chĩa so hắn mở mắt đến còn sớm sớm hai tuổi a ba ba cũng không biết đi đâu ít chĩa bất đắc dĩ mở ra hai tay nói mụ mụ lại muốn đi lên lớp ít chĩa chỉ có thể cùng ra ra cùng n ã i n ã i đợi cùng một chỗ nhưng là ra ra n ã i n ã i bọn hắn cũng sẽ không ngụ chỉ hạ lưu nhận thuật cùng thể thuật về phân phong v ấ n thuật hiện tại hắn nghiên kỷ vẫn có chút nhỏ quá sớm học tập hội đối thân thể tạo thành t ổ thương cho nên ra ra mãi mãi lại không cho hắn học thì tổ xì thúc, thúc là qua chi quốc đại danh mà. xì xì vớt vớt ít c h i a tóc đỏ vừa cười vừa nói khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm ít c h i a cũng không cần p h ả n n ả n đợi chút nữa ta tìm Ô bị tổ ca tới mặc dù Ô bị tổ ca luôn ném ba quyền bốn nhưng là hắn thể thuật cùng nhận thuật cũng là rất không tệ nhất là bây giờ còn mở hai câu nọc g xạ gì g ằ n g thực lực bây giờ mạnh hơn không có p h ả n n ả n đâu ít c h i a lắc đầu mang theo một mặt trẻ thơ tiểu dung nói ta cũng biết lao ba bể bộn nhiều việc chờ ta sau khi lớn lên nhất định sẽ đi hỗ trợ mà lại lao ba mỗi đêm đều sẽ trở về cùng hắn có khi nghỉ cũng sẽ dạy hắn n h ậ n thuật chính là lao ba n h ậ n thuật c h i thức giảng được quá phức tạp mình căn bản là nghe không rõ chỉ là không biết vì cái gì lão mụ rất là cười n h ạ o lao ba cơ sở kém như vậy đến cùng là thế nào đem nhận thuật học được thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ đâu đi thôi xi xi nắm ít chĩa tay nhỏ nói chúng ta trước đến hậu sơn trở lấy yên một vùng liền là năm đó mạ đạ dạ ra ra dạy bảo ổ bị tổ ca cùng xịt t h u ố c thúc địa phương rất nhiều thiên tài đều ở nơi đó m ạ n h lên ân ít chĩa nghe qua ít chĩa mang trên mặt trẻ thơ tiểu dung nói mụ, mụ mỗi lần đều sẽ nhấc lên mạ đạ dạ ra, ra. nói mạ đạ dạ g i a g i a mặc dù luôn có q u ắ c như mặt lại yêu mắng chửi người đánh người nhưng là mạ đạ dạ Gia g i a kỳ thật rất thích tiểu hài từ đâu đúng vậy a xì xì mắt trong mang theo ước mơ nói học viện trung ương trên bãi tập liền có mạ đạ dạ Gia g i a pho tượng thật là đẹp trai phải biết mạ đạ Gia Gia thế nhưng là cưới mạnh nhất vĩ thú kỳ ủ bị nha mà lại học viện phía trên danh nhân tập cũng có đem đến mạ đạ dạ dạ dạ dạ cùng nhẫn giới c h i thần chia năm năm một tay giống như lột mèo đồng dạng lột vĩ thú sau đó con mắt quét ngang tất cả vi thú liền sẽ như chó ngóc n c á i đuôi lệ lưới lộ ra vui cười a a cho khai sáng trước kia mạnh nhất nhận thôn cổ nối hạ tuổi già sau không tranh quyền trực tiếp ẩn lui một thân đều tại vì nhận giới hòa bình cùng phân đấu tuổi già đi tới qua tri quốc giáo dục hậu bối định đem hy vọng lưu truyền tới mạ đạ dạ ra ra thế nhưng là cùng hỉ tổ si thúc thúc đồng dạng vĩ đ ạ i đâu thật nghĩ tận mắt thấy mạ đạ dạ ra ra ủ c h r ị hạ cường giả trong truyền thuyết ta cũng giống vậy đâu ít c h i a nhẹ gật đầu nói trong nhà có một bản mạ đạ dạ ra ra lưu lại hội nghe mụ mụ nói là mạ đạ dạ ra, ra lưu cho ta đợi đến ta trở thành nhì dạ sau mới sẽ giao cho ta cũng không biết bên trong là cái gì đây có lẽ là mạ đạ dạ ra ra nhận thuật đâu xì xì mang trên mặt mỉm cười sau đó thay đổi nghiêm túc ngựa khí nói còn có à chuyện này ít chia về sau không muốn cùng người khác nói có lẽ tại qua c h i quốc không có việc gì nhưng là bị mặt khác nhận thôn nhị ra nghe tới một đứa bé lại có truyền thuyết trung nhẫn người lưu t r u y ề n tới nay mỹ bảo khẳng định sẽ ra tay cướp sẽ không quản phía sau hắn đứng là ai ân ta biết ít c h i a đồng dạng một mặt nói nghiêm túc mụ mụ cũng từng nói với ta nhưng là nếu như là xì xì ca không có chuyện gì đúng ô bị tổ ca bao lâu tới không biết có thể sẽ tối nay Xì c ì lắc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo bất đắc gì nói dù sao ổ bị tổ ca thực tế là quá lười a thu a c h u ộ t ổ bị tổ vớt vớt cái mũi nhữ mày l ầ m b ầ m nói chẳng lẽ là xì c ì kia tiểu tử hôm nay nghỉ ngơi hắn nhưng là đã đáp ứng xì c ì cùng hắn huấn luyện n h â n thuật nhưng là ổ bị tổ nhìn lên trước mặt sửa dệt sửa sang lại quần áo có thể sẽ tối nay rốt cuộc nghỉ ngơi nhìn xem nguyên bản đóng chặt lại đại môn đột nhiên mở ra ổ bị tổ tranh thủ thời gian phân chấn một chút nâng nâng tinh thần thật chặt nhìn qua từ từ mở ra đại môn dẫn theo trên tay hai túi thức ăn cho chó hướng về hắn bên trong một cái tóc đen dài nữ nhân xinh đẹp đi đến. Jin. Jin đi tới thanh niên tóc đen, mỉm cười nói, là bỉ Tô nhà. lại liếc một cái kinh nói, ngươi đi nộ hạ thương đội đi tới qua tri liền Nộ nhìn thanh đen, nha, trên mang ngạc, mang nỉ hoàn Đúng lên bên trên ăn bên ánh ngượng ngùng nghĩ khẳng định không rảnh vặn nộ thương bên trong liền có ý nụ cả nhất À. là là một một một hạ theo cho thế. thức ăn cho chó, hạ dạ xem mỉm cầm mắt, mua, đồ đây tóc tổ tổ tay vật, tổ tay ta t sao. qua vừa qua có cổ quốc, cả bỉ lấy ổ bỉ bỉ bỏ rơ vẻ rủ nộp hạ dạ dinh nhìn thấy ố bị tổ cái dạng này che miệng cười nói nếu không phải ngươi ta có thể muốn chờ nghỉ mới có cơ hội đi mua đâu bởi vì x ú n ã đại nhân nguyên nhân nàng cùng si dùn tiền chuộc đã đ ó n g đủ cho nên hiện tại thân phận của các nàng là ngoại lai vụ công nhân viên không còn nhận qua c h i quốc hạn chế mà lại làm công cũng có tiền mặc dù cũng nghĩ qua trở về cổ nổ hạ nhưng là bị x ú n ã đại nhân ngăn lại để các nàng lưu tại qua c h i quốc đi theo nàng học tập chữa bệnh nhân thuật buổi sáng đi làm buổi chiều đến ban đêm liền đi học viện dự tính chỉ là không biết mỹ nạ tổ lao sư trở về cổ nổ hạ trôi qua như thế nào đây nghe nói mỹ nạ tổ lao sư cũng làm bên trên đệ tứ n ộ t hạ dạ d i n nội t â m tin tưởng cô n ộ t hạ tại mỹ nạ tổ lao sư dẫn đầu xuống nhất định có thể cải biến trở nên so quà c h i quốc còn tốt d i n ngươi làm lớn Tổ bị t ổ nhìn qua d i n phải tay mang theo liền làm do dự một chút hỏi cần cần giúp một tay không ba ổ bị tôi bộ mặt mình đang nói gì đấy a cái này nha n ộ t hạ dạ d i n nhắc lên liền làm mỉm cười nói là mang cho cả c ả xỉ bởi vì cả c ả xỉ không ai giúp hắn giao tiền chuộc cho nên cả cà xỉ bây giờ còn tại p h ụ dịch thật t h ẳ n đâu cả cà xỉ ô bị tổ bốn mươi lăm độ ngầm đầu ánh mắt bất chi bất giác cướp át hắn muốn đánh người nhất là cái kia gọi là cạ caxi cái này hai câu nọc g xạ dịn g ặ n g mặc dù là lần trước nhìn thấy cổ nộ hạ cái tiểu t ử túi kia cùng nỗ hạ dạ d i n sát lại gần như vậy mới mở ra nhưng là so với xạ dịn g ặ n g hắn càng muốn đánh hơn người lần này nội tâm so với lần trước còn p h ẫ n nộ ô bị tổ cảm thấy mình đều có thể mở ra trong truyền thuyết mạng dễ kỳ hủ ô bị tổ ngươi làm sao rồi nộ hạ dạ d i n nhìn thấy ô bị tổ biểu lộ nghi ngờ hỏi con mắt làm sao rồi liền thật giống như muốn khóc đ ồ n dạng không có gì ô bị tổ sờ một chút khỏe mắt lần nữa lộ ra vui cười a a cho nói đột nhiên tiến tác thật sao nộp hạ dạ diên nghe tới ô bị tổ về sau sửng sốt một chút sau đó đ ổ i lên một cái vẻ mặt nghiêm túc trách móc nói túi đầu doa ấu bị tổ một chút không có cảm giác túi đầu hô nộp hạ dạ diên bưng lấy ô bị tổ mặt chậm rãi tới gần nhẹ nhàng thổi một cái t ố t dạng này liền sẽ dễ chịu một điểm rồi b ạ n h ô bị tổ đỏ mặt cái này cái này ô bị tổ mau đem trên tay một tấm vé vào cửa đẩy tới nói cuối tuần sau có một trận phim diên ngươi ngươi có g i n h hay không j i n thật sự là người tốt đâu thế mà bưng lấy mặt của hắn giúp hắn thổi con mắt t ô bi tô quyết định một tuần này đều không rửa mặt cuối tuần sau sao j i n hiếu kỳ tiếp nhận vé vào cửa nhìn thoáng qua lẩm bẩm nói không nghe thấy hoa tên tốt tên kỳ cục nha mỉm cười nhẹ gật đầu tốt lắm b v ậ h cái này cái này cái này t ô bị t ô che lấy lồng ngực của mình khuôn mặt càng đỏ hắn cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của mình à. vậy cái kia kia cuối tuần thấy hiện tại tim của hắn đập đến rất nhanh đầu xông lên tranh thủ thời gian xoay người chạy、Già、ta còn có việc chờ c h ờ một chút jin h a to miệng chính muốn nói gì thời điểm cũng đã không nhìn thấy ổ bị tổ b ó n g lưng bất đắc dĩ nói cái này c ò n dự định hỏi một chút ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng có phải là sinh bệnh nữa nha thế mà chạy nhanh như vậy túi đầu xuống nhìn xem trên tay vé vào cửa ai không biết cuối tuần lĩnh đội có cho hay không xin phép nghỉ đâu còn có xú nạ đại nhân nơi nào sẽ không tức giận đi khoe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười ổ bị tổ hắn thật sự là người tốt đâu đ â u tuần trời mưa thời điểm hay là ổ bị tổ hỗ trợ cuối cùng mới cứu lên nị hoàn bằng không nị hoàn như vậy nhỏ bé chó lại cùng mụ mụ bị mất một con chó ở trên núi còn thụ thương khẳng định rất nguy hiểm cầm trên tay vé vào cửa cất kỹ nhìn xem trong tay phải liền làm còn muốn đem s ỉ dùn làm liền làm mang cho c ả cạ si đâu vâng không đợi chút nữa s ỉ dùn sau khi tan việc lại được con nàng q một chương ba trăm tám mươi bảy chiếm đường kinh doanh chương ba trăm sáu mươi hai chiếm đường kinh doanh cái này thang quốc một vị qua nhẫn cao mày nhìn xem chung quanh nói ta nhớ được thang quốc hẳn là tương đối hòa bình quốc gia lâu dài tự sự cũng không có gia nhập bất kỳ chiến tranh nào bên trong làm sao biến thành bây giờ cái dạng này chung quanh một mảnh hoang vu liêu không có người ở còn có qua nhẫn ngồi sổ xuống sờ sờ thiêu đến có chút khô vàng bùn đất khởi bạo phù sao hô dị mù nhìn xem qua nhẫn bùn đất trên tay nhữ mày nói nhìn tới đây hẳn là vừa phát sinh chiến tranh không bao lâu à. kia truyền ngôn tả giáo cư nhiên như thế mạnh có thể diệt vong thang quốc đi trước làng thang nhìn một chút trước kia hắn cũng đi qua làng thang một cái tương đối ôn hòa nhất thôn thôn nhân tôn trọng hòa bình có màu mỡ tự nhiên tài nguyên cùng đông đảo suối nước nóng nhiều có rảnh rôi đến thả nghỉ ngâm một chút suối nước nóng vẫn là vô cùng không tệ làng thang sao qua nhẫn nhẹ gật đầu nói có được quên mất chiến tranh làng đích thật là phi thường không thể tưởng tượng nổi a lại có thể tại trong loạn thế vẫn như c ũ không đếm xỉa đến xem ra làng thang cũng là có có chút tài năng dù sao chiến tranh cũng không phải là ngươi nói không tham dự liền không tham dự chỉ là hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra đâu nhưng mà ba dị mù đột nhiên hung hăng vỗ một cái tại sau lưng ngáp nạ gà tổ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói giữ vững tinh thần đến nạ gà tổ hắn nhưng là biết hỉ tổ si điện hạ quyết định tương lai nạ gà tổ là muốn tiếp nhận vị trí của hắn n ư ờ i bây giờ nhưng như cũng một bộ lười b i ế n bộ dáng đến lúc đó như thế nào phục chúng đâu biết dị m u đội trưởng nạ gạ tổ vớt v ư ớ t đầu bất đắc dĩ nói ta đó cũng không phải buồn ngủ liền lạc có chút nhàm chán mà thôi thật không l ừ a ngươi dạ khi cô cùng cô nạn đều không ở bên người một mình hắn rất nhàm chán cam đoan sẽ không vướng bận người tiểu tử này dị m u bất đắc dĩ thở dài nói phải cố gắng a lắc đầu không nói gì nữa bọn hắn sớm muộn sẽ về hưu đem tới thay thế vị trí của bọn hắn chính là bây giờ đã trưởng thành một đời dạ khi cô nạn dọ dụ hà kỳ giặt khi dô hồng xích u c h ị hạ c i xì mổ cụ x i n h xù cùng u d u mạ ký nạ gà tổ từ một khía cạnh khác đến nói thế nhưng là đại biểu cho tộc u d u mạ kỷ b ề ngoài a thế mà cả ngày đều là một bộ lười biếng bộ dáng mặc dù gì mù cũng biết nạ gà tổ rất mạnh nhưng là thân l à qua c h i quốc quân nhân tinh khí thần đều là thiếu một thứ cũng không được a chờ lúc trở về đem quân quy chép cái m ư ờ i lần nâng nâng tinh thần đi bằng không luôn cái dạng này sẽ có người nào phục hắn đâu nghe tới gì mù đội trưởng nạ gà tổ lập tức nhắc lên tinh thần sững sờ nói a không muốn đi chép quân quy rất mệt mỏi mà lại ta hiện tại đã nâng lên tinh thần nạ g ạ tô ngẩng đầu ư ỡ ngực đang muốn nói cái gì thời điểm lại bị g ì mù ánh mắt quét ngang nội tâm lập tức bất đắc dĩ thở dài không phải liền làm mười lần sao đến lúc đó dùng ảnh phân thân liền được rồi lúc trở về ta sẽ dùng phong ấn thuật phong ấn n g ư ơ i trả c ờ dạ nhưng là làm gì mù nhìn thấy nạ g ạ tổ cái dạng này liền biết hắn suy nghĩ cái gì thản nhiên nói nếu như bị ta phát hiện ngươi gian lận cũng không phải là mười lần thật muốn chép a nạ gà tô đứng thẳng cái đầu tức giận nói ta chép ta chép còn không được sao đến lúc đó chỉ cần vũ trộm cùng cô nạn mượn mượn giấy than t r o n g cái chín tầng một lần chép xong là được như thế ẩn nấp ai sẽ phát hiện đâu qua c h i quốc đông nam tây bắc toàn bộ thiên hạ vô địch tam nhẫn đồng tử tóc trắng còn cóc sứ giả dì dì à i ra một bên loay hoay xoáy khí động tác một bên ba đem gậy ạ mạc thông linh ra đứng ở phía trên có thể để cho thuốc thít tiểu hải ngậm miệng đại xoáy ca bản nhân từ trước đến nay nhưng mà lời nói còn nói xong phanh gậy ạ mạc biến mất kém chút liền để dì dì d à quảng chó ăn chết tranh thủ thời gian ổn định thân thể nội tâm chửi mắng gậy ạ mạc một tiếng đều nói có không cần trích làm sao liền không chịu ra đâu nhưng là dĩ dạ dạ vẫn như cũ b à y ra bản thân chuyên môn động tác nhìn lên trước mặt tóc đen, đen dài trên đầu mang theo mình chưa thấy qua hộ c h á n nữ nhĩ dạ tâm lý lập tức hiểu rõ xem ra không phải qua nhẫn con đường này là ta c ổ nộ hạ tam nhẫn một trong dĩ dạ dạ lớn tiếng trách móc nói cóc tiên nhân hôm nay chẳng phải ngủ được hơi trễ mới ra khỏe mà thôi nhà làm sao gian hàng của mình liền bị chiếm rồi phải biết vị trí này thế nhưng là hắn tìm kiếm thật lâu mới tìm được chính đôi bốn đầu đường cái chỗ giáo hội chỗ rộng lớn người lưu lượng lớn chính là mãi nghệ diễn xuất vị trí t ố i ta nghĩ đến nơi này dì dẹ ra nội tâm lập tức rơi lệ lời mặt hán đường đường cổ nộ hạ t a m nhẫn diệu m ộ t sơn truyền nhân l ừ n g lấy nổi danh q u ó c tiên nhân thế mà luân lạc tới muốn tới mãi nghệ tình trạng rời đi nơi này dì dẹ ra lộ ra một cái ánh mắt sắp bén nhìn c h ầ m c h ầ m có chút t r ắ n g khụ khụ đè n lớn khụ khụ không đúng nghĩ gì thế chính mình cũng phải chết đói còn ngắm loạn bản c ố c tiên nhân thà cho ngươi một cái mạng nhưng mà ngươi cũng là tới khiêu chiến tóc đen dài nữ nhân nhìn xem dị dẹ ra nhớ mày một cái nói dáng dấp sợ hãi rủ rẻ con mắt lại háo xác xem xét cũng không phải là người tốt nhưng là trong làng quy củ hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội hừ hừ mặc dù qua c h i quốc không thể vô tội giết người nhưng là đánh cái trọng thương cũng không quan hệ a k i a con mắt thực tế là quá làm cho người khó chịu lập tức xông tới la lớn nạ đệ tì cổ lưu anh phái toàn hồi thích ẩm dĩ dạ tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở nhưng nhìn vẫn như cũ xông lên nữ nỉ dạ tranh thủ thời gian l u i về sau một bước khó chịu nói này này làm gì chứ chiếm vị trí của hắn thế mà còn đánh người chẳng lẽ liền bởi vì chính mình quá lâu không có xuất hiện đều quên đi hắn cổ n ổ hạ tam nhận x ư n g hào rồi lại làm loạn ta đáng không k h á c h k h í phải biết hắn nóng giận ngay cả nữ nị dạ đều đánh nhưng là nhìn không ra người cái này gã bị hội còn rất thật sự có tài nữ nị dạ căn bản cũng không để ý tới gì gì gái dạ nói cái gì nhìn thấy hắn ngăn lại mình nạ đ ẹ t ỷ cổ thể lưu thuật nhữ mày một cái nói nhưng là cái này liền n g h ĩ đánh bại ta là không thể nào nạ đ ẹ t ỷ cổ lưu vanh ba liệt phong quyền lại xông tới cùng người chung quanh thấy cảnh này lập tức cảm thấy có thú không tự chủ dừng lại lặng lặng nhìn thỉnh thoảng còn lớn tiếng hô lên Tốt. Tốt. thật lợi hại không khí t r u n g quanh chậm rãi n á o n h ì t lên cùng cái này ngu ngốc cách đó không xa nhìn xem một m à n này sắc mặt có chút trắng dáng dấp có chút âm nhu đen dài thẳng thanh niên nhìn xem ở giữa không ngừng tránh né tóc trắng đầu nhím thanh niên bất đắc dĩ b ù mặt nói đây chính là hắn nói công việc ha ha ha bên cạnh dáng dấp có chút tuấn tú người lùn thanh niên xấu hổ cười một tiếng nói ta cũng không biết gì dị dạ dạ đang làm loại này ừ nên nói như thế nào đâu trước mấy ngày nghe gì dị dạ dạ nói hắn đã mình ra lập nghiệp làm l á bản cho nên hôm nay cô ý chào hỏi họ rổ sĩ ma cùng xù nạ cùng đi chiếu cố một chút dị dị dị dạ dạ dạ thứ đồ gì a liếc qua bên cạnh chính c a o mày nhìn xem dị d ỉ dạ s u n a do dự một chút cẩn thận nói chúng ta muốn không nên ngăn cản nếu như không có đòn o sai trước mặt cái này nữ nỉ dạ hẳn là phía trên trước mấy ngày chuyển xuống thông chi nói tới nạ đệ tỷ cổ thôn nỉ dạ cái này nhất thôn dị d ỉ dạ đánh thắng liền nguy hiểm đến lúc đó khẳng định sẽ bị s ù nạ đánh chết cha cha họ rổ x ì m à cũng liếc qua s u n a cổ quái cười một tiếng nói ta đây cũng không biết mình người bạn cũ này chết chắc dù sao lại tiếp tục khẳng định là dị d ỉ dạ thắng không biết mấy ngày nay dị dị dạ d kiếm được tiền có đủ hay không nhìn bác sĩ đâu nhưng mà nếu như ta nhớ không lầm d u n a ánh mắt lấp lóe nhìn xem ở giữa dị dạ dạ sờ lên c ằ m không có hảo ý nói qua tri quốc có văn bản rõ ràng quy định không thể chiếm đường kinh doanh bất kỳ cái gì báo cáo chỉ cần thẩm tra đều là có tiền thưởng cùng con đường này d u n a nhìn một chút chung quanh hẳn là văn bản rõ ràng quy định bên trong cái này nghe tới d u n a thì dù cổ cùng họ r ồ xí m à gít vào một ngụm khí lạnh sau đó nhìn nhau một chút cẩn thận nói cái này không tốt lắm đâu dì dì ả i ra vừa mới phóng xuất không có mấy ngày nếu như lại bị còn có tiền phạt thật sự là thật ác độc nữ nhân a nhưng nhìn đến xú nạ vậy ngươi không đánh ta đến á n h sau khi đánh xong lại đánh ánh mắt của ngươi thì dù cổ tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra v ấ m ban ngành liên quan điện thoại chuyện này cùng hắn cùng họ r ổ simaz vẫn là để dì dì ả i ra mình đến giải quyết đi q một t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám chính nghĩa t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba chính nghĩa căn cứ qua c h i q u ố c thị trường giám sát quản lý điều lệ bất kỳ cái gì chiếm đường kinh doanh đều là phạm pháp đồ vật ta liền tịch thu nhìn các ngươi lần này là vi phạm lần đầu trên tình huống liền không tiền phạt bất quá ghi nhớ muốn bày quầy bán hàng liền đi quy định địa phương lần sau lại bị bắt cần phải thụ xử phạt cùng tiền phạt đúng đúng dì dạ tranh thủ thời gian g ầ n đầu đ ố i lên trước mặt ăn mặc đồng phục thanh niên cảm kích nói đa t ạ đa t ạ lần sau ta chắc chắn sẽ không sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài hắn hiện tại nội tâm thực tế là có chút h o ả n g a dù sao mỹ nạ tổ không tại một người lại bị bắt liền có chút nhàm chán mà lại dì dạ sờ sờ trước ngực mình túi l ầ m b ầ m nói xem ra lại muốn một lần nữa tìm phần kiếm tiền sự tình chính mình mới kiếm được mấy ngày tiền mà thôi thiếu chút nữa bị bắt r ồ i lưng một cái bất đắc dĩ đi tới cửa h ừ nhìn đứng ở cổng bên cạnh đen dài thẳng nữ nị dạ lạnh hư một tiếng nói bản cóc tiên nhân lần này liền tha thứ ngươi lần sau đừng làm loạn nếu không bản cóc tiên nhân thực lực cũng không phải nói đùa thật đánh nữ nhân nhưng mà ngươi thắng nữ nị dạ lẳng lặng nhìn g ị dạ dạ nói một ngày kia ta sẽ đánh bại ngươi để ngươi ở rể không có nghĩ đến cái này tóc trắng hèn mọn háo sắc nam nhân thế mà rất lợi hại nữ nị dã lại nghiêm túc nhìn dị dị d ạ ra một chút nội tâm đột nhiên toát ra nhìn như vậy đến còn có chút đẹp trai tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đem suy nghĩ lung tung vung ra tới n g ư ờ i chờ đó cho ta nàng sớm muộn sẽ đánh bại cái này h á o sắc nam nhân sau đó cũng không quay đầu lại lưu lại một mặt mộng dị dị ra này này ngươi nói gì thế dị dị d ạ ra lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian mở miệng nói ra cái gì ở r ẻ chờ một chút ta bản c ố c tiên nhân thế nhưng là nhẫn giới lãng tử a chiếm chiếm tiện nghi liền có thể là sẽ không thật lưu lại mặc dù nhìn chằm ngươi đại khu khu trộm liếc trộm thêm vài lần chiếm tiện nghi nhưng là lời còn chưa nói hết đang chuẩn bị xông đi lên hỏi một chút chuyện gì xảy ra chiếm tiện nghi gì phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh â m quen thuộc để dì dì i ạ dạ thân thể cứng đ ở chật vật xoay người xấu hổ cười một tiếng lạt xu nạ à thuận tiện hung hăng chừng mắt liếc s u nạ s à o lưng ngay tại nhìn trời hó rổ s i m a cùng h í du cổ còn không có chiếm tiện nghi gì ba dì dì i ạ dà dạ hung hăng vỗ một cái miệng nói gì vậy đâu há to miệng đang muốn giải thích thứ gì thời điểm đi. dù nạ không nhịn được nói chúng ta đều biết nếu như ngươi nghĩ ở rể mau đuổi theo không có dì dì d ạ nghe tới suna tranh thủ thời gian thay đổi một bộ chính nhân quân tử biểu lộ nói nghiêm túc ta liếc một cái suna bản cóc tiên nhân dị dì dạ dạ làm sao có thể bị nhi nữ tình trường ngăn cản ta lãng tử bước chân đâu hắn nhưng là nhân giới ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng a một khi kết hôn nhân giới thiếu nữ khẳng định sẽ thương tâm ngay tại lúc này nội tâm của mình có chút đau nhức ai thì dù cô thở dài nhìn thoáng qua bên cạnh họ dồ sima dì dì dạ dạ bao lâu mới có cơ hội a không có cơ hội họ dồ sima nhàn nhạt về cái ánh mắt mãi mãi cũng không có cơ hội một cái tình cảm bên trên sợ một cái tình cảm bên trên càng sợ nếu như không có tình huống đặc biệt xem ra dị dị dạ là không thể nào cùng xù nạ tiến tới cùng nhau nhưng mà làm gì đâu x ù nạ các mày nhìn chằm chằm sau lưng hỉ rủ cổ cùng họ rổ xi mạt bực bội nói than thở cái gì nghe để ta muốn đánh người d ơ lên nằm đấm ta đột nhiên nhớ tới khoa nghiên s ở còn có chuyện quan trọng thì dù cổ biến sắc vội và nói ra có hơi lâu hiện tại nhất định phải nhanh đi về cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người chạy cùng họ rổ xi m ạ mỉm cười không nói gì đồng dạng xoay người chậm rãi rời đi chính là vừa rồi cái kia mịt mở ánh mắt để dì dì dạ dạ ý thức được thật không hổ là c ô n ổ hạ tam nhẫn a dì d i dạ nội tâm cảm động một câu sau đó liếm lắc mặt không có ý tứ sẽ tới nói ta thật cái gì cũng không làm a vừa mới ra quầy liền phát hiện có người chiếm vị trí của mình tiếp lấy liền vô duyên vô cớ bị bắt tới cái này đ ề u cái gì sự tình a dì d i dạ nội tâm đột nhiên cảm thấy mình mấy năm này làm sao xui xẻo như vậy ta biết ta dù nạ nhìn xem dì dì dạ dạ cái dạng này lại lộ ra một tia không kiên nhẫn nói ta cùng hỉ rủ cộ bọn hắn liền ở bên cạnh nhìn xem đâu hay là ta báo cáo t i ê n t h ư ờ n g vừa cầm tới coi như phong phú đủ ban đêm ra ngoài lột dừng lại a dì dì d ạ s ư ớ n g sở nói các ngươi đều biết rồi đúng vậy a dù nạ trận trắng mắt thản nhiên nói ngươi muốn như thế nào không có gì nhìn thấy xu nạ cũng không có muốn đánh người dì dạy r nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra nói chính là gần nhất kiếm tiền nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm nhưng là đã hì rủ cộ bọn hắn có việc hiện tại chỉ có thể ta đi theo ngươi thật không có gì tốt dù nạ nhẹ gật đầu nói bốn đuôi nổi lầu chính thật muốn ăn nổi lầu vừa dứt lời liền thấy dì dì d ạ dạ đột biến sắp mặt cùng sờ lấy ngược tay phải làm sao rồi ha ha dì dạy dạ vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n bỏ qua một bên ánh mắt nói không có gì ngay tại lúc này đều muốn mùa hè hơi nóng không thích hợp ă n l ẩ u trên người mình t i ệ n hẳn là đủ đi không sao bên trong mở ra hơi lạnh sẽ không nóng xù nạ tùy ý nói đi thôi bằng không đợi chút nữa liền không có vị trí sau đó nữ lấy dì d ạ dạy ầ u trực tiếp phóng khoáng hướng về tiệm lầu phương hướng đi đến cùng dì d ạ d ạ cảm thụ được trên đầu chuyển tới sung mãn hai mắt đột nhiên mê ly hôm nay liền xem như rửa cháy bát liên tục soát năm ngày lại thêm quét rác bữa cơm này bạn cóc t i ề n nhân cũng ăn chắc lang thang dị m u nhìn lên trước mặt lang thang lẩm bẩm nói xem ra tình huống xo、so、hỉ tổ xì điện hạ bọn hắn nói tới còn nghiêm trọng hơn a trước mặt lang thang đều không có thường ngày bộ kia điểm tĩnh cảm giác thư thích một m à n này một vùng phế tích hoa n g v u căn bản không có một cái hoàn chỉnh kiến trúc xuất hiện ở trước mắt lang thang cái này cái này đây là vì sao dị m u đội trưởng nạ gà tô đột nhiên cau m à nhìn cách đó không xa phương hướng nói ta cảm thấy được bên kia có tựa hồ có người có lẽ thang n h â n đâu bên kia dị mù c a o mày nhìn xem quát lớn toàn viên đề phòng đi chúng ta đi qua nhìn một chút hắn ngược lại muốn xem xem thang quốc xảy ra chuyện gì mà lại nếu quả thật phá hủy kia cũng không tệ phải biết trên người hắn thế nhưng là mang theo hỷ tổ xì điện hạ cùng tộc trưởng mật lệnh thang quốc dị mù con mắt không tự chủ hiếp lại nếu như thành công đến lúc đó liền có thể hóa giải một chút trong nước nhân khẩu áp lực qua chi quốc thế nhưng là đến cứu vớt thang quốc giải phóng thang quốc lê dân bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng đồng thời dẫn đầu bọn hắn chạy về phía khá giả qua y chương t tri mùa hè qua chi quốc cử binh xâm lấn thang quốc nhận nhận giới bên trong lấy cổ nộ hạ cầm đầu nhận thôn k i ế n trách phỉ n ộ đồng thời đối với qua c h i quốc chiếm lĩnh thang quốc lãnh địa làm ra bất mãn cho rằng qua c h i quốc là nhận giới hỏa loạn căn nguyên chính là bởi vì có những này không dựa theo quy củ đến làm loạn quốc gia nhận giới bây giờ mới có thể một mực lâm vào hỗn loạn bên trong hy vọng qua c h i quốc có thể trả lại thang quốc lãnh thổ đồng thời giải tán màu đỏ chủ nghĩa liên minh nước đem nhận giới mậu dịch tổ chức giao cho ngũ đại nhận thôn cộng đồng giám thị làm cho cả nhận giới đều lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng mà đối mặt ngũ đại nhận thôn liên hợp khiển trách qua c h i quốc vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh không để ý đến lập tức nhận thôn liên minh phép lối không ngừng có quốc gia nhận thôn nhảy ra khiển trách qua c h i quốc chỉ trích qua c h i quốc thậm chí ngay cả quốc gia mình nghèo khó hỗn loạn đều giao cho qua c h i quốc trong lúc nhất thời nhận giới ở mỹ đều yêu cầu qua tri quốc bồi thường nhà mình quốc gia t ổ thất đem tất cả khoa học kỹ thuật đều phá hủy nhất là khoa học nhẫn cụ trờ một chút cho r ằ mơ mơ màng màng nên tại mới vào nhận h giới c lúc ban đêm qua tri quốc băng thần tin tức đúng giờ phát ra qua nhẫn tại thang quốc tiến trình khi tất cả đều nhìn thấy thang quốc tình huống một mảnh hoang vu phế tích liêu không có người ở đồng thời tồn người còn sống suốt đều là xương g ầ y như tài hai con ngươi tràn ngập mê mang cùng bất lực cái này tất cả người mới biết tình huống không thích hợp nhất là tại qua c h i quốc tin tức phóng viên phỏng vấn mấy cái tại thang quốc người sau lập tức tại bình tĩnh nhận giới bên trong nhấc lên một trận sóng lớn không làm sản xuất dùng linh tinh quyền lực đồng thời giết phụ mẫu huynh đệ con cái tà giáo hai chữ để nhận giới tất cả bách tính cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi nguyên bản người thật là tốt thế mà tại tà giáo truyền giáo xuống trở nên mất đi bản thân xem tv bên trên qua tri quốc băng tần tin tức giảng giải phân tích tà giáo đặc thù quân sử dụng thủ đoạn cùng trông thấy tà giáo sau nên làm cái gì trong mọi người tâm đều là trong lòng còn có cảm kích đồng thời manh liệt yêu cầu quốc gia thành trừ trong nước tà giáo phân tử đồng thời khiển trách trong nước một ít xung làm tà giáo cây dù bảo vệ quý tộc trong lúc nhất thời mỗi đêm qua tri quốc bản tin thời sự đều trở thành nhẫn giới bách tính cơm tối nhất định nhìn tiết mục không có việc gì nghe một chút màu đỏ chủ nghĩa y ê u việt tính cùng màu đỏ liên minh nước bách tính cuộc sống hạnh phúc lại nghe nghe nhận thôn quốc gia ức hiếp bách tính lựa gạt bách tính đem người bình thường tính mệnh coi là có rác lập tức tất cả mọi người lòng ngưng ấy nội tâm thẳng thắn hay là nước ngoài thì tốt hơn nhất định phải cấm chỉ qua chi quốc tv tại tất cả nhận trong thôn lưu thông s a dù tổ bị hít một hơi thuốc lá l ặ n g lặng nhìn trước mặt đệ tứ hổ c ả nạ m ì c ả giờ m ì nạ tổ nói và không nếu còn tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ làm cho toàn bộ nhận giới lâm vào hỗn loạn bên trong nhất là nhận thôn quốc gia lúc đầu trong nước kinh tế trình độ liền không hề tốt đẹp gì cái này vừa so sánh càng hồng bét xa dù tổ bị nội tâm bất đắc di thở dài mỹ nạ tổ a ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mỹ nato cổ nội hạ truyền thừa đã lâu qua nhiều năm như vậy đều chứng minh chỉ có hạt hy dạ mạ đại nhân biện pháp mới có thể thực hiện nhận giới hòa bình từ qua c h i quốc màu đỏ chủ nghĩa sau khi xuất hiện ngươi xem một chút đứng lên mang trên mặt buồn yêu cùng bất đắc dĩ bây giờ n h ậ n giới cỡ nào hôn luận a cho nên ta nội tâm vẫn cho rằng hạt hy dạ mạ đại nhân lý niệm mới là đúng s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá nhìn qua vẫn như cũng một bộ bình tĩnh cổ nội hạ chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu n h ậ n giới mới có thể thực hiện chân chính hòa bình dĩ dạy ra thật sự là hồ đồ không nhìn ra mỹ nạ tổ đã không phải là một vị ưu tú hỏa chi ý t r í truyền nhân sao thế mà còn đ ề cử mỹ nạ tổ làm đệ tứ hồ ca đây là đây là muốn hủy cố nộ hạ a nhưng là bây giờ v á n đã đóng thuyền may mắn hắn thoái vị thành vì cố vấn cao cấp tại tăng thêm cố vấn cao cấp đều là hắn tiểu đồng bọn tại bọn hắn thủ hộ xuống cố nộ hạ vẫn còn không có sinh loạn ta minh bạch mỹ nạ tổ sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ta sẽ dựa theo phân phó của ngài ra lệnh nội tâm của hắn bây giờ cũng là tràn ngập bất đắc dĩ mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì đệ tam đại nhân đều là sẽ không tán thành còn có đám kia cố vấn cao cấp mỹ nạ tổ phát hiện hắn chẳng qua là cái k h ô i lôi thôi liền ngay cả hổ cạ chuyên môn bộ đội đều điều khiển không được nghĩ đến nơi này nội tâm lập tức tràn ngập đ ắ n g chát đợi chút nữa liền sẽ lấy hổ cạ danh nghĩa đem lần này mệnh lệnh giao đưa cho cổ hạt cố vấn hắn một mực nhắc nhở lấy mình không thể xúc động phải biết nơi này còn có cù h ồ n đâu mỹ nạ tô mục đích ôn nhu trợt l ó e lên nắm chặt nắm đấm hiện tại còn không phải l ú c a chờ một chút lại chờ một đoạn thời gian bởi vì hắn tuyệt đối không thể thất bại qua tri quốc tất cả mọi người nghiêm túc điểm chăm chỉ điểm xen dù hồ mạ dơ đại loa hô nón bảo hộ đều nhớ mang ngày mai chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là bắc cầu thông hướng thang quốc cầu lớn nhìn xem chung quanh nóng này nhân viên tạp vụ đâu n à y cầu lớn nhất định phải nhanh hoàn thành báo chất bảo lượng trong tương lai đem sẽ đưa đến cầu thông hai mảnh đảo nhỏ tác dụng đáng là phi thường trọng yếu sen du hô dù, dù mạ nội tâm tính một cái ngày còn có mấy tháng liền muốn qua mùa đông về thời gian ngược lại là có chút gấp gáp nhưng là lần này là đại công trình nghe nói mặt trên đã bắt đầu triệu tập công nhân qua đến giúp đỡ cùng mà lại lần này công trình tiền lương sẽ gấp đội càng sớm hoàn thành tiền lương càng cao cho nên đợi ngày mai khởi công về sau mặt khác đội ngũ tới sen du hồ d ù mạ vẫn nhìn mình mang tiểu đội nói ta đáng không muốn nhìn thấy mình tiểu đội cản trở chịu xử lý đến lúc đó phía trên mắng ta ta thế nhưng là sẽ đánh các ngươi sau đó mang trên mặt vẻ mỉm cười đương nhiên nếu như các ngươi làm rất tốt phía trên cũng sẽ có b a n thưởng ta tư nhân lại thiếp ít tiền đến lúc đó mời tất cả người đi cá nướng cửa hàng ăn trực một bữa vừa dứt lời người phía dưới đều kích động lên Tốt. hồ d ù mạ đội trưởng thật hào phóng đúng đúng chúng ta cam đoan không để ngươi mất mặt để bọn hắn nhìn một cái thật tú xây dựng cơ bản đội lợi hại ha ha đi sen dù h ồ dù mạ cười cười bất đắc di lắc đầu nói hiện tại tan tầm tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút ngày mai bắt đầu thế nhưng là sẽ phi thường mệt đã nhiều năm như vậy hắn sớm thành thói quen làm bao công đầu khoe miệng có chút dưng ơ lên lộ ra một tia thoải mái lại hoài niệm mỉm cười có lẽ mình nội tâm đã sớm quên làm nị dạ đi liền cùng trong truyền thuyết t ụ chị hạ mạ đã dạ đồng dạng vung xuống chấp nhất vung xuống k i ự u hận bình thản sống hết một đời nhìn xem lục tục no ngoe rời đi nhân viên tạp vụ sen dù hộ dù mạ lẩm bẩm nói cảm giấm này cũng rất không tệ trong tộc sự tình hắn đã mặc kệ coi như hải tử nhóm sau khi tốt nghiệp liền sẽ bỏ mặc chính bọn hắn lựa chọn mình muốn làm sự t ì n h cùng xù na đại nhân lối một màn này cũng không nói gì thậm chí cũng trầm trầm mặc kệ sẻn d u nhất tộc sự t ì n h một m ự c tại qua c h i quốc viện y học câu cá s e n d u hổ dù m à nội tâm cũng là một mảnh bất đắc dĩ muốn là tộc trưởng phát phát hiện mình ưu tú nữ nhi làm lưu manh không muốn kết hôn sẽ như thế nào đâu q u y một chương ba trăm chín mươi mau cứu chương ba trăm sáu mươi lăm mau cứu không nghĩ tới thế mà đem n g ư ờ i điều đ ộ n tới dị mù nhìn xem từ qua tri quốc qua người tới mỉm cười nói tốt như vậy tiếp xuống thang quốc liền đều giao cho ngươi gần nhất những này làm phiền sự tình để hắn đều cảm thấy bực bội trấn an thang quốc lưu dân quản lý thang quốc n ý dạ còn có cảnh giác giấu ở thang quốc bên trong tà giáo thật sự là một đống việc cần hoàn thành a nhất là bây giờ thang quốc ở vào loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong lòng người bàng hoàng sợ hãi sợ hãi tử vong một mực bao phủ quốc gia này đột nhiên nhìn thấy toát ra nhiều như vậy quốc gia khác n ý dạ đừng nói một đám t r i ệ u đủ họa hại bình dân liền xem như trải qua chiến loạn n g dạ hiện tại đoán chừng cũng bị dọa đến không được trong nước bên kia không có việc gì liền ăn bài ta tới u du m a kỳ s ầ y mang trên mặt mỉm cười nói bên này tình huống hiện tại như thế nào thang quốc tà giáo đều tiêu trừ không sai bịt lắm dị mù mở ra hai tay một mặt mỏi mệt nói khoảng thời gian này thật sự là mệnh chết ta nhưng là trên mặt thay đổi vẻ mặt nghiêm túc ta phát hiện cái này tà giáo phi thường không đơn giản làm sao rồi tựa h ồ nghe ra dị mù s ầ y c a o mày hỏi ngươi phát hiện thứ gì kỳ q u á i ký hiệu dị mù từ trong ngực móc ra mấy tờ bản vẽ một mặt nói nghiêm túc ngươi nhìn cái này thất rất tinh cùng những thứ này liên cung từng cái thuật trận không sai bịt lắm có lẽ chỉ là tà giáo đặc thù ký hiệu đâu u d u m a kỳ xây nhìn xem phía trên đồ án trầm ngâm một chút nói cũng không có tác dụng khác vẹn vẹn chỉ là làm nghi thức cầu khẩn thôi bây giờ còn chưa biết d i mu lắc đầu nói ở phía sau t i ể u trừ bên trong ta sẽ nhìn kỹ một chút có thể hay không tìm tới một chút đầu mối hữu dụng suy nghĩ một chút ta đã đem tất cả đồ án đều vô xuống đến đến lúc đó giao cho hỷ tổ si điện hạ có lẽ hỷ tổ si điện hạ nghĩ đến biết chút ít cái gì đâu dù sao đây chính là hỷ tổ si điện hạ a có thể、u、dù d mạ kỳ x â nhẹ gật đầu nói thuận tiện giao một phần cho khoa nghiên sở sự lo lắng của ngươi là chính xác như loại này đột nhiên xuất hiện ở đây tổ chức thần bí mặt ngoài khả năng thật không có chúng ta châu nghị đơn giản như vậy đâu trước nghiên cứu một chút cũng không tệ bây giờ ngươi đến ta liền có thể bông u lòng một chút dị mù vớt vớt cái chán mang trên mặt mỉm cười nói còn lại ta liền mặc kệ để đám kia tà giáo ở đây chờ quá lâu nội tâm luôn có cũ cảm giác bất an hay là sớm làm đem toàn bộ đều thanh lý xong đi ngươi đi giúp ngươi đi u du mạ kỳ xấy lật ra bản ghi nhớ nhẹ gật đầu nói phía trên phái một nhóm tư tưởng phẩm đức lao sư tới tin tưởng rất nhanh liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh nhất là lần này tới đều là một đám nhân sĩ chuyên nghiệp tăng thêm sung túc lương thực c u n g an ổn công việc liền không tin những n à y lưu dân lại còn không ngoan ngoãn nghe lời vậy được d i m u nhẹ gật đầu mỉm cười nói còn sống sót thang nhận nhóm ta đều phong ấn trả cờ giả các ngươi chú ý điểm ứng nên sẽ không xảy ra chuyện mà lại chỉ còn lại như vậy cho người coi như không có bị phong ấn trả cờ giả cũng không có gì đáng ngại dù sao bọn hắn qua c h i quốc thế nhưng là sẽ t r ú binh ở đây bây giờ duy nhất để người lo lắng chính là cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức làm sao nhiều năm như vậy đều không có phát hiện cái gì đâu đến cùng là chuyện gì xảy ra ưu dù mạ kỳ di mù nội tâm tràn ngập bất an hy vọng hỉ tổ xì điện hạ biết chút ít cái gì đi a thu ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì vớt vớt cái mũi nhìn xem chung quanh mưa phùn mịt mở cảnh sắc nhất là đám tia gầy như quét tủi hai mắt mê mang dân n g h è o n h õ m như là cái sắc không hồn rội mưa phùn tựa hồ sớm thành thói quen nội tâm bất đắc dĩ nằm khẩu khí đã nhiều năm như vậy vũ tri quốc vẫn là như cụ a đúng vậy à bên cạnh một vị sắc mặt có chút giàn mua lao đầu nhẹ gật đầu ánh mắt vẩn đục lại dẫn một chút sám hớ nhìn trước mắt một mặt này nói nếu như năm đó ta có thể lại hung áp một điểm hoặc cho phép c năm đó muốn nếu không phải l ã o đầu nội tâm thở dài lắc đầu r ộ i mịt mở mưa phùn l ặ n g lặng nhìn trước mặt cảnh s á t cho nên ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới lời của l ã o đầu trận trắng mắt thản nhiên nói ngươi tới tìm ta vũ c h i quốc làm cái gì nhẫn r ơ i bán thần ánh mắt lập tức trở nên sắc bén c h ầ m c h ầ m lên trước mặt l ã o đầu xạ lạ mạn nở hàn rộ vô duyên vô cớ để nghị dạ truyền tin hơi thở tới nói cái gì nhận r ơ i bán thần muốn gặp ngươi một mặt nếu không phải nhàn rỗi không có việc gì lại nghĩ tới vũ tri quốc phong phú khoáng sản tài nguyên hắn mới sẽ không đến trong nước bây giờ bắc cầu cần vật liệu thép thật nhiều mà lại hắn còn lệnh chỉ giả nghiên cứu một chút trên biển đoàn tàu tương quan kỹ thuật nhìn xem có thể hay không tại qua c h i quốc cùng thang quốc chỉ kiến giá dự tính một đầu trên biển đoàn tàu muốn đưa dầu trước sửa đường loại này đạo lý hắn vẫn hiểu thang quốc cùng qua c h i quốc ở giữa cách cũng coi chút xa nếu như giao thông tại không tiện vậy hắn cầm xuống thang quốc có làm được cái gì cho nên quan sát thiếu a đừng lo lắng xạ lạ mạn nợ h à n d ộ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nói ta cũng không có áp ý vừa dứt lời trên mặt lại dẫn một nụ cười khổ coi như ta thật sự có áp ý đối ngươi cũng làm không là cái gì tân tấn nhẫn giới c h i thần quả c h i quốc đại danh nhìn lên trước mặt trẻ tuổi lấy có chút quá phận đu dù mạ kỳ hitoshi quả nhiên cuối cùng hắn còn là trở thành nhẫn giới c h i thần năm đó ở nhìn thấy trẻ tuổi nhất ảnh lúc tất cả mọi người biết trước mặt cái này tiểu quỷ tương lai khẳng định sẽ xưng b á nhận giới lại không nghĩ rằng mau như vậy nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp bây giờ chính vào đ ỉ n h phong hắn nhẫn giới lại có ai là đối thủ của hắn ngươi cảm thấy bây giờ vũ tri quốc như thế nào luận dù mạ kỳ h i t o s h trầm ngâm một chút nói so trước kia luận hơn thở dài quả thực lại không nghĩ rằng vũ tri quốc căn bản hao không nổi mang trên mặt hối hận lâu dài mùa mưa xuống trong nước vốn là lương thực thiếu thốn lại thêm chưa hề đình chỉ qua chiến tranh hàn rộ mắt trong mang theo cừu hận nhìn một cái ba đại quốc chỗ ở vũ tri quốc tiếp giáp ba đại quốc chỗ ở vốn là tại trong khe hẹp sinh tồn lại không ai để ý tới vì ích lợi của mình không ngừng bước lên chiến tranh để vũ c h i quốc lâu dài ở vào trong chiến loạn cùng hắn n h ẫ n giới ban thần xạ lạ mạn nờ hạn dô cũng giống vậy tự tư ngu muội tham lam bởi vì ta nguyên nhân bây giờ vũ c h i quốc xạ lạ mạn nờ hạn dô lộ ra một cái nụ cười khổ sở nói tại tiếp tục như vậy liền muốn hủy chân chính diệt quốc hắn đã nhìn ra nhẫn thôn cùng màu đỏ quốc gia ở giữa sớm muộn có một trận chiến quyết định nhận giới tương lai một trận chiến cho nên bất luận cái gì nhẫn thôn cũng bắt đầu đ ứ n g đội cùng vũ tri quốc lâu dài chiến loạn lúc đầu trong nước nhân khẩu liền thiếu đi lại thêm bởi vì chiến tranh chết đi nhiều vô số kể lý dạ, nếu như gia nhập nhận thôn bên kia bất quá là một pháo hôi mà thôi cùng gia nhập màu đỏ liên minh bên này mau cứu vũ tri quốc s ạ lạc mạng nợ hạn rổ mang trên mặt khẩn cầu mục đích mang theo nước mắt nói xin ngài giúp một chút vũ tri quốc mới có cơ hội sống sót quy một chương ba trăm chín mươi mốt vũ tri quốc chương ba trăm sáu mươi sáu vũ tri quốc cho nên vũ tri quốc đã xuất hiện phản kháng tổ chức rồi u dù ma kỳ hi tổ x i、si、nhữ mày một cái nói thủ lĩnh là ai ra khi cô nạc gà tổ cùng cô nạn đều tại qua tri quốc đến cùng là ai như vậy có đảm lượng tại vũ tri quốc nhấc lên cách mạng mà lại a cà sù k ỷ cái danh xương này đã sớm bị đăng ký a ida ten tổ su kẹ một cái tuổi trẻ có vị thanh niên xa lạ mạn nơ hạn dô khỏe miệng lộ ra một k i a vui mừng cùng một k i a chế dễ ớ nói không nghĩ tới vũ tri quốc bây giờ còn có thể xuất hiện như thế nhân vật anh hùng lại vơi bất đắc dĩ thở dài nhưng là hắn là không thể nào thành công nếu như hắn có thể thành công mình ngược lại là có thể tiết kiệm một chút sự tỉnh năm đó bởi vì giàn u a lo lắng vị trí của mình bị người k ắ c đoạt đích sắc đã làm nhiều lần hồ đồ sự tỉnh nhưng là bây giờ hắn sắp xong đời nội tâm duy nhất không bỏ xuống được chính là làng mưa cùng vũ tri quốc kẹp ở ba đại quốc chỗ ở khe hở bên trong sinh tồn nếu như không có lực lượng cường đại lại như thế nào chấn nhiếp ba đại quốc chỗ ở đâu nguyên bản hắn là có cơ hội nhưng là lại tự mình lựa chọn từ bỏ xạ lạ mạn đờ hạn r ồ i ánh mắt v ẫ n đục nhìn qua vũ tri quốc cảnh sắc thản nhiên nói bao nhiêu xinh đẹp quốc gia à hắn nhận r ơ i bán thần nguyên vốn có thể bình định vũ tri quốc l o ạ n thế có thể che chở vũ tri quốc lại bởi vì chính mình nội tâm tự tư tham lam tạo thành bây giờ cục diện nếu có thể thân là làng mưa thủ lĩnh hắn lại làm sao cái ó thể phiết mặt mui đi đến xuống mặt đi cầu khắc vũ này n mà không ỳ tổ lập tức trầm lập mặc. Cái rơi vào mặt. Cái này k h phải liền là ạ nỉm bên trong cùng c ô nạn thổ lộ sau đó bị c ô nạn một câu vũ c h i quốc không yên tĩnh làm sao vì chỗ ở cựu tại sao coi là hạ cắt xù kỳ đời thứ nhất nguyên lão kỹ năng đặc thù chạy nhanh chi phong tao tàu vị nhưng là cuối cùng chết được rất thảm bị ổ bi tô cùng dẹt hô chết rồi không nghĩ tới tại dạ hì cổ sau khi đi thế m n g ư h i nghĩ qua tri quốc như thế nào hỗ trợ như thế nào hỗ trợ xạ lạ mạn nợ hạn rộ nhìn lên trước mặt đổ nát thê lương cảnh hoàng tản khắp nơi vũ t h i quốc cười khổ lắc đầu nói tại trường kỳ chiến tranh xuống vũ c h i quốc nhân khẩu đã không nhiều bây giờ vũ tri quốc đã không có hy vọng trừ phi trong nước có cái có thể trấn nhiếp ngũ đại nhận thôn cường giả tồn tại dạng này mặt khác nhận thôn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ xã lạ mạn Đờ h ẳ n r ồ nhắm mắt lại khoe mắt chảy ra một tia nước mắt nước phụ thuộc vũ c h i quốc trở thành qua c h i quốc nước phụ thuộc chính quyền quân quyền dân sự đều giao cho qua c h i quốc hai mươi năm chỉ cần qua c h i quốc có thể che chở vũ c h i quốc hai mươi năm hai mươi năm sau trả lại vũ c h i quốc chủ quyền đây chính là bây giờ hắn duy nhất nghĩ ra được biện pháp cái này u dù mạ kỳ hỉ tổ xị nghe tới xã lạ mạn Đờ h ẳ n r ồ trầm mặc một chút nói ngược lại cũng không cần dạng này chỉ cần cho hắn mười năm hắn liền có lòng tin đem vũ tri quốc biến thành qua tri quốc húng chi hai mươi năm ai nào biết vũ c h i quốc lại biến thành như thế nào kẹp ở ba đại quốc chỗ ở bên trong đất liền giao thông vốn là chẳng ra sao cả nếu như thời kỳ hòa bình ngược lại còn tốt một khi hỗn loạn liền sẽ bị quản chế tại ba đại quốc chỗ ở qua c h i quốc bên trong có cái gọi dạ hỉ cổ thanh niên d á n g dấp lại xoài khí đầu góc lại thông minh thực lực lại mạnh ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn lên trước mặt không biết mình đang nói cái gì xạ lạ mạn đờ hàn rộ mang theo một tia ánh mắt ý vị thân trường chính yếu nhất năm đó hắn hay là ta từ vũ tri quốc mang đi người xạ lạ mạn nở tâm run lên nói ý của ngươi là cách mạng tu dù mạ kỳ hì tổ xị mỉm cười nhìn mịt mở trong mưa phùn vũ tri quốc nói hắn là chuyên nghiệp năm đó nếu không phải dạ hì cổ bị hố chết rồi đoán chừng còn thật sự có khả năng bình định nội loạn chỉ là coi như dạ hì cổ chết rồi nạ gạ tổ cũng kế thừa hắn di trúc trực tiếp vũ lực một đợt đầy đem vũ tri quốc cải tạo thành phần từ khủng bố tập kết địa từ trình độ nào đó đến nói cũng coi là hòa bình liền ngay cả cô nạn đều lập nên thiên sứ xưng hảo nhưng mà xạ lạ mạn đợ hàn dầu nghe tới hì tổ xị về sau lập tức hỉ mũi trứng mắt c h ắ c không được lúc ấy vây quét cổ nổ hạ thời điểm rất có thuộc hạ chuyển về tin tức nói vũ tri quốc bên trong có bọn buôn người á nguyên lai、like、là các người a đúng vậy a u du m a k i hitosi mỉm cười nhẹ gật đầu khi mắt nói năm đó nếu quả thật đem một thiên tài lưu tại vũ tri quốc ngươi cảm thấy sẽ như thế nào khẳng định là chết không tán sinh t r i địa rất thảm rất thảm cái chủng loại kia á ta xạ lạc n ạ n nợ hạn rổ há h ố c mồm thở dài nói xin nhờ ánh mắt thâm thúy nhìn qua vũ tri quốc mặt trời lặn mang trên mặt một nụ cười khổ có lẽ đây chính là ta cuối cùng đủ khả năng làm a cùng u du mạ kỳ hitosi ý vị thâm trường nhìn xã là m ạ n đờ hạn rộ một chút hắn biết xã là m ạ n đờ hạn rộ thỏa hiệp hắn tán thành một vị từ qua tri quốc đ ổ i dưỡng ra đến mỹ dạ đồng thời sẽ dùng sinh mệnh sau cùng thời gian v ì vũ c h i quốc mang đến một tia an bình hy vọng đây chính là đã từng làng mưa thủ lĩnh khí phách cũng là một cái có thể dựa vào thực lực mình giải khai h ế thổ c h u y ể n sinh anh hùng khí phách ư dù mạ kỳ hỉ tổ s ị cũng không nói gì thêm nhàn nhạt gật đầu về sau liền trực tiếp thuấn thân rời đi Hán. Cần mau mau đến xem Chúng ta liền đi xuống trước một vị mang theo h liền xuống mang đen ta một t đi bài màu mũ, vị ân mặc màu đen áo khoác lớn ra, nói, hôm muốn khoác còn có đen lớn nì nói, nay không ít người n áo h dạ, gia ít ậ phiên tổ c ứ c ta đ ợ chút cần chút. phải h một nữa an Ấn, p đi bài i phức mái tóc màu đen ỉ đ ã kẻn tổ sủ kẹ nhẹ gật đầu nhìn lên trước mặt mưa p h ù n mỉm cười nói tin tưởng ta vũ tri quốc nhất định sẽ dẫn tới hòa bình đương nhiên áo khoác đen nì dạ mang trên mặt ước mơ nói chúng ta đều là cho rằng như vậy nếu không bọn hắn tại sao phải gia nhập tổ chức này đâu không phải liền là vì năm chắc kia một tia hòa bình sao coi như vẹn vẹn chỉ có một tia bọn hắn cũng sẽ tóm trận lấy y đạ kèn tổ sụ k ẹ nhìn xem rời đi đồng chí mục đích lập tức toát ra một vẻ lo âu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm nói tiếp xuống nên làm như thế nào đâu nhẹ nhàng v ô vỗ trước ngực một quyển sách y đạ kèn tổ sụ k ẹ đem nó móc ra sau đó l ặ n g lặng nhìn xem k i a màu đỏ trang địa một khi lòng tin không đủ tràn ngập thời điểm mê mang hắn đều sẽ đem quyển sách này lật ra đến nhìn một chút mỗi lần nhìn thời điểm đều có một loại thu c h o í c h không nhỏ cảm giác nhưng là lần này đ o á n chừng quyển sách này đã không giúp được hắn qua tri quốc y đạ kèn tổ sụ kệ cẩn thận lật ra đã có chút cũ màu đỏ chủ nghĩa chỉ đạo thư thường, nội tâm thở dài. nói thật là một cái hạnh phúc quốc gia à. hắn biết lãnh đạo của mình tài năng không đủ chỉ đạo năng lực cũng không đủ vẹn vẹn bây giờ chừng trăm số m ư ờ i người liền đã cảm thấy tâm lực không đủ chớ nói chi là quy hoạch tương lai t i ề n đ ồ bình định vũ tri quốc nội loạn vì vũ tri quốc mang đến hạnh phúc sinh sống nhưng là bây giờ tất cả mọi người tin tưởng hắn tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn đầu vũ tri quốc vượt qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt y đã kèn tổ xủ kệ lẳng lặng nhìn trên tay sách lẩm bẩm nói hiện tại ta nên làm cái gì tiếp giáp tam đại nhất thôn muốn tại bây giờ đại cục thế trước mặt bình định vũ tri quốc nội loạn cũng không phải là dễ dàng như vậy nhất là màu đỏ liên minh hắn căn bản là liên lạc không được thật muốn tự mình gặp một lần khai sáng màu đỏ chủ nghĩa qua tri quốc đại danh a có lẽ hắn có biện pháp đâu vừa dứt lời người tìm ta sao q một chương ba trăm chín mươi hai vận mệnh chương ba trăm sáu mươi bảy vận mệnh phía trên để ta qua tới nơi này làm gì u chị hạ p h ủ gạ cụ cao mày hỏi phải biết trong c ụ c thế nhưng là có rất nhiều chuyện trở lấy ta đi làm vô duyên vô cơ muốn hắn đi xứ hùng quốc chẳng lẽ cấp trên không biết hắn cùng quân bộ không phải cùng một cái thể sao mặc dù có quan hệ nhưng là lãnh binh đánh trận phương diện này thật không có quan hệ gì với hắn a nhìn lên trước mặt một mặt mang theo ôn hòa mỉm cười tóc màu quả quýt thanh niên chỉ là một cái nhỏ nhất thôn có ngươi tại còn an bài ta qua tới làm gì hh ắ c ắ c dạ khỉ cổ mang trên mặt tươi cười quái gì, khi mắt liếc qua bên cạnh đen dài thẳng tinh n h ẫ n thôn nữ nỉ dạ thản nhiên nói phía trên a n bài như vậy chúng ta cũng chỉ có dạng này chấp hành phía trên dự định vì ngươi phân phối nàn g dâu thuận tiện từ bên trong tan dạ tinh n h ẫ n thôn nha đương nhiên những lời này là không thể nào nói ra dù sao h chỉ hạ tộc trường loại này mặt đơn lại thích sĩ diện nam nhân một khi biết muốn như vậy làm ghi nhớ n tự tuyệt. m lạc i ta cái kia p vào h thiên m thạch đáng là phi thường trọng yếu khoa nghiên sở còn đáng chờ lại liếc một cái không ngừng nhìn về bên này tinh nhẫn năm đó phủ gạ cụ cục trưởng cứu nàng về sau cái này đại mỹ nữ liền lại hạ chi hạ tộc trưởng không sai biệt lắm đi vào hủ tộc t r ư ở nhìn g cũng Cái c này đ í xác xoá có mặc chi tộc thực lực mạnh, chức vị cao. Cũng khó trách cục cục là lý lắm là vào khó do, dù mạnh, mê hủ hạ không nhưng nhiêu, khí, phủ sai biệt đi niên, tiên người gạ trưởng trung ta trưởng sẽ say mê phủ cục trưởng A. vị xem xẻn d ù tộc trưởng liền biết tuổi đã cao vẫn còn rời gạch độc thân một người t i ê n lặng vì trong tộc kính dân liền biết vận mệnh vĩnh viễn là không thể dự đoán g i ạ khỉ cổ thở dài lắc đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói cũng không biết là nhiệm vụ gì đâu dù nhưng đã rời đi vũ tri quốc nhiều năm nhưng là trong đầu của hắn vẫn như cũ còn rõ ràng ghi nhớ lấy cái kia tràn ngập bi thương vũ tri quốc giống như kia mịt mở mưa phùn bi thương chưa hề từng đứt đoạn vốn cho là vũ tri quốc r a cái nhận giới ban thần có thể làm trong nước mang đến hòa bình lại không nghĩ rằng tình huống trở nên càng thêm ác liệt nghĩ gì thế dạc h ỉ cổ vỗ v mặt khoe miệng có chút dâng lên mang theo mỉm cười nói ta hiện tại thế nhưng là qua tri quốc quốc dân a nếu có năng lực ngược lại là có thể giúp một chút vũ tri quốc nhưng là hiện tại n ư ờ i giao đ ộ n đầu hay là đi trước chấp hành nhiệm vụ đi cô nộ t h ả bốn mươi bảy năm màu đỏ mười chín năm cuối thu vũ c h i quốc trong nước mâu thuẫn lần nữa thăng cấp các bình dân rốt cuộc chịu không được loại này chịu đủ chèn ép sinh sống mê man g nhu nhược mấy chục năm sau ngay tại đột nhiên xuất hiện một m ù i lửa xuống bắt đầu bộc phát tại quân cách mạng đời thứ hai thủ lĩnh dạ khi cô dẫn đầu xuống chính thức hướng là n g mưa t u y ê n chiến đối mặt vũ c h i quốc nội loạn tất cả mọi người một mặt bình thản nhìn xem bởi vì bọn hắn sớm thành thói quen vũ tri quốc nội loạn rất hiếm lạ sao không có chút nào hiếm lạ được không đều đánh mấy chục năm chỉ bất quá lần này thăng cấp một chút thôi nhưng là vẫn như c ũ là nội loạn cho nên bọn hắn hay là tạ i yên lặng theo dõi k ỳ biến thậm chí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác bây giờ nhận r ơ i bán thần đã rất bất kỳ cái gì cường giả đều chạy không khỏi tuế n g u y ệ t tàn phá nhận r ơ i c h i thần nhận r ơ i c h i thần cơ hữu nhận r ơ i c h i thần thế tử vô luận từng cỡ nào mạnh bọn hắn sau cùng kết cục vẫn như cũ chạy không khỏi giải yếu vĩnh sinh đối với bọn hắn đến nói thực tế là quá xa xôi may mà tất cả mọi người là một cái dạng cho nên bọn hắn đều đang đợi muốn nhìn một chút đã từng nhận giới bán thần sau cùng kết cục nhưng lại không có ai biết cuộc chiến tranh này ngay từ đầu liền biểu thị làng mưa nhất định phải bại qua tri quốc đầu mùa đông bắt đầu tiến đến trong nước quốc dân nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông không biết từ bao lâu bắt đầu bọn hắn liền quen thuộc mùa đông không còn người chết trên mặt tất cả mọi người đều mang hạnh phúc mỉm cười mặc d à y đặc đại quần áo mùa đông nếu có làm việc vẫn như cũ thành thành thật thật đi làm mà không có công làm chuẩn bị qua mùa đông liền sẽ trước thời gian trong nhà nuôi tới mấy con gà mấy dê đầu đàn đợi đến vượt năm thời điểm một nhà lao tiểu hung hăng ăn trực một bữa cho nên đã có không ít người tại chuẩn bị đồ tết cùng cá nướng cửa hàng cùng tiệm lậu lại một lần nữa bây giờ không hề giống trước kia nhận giới như thế nấu bữa cơm đều muốn đếm lấy hạt gạo vào nồi quốc dân giàu có chất lượng sinh hoạt cũng theo đó xách cao lên lại có nữa nha cợ tín nạ sờ lấy mì cổ to lại có chút vì ư ớn lên bụng mục đích hao ước t r ợ t lóe lên mang trên mặt mỉm cười nói đi bệnh viện kiểm tra qua sao đi mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng là mỉ cổ to hay là nhìn thấy cợ tí nạ ánh mắt thở dài mỉm cười nói cổ tỉ tỉ giúp ta kiểm tra cũng không có cái gì trở ngại thì tổ xì ca ca đâu cợ tín n nhìn thoáng qua chung quanh nói gần nhất khoảng thời gian này giống như đều rất ít nhìn thấy hăn hải không biết m ị cổ tỏ vớt ve bụng của mình mắt trong mang theo một tia tình thương của mẹ lắc đầu nói nghe nói là đi tìm cái gì lao mạch nhìn xem có thể hay không nghiên cứu một chút cái gì mới có thể tái sinh nguồn năng lượng sau đó mang trên mặt không có ý tứ t i ế u d u n g người biết ta đối thứ này không hiểu không sao cợt tí n à nháy máy mắt lịch ngậm thẻ lưỡi nói ta cũng không hiểu mà lại tiến đến m ị cổ tỏ bên hai đừng nhìn hỉ tổ xì ca ca lợi hại như vậy kỳ thật hắn cũng không biết vừa dứt lời cợt tí nạ mụ mụ n g i uống trà mái tóc màu đỏ tiểu quỷ bưng hai chén trả đi ra mang trên mặt tiểu dung nói còn có mụ mụ i t chị à nhìn thấy i t chịa tới cỡ tì nạ mục đích hơi loại lên kéo qua i t chịa v ò lên khuôn mặt của hắn nói ân ân vẫn là như vậy ấm thư thái như vậy cùng m ị cổ t ò i nhìn xem cỡ tì nạ cùng con của mình chơi bất đắc dĩ cười cười vừa mới cỡ tì nạ nàng cũng rõ ràng thì tổ xì cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng thực lực mạnh như vậy lý luận cơ sở lại yếu như vậy liền cùng không có từng đi học đồng dạng bất đắc dĩ cười, cười cười sờ lấy có chút hở ra h ạ n tử mang trên mặt nụ cười hạnh phúc lẩm bẩm nói thật nghĩ có cái nữ nhi à mà lúc này nguyên bản xoa ệ t t r i a c ờ tì nạ không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy một cố bờ nôn tranh thủ thời gian che miệng đứng lên đi đến phòng rửa mặt lập tức k h ô n g chế không nổi m ị cụ tỏ sửng sốt một chút lo lắng hỏi ngươi làm sao rồi muốn hay không gọi cổ sang đây xem một chút không có gì c ờ tì nạ khoát tay á o nói liền chính là đột nhiên có chút vừa nôn vừa dứt lời nhìn xem một màn này m ị cụ tỏ tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc kéo qua ít chia khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ thở dài lẳng nhìn cợ tì nạ long mạch có lẽ có thể nói là một loại đặc thù trạ cờ dạ năng lượng tập hợp thể liền như là là ví thú không có phụ thuộc những vật khác đơn thuần đều là trạ cờ dạ tụ hợp lại cùng nhau mày về phần đến cùng như thế nào sinh ra U、dù mã kỳ hì tổ x ỉ cũng không biết nhưng là đã có thể tự nhiên sinh ra trả cờ dạ tập hợp thể như vậy đã nói lên hoàn cảnh rút ra trả cờ dạ lúc có thể được khả năng chính là tương đối gian nan một điểm đầu dù sao đã nhiều năm như vậy long mạch nhưng như cũng chỉ có một đầu ưu dù mã kỳ hì tổ x ỉ lẳng lặng cảm thụ được cái này khổng lồ trả cờ dạ nắm giữ long mạch liền cùng phong ấn ví thú từ trình độ nào đó cũng có vô hạn trả cờ dạ chỉ là ưu dù mã kỳ hì tổ x ỉ cũng không biết loại này vô hạn trả cờ dạ đến cùng chỉ là khổng lộ để người dùng không hết hay là sẽ tuần hoàn tái sinh nếu như là phía sau vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng ngược lại là có kỳ vọng cùng phía trước coi như tại khổng lồ thời gian dài sử dụng phía dưới kiểu gì cũng sẽ hao hết sạch u d u ma kỳ hì tô si cười lắc đầu cái này khổng lồ t r ạ cờ dạ từ trình độ nào đó đến nói đối với hắn hay là một loại gân gà a s ơ lên cảm cảm thụ được l o n g mạch bên trong khổng lồ t r ạ cờ dạ lẩm bẩm nói nếu không mang về cho hì dù cô bọn hắn nghiên cứu một chút có lẽ bối rối bọn hắn nhiều năm t r ạ cờ dạ từ hoàn cảnh bên trong rút r a n a n để liền có đột phá mới đây u d u ma kỳ hì tô si chậm rãi tới gần chỗ sâu lòng mạch dù sao đây chính là sẽ dẫn phát thời không xuyên qua lòng mạch a một khi xử lý không tốt liền mang、bể. đến lúc đó để nhân ra chỉ dạ thê ly t ử tán làm sao bây giờ v ề phấn hì dù cổ cùng họ rồ xì mà dì. hai cái độc thân cậu mà thôi u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ỉ cũng không thèm để ý biến mất cũng liền xù nạ cùng gì d ì dạ sẽ giận dữ mắng bọn hắn hai câu đều đi nơi nào hốn không cách nào ăn uống miễn phí bên ngoài đoan chừng liền sẽ không q u ả n bọn họ thực sự là đáng thương a a u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ỉ nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái ký hiệu tao mày lẩm bẩm nói thuật ân sao nhưng nhìn lại không giống tựa hồ có điểm giống đoạn thời gian trước gì mụ chuyển đưa tới đặc thù ký hiệu dù m a kỳ hì tổ si xem xét cẩn thận lên trước mặt cái ký hiệu này nói thật hắn một thân thực lực đều dựa vào học đặt được cho nên đối với nghiên cứu loại vật này hắn thật không hiểu nhiều à. chẳng lẽ đây chính là hình thành long m ạ c h nguyên nhân dù dù m a kỳ hì tổ si nội tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức hít mắt lại c h ứ c lăng lăng c h ầ m c h ầ m lên trước mặt đặc biệt ký hiệu nếu như có thể phá giải vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng khả năng liền thật sự có thể sinh ra nội tâm trở nên kích động vươn tay đang định đem trước mặt k ắ c lấy ấn phủ hòn đá giữ lại lúc ẩm ẩm đột nhiên một trận rung động dữ dội ngay tại ủ r ũ mạ kỳ hì tổ s ì phát giác được có chuyện gì muốn phát sinh đang muốn bắt đầu dùng phi lôi thần chi thuật giống ngay sau đó một đường đi tiếng vang to lớn vang lên sau đó không đến một lát lại khôi phục bình tĩnh tựa hồ cái gì đều không có phát sinh chỉ là nguyên bản đứng ở l o n g mạch bên trong ủ r ũ mạ kỳ hì tổ s ì không gặp ngươi nói cái gì d ẹ t đen cao mày nhìn lên trước mặt d ẹ t trắng bản thể hỏi cái k i a tóc đỏ tiểu quỷ biến mất đúng thế dép trắng bản thể nhẹ gật đầu nói căn cứ phân thân chuyển về tin tức cái tia tóc đỏ tiểu quỷ đi đến lâu lan cổ quốc phế tích sau đó không biết vì cái gì một tiếng chấn động to lớn về sau liền biến mất ngươi nói là zed đen meo lại mắt nói thời không ở giữa nhất thuật hắn khả năng lưu lạc đến những thời không khác ở giữa đi thân là nhận giới lưu truyền ngàn năm phía sau màn hát thủ mặc dù tại cái này gần nhất mười mấy năm bắt đầu diễn biến thành chân chạy tiểu ca nhưng là đối với lâu lan cổ quốc phế tích dưới đáy ẩn dấu đi bị phong ấn l o n g mạch hắn hay là rõ ràng mà lại phía trên khổng lồ thời không ở giữa trạ cờ dạ hắn cũng có thể cảm nhận được cho nên nhiều năm như vậy zed đen đều không có đi đụ nó dù sao không chừng cũng không biết bị ném đi đâu phải biết hắn còn không có nhìn thấy mụ mụ sao có thể tùy ý tán luận đâu không gặp được mụ mụ làm sao bây giờ cho nên mặc dù trả cờ dạ đích sắc rất v ê i người nhưng là đối với hắn cái này trả cờ dạ chi mẫu tam tử có được nhận r ơ i phía sau màn hắc thủ cùng yếu gà xưng hô zedden đến nói hay là không nên tùy tiện dây vào đồ chơi kia phải biết cứng rắn thực tế không thích hợp hắn người trí giả này zedden nội tâm trở nên kích động nhận r ơ i lớn nhất hai họa chẳng lẽ cứ như vậy biến mất hắn vì cái gì chậm chạp không dám động thủ không phải liền là sợ hãi bị cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đất chết không gặp được mụ mụ sao phải biết hắn mơ ước lớn nhất chính là lại tận mắt nhìn đến mụ mụ sau đó chính miệng hôm một tiếng mụ mụ mà thôi thôi vì vì vì cái gì liền khó khăn như vậy đâu nghĩ đến cái này dẹt đen lập tức có loại lệ rơi đầy mặt xúc động hắn cầu ngàn năm cuối cùng đem dìn nghệ gẳng cầu ra cách cứu vớt ra mụ mụ chỉ kém một bước cuối cùng lại bởi vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện tại năm đó đem cái kia tóc đỏ tiểu hài chiêu nhập tổ chức kết quả mạ đạ giả phản thay đổi á phi phản thay đổi cùng hắn cũng trở thành nhẫn giới chuột người người kêu đánh nói lên đây thật là một thanh chua xót nước mắt ta muốn nói hắn ngàn năm qua hối hận nhất sự tình là cái gì đ o á n chừng liền là năm đó không có thừa dịp tiểu quỷ kia còn lúc nhỏ giết chết hắn bằng không hắn sớm liền gặp được mụ mụ ngươi xác định hắn đã không tại nhận giới sao d é t đen một mặt chăm chú nhìn trước mặt dép trắng bản thể nói cái này cũng không thể nói lung tung bằng không sẽ hại tổ chức phải biết nếu như tiểu quỷ kia vẫn còn nhận giới hắn d é t đen tình nguyện cầu cậu đến cái kia tóc đỏ tiểu quỷ chết mất tại đi cứu mụ mụ phải biết so trường thọ hắn trả cờ dạ chi mẫu con thứ ba tuyệt đối có lòng tin còn không xác định dép trắng lắc đầu nói căn cứ truyền về tin tức thật sự là hắn từ lòng mạch bên trong biến mất chỉ là ngươi hiểu tiêu tiểu tử liền sẽ thời không ở giữa nhân thuật dạng này lời nói d ẹ t đen nội tâm nhảy một cái có loại kích động lại có cố bất a n đi tới đi lui cuối cùng cắn cắn răng nói phái ra toàn bộ d ẹ t trắng tại toàn nhận giới bên trong điều tra vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể lại cầu xuống dưới dù sao lần tiếp theo muốn thu hoạch được g ì n mẹ g ặ n g cũng không biết muốn đợi bao lâu cái này khiến hắn cái này có được một viên trẻ sơ sinh hiếu tâm hải tử thực tế là chờ không được đồng thời phái ra dẹp trắng thời khắc giám thị long mạch phản ứng một có bất thường tình nhất định phải lập tức chuyển về tin tức trầm m ặ t một chút cuối cùng thở dài nếu như bị tóc đỏ tiểu quỷ phát hiện liền liền trực tiếp trồng cây đi hắn hiện tại tuyệt đối không thể đủ bị người khác phát hiện chỗ ẩn thân của mình nhất là cái k i a qua chi quốc đại danh minh bạch d é t trắng nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc ta sẽ an bài tốt đang chuẩn bị quay người xuống dưới triệu tập d é t trắng thời điểm trở về d é t đen tựa hầu nghĩ đến cái gì nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói còn có một việc d é t trắng không h i ể u xoay người nhìn xem dẹp đen tìm cho ta ra a phi chỗ ẩn thân tên phản đồ này thêm lớn ẩn ta dạ sau cùng cuối n cùng thật cứng rắn thanh niên không kiên nhẫn mang ngồi dậy hai tay chống lấy cái cảm chống giống độc nhãn tựa hồ đang lẳng lạc mài nhìn phía trước lẩm bẩm nói mạ đạ dạ năm đó là thế nào ngủ được xuống hơn nữa còn ngủ được rất dễ chịu đâu cơ bản đều muốn mấy tháng thậm chí là mấy năm mới có thể tỉnh một lần quả nhiên mạ đạ dạ thật sự là một cái chịu khổ nhọc người a a phi thở dài lẩm bẩm nói chính là tính tình có c h ú tối lại không có mình hài hước cảm giác sau đó dỗi lưng một cái đứng lên đi đến bên cạnh một đạo trên vách đá một a phi đếm lấy phía trên s á n g ngang không lâu lắm gãi gãi đầu nghi ngờ nói đều đi qua lâu như vậy sao mạ đạ dạ lão bản nhìn lên trước mặt mấy trăm đạo s á n g ngang a phi đột nhiên rơi vào trờ mặc chết hơn ba trăm năm sau sau đó lại hung hăng v ũ một cái mình chùi lùi trắng đầu lại tính sai a phi đi đến bên cạnh nhìn xem mặt khác trên tường s à ngang n g nói cái này một mặt mới là vừa rồi kiên một mặt là cái gì đến hắn làm sao quên đi nội tâm bất đắc dĩ thở dài quả nhiên không có mạ đạ dạ hào hòa cầu mình biến đần rất nhiều đâu a phi khổ não gãi gãi đầu vươn tay đang muốn s ố phía trên s à ngang n g lúc lại lại bất chi bất giác đem tay b u ô n g xuống trầm mặc nhìn qua phía trên s à ngang n g a phi số cái này làm gì a phi lẳng lặng nhìn mình qua nhiều năm như vậy họa xà ngang lẩm bẩm nói mạ đạ dạ đại nhân cũng đã chết rồi mã đa dạ a phi nghe lời ngươi tìm một chỗ trốn đi chưa có trở về qua chi quốc đâu mặc dù rất hoài niệm qua chi quốc ngọt đầu hủ não nhưng là a phi đều nhìn xuống chỉ là a phi không biết nên trốn đến nơi đâu chỉ có thể lại trở lại cái này địa động bên trong mã đa dạ ứng nên sẽ không tức giận đi a phi chống giống độc nhãn lẳng lặng l ẳ n g lặng nhìn vách tưởng thật nham chắn a hay là lại vẽ một chút tiện tiện về sau tiếp tục ngủ được rồi không biết từ bao lâu bắt đầu hắn liền rất thích đi ngủ đâu liền cùng mã đa dạ năm đó đồng dạng sau đó đi đến vừa rồi tính toán mấy trăm đạo xà ngang trên v á c h tường t hiện tay lại vạch hạ một đạo cô nộ t h ạ bốn mươi bảy năm màu đỏ mười chín cuối năm hôm nay là bốn mươi bảy năm ngày cuối cùng ngay tại qua c h i quốc bách tính vẫn như cũ như thường ngày đắm chìm trong vượt năm vui mừng ở trong lúc qua c h i quốc cao tầng lại lâm vào một mảnh sốt ruột cái này đều ngày thứ năm nhỏ hì tổ xì còn chưa có trở lại sao tộc trưởng cao mày nhìn xem chung quanh qua c h i quốc cao tầng nói dạ khi cô bên kia hỏi tham q u a sao hỏi tham quan nạ gạ tô một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói dạ h i cô nói hì tổ xì đại ca đi tìm l ò mạch chuyện sau đó bất đắc dĩ mở ra hai tay cũng không biết xây đâu tộc trưởng trầm mặc một chút hỏi toàn bộ người đều hỏi tham q u a sao cũng hỏi tham quan u dù mạ kỳ dị y nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói bọn hắn cũng không biết nhỏ hì tổ s ỉ chạy trốn nơi đâu đều đã là làm người của phụ thân thế mà còn như vậy không một r ọ n g vô duyên vô cớ liền biến mất phải biết ngươi đều nhanh làm ba đứa hải t ử ba ba nhỏ hì tổ s ỉ chẳng lẽ không có để lại tin tức gì sao tộc trưởng cao mày lo lắm nói mặc dù nhỏ hì tổ xỉ thường xuyên xuất quỷ nhập thần nhưng lại chưa bao giờ giống như lần này dạng này không có bất kỳ cái gì một chút tin tức chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi nhưng là bằng vào nhỏ hì tổ xì thực lực chân thật nhẫn giới còn có ai có thể ngăn lại hắn đâu không có d i y lắc đầu nói m ị cổ tò bên kia cũng đồng dạng nói qua nhỏ hì tổ xì chỉ là đi tìm l o n g mạch mà thôi về phần mặt khác liền không có nội tâm bất đắc d i thở dài hôm nay vừa năm dựa theo nhỏ hì tổ xì tính cách hẳn là sớm liền trở lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì để hắn về không được đâu thân v ị phụ thân u du họa kỳ dĩ nội tâm thực tế là lo lắng a không có khả năng cả u du lắc đầu nói dựa theo tiểu tử kia thực s o nhận giới c h i thần còn nhận giới c h i thần nhận giới đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn chớ nói chi là ngăn lại hắn cho nên tiểu tử thúi kia sẽ không phải lại dự định từ một nơi bí mật gần đó âm xoa xoa chuẩn bị âm mưu gì đi thân là năm đó cùng một chỗ bán qua vũ khí đồng bạn hắn càng rõ ràng hơn nụ du mạ kỳ hỉ tổ xỉ thực lực cùng viên kia đã đen trái tim trong này tuyệt đối có âm mưu chỉ là lần này thế mà không có tìm hắn nhận giới c h i thần chia năm năm thương lượng cả cụ dù lập tức rơi vào trầm ặ c thực tế là có chút không bình thường về phần kia tiểu tử sẽ sẽ không xảy ra chuyện cả cụ dù căn bản không lo lắng cái này long mạch đến cùng là cái gì đây tộc trưởng nghe tới cao tầng trầm mặc một chút một mặt nghiêm túc nói sắp xếp người đi điều tra sao đã an bài giặt khỉ rộ o a đẩy mình tính dâm nói đồng thời cũng liên lạc bên kia giả hì cổ nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về điện thoại lại đánh không thông rốt cuộc là ai mới có thể dạng này lặng lẽ không sức sống mang đi cùng quái vật hì tổ xì điện hạ đâu tiểu từ này khu khụ tóc hoa dâm hiện ra vẻ dán mua đại trưởng lão ho khan hai tiếng nhẹ nhàng chậm, chậm nói đều đã làm phụ thân còn như vậy không khiến người ta bớt lo à sau đó biến sắc nghiêm túc nhìn xem chung quanh mặc dù không biết nhỏ h ì tổ s ỉ có chuyện gì bị ngăn lại không cách nào trở về nhưng là đã k i ê u tiểu t ử đ e m qua chi quốc giao cho chúng ta chúng ta liền nhất định phải giữ vững qua chi quốc đại trưởng lao ánh mắt sắc bén quét mắt trước mặt qua chi quốc cao tầng ta không hy vọng trong khoảng thời gian này nhìn thấy một điểm hỗn loạn hắn cũng không muốn bây giờ qua chi quốc cục diện thật tốt bị hủy nếu có người dám can đảm trong khoảng thời gian này gây chuyện lời nói cũng đừng trách hắn vô tình minh bạch tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại nhẹ gật đầu nói chúng ta nhất định sẽ không để cho một điểm hỗn loạn xuất hiện mọi người đều biết Hòa b ì n h kiếm o n g tỏa nhỏ thì tổ xị mất tích tin tức tộc trưởng suy nghĩ một chút nói tuyệt đối không thể đủ bị nhận giới biết đồng thời toàn lực tìm kiếm bất luận cái gì liên quan tới nhỏ thì tổ xị tin tức mặc kệ là cái gì chỉ cần có liên quan đều cho ta làm làm nhiệm vụ khẩn cấp xử lý bây giờ cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm đồng thời từ hôm nay trở đi qua c h i quốc toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị dù sao tin tức này có thể giấu bao lâu không có ai biết vâng tất cả mọi người vẻ mặt thành thật tiếp hạ mệnh lệnh bọn họ cũng đều biết một khi bị ngũ đại nhận thôn biết thì tổ s ì điện hạ biến mất như vậy chiến tranh tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên đồng thời so dĩ vãng còn nghiêm trọng tiếp hạ mệnh lệnh về sau tất cả mọi người một khắc đều không có dừng lại tranh thủ thời gian xuống dưới thi hành mệnh lệnh chờ một chút dì y đột nhiên tộc trưởng ngăn lại u u mạ ký dì y mang trên mặt lo lắng nói hải tử bên kia yên tâm ta sẽ giấu diếm xuống tới không đợi tộc trưởng nói hết lời tu dù mạ kỳ dị một mặt nghiêm túc nói đồng thời sẽ đối với các nàng tăng lớn bảo hộ dù sao cũng là phụ nữ mang thai một khi bị kích thích thật là khiến người ta đau đầu a nghĩ đến nơi này tu dù mạ kỳ dị một mặt giận dữ đi ra ngoài tiểu tử thúi k i ê nếu n như lúc này trở về mình nhất định phải hung hăng tẩn hắn một trận mới được quy một chương ba trăm chín mươi lăm thế giới xa lạ chương ba trăm bảy mươi thế giới xa lạ nơi này là tu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、cau m à nhìn lấy tình huống trước mắt một mảnh chưa khai thác rừng rậm chung quanh không phải cỏ dại chính là nhan thạch lẩm bẩm nói đến cùng là ai ở phía trên khắp lên cái kia ấn p h ù đâu ngay tại hắn muốn khởi động phi lôi thần hoặc là thần uy thời điểm lại có cố lực lượng đem hắn hạn chế lại cố lực lượng kia có chút quen thuộc lại có chút kỳ quái còn mạnh hơn hắn để u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、một chút cũng không thể động đậy chỉ là tại nhân giới từ cả gù ra hướng xuống số hẳn không có người là đối thủ của hắn mới đôi a mà lại u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、sắc mặt quái dị liếc nhìn thân thể của mình một chút bị phong ấn sao phải biết phong ấn thuật thế nhưng là tộc ụ dù mạ kỳ sở trường cho hay ha đến cùng là ai thế mà vẹn vẹn chỉ dựa vào một cái kỳ quái p h ù văn đem mình định trụ t h u ậ t tiện ngay cả trả cờ dạ đều cho phong ấn rồi còn đem mình đem đến nơi đây lại là đây nhìn lên trước mặt cái này địa phương xa lạ tu dù mạ kỳ hì t ổ si t r ầ mặc m chẳng lẽ nhẫn giới còn có hắn không có khai hoang qua phó bản sao cái này căn bản liền không có khả năng cả cụ dù đều không khác mấy đem vũ khí sinh ý mở rộng đến toàn bộ thế giới làm sao có thể còn có mình không có đi qua nếu như có khẳng định là địa phương nghèo mua không nổi vũ khí hệ thống u d u ma k i hi t o si trầm ngâm một chút nói nơi này là nơi nào mặc dù dựa theo long mạch đặc biệt tính u d u ma k i hi t o si đại khái có thể đoán được mình tình huống trước mắt nhưng là bên trong sự tình không hiểu hỏi hệ thống ngoại sự không hiểu cũng hỏi hệ thống n h ậ n giới hệ thống đen thành điện tử âm thanh vang lên lần nữa xuyên qua thời không ở giữa quả nhiên đã xuyên qua rồi u d u ma k i hi t o si mỹ mắt vậy một cái như vậy nơi này là quá khứ n h ậ n giới hay là tương lai nhận giới đâu biết là ai hố ta sao biết đại khái hệ thống nói nhưng mà không đợi u dù ma kỳ hì tổ si hỏi thăm thời điểm căn cứ thời không ở giữa cùng vũ trụ thủ hẹn tốc chủ pháp tắc quy định không thể trả lời n g h e tới hệ thống u dù ma kỳ hì tổ si lập tức im lặng xem ra phong ấn mình người có chút bản lanh a liên hệ thống đều có thể cảnh cáo chỉ là sẽ là ai chứ tốc ủ dù ma kỳ thế hệ tế bái cực lạc tịnh thổ t ử thần lại hoặc là hì đạn trong suy nghĩ tạ thần hay là lục chủ trì hỏa chi tự p h ậ n đâu đoán chừng cũng chỉ có mấy cái này h ổ cả bên trong xuất hiện thần bí thần minh mới có thể làm bị thương hắn về phần mặt khác đều là thái kê như vậy phá mở phong ấn đâu b ả n hệ thống chỉ có thêm điểm cùng hối đoái hệ thống điện tử âm nói bao lâu nhìn qua bản hệ thống t r ợ giúp túc chủ giải quyết vấn đề thật là một cái lạc kê a u d u m a kỳ hì tô si trực tiếp quan bế hệ thống xem ra đem mình mang về là không thể nào sau đó lần nữa quét một vòng t r u n g quanh lẩm bẩm nói xem ra chỉ có tìm về l o n g mạch mới có thể trở về chỉ là ở đây làm sao không có cảm nhận được l o n g mạch chẳng lẽ nơi này không phải lâu lan cổ quốc địa phương rồi xem ra cũng không là từ lâu đến liền ở nơi nào về u dù mạ kỳ hì tô si bất đắc di thở dài hay là trước tìm nơi có người đi thuận tiện hỏi hỏi nơi này là cổ n ổ hạ nguyên nhiên trước đó hay là cổ n ổ hạ nguyên nhiên về sau mà lúc này a một đạo thanh âm thanh thúy chuyển tới ai ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ ánh mắt trở nên sắp bén quay đầu nhìn xem rừng cây quát lớn r a ôm một cái xin lỗi một người mặc màu xám áo vải thiếu nữ một mặt xấu hổ đi ra cẩn thận nói q u ấ y dày ngươi đại khái mười bảy mười tám tuổi còn chừng mặc dù tóc chỉ là vẹn vẹn về sau tùy ý trói lại cùng một thân bình thản áo vải nhưng là vẫn như cũ che giấu không được cái tia trời sinh đơn thuần xinh đẹp rất tới mát u du m a kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu nói không có việc gì xem ra không phải n í dạ nhất là đằng sau cóng giọt trúc cùng trên thân màu xám áo vải thiếu nữ này sinh hoạt điều kiện hẳn là không thế nào tốt n g ư ơ i ngươi tốt xấu hổ thiếu nữ nhìn lướt qua u du m a kỳ hì tổ si k i a thân s ắ p thái tiên diễn quần áo cùng bên ngoài hất lên như cùng hắn tóc đỏ tươi háo choàng vừa nhìn liền biết là chất liệu tốt nhỏ giọng nói ta ta chỉ là không cẩn thận nhìn đến đây có người tới xem một chút hôm nay nàng lên núi hái thuốc Phát hiện ngày x ưu a phía a không có người nào có s núi, nay ngày thế mà cũng xuất hiện bóng người, còn tưởng rằng là trong làng đồng mà là thế xuất d ạ lại n lên núi hái thuốc người, chuẩn bị tới lên tiếng chào hỏi. Lại không nghĩ rằng người. g là hái tới hỏi, cái thuốc chào chưa thấy qua bị mạ à l i trai người, đại gia dáng dấp rất đẹp trai đâu. Còn có quần áo còn quần trên、người. hắn hẳn rất đẹp tộc, đâu, quốc quý có là kỳ h ô n g gì. có việc gì. U dù mà k hì tổ xỉ thấy thiếu nữ bộ kia khẩn trương cảm giác trên mặt lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa nói n g ư ờ i tốt con mắt hiếp mắt một chút chính cần nhận người hỏi một chút đường liền xuất hiện người quả nhiên mang hệ thống đều là nhân vật chính mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể gặp được trợ giúp người ta gọi ủ dù mạ kỳ h i tổ x i n g ư ờ i đây hay là trước tạo mối quan hệ đi ngàn ỉ n u ái mụ di thiếu nữ nghe tới ủ dù mạ kỳ h i tổ x i s ừ n g sốt một chút nội tâm vừa căng thẳng xấu hổ nói ta gọi ỉ n u ái mụ di mình không lễ độ như vậy cái này cái quý tộc có thể hay không giết n à n g đâu a ỉ n u ái mụ di đột nhiên nghĩ đến cái gì hoảng sợ sự t ì n h vừa rồi mình còn giống như không có quỳ thấy quý tộc cái này xong hạ mãi mãi tạ ra ra mụ di lại cũng không nhìn thấy các ngươi làm sao rồi u d u m a kỳ hì tổ si nhìn xem trên mặt đột nhiên xuất hiện sợ hai i n u ải mù di hiếu kỳ đi tới ở trước mắt nàng phất phất tay nói một bộ rất sợ h ã i dáng vẻ chẳng lẽ mình dáng dấp rất đáng sợ không có khả năng a n h â n giới hẳn không có so hắn đẹp trai hơn người t h ư ợ n h ư hắn đối tại mình thực lực đồng d ạ n g đối với tướng mạo u d u m a kỳ hì tổ si cũng là phi thường có tự tin đừng đừng i n u ải mù di nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình u ụ u m a kỳ hì tổ si lập tức bị dọa đến co u ắ c ngồi dưới đất sợ h ã y nói đ ư n g dây ta u dù mạ kỳ hì tổ si trên trán toát ra hát tuyến một mặt im lặng nhìn xem y nụ hải m ù gì hắn d á n g dấp chẳng lẽ liền cùng tội phạm giết người không sai biệt l à m sao phải biết tại nhân giới thiện lương nhất đơn thuần hòa ái dễ thân chính là h ắ n phần tự tin này liền cùng tướng mạo của hắn đồng dạng mình là vô cùng tin tưởng mà lại nhân giới người đều là cho rằng như vậy không thấy được qua chi quốc bách tính đều đang gọi thì tổ xì điện hạ thật nhân từ sao ta tại sao phải giết n g ư ờ i bởi vì ta mới vừa rồi không có bái kiến ngươi ỷ nụ hải mụ gì sợ hai túi đầu xuống nhỏ giọng nói nhìn thấy quý tộc không bái là muốn mất đầu nàng lúc ấy đi thành phố lớn liền nhìn qua có một cái đại thúc bởi vì không có bái kiến quý tộc liền bị tại chỗ chặt xuống đầu một tháng kia nàng ban đêm luôn đi ngủ luôn thấy ác ngộng mình bị quý tộc chặt đầu chẳng lẽ đây không phải là ác ngộng mà là thần minh nhìn nàng tiện h lương cho nàng cảnh cáo để nàng cẩn thận một chút kết quả bởi vì chính mình không biết hôm nay mới có thể mạo phạm quý tộc y nụ gái mụ di lần nữa sợ hãi nhìn xem mụ dù mạ kỳ hì tổ si nàng muốn chết rồi ta u dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ nhìn xem y nụ gái mụ di thở dài nói ta sẽ không chặt ngươi đầu thế giới này quý tộc đáng sợ như vậy đ ộ n g một chút lại c h ậ t đầu đứng lên đi vươn tay nhìn xem bị nụ h i m ù gì. lần nữa lộ ra tự cho là có thể lây nhiễm người mỉm cười ta cũng không phải là quý tộc thính lên mình hẳn là đại danh đi so quý tộc cao mà lại thân làm à u đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp dụ dù mạ kỳ hì tổ xì tuyệt đối không cho phép bất kỳ chế độ phong kiến chế độ nô lệ chế độ quân chủ độ k h ô i phục thế giới là thuộc về tất cả mọi người dân chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới có thể tốt cứu vớt thế giới Quy một chương 396, bại gia tử. Chương 371, b ạ cổ nộ thả bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm đầu đông trời còn chưa qua trên đường phố vẫn như c ũ hiện đầy dày đặc t u y ế t trắng cũng liền qua chi quốc bởi vì trước thời gian giải phóng sức sản xuất tại cái này khí trời rét lạnh bên trong trong nước cũng không có bất kỳ cái gì chết đói chết có người mặc dù cao tầng lòng người bàng hoàng nhưng là khi tổ s ì điện hạ mất tích tin tức cũng không có chuyển về trong nước bách tính vẫn như c ũ làm như thế nào qua liền làm sao sống chỉ có một ít biết nội tình người sẽ cảm thấy bất an phải biết cho ỉ cần có Điện Hỷ Hạ Tổ t Xi ở r nên qua chi quốc ũ n g không dám điều động quá nhiều người ra ngoài điều tra dù sao bị phát hiện chính là chiến tranh nhắc lên lúc bây giờ trong nước có không ít sự tình còn không có chuẩn bị kỹ càng qua chi quốc không có thể tùy ý nhắc lên chiến tranh ưu trị hạ phụ gạ cụ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một đống đen thản nhiên nói ngươi tới nơi này làm gì chật chật đ e n mang trên mặt mỉm cười nói chớ khẩn trương ngươi hẳn phải biết ta cũng không có ác ý thật không hổ là u trị hạ nhất của người đều là này tấm mặt tối ngươi cân nhắc thế nào rồi ừng nghe tôi dẹt đ e n u trị hạ phụ gạ cụ lập tức hít mắt lại lẩm bẩm nói ngươi biết hỉ tổ xỉ điện hạ đi đâu rồi nếu không cái này bọn chuột nhất làm sao dám can đảm xuất hiện vào lúc này tại qua chi quốc đâu như vậy chỉ có một cái lý do u c h i hạ phủ gạ cụ con ngươi màu đen bắt đầu chuyển động xuất hiện k i ê m một đôi để trước mặt d e d đen cảm thấy quen thuộc ánh mắt mãn dễ k ỳ ủ đừng xúc động đừng xúc động d e d đen thấy cảnh này vội và nói g n chẳng lẽ ngươi quên phụ thân ngươi thù sao phụ thân đại nhân u c h i hạ phủ gạ cụ xứng sở nhắm mắt lại trên thân tà ác trả cờ dạ không ngừng ba động thản nhiên nói cùng ngươi gì quan nhìn tới khi tổ s i điện hạ biến mất cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy a vâng không vì cái gì nhìn thấy mình nổi giận trước mặt cái này dẹp đen còn dám như thế lôi kéo hắn đâu chẳng lẽ khi tổ xi、si、điện hạ về không được rồi xem ra ngươi vẫn để tâm nhìn thấy u trì hạ phụ gạ c ủ m á n h liệt tại ác trà cớ dạ rét đen hài lòng nhẹ gật đầu nói phải biết cái kia tóc đỏ tiểu quỷ thế nhưng là ngươi giết cha thi tộc cửu nhân a mang trên mặt buồn yêu biểu lộ nếu như không phải cái kia tóc đỏ tiểu quỷ u trì hạ nhất tộc liền sẽ không thành như bây giờ chỉ còn lại lác đác không có mấy mấy tộc nhân mà thôi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn liền không tin u trì hạ nhất tộc loại này chết đầu góc thật dễ dàng như vậy bông xuống cửu hận suy nghĩ một chút ngươi kia chết thảm phụ thân ngươi kia đáng thương tộc nhân bọn hắn đều là bị cái kia ủ mạ kỳ hì báo thủ a bị k i ự u hận che đậy hai mắt a đây mới là ủ tri hạ nhất tộc nên có chẳng lẽ các người ủ tri hạ nhất tộc đều quên rồi sao nhìn thấy ủ rủ m à kỳ hì tổ x ì quá mạnh tựa như hèn nhát đồng dạng không dám báo thủ vừa dứt lời đáng chết ủ tri hạ phủ gạ cú đột nhiên mở to mắt cặp k i a tinh hồng mạn dễ kỷ ủ không ngừng chuyển động chung quanh tả ác trả cờ giả mánh liệt toát ra tràn ngập k i ự u hận nghiến răng nghiến lời nói ủ tri hạ không phải hèn nhát thế mà còn dám châm n g ò i ủ tri hạ nhất tộc xem ra trước mặt cái này dẹt đen tính toán quá lớn a ủ tri hạ nhất tộc nhất định sẽ báo thủ nhưng mà nhìn xem ủ tri hạ phủ gạ c ủ kia tràn ngập cừu hận biểu lộ cùng cặp mắt kia zen kích động chính là như vậy chính là như vậy ưu tri hạ nhất tộc đều là một đám ngu xuẩn dễ dàng đi cực đoan ngu xuẩn cùng cái này mới là ưu tri hạ nhất tộc nên có biểu lộ đi theo ta đi zen dụ hoặc nói ta cho ngươi lực lượng cường đại để ngươi tự mình báo thủ còn có zen meo lại mắt để chúng ta vì cái này hắc cám thế giới một lần nữa mang đến hòa bình màu đỏ chủ nghĩa là không thể nào cho nhận giới mang đến hòa bình chỉ có hắn tạ ưu tri hạ tộc địa trên tấm địa đá khắc xuống tin tức mới là cứu vớt nhận giới biện pháp duy nhất thu về trạ c ờ dạ đ e m toàn bộ người đều biến thành d ẹ t trắng như vậy nhận giới không liền hòa bình sao cho nên hắn d ẹ t đen trạ c ờ dạ chi mẫu con thứ ba lục đạo tiên nhân đệ đệ nhận giới ngàn năm cái phía sau màn hát thủ cũng không hề nói dối nghĩ đến nơi này d ẹ t đen đều vì mình ý nghĩ cảm động vĩ đại dường nào a tức cứu ra mẫu thân đại nhân còn cứu vớt nhận giới quả nhiên hắn d ẹ t đen mới là nhận giới hy vọng a đi theo ta đi ngay tới dẹp đen u chỉ hạ phủ gạ cụ chầm mặc n ư n g thần nhìn lên trước mặt một đống đen chầm dai nhắm mắt lại tựa h ồ tại bình phục nội tâm cửu hận cảm thụ được bình phục lại t à ác trà cờ dạ ngay tại dệt đen cho là hắn muốn tự tuyệt chuẩn bị chạy trốn lúc u chị hạ phủ gạ cụ đột nhiên mở to mắt con ngươi màu đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem dệt đen tốt cho nên ngươi không phải quý tộc y nu hai mụ gì con mình giỏi trúc tử mở ra hóng ánh con mắt to mang theo hiếu kỳ nhìn xem u du mạ kỳ hì tô s i nói thế nhưng là y phục của ngươi nhìn rất đẹp đâu trong nhà có một chút tài sản mà thôi u du mạ kỳ hì tô xì khiêm tốn nói mấy bộ y phục hay là mua được nhìn thấy trước mặt nha đầu này bị mình khuyên ngăn đến nội tâm bất đắc di thở dài thật là đơn thuần nhà đầu a đúng rồi u dù mạ kỳ hì tổ x ì tựa hồ nhớ ra cái gì đó chấm ngâm một chút nói nơi này là nơi nào hắn có thể còn không có quên tìm kiếm đường về nhà đâu nếu không ra ngoài lâu như vậy bị cổ tỏ các nàng sẽ lo lắng nơi này nha y n u hải mù gì nháy n á y mắt nói nơi này là lan thôn chẳng lẽ ngươi không biết sao lan thôn u dù mạ kỳ hì tổ x ì nghe tới y n u hải mù gì sửng sốt một chút nói nơi nào à hắn tại sao không có nghe qua thật chẳng lẽ chính là vắng vẻ mua không nổi vũ khí quốc gia lan thôn chính là lan thôn nha y nu ái mụ gì nhữ lại đáng yêu lông mày tựa hồ không biết nên giải thích thế nào nói còn có thể là đây kỳ quái nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ si tựa hồ đối với ủ dù mạ kỳ hì tổ si vẫn để cảm thấy rất nghi hoặc ai ta hỏi chính là nơi này là chỗ nào một quốc gia nhìn thấy ý nu ái mụ gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ủ dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ta l à đường a a nguyên lai là ý tứ này nha y nu ái mụ gì bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút nói nơi này là lan thôn bởi vì là cái địa phương nghèo không có cái tiêm một quốc gia tiếp nhận lan thôn mang theo một tia tiếp nối túi đầu xuống kỳ thật khúc chi thôn rất tốt mặc dù thổ địa không phỉ nhiều dòng sông lại ít lại không có khoáng thạch nhưng là người t r o n g thôn đều rất tốt vì cái gì liền không có quốc gia tiếp nhận đâu nguyên lai、like、là cái việc không ai quản lý địa phương a u dù mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì hiểu rõ nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút nói đây không phải rất tốt sao nhiều tự do nha mới không tốt đâu nghe tôi u dù mạ kỳ hỉ tổ s -si, ì ý nu ai m ù gì lập tức khí đô đô nâng lên miệng nói không có quốc gia tiếp nhận liền không có quốc gia che chở rất nhiều người xấu đều sẽ tới khi dễ lan thôn ánh mắt có chút tảm đạo tạ ra ra như tử tạ tạ kết thúc thúc chính là vì bảo hộ làng mới có thể bị thổ phỉ giết mà lại hiện tại mang theo giận dữ ngữ khí đám kia thổ phỉ còn muốn chúng ta cho bọn hắn tiến cống nhưng là làng nghèo như vậy căn bản cũng không có dư thừa lương thực y nụ hại m u di thương tâm c ú i đầu cho nên nếu có quốc gia che chở tốt bao nhiêu đâu nguyên lai、like、d ạ n g này u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì -si、nhìn xem không hăng hải lắm có chút thương tâm y nụ hại m u di nhẹ gật đầu nghĩ một lát trực tiếp từ trong hệ thống móc ra mấy k h ả đường trái cây nói đến mời ngươi ăn ăn lời nói liền sẽ vui vẻ một điểm bởi vì lần trước đi mặt trăng trên người mình đồ ăn vật đều bị mạ đạ dạ lao bản lấy sạch sau mỗi lần ra ngoài mình tùy thân liền sẽ chuẩn bị bên trên một đồng lớn chính là bây giờ mạ đạ dạ lao bản không tại ừng y nu gái mũ gì tiếp nhận mấy khoả tiểu xào viên h ạ t châu hiếu kỳ nói ăn chỉ là đẹp mắt như vậy đồ vật thế mà là ăn phóng tới cái mũi người người thật rất thương đâu nhưng lại nhưng lại không biết là cái gì đem mặt ngoài một lớp giấy sẽ mở liền có thể ăn u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem thiếu nữ động tác này mỉm cười nói sẽ mở trực tiếp phóng tới miệng bên trong liền có thể a t ố t y nụ hại mụ dị lấy lại tinh thần đỏ m ặ t xuống nghe v rủ mạ kỳ hì tổ si xé mở bao giấy sau đó phóng tới miệng bên trong lập tức tử vân rất ngọt phát ra thoải mái tiếng rên r ỉ không lâu lắm đột nhiên mở mắt nhìn xem v rủ mạ kỳ hì tổ si kinh ngạc nói đây là đường hơn nữa còn không phải phổ thông đường mau đem còn lại bánh kẹo nắm lên v rủ mạ kỳ hì tổ si tay còn trở về ta không muốn cái này rất đắt nàng tại bên trong tòa thành lớn nhìn qua loại này n g ọ t đồ vật đều là phi thường quý nhất là mình vừa rồi ăn vừa mê vừa say khẳng định quý hơn đang muốn đem miệng bên trong bánh kẹo cũng phun ra bọc về đi lúc c h ờ một chút ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói không cần ta chỗ này còn có rất nhiều làm ta mời ngươi cái này lan thôn cũng rất nghèo nàn đi an khỏa đường đều muốn phun ra còn cho người q một chương ba trăm chín mươi bảy sân thượng chương ba trăm bảy mươi hai sân thượng mùa đông bây giờ vẫn như c ũ ở vào giá lạnh m ù a đông tại vượt năm cùng tế điện kết thúc về sau tất cả mọi người lại khôi phục công việc bình thường vì che giấu hỉ tổ si điện hạ biến mất sự tình qua chi quốc vẫn như cũ hết t h ể như thường vượt năm tiệc tối cũng giống thường ngày như thế cũng không có đình chỉ có thể nói qua chi quốc quốc dân sinh hoạt thật sự là càng ngày càng thú vị sáng sớm rét lạnh là sáng sớm lớn nhất thiên địch tích lũy cả đêm tuyết động xa xa nhìn lại toàn bộ qua chi quốc bao trùm lấy một tầng giày tuyết trắng thật giấy cục trường ngươi tìm ta tới làm cái gì t ô bị t ô nhìn thoáng qua chung quanh nghi ngờ hỏi vì cái gì các ngươi đều như vậy thích đến sân thượng nói chuyện thím giữa mùa đông thật là lạnh chết hắn nhất là sân thượng dây đ ặ c tuyết động cùng rét lạnh do sớm thổi đến hắn run l ờ y bầy rõ ràng trong phòng có hơi ấm vì cái gì giữa mùa đông còn muốn đi lên ô bị tổ ô m c h ặ t hai tay xoa xoa toàn thân phàn nàn nói ở đây sẽ đông lạnh c à m bạo ngâm miệng nghe ta nói ưu chị hạ phủ gạ cụ liếc qua ô bị tổ thản nhiên nói cái này sân thượng bị hỉ tổ xì điện hạ xuống cấm kỵ không có đặc t h ù thuật ấn là vào không được nếu không bọn hắn làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì liền lên sân thượng đâu tham chơi vui phải biết hắn cũng lạnh a nguyên lai là dạng này a ô bị tổ hiểu rõ nhẹ gật đầu nói trách không được giữa mùa đông phù gạ cụ cục trưởng còn muốn cho ta thượng thiên đài còn tưởng rằng ngươi không sợ lạnh đâu nguyên lai、like、là nơi này có cấm kỵ nha t ô bị t ô lập tức thay đổi một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn tới phù gạ cụ cục trưởng hôm nay là có chuyện quan trọng cần ta muốn rời đi nơi này phù gạ cụ cục trưởng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem mùa đông xuống qua tri quốc nói đến lúc đó ngươi sẽ tiếp nhận vị trí của ta qua tri quốc thật là khiến người ta không bỏ a liền ngay cả c ổ n ổ hạ đều không có để hắn có loại cảm giác này có lẽ phụ thân đại nhân ngay lúc đó quyết định là chính xác lưu lại người đời trước để hắn dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi người tới qua tri quốc chính là vì để bọn hắn nhanh chóng dung nhập trong đó bây giờ nhìn tới thật may mắn a u chị hạ p h ủ gạ cụ khỏe miệng bất chi bất giác lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì tv phim phát triển nhất là hỉ tổ xi、si、điện hạ đập mấy bộ phim bây giờ u chị hạ nhất tộc cũng không ít người mở rộng tầm mắt kịch liệt tình cảm ba động chính là u chí hạ nhất tộc mở ra xạ dị g ặ nguyên n g nhân năm đó đệ nhị đại nhân còn thật không có nói sai nhớ được đem ngươi cả lơ phất lơ ném ba quên bốn tính cách đổi một chút đến lúc đó ngươi liền không chỉ là vì một mình ngươi phía sau ngươi u c h i h a phủ gạ cụ quay đầu lẳng lặng nhìn o b i t o còn đi theo một đống chiến hữu đồng sự ngươi nhất định phải vì bọn họ phụ trách bất kỳ cái gì một cái quyết định sai lầm đều sẽ để bọn hắn lâm vào trong lúc nguy ê nan nguyên bản hắn cũng nghĩ qua đổi một người có lẽ sai liền rất thích hợp nhưng là hắn sớm đã làm mới thành phân cục cục trưởng a o b i t o gãi gái đầu không hiểu nhìn xem phủ gạ cụ tộc trưởng nói vì cái gì chẳng lẽ tộc trưởng ngươi muốn về hưu rồi cái này không thể gà qua tri quốc văn bản rõ ràng quy định trừ tộc cụ rủ mạ kỷ là tám mươi tuổi về hưu bên ngoài những người còn lại nhất định phải đạt tới sáu mươi tuổi mới có thể thỉnh cầu về hưu bằng không là không có tiền hưu xin về hưu sớm là không thỏa đáng a tộc trường cái này ngớ ngẩn u chi hạ p h ủ gạ cụ hít sâu một hơi bình phục một chút muốn đánh người xúc động mỗi lần tán gẫu chuyện đ ừ n g đắn đều sẽ bị tên ngu ngốc này giật ra chủ đề chớ xen m u n g hung hăng chừng o bi t o một chút ta cũng không phải là về hưu mà là phản bội chạy trốn vừa dứt lời o b i t o một mặt hoảng sợ nhìn xem u chi hạ phụ gạ cụ tay hướng sau lưng sở một cái lại quên mang nhẫn cụ bao vì cái gì là qua c h i quốc tiền lương không cao hay là phúc lợi không tốt b ả o thủ u c h i hạ phủ gạ cụ nhàn nhạt nhìn xem o b i t o quả nhiên lại quên mang nhẫn cụ bao thở dài bất đắc dĩ nói qua c h i quốc là không thể nào đến giúp ta cựu hận hắn cho tới bây giờ đều không có quên liền cùng hắn cái này xong m ạ n dễ kỳ ủ đồng dạng làm đôi mắt này bởi vì cựu hận xuất hiện cựu hận cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tiêu trừ qua c h i quốc có lẽ c ù n g cổ nỗ hạ sẽ có một trận chiến nhưng là bất kể như thế nào đánh hô ca đệ tam cùng đạn dồ đều là sẽ không chết q u ố c cùng quốc ở giữa cho tới bây giờ đều không phải một câu vô cùng đơn giản báo thủ liền có thể giải quyết k h ô n g chi còn có điều tra hỉ tổ xi điện hạ mất tích tin tức cái kia dẹp đen tựa hồ biết chút ít cái gì mặc dù mình đích sắc có thể dùng mạng dễ kỳ ủ thử một chút có thể hay không k h ô n g chế hắn nhưng là k h i tổ xi điện hạ nói qua con kia dẹp đen cùng cá chạch đồng dạng t r ư t a y cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được cho nên vì vạn vô nhất thất hắn hiện tại chỉ có thể gia nhập dẹp đen nhìn xem tiên một đống đến cùng muốn làm gì lúc ấy nghe hỉ tổ xi điện hạ tựa hồ hắn biết chút ít cái gì nhưng lại chưa từng có cùng bọn hắn nói qua gián điệ hộ bị tàu nghe tới tộc trưởng tựa hồ sáng l ư ờ n hắn muốn làm gì sao mày nói cựu hận thật không cách nào buông xuống sao đám chìm trong cựu hận ở trong trung b i n là không cách nào nhìn thấy con mình mà lại bây giờ ủ ữ u trí hạ nhất tộc sinh hoạt cũng không tệ làm gì để cựu hận một mực g i ấ u trong lòng mình đâu đến nơi này của ta liền kết thúc ủ ữ u trí hạ phủ gạ cùng mục đích thoải mái trợt l ó i lên nói đây cũng là ta vì cái gì không có tại trong tộc tuyên truyền cựu hận nguyên nhân hết t hệ tất cả ta sẽ đích thân kết thúc vô luận có thành công hay không về sau liền để hữu t hạ nhất tộc đều quên đi, đi. Tộc c nhân n h í Ô bị tổ nghe tới ủ tri hạ tộc trưởng trầm mặc một chút nói tại sao là ta rõ ràng trong cục có nhiều như vậy so hắn còn ưu tú người vì sao lại là hắn kế thừa cục trưởng vị trí bởi vì u trị hạ phủ gạ cụ lẳng lặng nhìn chăm chú lên ổ b i tổ con mắt không ngừng chuyển động cuối cùng ngươi cũng có được đôi mắt này m ạ n dễ kỳ h mặc dù không biết ngươi là thế nào mở ra nhưng là không hề nghi ngờ ngươi là thiên tài coi như vứt bừa bãi mơ hồ cũng vô pháp che giấu ngươi là thiên tài huống chi u trị hạ phủ gạ cụ quay đầu lại ghé vào trên hàng rào dùng đến m ạ n dễ kỳ h lẳng lặng nhìn phía dưới ngươi thiện lương nghiêm túc cố chấp thành thờ có u trị hạ nhất tộc chỗ có ưu điểm chính là vứt bừa bãi thực tế không giống u chi hạ nhất tộc cho nên có khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không u c h i hạ nhất tộc a ô bị t ô nghe tới phủ gạ cụ cục trưởng lời nói gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta cái này cũng không biết làm sao mở ra chính là nhìn cái k i a p h i m cảm thấy phẫn nộ bi thương liền bất chi bất giác mở ra lúc ấy mình giống như là phim bên trên mặt mã đồng dạng thương tâm tự trách hối hận sau đó tại hung hăng thống mạ biên kịch tàn nhẫn xuống liền bất chi bất giác mở ra hắn cũng là một bộ mơ mơ hồ hồ cái này u c h i hạ phủ gạ cụ đột nhiên móc ra một cái cái hộp nhỏ nói không muốn bị những người khác phát hiện nếu như cuối cùng gặp được uy hiếp liên c ầ m lấy cái này đi tìm hỉ rủ c ổ viện trưởng sau đó nhảy qua hàng rào thả người nhảy lên còn có ta phản bội chạy trốn sự tình ngoại trừ ngươi ta cũng không có nói cho những người khác nghe tới phủ gạ cụ tộc trưởng ô bị tổ ánh mắt trì trệ la lớn ngươi đ â y không phải hố ta sao ngoa tạo chẳng lẽ muốn hắn tự tay đi đem tộc trưởng bắt giữ trở về nhưng là coi như hiện tại muốn nói cái gì đều đã nhìn không thấy tộc trưởng thân ảnh ô bị tổ bất đắc dĩ túi lầu xuống nhìn xem trên tay cái hộp nhỏ cái này là cái gì q một chương ba trăm chín mươi tám tự nhiên năng lượng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba tự nhiên năng lượng phu cận chính là tổ c h i quốc cùng bị c h i quốc inu hai m ù gì cẩn thận ngầm lấy đường nói nhưng là tổ c h i quốc vô cùng nhỏ yếu liền mấy cái thôn trang m à thôi cùng bị c h i quốc là cường đại nhất một trong những quốc gia có được phi thường nhiều nhân khẩu cùng giàu có thành thị mang trên mặt tao ước làm lan thôn cũng có thể gia nhập bị c h i quốc liền tốt nhưng không có chú ý tới bên cạnh một mặt đờ đựng đủ m à kỳ hì t ổ xì hiện tại hà nội n tâm có câu nói không biết c o nên t nói hay không chẳng lẽ không phải là xuyên qua đến lâu lan cổ quốc thời đại sao làm sao xuyên việt như vậy chứ rồi tổ tri quốc đều vẫn tồn tại vậy ngươi có nghe hay không qua t ù sù kì cạ gù dạ hiềm cái tên này u dù ma kì hi tổ xì nội tâm có loại dự cảm xấu phải biết long mạch chính là một loại đặc thù t r ạ cờ dạ, nhưng là vẫn như cũng là t r ạ cờ dạ. nếu như không có t r ạ cờ dạ, hắn làm như thế nào trở về tù sù kì cạ gù dạ hiềm y nu ai mụ gì không hiểu nhìn xem ù dù ma kì hi tổ xì nói chưa từng nghe qua nhà h ắ n không phải là lan t h ô n người mà lại cái tên này cũng nghe làm sao có chút k ỳ quái đâu cái này u dù ma kì hi tổ xì trầm ngâm một chút tao mày nói vậy ngươi có nghe hay không qua thiên ngoại người lại tới đây chính là dáng dấp có chút trắng ngay cả tóc cũng trắng người sẽ không phải liền ngay cả cây đâu hoặc là nơi này có hay không một viên phi thường cao cây thông thiên chi cao nếu có t r ả cờ dạ chi thụ hắn cũng có thể nghĩ biện pháp xuyên việt về đi ừng y nu a i mụ gì nhữ lại đáng yêu nhỏ lông mày chấm tư một chút nói giống như không có n h à nào có từ trên trời người tới chẳng lẽ là thần minh sao còn có thông thiên chi cao cây ánh mắt cổ quái nhìn xem mụ rủ mạ kỳ hì tổ xì cây làm sao có thể dáng dấp cao như vậy u d u m a kỳ hì tổ xi nội tâm một trận thở dài quả nhiên là như vậy sao hán xuyên qua đầu rồi thiên ngoại người còn không có đến c h s xù kỳ cạ cụ g i ạ hiềm còn không có nhận tổ chi quốc nông dân cá thể thôn thôn trường nhận giới nổi danh cặn bã tổ chi quốc trứng gà khi dễ cùng hắn cũng còn chưa thể trở về ngươi làm sao rồi y nu hãy mũ di nhìn xem đột nhiên một mặt đổi phế u d u m a kỳ hì tổ xi nói giống như một bộ không hăng hái làm dáng vẻ ta ta ta u d u m a kỳ hì tổ xi góc bốn mươi lăm độ bi t h ư ơ n g nói mua không được về nhà vé xe nội tâm bất đắc dĩ thở dài hệ thống có biện pháp không không có cách nào liền hỏi hệ thống đây cũng là người xuyên việt chuẩn tắc một trong có hệ thống điện tử âm vang lên vạn pháp chăm sông đổ về một biển tự nhiên năng lượng cũng có thể dựng dục ra xuyên qua thời không ở giữa năng lực húng chi ngươi thể năng liền có được khổng lồ trạ cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng làm cả hai kết hợp thông qua thời không ở giữa nhân thuật lại thêm bản hệ thống định vị đến nguyên bản thời không ở giữa ngươi cũng có khả năng sẽ đi cho nên dù d mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ lên cầm một mặt trầm tư nói muốn để ta trước phá mở phong ấ n lạc chỉ là thể năng không có năng lượng làm như thế nào phá giải học tập họ rồ s ì m à dùng khoa học kỹ thuật đừng nói nơi này cơ sở công trình điều kiện không cho phép coi như cho phép hán cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp a phải biết họ rồ s ì m à dùng khoa học kỹ thuật chí ít dẫn trước nhận dưới mấy trăm năm ngươi không có chuyện gì sao i nu hãy mụ di một mặt lo lắng nhìn xem ủ dù ma kỳ hì t ổ x i nói nếu như có chuyện ta trước tiên có thể mang ngươi về làng sau đó mình lại đến hai thuốc làm sao đột nhiên một bộ nhân sinh không có mục tiêu dáng vẻ được rồi không có việc gì ủ dù ma kỳ hì tô si thở dài nói dù sao hiện tại cũng còn không có cách nào rời đi nếu như chỉ là đơn thuần thôn nhỏ mội không rõ ràng nhận giới tình huống thật kỳ thật cả gụ dạ đã sớm đến hắn cũng không vội ở cái này một hai ngày nếu như cả gụ dạ không có tới hắn như thế nào đi nữa gấp cũng không hề dùng thật sao y nu gái mụ gì nhìn xem khôi phục lại nhưng như cũng một mặt đổi phế u d u mạ kỳ hì tô si trầm ngâm một chút nói như vậy chúng ta liền hướng bên này đi chỉ vào một cái phương hướng bên kia mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều dược liệu có thể hái đi thôi u d u mạ kỳ hì tô si lắc đầu không quan trọng nói dù sao không có tìm được biện pháp đi đâu đều giống nhau nhún nhún vai đi theo ỷ nù ải mù gì sau lưng bây giờ muốn những này đều không dùng u dù mạ kỳ hì tổ si nhìn xem cảnh sát chung quanh chợt gặp rừng tây nhỏ đường hẻm mấy trăm bước bên trong không t ạ p tây cỏ thơm tươi ngon hoa rụ n g rực rỡ tốt nồng hậu dày đặc tự nhiên năng lượng a u dù mạ kỳ hì tổ si đột nhiên cảm thụ được cái này tràn ngập toàn thân tự nhiên năng lượng sửng sốt một chút nói chẳng lẽ nơi này là thanh đ i ệ m cái này tự nhiên năng lượng nồng độ đều so ra mà vượt rượu mộc sơn từ, từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi a u dù mạ kỳ hì tổ si đột nhiên mở mắt sờ lên cảm nói ta làm sao có thể hấp thu tự nhiên năng lượng rồi hắn không nên bị phong ấn sao trà cờ da bị phong ấn hệ thống thanh â m vang lên lần nữa nhưng là tự nhiên năng lượng không có bị phong ấn thì ra là thế à n g h e tới hệ thống thú dù mạ kỳ hỉ tổ si lập tức trở nên kích động nói chẳng lẽ ta có thể sử dụng tự nhiên năng lượng phá giải trà cờ dạ phong rồi chỉ là đến cùng là ai phong ấn hắn trà cờ da đâu có được có thể phong ấn thực lực của hắn ứng sẽ không phải nhìn không ra hắn sẽ t i ê n thuật nhưng là vì cái gì chỉ phong ấn hắn trà cờ da đâu được rồi có chuyện gì hay là sau khi trở về lại nghĩ đến lúc đó tìm tới đ ị c h nhân hung hăng đánh một trận chính là để ngươi như vậy ra hitoshi ngươi làm sao rồi inu hai mũ gì nhìn xem uuu m a k i hitoshi không giải thích được nói làm sao đột nhiên nhắm mắt lại a không có việc gì uuu m a k i hitoshi mở to mắt mỉm cười nói ta muốn ở chỗ này n g ố c một hồi ngươi không cần phải để ý đến ta tiên nhân hình thức là tự nhiên năng lượng cùng trả cờ ra một so một hình thành tự nhiên trả cờ giả mở ra đặc thù hình thức nếu như đơn thuần tự nhiên trả cờ giả có thể hay không tương đối nguy hiểm đâu mà lại ba đại thánh địa tiên nhân hình thức đều là có nơi đó đặc thù có thể nói không phải nhân loại chuyên dụng tiên nhân hình thức dù sao nếu như không thể hoàn mỹ k h ô n g chế đều sẽ xuất hiện một chút đặc tính cùng không cách nào k h ô n g chế liên sẽ trực tiếp biến thành tiên nhân hình thức tương ứng động vật cho nên nhân loại nên như thế nào đơn thuần sử dụng tự nhiên năng lượng đâu hệ thống ngươi có sao u d u ma kỳ hi tổ si hỏi hối loại cho ta không có thật là một cái lạc kê hệ thống a u d u ma kỳ hi tổ si nội tâm bất đắc di thở dài xem ra lần này thật chỉ có thể dựa vào chính mình u d u ma kỳ hi tổ si thử nghiệm điều động một điểm tự nhiên năng lượng sau đó quả nhiên nhìn xem n g ó n trỏ phải của mình biến thành tảng đá mình tất cả n h ẫ n thuật đều là dựa vào hệ thống tưới tiêu liền ngay cả tiên nhân hình thức đều giống nhau mặc dù đều sẽ sử dụng nhưng là cơ sở nguyên lý cũng không rõ ràng lắm ngay từ đầu liền loại này độ khó cao hình thức có chút khó khăn a tranh thủ thời gian đập tan thể nội tự nhiên năng lượng may mắn vừa rồi hấp thu không nhiều bằng không mình bây giờ liền nguy hiểm u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ c á i cảm suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói xem ra muốn nghĩ một hồi biện pháp mới đ ư ợ ca chẳng lẽ để cho mình một lần nữa học tập kiến thức căn bản rồi u r q một chương ba trăm chín mươi chín uchi hạ xin chương ba trăm bảy mươi bốn uchi hạ xin cổ nội hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm một tháng cuối uchi hạ nhất tộc tộc trưởng uchi hạ phủ gạ c ụ phản bội chạy trốn lọt vào qua c h i quốc tất cả mọi người phỉ n ộ đều tờ mờ cục trưởng thế mà còn muốn lấy phản bội chạy trốn hắn liên là à làm muốn c á gì? nhưng Nghĩ trong người chẳng Mà lại. Còn ở thời điểm mọi tâm muốn này là? này, lại, lập lại, lẽ l chạy tại thời bội phải biết hiện tại qua chi quốc thế nhưng là... Nghĩ đến nơi rồi? i còn quốc tức đọc phản trốn, đến chuyện ở thế xảy ra qua bắt đầu tăng lớn đối với trong nước gia tộc khác thẩm tra cùng tất cả thành viên gia tộc tư tưởng giáo dục nhất là ủ t r ì hạ nhất tộc tư tưởng chính trị khóa từ một tuần hai lần cải thành một tuần ba lần lập tức để ủ t r ì hạ những học sinh mới kêu khổ thấu trời vụ trộm đều yên lặng mắng một câu h trí hạ trước tộc trường hố người vô duyên vô cớ phản cái gì trốn phải biết hiện tại qua tri quốc tốt bao nhiêu a màu đỏ chủ nghĩa đã không cách nào tránh khỏi cùng qua tri quốc c sao? Sao đồng thời mới nhậm chức phân cục cục trưởng ủ trí hạ ô bị tổ tự mình ra mặt nghiêm khắc phê bình chức tộc trưởng không đạo đức hành vi đồng thời biểu thị bọn hắn ủ trí hạ nhất tộc sẽ đối ủ trí hạ phủ gạ cũ phản bội chạy trốn toàn bộ hành trình phụ trách thế tất bắt trở lại để hắn nhận luật pháp nghiêm trị tuyệt sẽ không để bất luận được cái gì xúc phạm qua tri quốc luật pháp phần tử phạm tội đào thoát pháp luật chế tài dù sao người sáng suốt đều nhìn ra đoạn văn này tuyệt đối không phải người mới cục trưởng u c h i h a o bi t o viết cho ra nhất là lão sư của hắn vỗ ngực cam đoan năm đó u c h i h a o bi t o ngữ văn liền thất bại khẳng định nói không nên lời đoạn văn này cho nên người có cái gì muốn nói o bi t o cục trưởng g i ặ t khi rộ doa hiếp mắt nhìn lên trước mặt u c h i h a o bi t o nói phụ gạ cụ kia tiểu tử muốn làm gì thân là phụ gạ cụ tiền bối g i ặ t khi rộ doa hay là biết u c h i h a phụ gạ cụ làm người chứ đặc biệt mấy cái u c h i h a tộc người bên ngoài đại bộ phận u c h i h a tộc nhân đồng dạng mặt tối mặt đơ không yêu cười có chút tự đại lại có chút tự tin nhưng là không hề nghi ngờ u c h i h a phủ gạ cụ chính là một người như vậy nhưng là hắn là yêu quốc gia này bằng không cũng sẽ không luôn tự giác tăng ca khắp nơi tuần tra phải biết đây đều là không có tiền lương a nguyên bản hắn còn tưởng rằng quá nhiều mấy năm chờ mình sau khi về hưu liền để u c h i h a phủ gạ cụ tiếp nhận vị trí của mình hiện tại lại không nghĩ rằng hắn phản bội chạy trốn về phần trước mặt cái này u c h i h a o b i t o hắn cũng nghe qua thiện lương yêu cười lấy giúp người làm niềm vui nhưng là có chút dễ quên yêu khót lác thời khắc trọng yếu luôn như xe bị t u ấ xích tại sao là hắn lên làm phân cục cục trường đâu p h u gà cù đến cùng cùng ư ơi nói cái gì niên kỷ cùng có chút đại giặt hì rộ ra cao mày nói làm sao vô duyên vô cớ liền rời đi đây là phòng vay áp lực hay là hải tử áp lực nhưng là cái này cũng không thể a ưu c h ị hạ nhất tộc đi tới qua chi quốc thế nhưng là mang gì xả tới tiền đặt cọc mua nhà căn bản cũng không có cái gì phòng vay áp lực về phần hải tử nếu như nhớ không lầm mặc dù cái kia nạ sủ hi cùng hắn quan hệ rất tốt nhưng đây không phải còn chưa kết hôn sao tuổi quá trẻ nơi nào đến áp lực ai phù gà cù niên kỷ đích xác không nhẹ cái này u c h ì hạ ô bị tổ phiết qua ánh mắt gãi gãi đầu lúng túng nói phản bội chạy trốn hắn cũng không biết nên giải thích thế nào a cần đòi lý do sao nhất là tộc trưởng vẹn vẹn chỉ là nói cho một mình hắn hiện tại không rõ ràng tình huống thế nào hắn căn bản không biết ứng nên giải thích thế nào còn có cái kia thần bí cái hộp nhỏ mặc dù rất hiếu kỳ bên trong đến cùng là cái gì nhưng là hắn vẫn như cũ tuần hoàn theo tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh cũng không có mở ra đây chính là qua cảnh kỷ luật lòng hiếu kỳ lúc nào nên có lúc nào không nên có nhất định phải phân rõ xem ra ngươi biết tình huống như thế nào lạc g i ắ t khi rổ o a nhìn xem u chi h a o bi tổ biểu lộ c h ầ m ngâm một chút cuối cùng có chút đau đầu che lấy cái chán nói các n g ư ơ i đến cùng nghĩ muốn làm gì được rồi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đợi chút nữa cần họ ngươi hay là mình bên trên đi giải thích đi từ h khi hì tổ xì điện hạ rời đi sau làm sao liền xuất hiện nhiều như vậy chuyện phiền thoái đâu chỉ là khi tổ xì điện xuống đến cùng đi đâu rồi ngươi đến rồi rét đen nhìn lên trước mặt u chi h a p h ủ gạ cụ mỉm cười nói nhìn tới khi mắt ngươi đôi c ự nhân quốc gia vẫn còn có chút không bỏ a không thể làm như vậy được chơi hắn nhóm nghề này nếu như không có hoàn toàn ham sâu hát cám là rất dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn năm đó mạ đa dạ chính là ham đến không đủ sâu nếu không dựa theo ủ chi hạ nhất tộc chết đầu óc làm sao lại nghe người khác giải thích đâu phải biết đây chính là đang định châm chọc khiêu khích một hồi lúc ngâm miệng ưu chi hạ phủ gạ cụ ánh mắt băng lãnh nhìn xem zen nói muốn ta làm cái gì chuyện không liên quan tới ngươi quả nhiên là ủ chi hạ nhất tộc tính xấu liền cùng mạ đa dạ đầu dạng zen không quan trọng đ ú n núi bay sau đó từ một đống đen trong thân thể móc ra một con mắt đã n ơ i mở ra m ạ n dễ kỷ ủ vậy ngươi hẳn phải biết mạn dễ kỳ h còn có thể lại tiến hóa hay là từ từ sẽ đến đi vâng không đến lúc đó cái này ưu chị hạ phụ gạ cụ mình làm một mình làm sao bây giờ vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ u chị hạ phụ gạ cụ h i ế p mắt nhìn xem dẹt đen trên tay mạn dễ kỳ h mắt đơ n cầu s ừ n g sốt một chút lẩm bẩm nói phụ thân đại nhân không nghĩ tới phụ thân đại nhân con mắt thế mà tại cái này dẹt đen trên thân chỉ là vì cái gì chỉ còn lại một viên không sai kỳ thật phụ thân ngươi cũng mở ra mạn dễ kỳ hụ ẹ t gật đầu nói về phần một viên khác bây giờ còn tại cô nộ hạ nơi nào c ô nộ hạ phòng thủ xâm nghiêm hắn d ẹ t đen là không bỏ ra nổi đến nếu như muốn hai viên ngươi chỉ đủ dựa vào chín h n g ư ơ i nhưng là chỉ có một viên cũng kém không nhiều dù sao chính yếu nhất chính là bắt về mạ đạ dạ dịn để g ặ n g về phần mình hợp thành thực tế là quá nguy hiểm không có đặc t h ủ trả c ơ dạ căn bản không có khả năng thành công hay là đường lãng phí ta sẽ tự mình thu hồi lại nghe tới c ô nộ hạ hai chữ ưu trị hạ phủ gạ cùng mục đích cựu hận trợt lóe lên nhàn nhạt nhẹ gật đầu cầm qua phụ thân đại nhân m ạ n dễ kỳ hụ mà không biểu tình nói cựu hận ta cũng sẽ tự mình tự tay giải quyết theo ngươi dẹp đen lún núi bay nói chỉ phải nghiêm túc hoàn thành tổ chức bên trên nhiệm vụ liền có thể dù sao hắn mục đích chủ yếu là cứu ra mụ mụ về phần nhận giới hòa bình mụ mụ ra liền nhận giới hòa bình để ăn mừng sự gia nhập của ngươi tổ chức bên trên cho ra nhiệm vụ thứ nhất khi ế p mắt nhìn lên trước mặt ưu chỉ hạ phụ g ạ c ụ lại từ trên thân một đống đen móc ra một cái màu vàng xoắn ốc độc nhãn mặt nạ t h ủ y c ô n ổ hạ cái k i a thanh hố trà truyền thuyết nhãn a o cái mặt nạ này thế nhưng là hắn tại qua chi quốc tế điện bên trên mua rất quý cho nên từ giờ khác này ngươi chính là u chỉ hạ xỉn vừa dứt lời u c h i hạ phủ gà cụ lập tức neo lại mắt g i a hòa này nghĩ làm chuyện lớn a nhưng là u c h i hạ phủ gà cụ mặt không biểu tình tiếp nhận mặt nạ thẳng như nói t ố t liền trực tiếp xoay người hắn thực tế không muốn nhìn thấy cái này dẹt đen lo lắng nhìn không được trực tiếp xuất thủ hiện tại còn không phải lúc nhưng mà sau lưng dẹt đen lại một mực híp mắt nhìn chằm chằm u c h i hạ phủ gà cụ b ó n g lưng thẳng đến hắn biến mất về sau lẩm bẩm nói nhìn đến còn phải đề phòng một chút cái này u chỉ hạ phủ gà cụ mới được a tiếp vệ nhân ánh mắt hắn sẽ không nhìn lầm cái này u chỉ hạ t h ầ n nghĩ giết hắn q u y một chương bốn trăm vĩnh hằng màn d ễ kỳ hủ chương ba trăm bảy mươi năm vĩnh hằng màn d ễ kỳ hủ u t r ì hạ phủ gạ cụ lẳng lặng nhìn trên tay một viên màn d ễ kỳ hủ k i a cố nhàn nhạt thân thiết cảm giác hắn là sẽ không cảm thụ sai viên này màn d ễ kỳ hữu đích thật là phụ thân đại nhân chỉ là vì sao lại đến dẹt đen trong tay đâu đối với dẹt đen tình huống kỳ thật hắn không có chút nào rõ ràng chỉ là nghe hỷ tổ xì điện hạ nói qua năm đó hắn liền cùng dẹt đen cùng một chỗ tại u trí hạ mạ đạ dạ thủ hạ làm qua sống về sau bởi vì ý kiến không hợp mỗi người đi một ngả nhưng là u chỉ hạ phủ sự tình tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy bằng không vì cái gì cuối cùng u c h i h a mạ đạ dạ sẽ đợi tại qua c h i cốt đâu hơn nữa còn dự định tự tay giết n h ạ đen xem ra bây giờ duy nhất biết nói ra chân tướng cũng chỉ có u c h i h a mạ đạ dạ u c h i h a p h ủ gạ cụ tự rêu lắc đầu sau đó túi đầu xuống nhìn xem trên tay m ạ n dễ kỳ hụ lập tức cảm thấy con mắt đột nhiên kịch liệt đau nhức hai mắt không tự chủ tại cao tốc xoay tròn một đôi con ngươi đen nhánh dần dần trở nên tinh hồng cuối cùng m ạ n dễ kỳ h u chị hạ phụ gạ cụ không có khống chế xuống hai mắt tự mình mở ra màn d ễ kỷ hụ đồng thời tựa hồ có một cô nhãn lực đang từ từ cường hóa ánh mắt của mình nhưng là do ở đau đớn kịch liệt lại để cho hắn nhắm mắt lại không lâu lắm u chị hạ p h ủ gạ c ú lại một lần nữa mở ra cặp mắt của mình hắn có thể cảm giác được mắt phải của mình mạnh lên mà lại thị lực giống như cũng tăng lên không ít c h u y ề n đống n ú t nhích màn d ễ kỷ hụ quen thuộc một chút sau đây chính là vĩnh hằng màn d ễ kỷ hụ xạ dìn càng sao u chị hạ p h ủ gạ c ú lẩm bẩm nói thật sự là có ý tứ sau đó nhìn xem bên cạnh lẳng đặt vào mặt nạ u chị hạ xỉ chính là cái này người để bọn hắn u chi hạ nhất tộc rời đi cổ nổ hạ trở thành qua chi quốc một viên nhưng là hắn lại đã sớm biết u chi hạ x ỉ n chẳng qua là hì tổ xì điện hạ áo lóc thôi cùng t h ứ hôm nay trở đi u chi hạ phủ gạ cù mang lên mặt nạ một con tinh hồng con mắt xuyên thấu qua mặt nạ hiện ra ta chính là u chi hạ x ỉ n xuống núi đi u dù mạ kỳ hì tổ xì r ố i cái lưng mệt mỏi đứng lên nói ở đây cũng đợi vài ngày nên xuống núi bởi vì muốn tìm được biện pháp khống chế cái này nồng đậm tự nhiên năng lượng u dù mạ kỳ hì tổ xì ngay ở chỗ này nấu mấy ngày đêm kết quả thất bại cái này rác rời hệ thống thế mà một điểm nhắc nhở đều không có chỉ là để chính hắn đi nghĩ biện pháp nếu là hắn có biện pháp còn cần đến dựa vào hệ thống thật sự là lạc kê a u d u m a k i hi t o si h thở dài bất đắc dĩ lẩm bẩm nói muốn ngươi để làm gì nhưng mà hệ thống đã sớm quen thuộc u d u m a k i hi t o si h không có việc gì liền mắng nó hai câu cho nên căn bản liền sẽ không để ý đến hắn ừ mừng i nu ai mụ gì mở to mắt nhìn xem u ụ u m a k i hi t o si h ngáp một cái nói rốt cục có thể xuống núi sao bởi vì u d u mạ kỳ hỉ tổ s ì muốn ở chỗ này đợi mấy ngày nàng cũng không có nhanh như vậy xuống núi dù sao người h á i thuốc ở trên núi đợi mấy ngày cũng là rất bình thường mặc dù nàng trước kia cũng chưa từng thử qua chỉ là nghe nói mà thôi đi thôi u d u mạ kỳ hỉ tổ s ì bất đắc dĩ lắc đầu nói kỳ thật ngươi không cần thiết ở chỗ này trước tiên có thể xuống núi qua mấy ngày lại đến tiếp ta một cái tiểu nữ hài thế mà đợi tại người xa lạ bên người nên nói ngươi đơn thuần hay là nói ngươi ngu đ ầ n đâu không được y nu h i mụ dị bị môi một mặt nghiêm túc nói đã thu thủ lao của ngươi như vậy ta nhất định sẽ đem ngươi mang xuống núi nghe tới ý nữ gái mù di tu dù mạ kỳ hi tô si thở dài cũng không nói thêm cái gì mà là đi thôi về phần thủ lao hắn còn không có đi tìm chỉ cần mấy q u ả bánh kẹo hướng dẫn du lịch đâu ân ân y nữ gái mù di cao hứng gật đầu nói đi ở trên núi đợi mấy ngày đoán chừng hạ mãi mãi cùng tạ ra ra đều lo lắng nhưng là mình đào rất nhiều thảo dược đâu cái này hẳn là có thể nhiều đội điểm lương thực nhưng mà y nữ gái mù di lại đột nhiên không hăng hai lăm túi đầu xuống coi như bán thổ phỉ cần tiến cống còn chưa đủ còn tiếp tục như vậy làng liền sẽ rất nguy hiểm làm sao rồi u d u mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem nguyên bản rất vui vẻ ý nụ á i mù gì, lại đột nhiên có chút không vui dáng vẻ nghi ngờ hỏi nghĩ đến không vui sự tình rồi không có ý nụ á i mù gì nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ xì về sau lấy lại tinh thần ngẩng đầu lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào nói không có suy nghĩ gì hì tổ xì cũng không phải lan t h ô n người những sự tình này hay là không muốn phiền phức hì tổ xì mà lại hì tổ xì đã giúp nàng rất nhiều nghe tới ý nụ á i mù gì, u d u mạ kỳ hì tổ xì nhún vai cũng không nói gì thêm dù sao hắn cũng muốn tại lan thôn đợi một thời gian ngắn đến lúc đó xảy ra chuyện gì mình lại ra tay chứ sao sau khi xuống núi hay là trước biết rõ ràng mình vị trí đi sau đó làng lặng nghe ý nụ ái mụ gì ở bên người đem lan thôn tình huống mặc dù làng rất nghèo nhưng là lan thôn vô cùng tốt các thôn dân đều rất hiếu khách hạ n ã i n ã i cùng tạ ra ra là trong làng lớn tuổi nhất tất cả mọi người nghe bọn hắn hai cái chính là lan thôn nước tài nguyên rất ít sau đó lại vẻ mặt thành thật cùng ngũ du mạ kỳ hì tổ xi、si、nói nhất định phải duy trì nước bằng không sẽ bị người trong thôn chắn ghét nói vừa nói vừa hề vải cối lầu xuống nói lương thực không đủ người trong thôn đều ăn không đủ no nhất là tại mùa đông nếu như không có chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông là sẽ chết đói người cho nên qua một thời gian ngắn trong thôn nam nhân đều sẽ lên núi đi săn nhưng là không biết vì cái gì khoảng thời gian này phía sau núi con mồi bắt đầu chậm rãi ra m í t u dù ma kỳ hitosi không có xe n bảo mà là cứ như vậy l ặ n g l ặ n g nghe quốc gia nhỏ yếu có lẽ chỉ có một cái nông thôn liền tự phong làm nước cường đại quốc gia liền cường đại ngay cả i n u ai m u gì cũng không biết làm sao dùng ngôn ngữ biểu đạt bởi vì nàng không có đọc qua sách đồng thời quốc gia nhỏ yếu dựa vào tại cường đại quốc gia xuống tìm kiếm che trở hàng hiến phẩm, không, năm đều cần tiến hiến công phẩm, bằng không, liền đều so ẽ bị bách dịp mất. một Tổng kết vì một câu. Phổ thông bách tính ngay vì câu. cả Phổ h e cho cũng không bằng, có xúc không thể như bằng, bị xem với ậ Thật t tùy ý mua bán. Một tầng đẻ ép một tầng. Thật sự là một vùng tăm tối vùng ý mua A. bán. đẻ ép sự So là v thời kỳ chiến quốc cũng không bằng mặc dù thời kỳ chiến quốc bởi vì nghĩ ra nguyên nhân tạo thành nhận giới tên không tán gẫu sinh một ngày ba bước đều thành vấn đề nhưng là h á cám nhưng không có giống như bây giờ tập mãi thành thói quen tất cả mọi người dạng này chết lặng còn sống có lẽ đây chính là chế độ phong kiến cùng chế độ nô lệ mang tới ảnh hưởng đi nhưng mà liền xem như dạng này vẫn như cũ có đại bộ phận thôn trang hy vọng đạt được đại quốc chế trở ân ân muốn tới y nu hái mụ gì chỉ vào cách đó không xa đường đất nói lại đi qua con đường này liền có thể nhìn thấy lan thôn tin tưởng người trong thôn đều rất hoan nghênh hỉ tổ x i ngươi cẩn thận sờ sờ trong ngực còn lại ba viên đường nếu như đến lúc đó thu thập không đủ lương thực liền để tạ ra ra cầm đi bán ăn ngon như vậy đường chịu nhất định có thể bán rất nhiều tiền nghĩ đến nơi này y nu hái mụ gì liền một trận cao hứng lần này đào đến nhiều như vậy dự thảo còn nhận biết một người bạn đạt được ba viên đường thật tốt vào đâu chính là có một viên đường bị mình ăn nếu như lúc ấy chưa ăn bốn khỏa đường khẳng định có thể bán đi càng nhiều tiền nhưng là hiện tại cũng không tệ chí ít còn có ba viên ở đây sau đó con tiểu trúc r ổ vô cùng cao hứng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi thẳng về phía trước nhanh lên nha hướng về sau lưng còn đang suy nghĩ gì hì tổ si phất phất tay vui vẻ nói muốn có thể nhìn thấy lan chi lời còn chưa nói hết quay đầu chỉ vào cách đó không xa i nu a i mụ di đột nhiên mở to hai mắt nhìn không tiếp tục để ý sau lưng hì tổ si mặt hốt hoảng hướng về phía trước chạy tới làm sao rồi u du h a kỳ hì tổ si lấy lại tinh thần nhìn xem càng chạy càng xa inu a i m u j i nói đ ừ n g chạy nhanh như vậy liền kia phá dày cỏ rất dễ dàng té ngã sau đó ẩm inu a i m u j i thật ném tới trên mặt đất ngay cả rớt xuống đất dược thảo cũng không để ý tới tranh thủ thời gian bỏ lên mang theo một thân bùn tiếp tục hướng phía trước thấy cảnh này uzu ma k i hitosi lập tức minh bạch xảy ra chuyện tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy nồng đậm sương mù không ngừng lan tràn mà lên nương theo lấy kia tại trạng vạn tối vẫn như cũng lộ ra mắt cháy hòa diễm đây là lửa cháy vừa mới dứt lời con mắt lập tức trở nên sắp bén đem lao đầu nâng cao lên hung dữ nhìn chằm chằm hắn nếu không liền giết sạch các ngươi khu khụ đại nhân không phải còn có hơn một mươi ngày sau lao đầu tựa hồ đối với trước mặt tình hình sớm thành thói quen mắt trong mang theo bi thương trên mặt nhưng không có hiện ra vẫn như c ũ n h ỏ giọng hỏi khoảng thời gian này lương thực thu hoạch hạ xuống không ít ngươi ngươi ngươi muốn thực tế là nhiều lắm nhiều lắm đầu hói trung niên mập mạp gãi gãi đầu sau đó lộ ra n h e răng cười nói ta không quản các ngươi như thế nào chỉ cần đem thứ mà ta cần góp đủ liền không sao thu thập không đủ ha ha hùng giữ chừng mắt l ã o đầu sẽ chết người thế giới này chính là như vậy giàu có người cùng nghèo người tác thủ quý tộc đối bình dân tác thủ cường đại quốc gia hướng lạc hậu quốc gia tác thủ một khi không đáp ứng đó chính là người chết cùng hắn trong vòng phương viên trăm dặm cường đại nhất thổ phỉ cho nên bọn này nhỏ yếu nên để hắn tác thủ a đầu hói trung niên mập mạp vỗ vô sáng ngời chán tựa hồ nhớ ra cái gì đó cười to nói năm đó cái k i a đối ta vung đao đ ổ đần tựa hồ chính là con của ngươi đi đem phải tay mang theo lao đầu trực tiếp vung ra trên mặt đất ta còn nhớ rõ năm đó ta cũng l à như hôm nay dạng này đem ngươi sách trong tay đi mang trên mặt n h a răng cười phối hợp nửa phải trên mặt cầm tới s ẹ o đao dữ tợn toàn bộ biểu lộ, lộ ra càng thêm dọn người k i n h thường nhìn lên trước mặt bọn này mặt gầy cơ vàng làn thôn thôn dân hôm nay tại sao không có người đi lên rồi đ o á n chừng đều bị lao đại cường đại anh tư d o ã ngốc hà bên cạnh một cái lâu la lại gần mang trên mặt đ ị n h n g ọ t t i ể u d u n g nói dù sao lúc ấy lao đại một q u y ề n sùng dưới tiêu tiểu t ử ngốc đầu liền trực tiếp nở hoa sau đó mở ra hai tay khinh thường xẹp xẹp miệng sau đó sau đó liền chết ha ha tỉnh táo niên kỷ có chút lớn lao phụ nhân nhìn thấy làng lại có người muốn xung động tranh thủ thời gian ngăn lại nhỏ giọng nói đừng xúc động chúng ta đánh không lại hắn thế nhưng lạc tạ ra ra hắn một vị thanh niên thôn dân dơ trên tay gậy gỗ phẫn nộ nói chúng ta căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy lương thực đã đều phải chết không bằng liền cùng bọn hắn liều dù sao cái này quỷ thế giới ta đã sớm sống đủ ngâm miệng lão phụ nhân lạnh hừ một tiếng vẫn như cũ thấp giọng nói ngươi là không muốn sống nhưng là người k h á c còn muốn sống đâu cho dù đối với ta tao nộ nội tâm cũng có chút không đành lòng nhưng là nàng biết đến hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không nên khinh cử vọng động bằng không toàn bộ lan thôn đều sẽ rất nguy hiểm mù dị vẫn chưa về đi không trước mấy ngày đến hậu sơn hái thuốc hôm nay đều chả không có về thanh niên mắt trong mang theo lo lắng đồng dạng thấp giọng đáp lại hy vọng đừng ra sự tỉnh k h ô nhưng g có trở tốt, về liên k mà lao phụ nhân mắt trong mang theo lo lắng nhìn qua đám k i a thổ phỉ lan thôn bây giờ thật là thu thập không đủ bọn hắn cần lương thực nên làm cái gì mới phải đây ha ha đầu hói nam tử trung niên nhắc lại lấy tạ cười to nói nhanh lao đầu bằng không n g ư ơ i muốn đi xuống cùng ngươi chỗ ở tiểu t ư đốc hắc hắc lao đầu mang trên mặt lấy lòng t i ế u dung nói mời đại nhân khoan t h ứ mấy ngày vài ngày sau chúng ta khẳng định có thể góp đủ hiện tại thật không có cách nào mục đích lo lắng trợt lóe lên mấy ngày cũng không có khả năng góp đủ lan thôn có thể trồng trọt thổ địa vốn là thưa thớt lại thêm thổ địa không p h í nhiều nguồn nước thiếu thốn muốn góp đủ nhiều như vậy lương thực thực tế là không thể nào khoảng thời gian này các thôn dân đều là nắm chặt dây lương quần sinh hoạt nhưng mà mấy ngày đầu hói trung niên mập m ạ p sờ sờ mình đổ chọc giữ tợn cười nói không có khả năng nhìn thoáng qua trên tay lao đầu lại quét trước mặt lan thôn thôn dân ẩm một tiếng đầu hói béo thổ phỉ trực tiếp đại lực đem tạ hướng trên mặt đất nện đi vào hung hắn nói cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem còn thật cho là chúng ta làm thổ phỉ về n g h e bọn hắn vừa dứt lời vâng nghe đến l a o đại tất cả lâu la rất vui vẻ và vào, vào. n g á y mắt đáng chết trong thôn nam nhân nhìn thấy một đám người đem mình dựa vào sinh tồn một điểm cuối cùng lương thực đều cướp đi đồng thời đánh nện p h ó n g hỏa lập tức tròn mắt tận nứt cái này cái này đây là nhà của bọn hắn a còn có kia sau cùng lương thực nếu như đều bị ướp bọn hắn khả năng liền sẽ chết đói sẽ chết đói đã dặn này hạ mãi mãi chúng ta liều thanh niên một mặt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m đầu đầy máu tươi nằm trên mặt đất tạ ra ra quắp dù sao tại tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết không bằng liều không sai không sai bên cạnh nghe được mấy nam nhân đều một mặt lửa giận nói cùng bọn hắn liều đã muốn chết chúng ta cũng phải đem bọn hắn giết vì tạ ra ra báo thủ giết chúng ta đầu hói trung niên mập mạp nghe tới bọn này mặt g ầ y cơ b à n g g ầ y như que t u ổ i thôn dân nói lời s ừ n g sốt một chút nhất là bọn hắn k i ê u cầm đao đều run dẩy hai tay còn muốn cùng một đám thổ phỉ liều mạng đừng nói dẫm lên cả đầu cười to nói các ngươi ai muốn động thủ đuổi lời con chưa nói hết tạ ra ra một tiếng thanh thúy mang theo bi thương thanh â m chuyển đến lập tức tất cả mọi người hướng về bên cạnh cách đó không xa nhìn lại khi thấy một vị dáng dấp có chút thanh tú tóc đen dài thiếu nữ có một cái tiểu trúc rồi chạy tới lúc đáng chết hạ mãi mãi giật mình nói mụ gì làm sao lúc này trở về rồi phải biết bầy thổ phỉ này thế nhưng là rời đi nơi này mụ gì tranh thủ thời gian hướng phía y nụ h i mụ di la lớn mau rời đi nhưng mà tạ ra ra y nụ hải mụ di tựa hồ căn bản không có nghe tới một mặt lo lắng cùng sợ hai chạy đến bày trên mặt đất tạ vị hắn nói tạ ra ra hắc hắc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ đầu hói nam tử trung niên khi mắt lộ ra một tia nhe răng cười nói lần trước đến tại sao không có thấy đáng yêu như thế tiểu cô lạnh l i ế c nhìn kéo một chút trước mặt chính một mặt lo lắng lan thôn thôn d ầ n sớm một chút nói nha sớm một chút nói lời ta liền rộng bao nhiêu tha thứ các ngươi mấy ngày chỉ cần để tiểu bội bội này đến nơi này của ta hướng về ý nụ ái mụ di d ra một con to béo tay phải đang muốn nắm lên nàng lúc si đột nhiên một đạo máu tươi phu gia đầu hói nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem mình chỉnh bàn tay phải bay lên như t ự hồ rời đi thân thể của hắn đều để ngươi chậm một chút u dù mạ kỳ h ỉ tô xì bất đắc di quay đầu nhìn xem còn đang khóc y nụ ai m ù gì, nói t ố t kém chút cũng làm người ta chiếm tiện nghi sau đó quay đầu nhìn lên trước mặt chính một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn đầu hói béo thổ phỉ vú một chút không nhốn bụi trần vẹn vẹn trên mũi đao vẫn t ạ i c h ả y xuống máu tươi t r ư ờ n g đao bọn này chính là ngươi đã nói không làm sản xuất lại yêu phách cướp bóc đốt thổ phỉ sao tất cả mọi người là như thế này quy luật bên trong sinh tồn người nghèo không có năng lực đi cải biến cường giả lại vì cái gì muốn đi cải biến đâu Cho nên, l i ôm một cái thật có lôi võ sĩ đại nhân ta cũng không biết trước mặt nữ nhân này là ngươi khẩn cầu mạng sống vĩnh viễn là kẻ yếu duy nhất quyền lực nhưng mà tha thứ hay không ngươi chính là cường giả quyền lực đầu hói béo thổ phỉ cúi lầu xuống tại ủ dù m à kỳ hi tổ xì nhìn chưa đến thời điểm ánh mắt lóe lên một tia cửu hận nếu không phải cái này võ sĩ cách hắn thực tế là quá gần trực tiếp liền để các tiểu đệ cùng tiến lên chém chết hắn liền không tin cái này võ sĩ còn có một địch trăm kiếm thuật nhưng mà hiện tại chờ lấy người chờ đó cho ta chỉ cần có cơ hội hắn khẳng định sẽ để cho cái này võ sĩ quỳ xuống để xin tha rời đi chúng ta lập tức rời đi béo thổ phỉ vội và nói về sau đều không trở lại nơi này thu lương nhưng là phốc phốc u dù mạ kỳ hì tô x i trực tiếp một đao đâm đi vào thản nhiên nói nơi này không phải qua tri quốc tạm thời không cần tù binh đám thôn dân này quá yếu coi như muốn tù binh hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến trông giữ phải biết hắn nhưng là còn phải tìm biện pháp trở về người người béo thổ phỉ đầy mắt không thể tin nhìn qua đâm vào trái tim của hắn chừng n a o chỉ vào u dù mạ kỳ hì tô x i quắp giết giết hắn chẳng lẽ hắn thật sự có lòng tin mặt đối với mình trên trăm tiểu đ ệ nếu không mình chết rồi hắn cũng đừng nghĩ sống vừa mới dứt lời trước mắt trực tiếp ngã trên mặt đất toàn thôn thôn dân thấy cảnh này sửng sốt một chút lập tức gieo h ỏ nói g i ế t đến tốt cái thai hòa này r ố t cục chết rồi nếu không phải hắn lan thôn thôn dân liền sẽ không đ ó i bụng nếu không phải hắn t ạ gia ra cũng sẽ không túi đầu nhìn xem ôm t ạ gia ra ủ ý nụ hại mù gì các thôn dân lập tức phẫn nộ lên q u ắ g i ế t bầy tổ p h ỉ này cầm g ậ y gỗ đ a o bổ củi chính muốn xông lên đi liều mạng lúc ẩ m u dù m ạ ký h ỉ t ổ xì trực tiếp một cước đem hắn bên trong một cái thôn dân đ á văng bất đắc gì nói đừng vững bận đau đều cầm vững còn muốn liều mạng đừng để hắn vướng chân vướng tay cũng không tệ sau đó dẫn theo trên tay chừng nào phốc phốc một đau một cái nhìn lên trước mặt thất kinh thổ phỉ ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ khinh thường lắc đầu lẩm bẩm nói ngay cả nhận giới đám tia tham sống sợ chết thổ phỉ cũng không bằng a phải biết nhận giới thổ phỉ chính là bị tất cả đại nhận thôn nuôi dưỡng dùng để huấn luyện hạ nhất dùng nhưng là bọn hắn biết do muốn chết đối mặt n g ỉ dạ vẫn như cũng không sợ g ơ tay chém xuống mỗi một lần đều có một cái thổ phỉ nằm trên mặt đất lập tức đậu thủ một cái lâu la l ớ n mọi người cùng nhau đậu thủ bằng không chúng ta đều phải chết vừa dứt lời coi như vị tung h à n h phương viên trăm dặm đại thổ phỉ lâu la đối mặt từ vắng lúc tất cả mọi người h ù n g dữ xuống tới bọn hắn liền không tin trước mặt đây là bách nhân c h ạ m kiếm hảo nhưng mà phốc phốc thấy cảnh này u du mạ kỳ hì tô s i vui còn muốn lấy cách quá xa để hắn chém vào quá trưởng hiện tại các ngươi đều tụ tới vừa vặn bớt chút thời gian sau đó chạy a nhìn bên cạnh không ngừng nằm xuống đồng b ạ n bọn lâu la lập tức hoảng trước mặt cái này thật đúng là có thể là bách nhân c h ạ m kiếm hảo a bọn hắn căn bản không thể có thể đánh được mặc dù không biết vì cái gì cái này kiếm hảo trở về đến loại này thâm sơn cung cấp nhưng là hiện tại đã không tới phiên bọn hắn tiếp tục muốn ở chỗ này nhiều như vậy hay là đảo mệnh quan trọng phốc phốc u d u mạ kỳ hỉ tổ xì -si、c a o mày nhìn thấy khắp nơi chạy chối chết thổ phỉ lâu la lẩm bẩm nói mới một hồi mà thôi làm sao liền chạy đây chính mình cũng phải giải quyết xong nội tâm bất đắc dĩ thở dài trên tay đao cũng tăng tốc tốc độ phốc phốc như là quỷ thần đi theo bọn này lâu la đằng sau cùng đột nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đừng đậu thủ một vị đầu đinh lâu la nhìn lên trước mặt u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si, cưỡng ép lấy một vị lao phụ nhân run rẩy nói bỏ đao xuống bằng không ta liền giết nàng thấy cảnh này u d u ma k i hi to si nhữ mày một cái đều để đám thôn dân này cách xa một chút làm sao còn bị cưỡng ép rồi thở dài d ơ đao không thả để đao xuống ta liền lâu la nhìn xem thế mà còn dám d ơ đao u d u ma k i hi to si mau đem đao gác ở lao phụ nhân trên cổ ngoài mạnh trong y ế u nói thật muốn động thủ tốt ta u d u ma k i hi to si thở dài nói vông xuống vừa dứt lời lập tức đem đao đi lên khoảng trống ném đi sau đó phốc phốc tại tất cả cũng không thấy xuống một e m sủ di kèn thẳng tắp cắm vào lâu la chán về sau ưu rủ mạ kỳ hì tổ si lập tức nắm lấy muốn rơi xuống đất t r ư ờ n g đ à o ta là n ý dạ cũng không phải là võ sĩ u c h ị hạ ném thủ pháp hay là rất hữu dụng phốc phốc sùa dẹp k ẹ n phi tiêu không ngừng ném ra có có ám lời còn chưa nói hết một thanh phi tiêu liền cắm đến trái tim của hắn bên trong sau đó tại ưu rủ mạ kỳ hì tổ si bật hết hỏa lực xuống toàn bộ lâu la đều đầy người xích hồng nằm trên mặt đất lan thôn thôn dân thấy cảnh này đều một mặt hoảng sợ nhìn qua ưu rủ mạ kỳ hì tổ si cái này cái này vị này võ sĩ đại nhân sẽ không ngay cả bọn hắn đều xử lý đi quá dọn người nhưng mà nhìn thấy đều xử lý tu dù mạ kỳ hi tô xì lắc lắc t r ư ờ n g đ a o đem nó tùy thân đường tốt cái này cây trường đao bao quát những cái kia sư hù di kẹn đều là lâm thời cùng hệ thống hối đoái không có cách dùng không được nhẫn thuật huyết thuật hiện tại chỉ có thể dựa vào đạo thuật hướng về vẫn như c ũ trực lăng lăng ôm một vị tóc hoa dâm lao đầu ỷ nụ hải mù di đi đến làm sao rồi tu dù mạ kỳ hi tô xì túi lầu xuống nhìn xem khỏe mắt mang theo nước mắt ỷ nụ hải mù di thở dài ôn hòa nói đám k i a thổ phỉ đều bị ta chém sạch y n u h i mụ dị ngầm đầu nhìn u ụ u m a kỳ hì tổ si nước mắt lập tức rơi xuống thuốc tít nói tạ ra ra chết u d u m a kỳ hì tổ si nhìn xem y n u h i mụ dị ô m lao đầu đích xác lớn tuổi như vậy đầu nở hoa làm sao có thể còn nếu như mình sẽ chữa bệnh nhân thuật đồng thời còn có thể điều động trả c ơ ra ngược lại là còn có thể thử một chút nhưng là hiện tại đúng rồi u d u m a kỳ hì tổ si đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong hệ thống móc ra một bình lục s ắ c đồ vật nói thử một chút cái này có lẽ có dùng đều kém chút qua chi quốc thần dực cho sờ sờ lao đầu thi thể ân còn chưa ngồi t ấ u sau đó thuần thục lột lên lao đầu tay á o dùng tràn ngập sinh mệnh d ư ợ c tể l ô kim tắm vào lại hối đ o á i một chút cấp cứu trí thức về phần phía sau cũng chỉ có thể đủ phó thác cho trời dù sao nơi này chữa bệnh hoàn cảnh thực tế là quá kém cùng thôn dân chung quanh mặc dù rất hiếu kỳ cái tia thanh niên tóc đỏ đang làm cái gì nhưng lại vẫn như cũ không dám lên trước phải biết trên mặt đất nằm thổ phỉ đều là trước mặt cái này dáng dấp thiện lương võ xị d t dết thực tế là thật đáng sợ q u y một chương bốn trăm linh ba nhân ao chương ba trăm bảy mươi ba nhân ao đây chính là một thanh đặc t h ủ phổ thông nhẫn đao thôi một người mặc màu trắng thí nghiệm phục đen tóc ngắn nhân viên nghiên cứu khoa học quan sát đến số liệu lắc đầu nói không có khả năng có được cường đại như vậy lực lượng nhưng là sự thật chính là bất luận cái gì người sử dụng nó đều cho thấy lực lượng cường đại bên cạnh một vị mái tóc dài màu nâu nhân viên nghiên cứu khoa học thở dài bất đắc dĩ nói năm đó qua chi quốc tiên một vùng biển còn có hỏa quốc cảnh nội một cái thôn nhỏ các ngươi hẳn nghe nói qua chỉ một phiến thế giới đều bị đông cứng Cũng như Tao mày một mặt trầm tư cuối cùng hay là nhận vì phán đoán của mình là đúng nói ta vẫn cảm thấy đây không có khả năng trải qua hơn ngàn lần thí nghiệm hơn ngàn lần phân tích được đi ra kết quả đều thuyết minh thanh này nhẫn đao cũng không có cường đại như vậy đồng thời trước mặt những này số liệu là không thể nào lừa gạt hắn bằng không chúng ta đem cái tia thanh nhẫn đao mở ra nhìn xem thân là một vị nhân viên nghiên cứu khoa học t ì m tỏi nghiên cứu bí ẩn chưa có lời đáp lòng hiếu kỳ đã đang thiêu đốt hừng hực không được mái tóc dài màu nâu nhân viên nghiên cứu khoa học bất đắc dĩ mở ra hai tay nói giá trị trên trăm ư c nếu như phá xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ người ở phía trên sẽ sống lột bọn hắn mà lại nghe nói là bởi vì linh hồn vấn đề t r ấ m tư nói bọn hắn nói cây đao này có được đa o hồn chỉ có tỉnh lại đa o hồn lại đạt được nó tán thành mới có thể đạt được vô song lực lượng cho nên hiện tại cây đao này như vậy hư là bởi vì linh hồn nguyên nhân đen tóc ngắn nhân viên nghiên cứu khoa học bất đắc di thở dài nói ta cảm thấy có lẽ là bởi vì k i a chủ nhân quá cường đại đây bằng không cường đại như vậy n h â n nào vì cái gì đến bây giờ bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy một điểm vật kỳ quái đều không có phát hiện đâu cho nên muốn dùng duy vật biện chứng khoa học phát triển xem đến nhìn vấn đề a những cái kia đều chỉ là bọn hắn lấn gạt chúng ta mà thôi cái này tông tóc dài nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi nghe được trầm n g â m một chút nói cũng có khả năng nhưng là như vậy lực lượng cường đại thực tế là quá bất khả tư nghị dù sao cũng tốt hơn nói một thanh nhẫn đao có linh hồn nhà đen tóc ngắn nhân viên nghiên cứu khoa học tức giận nói ta cảm thấy cái này càng bất khả tư nghị vừa dứt lời tất một đạo bén nhọn còi báo động trói thai tại khoa nghiên sở bên trong văng lên hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn nhau một chút sau đó đồng thời hoảng sợ nói địch tập tam đại nhẫn thôn liên hợp khoa nghiên sở phu gạ c ủ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lẩm bẩm nói thật sự là b u ồ n cười truyền thuyết này bên trong nhẫn đ ao làm qua c h i quốc cao cấp quan viên hắn hay là rõ ràng không phải lìa là qua c h i quốc đã sản xuất hàng loạt tan khoa học nhẫn đ ao sao nhất là khi biết ủ trí hạ xìn cùng thiên đạo vẹn đều là hì tổ xì điện hạ không cần phải nói tuần vui này chính là diễn cho ngũ đại nhẫn thôn nhìn đoán chừng đám người kia sớm đã coi hoài nghi nhưng lại không dám tiếp tục hoài nghi dù sao hoa nhiều tiền như vậy nhìn nhiều như vậy trận hí liền đợi đến tăng giá trị tăng giá đột nhiên có người nói cho ngươi muốn lô vốn hay là mất cả chỉ lẫn trải cái chủng loại kia ngươi có tin hay không khẳng định là cảm thấy người khác tại tung tin đ ồ n nhảm hận không thể chém chết hắn sau đó ngồi lợi tăng giá trị tăng giá nhất là cô nội hạ làng xương mù tiền nợ đều trả không đổi lên a lúc này nếu như nghe tới là giả đoan t r ừ n g liền thật thu không trở về tiền nợ u Chi hạ phủ gạ cụ tùy tiện trà trộn vào tam đại nhận thôn xây dựng ở vũ tri quốc hoa nghiên sở lần trước dạ hỉ cổ cũng cho qua tri quốc truyền tin tức trở về nói tam đại nhận thôn tại vũ tri quốc thành lập thuộc địa để hắn rất khó chân chính thống nhất vũ tri quốc hỏi thăm một chút nhìn xem định làm như thế nào kết quả khi đó khi tổ xi điện hạ liền đã không tại vừa vặn thừa dịp lúc này đem tam đại nhận thôn ở đây khoa nghiên sở cho hủy đến lúc đó giả hỉ cổ cũng tốt hành động nhưng mà còn không lâu lắm chú đóng ở nơi này ngũ đại nhận thôn phòng vệ nghị dạ liền nhanh chóng kịp phản ứng chạy tới nơi này nhìn lên trước mặt màu vàng xoắn ốp mặt nạ cùng kêu một đôi màn d ễ k ỳ hủ lập tức mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tin nhìn lên trước mặt người xâm nhập cam lâm nương đệ tam sủ chỉ cả không là nói qua hữu chi hạ mạ đạ sao như vậy trước mặt cái này đến cùng là ai phải biết u chi hạ mạ đạ đã s ố n treo đều tại qua c h i quốc đứng thẳng pho tượng cùng b i a đa à. n g ư ơ i là ai một vị c ô nộ hạ nghỉ dạ đứng d ậ y ánh mắt ngưng lại dùng châm thấp ngự a k h i nói tới nơi này làm gì h ừ u t r ì hạ p h ủ gạ c ủ mang theo mặt nạ nghe c ô nộ hạ nghỉ dạ chất vấn chẳng thèm nó g tới h ừ lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta tới nơi này làm gì ta tờ mở làm sao biết nguyên bản định nội tâm chửi mắng một trận n g dạ tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó trên mặt hoảng sợ không chừng nhìn xem mặt nạ mạn dễ kỳ h nếu như hắn thật là u trị hạ xỉn như vậy trong truyền thuyết nhân đạo hắn tới đây chỉ có một cái mục đích đó chính là đạt được trong truyền thuyết nhẫn đao á n bộ mang theo nhẫn đao rời đi cổ nộ hạ nghỉ dạ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem bên cạnh mang theo mặt nạ ngắn tóc đen nghỉ dạ lớn tiếng hô tuyệt đối phải đem nó hộ tống sẽ cổ nộ hạ minh bạch ngắn tóc đen nghỉ dạ nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem chung quanh cùng hắn cùng một bọn á n bộ nghỉ dạ nói hành động còn bên cạnh làng đá cùng làng cắt nghỉ dạ nghe tới cổ nộ hạ nghỉ dạ đối thoại con mắt nhìn nhau một chút rất nhỏ nhẹ gật đầu loại thời điểm này không đục nước béo cò còn chờ cái gì thời điểm phải biết nhận thôn cùng nhẫn thôn ở giữa v Đã như h vậy. Vì gì cái k sau đó e tam h nhẫn đại nhận n h thôn Phải nghị dạ cũng bắt đầu hành động ha ha ưu chị hạ phủ gạ cù mang theo mặt nạ cười như điên nói ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi bọn này rác rưởi có thể ngăn được ta phải biết Hắn h ô một nay chính là đến giết người. Trên ấn. tay Hòa lấy cái thuật là đ giết bóp n hào hỏa cầu chi cầu h u ậ tiếng chỉ tộc hạ nhất chuyên môn đánh không chúng người hỏa cầu thuật cầu tức bốc lập l Nháy g vang thật n h cổ lớn l bụi bặm tán đi sau phốc phốc một vị cổ n ổ hạ nghị dạ không thể tin nhìn xem cắm ở trước ngực của mình phi tiêu cái thứ nhất u c h ị hạ p h ủ gạ cụ rút ra nhẫn đ a u nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm nói trở về chuyển tin không cần nhiều như vậy còn lại l i ê n toàn bộ ở lại đây đi q một chương bốn trăm linh bốn ảnh hưởng chương ba trăm bảy mươi bốn ảnh hưởng cổ nộ hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm mới đầu tháng hai tam đại n h ẫ n thôn tại vũ tri quốc hoa nghiên sở toàn bộ bị mang đại hỏa cháy hừng hực tử thương vô số vẹn vẹn chỉ có hai ba cái nghị dạ trốn thoát lập tức độc nhãn mặt nạ mạn dễ kỷ ủ nam danh hiệu lần nữa truyền khắp toàn bộ nhân giới nhất là căn cứ còn sống sót ni ra nói ngày ấy giá trị chục tỷ nhẫn đao bị hủy cứ như vậy răng rắc gãy thành hai đoạn lúc ấy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chứng to mắt nhìn tận mắt kia lưu truyền tại n h ẫ n giới truyền thuyết chung nhẫn đao cứ như vậy bị mặn dễ kỳ u người đeo mặt nạ nhẹ nhàng bẻ một phát sau đó đoạn mất nghe nói c ổ nổ hạ đều sắp tức giận i ê n mắng to qua chi quốc bán hàng giả bằng không có thể, lưu ngàn năm đao làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị người vặn gãy đây đồng thời lần nữa toàn diện truy nã ủ chi hạ xỉn cùng đệ tam sủ chi cạ cũng bị mau tức yên dù sao chính mình suy đoán thế mà sai lầm rồi chỉ là nhận r ơ i đến cùng như thế nào xuất hiện nhiều như vậy mạn dễ kỳ ủ đâu phải biết mạn dễ kỳ ủ sinh ra không có ai biết nhưng là tất cả mọi người phi thường rõ ràng muốn mở ra mạn dễ kỳ ủ là phi thường khó khăn đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với hắn tứ lại nhận thôn một bên cười trên nỗi đau của người khác vừa đi theo cổ n ổ hạ đại lực k hiện trách qua c h i quốc về phần cổ n ổ hạ yêu cầu làng sương mù trả tiền lại sự tình trực tiếp bị làng sương ngủ không nhìn phải trả tiền có thể nhưng ngươi phải đem hỏa chi cao hưng trả lại sau đó c ô nộp hà nói hỏa chi cao hưng đ ổ i thành x ư ơ n g chi ám thương kết quả cái cỏ mãi mãi cũng là kéo không hết dưới tình huống như vậy ngũ đại nhận thôn một bên cái cỏ một bên khiển trách qua c h i quốc bọn họ cũng đều biết hiện tại nhận thôn duy nhất địch nhân chỉ có màu đỏ chủ nghĩa về phần mặt khác chờ nhận giới khôi phục về sau lại tính sổ sách nhưng là thủy quốc đại danh nghe tới tin tức này sau mặt đều xanh phải biết bọn h ắ n thế nhưng là vụ trộm mua phở sna hơn mấy trăm ước hiện tại ngươi đột nhiên nói với ta có thể là hàng giả ai gánh vác được nghe nói đại danh phủ một đêm đó đổi một nhóm chén nước đồng thời len lén đi tìm qua c h i quốc yêu cầu lui khoản n h ẫ n đ a o bọn hắn còn bảo trì hoàn hảo một điểm hao tổn đều không có kết quả người nói cái gì qua c h i quốc một mặt mộng nhìn xem t h ủ y quốc bọn hắn không có bán n h ẫ n đ a o a nếu có bán nhờ các người cầm ra chứng cứ nha không có chứng cứ đây chính là ngoa nhân đồng thời để một đám quan h ẫ n cẩn thận che chở một thanh phở s m cung kính mang ra ra hiệu bọn hắn n h ẫ n đ a o còn ở trong nước bảo tồn hoàn hảo lập tức t h ủ y quốc vừa đổi t r a n t r à lại đổi lại một lần bọn hắn có cái quỷ chứng cứ a lần này mua bán rõ ràng là lén l ư t đến h i ệ nhưng tại t ậ t l là một tuần đi qua vẫn không có nhìn thấy thủy quốc có bất kỳ hành động gì dù sao thủy quốc sớm đã cùng làng sương mù trở mặt đệ tứ mỹ giúp chính ước gì xem náo nhiệt chỉ cần thủy quốc không diệt vong liền có thể về phần mặt khác cái gì ở rất gần nhau môi hở răng lạnh quan bọn hắn nhận thôn chuyện gì sau đó đại gia người l thụy quốc đại danh phủ lần nữa đổi một nhóm chén nước để từ qua tri quốc nhập khẩu chén nước thương nhân kiếm lớn một bút về phần qua tri quốc đối mặt với ngũ đại nhẫn thôn khiển trách vẫn như cũng duy trì không nhìn thái độ dù sao loại tình huống này bọn hắn đã trải qua nhiều lần cũng không kém như thế một lần chính là bây giờ hỉ tổ si điện hạ không biết chạy đi đâu để bọn hắn có chút tâm hoàng h o ả n g cái k i ê u mạn dễ kỷ hụ tộc trưởng trầm n g â m một chút nói là u tri hạ phủ g ạ cù sao làm người biết chuyện hắn cũng là biết u tri hạ x ì n thân phận chân thật nếu như là u d u mạ k ỳ hỉ tổ si đoán chừng hiện tại hắn sớm liền trở lại không phải lời nói chứ phản bội chạy trốn u tri hạ phủ g ạ cù bên ngoài còn ai vào đây dù sao mạn dễ kỷ hụ xạ dịn gẳng thực tế là quá hiếm thấy ai u tri hạ ô bi tổ trầm lâm một chút nhẹ gật đầu nói hẳn là hắn đã biết bên trong có được mạn dễ kỷ hụ người chứ kính sát trong hì tổ xì、si、điện hạ đã qua đời mạ đạ dạ ra ra trước đây không lâu phản bội chạy trốn phủ gạ cụ tộc trưởng cùng vẫn còn qua c h i quốc mình bên ngoài cũng không biết ưu c h i hạ phủ gạ cụ đến cùng muốn làm cái gì ngươi biết không tộc trưởng trầm ngâm một chút một mặt nghiêm túc hỏi đây đối với qua c h i quốc hiện tại phi thường trọng yếu dù sao nhỏ hì tổ xì、si、mất tích không g ặ p truyền thuyết trung n h ẫ n đau âm n h ư phá diện tiếp xuống ai biết sẽ lại xảy ra chuyện gì cái này tổ bị t ô nhìn thoáng qua chung quanh qua c h i quốc cao tầng thở dài bất đắc dĩ nói báo thù Cái như à y đã k ô n năng g giấu giếm có tục khả lại tiếp qua số vậy phủ gạ thì trưởng n h ơ tổ a y đánh phá Hỷ t、like xì, so、dạ dạ xì điện hạ đến cùng sẽ đi đâu đây cùng điều tra hỉ tổ xì điện hạ mất tích tin tức t ô bị t ô mở ra hai tay bất đắc gì nói lúc ấy phủ gạ cụ tộc trưởng nói với ta cái kia zden đáng có thể biết hi tổ xì điện hạ đi đâu nguyên lai là như vậy sao tộc trưởng nhẹ gật đầu lâm vào một mặt trầm tư thở dài nói hắn dạng này tự tiện hành động đã là làm trái qua c h i quốc luật pháp a chỉ là k i a m ộ t đống đen sao nhỏ hi tổ xì đích sắc biết chút ít cái gì lại vẫn luôn không có nói ra cho nên bọn hắn hiện tại cũng là một mặt ngộng chẳng lẽ không thể đem k i a cái gì zden cho bắt giữ rồi không thể t ô bị t ô lắc đầu nói căn cứ tộc trưởng thì tổ si điện hạ nói qua cái k i a dẹt đen quá chân tay không phải dễ dàng như vậy bắt cho nên vì bảo đảm vạn vô nhất thất phụ gạ cụ tộc trưởng liền quyết định đi theo bên cạnh hắn điều tra hỉ tổ si điện hạ tin tức cùng nhìn xem cái k i a dẹt đen đến cùng muốn làm cái gì bằng không hắn cũng là đồng ý ủ r u m à k ỳ tộc trưởng đem kia một đống đen bắt dù sao một thân đều là đen vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì ai tộc trưởng t h ở d à i bất đắc dĩ nói đã như vậy toàn diện chuẩn bị chiến đấu đi bây giờ nhìn tới chiến tranh đích xác lại muốn nhấc lên nhất là làm hỉ tổ s i điện hạ mất tích tin tức lưu truyền đến nhận giới đến lúc đó tình huống càng thêm nguy hiểm hơn nữa còn có như thế một cái d ẹ t đen ở sau lưng nhìn chằm chằm ngồi s ổ m ai nào biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đâu u chị hạ mạ đa dạ tộc trường miệng bên trong nhỏ giọng niệm một chút tên quen thuộc sau đó ngầm đầu nhìn ố bị tô nói nếu như u chị hạ phủ gạ củ còn có tin tức gì truyền trở lại lập tức bên trên báo lên hiện tại bất luận cái gì tin tức đều đ ố i qua tri quốc vô cùng trọng yếu đồng thời để dạ hỉ cỗ cấp tốc giải quyết vũ tri quốc sự tỉnh một khi chiến tranh khai hỏa nếu như vũ tri quốc có thể làm đồng minh cục diện cũng không đến nỗi quá loạn còn có thang quốc để xây quản lý tốt thang quốc bất kỳ cái gì phản kháng thanh âm xuất hiện đều lập tức tiêu trừ con mắt ngưng lại nhìn xem chung quanh cao tầng qua c h i quốc hiện tại nhất định phải giành g i ậ t tướng dây thống nhất bất kỳ lực lượng mấy ngày nay trừ ý nụ ái mù gì có thể bình thường trò chuyện bên ngoài người còn lại một cùng hắn nói chuyện t i ế m liền hai chân phát run sợ h a i a U dù mạ kỳ hỉ tổ s ì nhìn lên trước mặt cái này dùng đống có khô phòng ở nội tâm bất đắc di thở dài năm đó lục đạo tiên nhân đều có thể ở vải rách lều vải hoặc là cũ kỹ một phòng kết quả hắn xuyên qua quá mức về sau chỉ có thể ở dơm dạp h ò n g nhưng là đây cũng là không có cách nào lần trước lan thôn dơm dạp h ò n g đều bị tiêu hủy hay sau chứng kiến u dù mạ kỳ hỉ tổ xì gian này đã có thể tính là tốt nhất nhất là một đám không có ăn cơm no giống như nạn dân mặc rách rách dưới dưới áo vải thôn dân ngay cả cơm đều ăn không đủ no làm sao lại nghĩ nhiều như vậy đâu cho nên xem ở bọn hắn một mặt thành khẩn cùng sợ hai xuống cái này tràn đầy bọ c h ế t con mũi cỏ tranh phòng tu dù mạ k ỳ hỉ tổ xì hay là trung thực ở lại đợi chút nữa hay là lên trước núi nhìn xem tình huống tiếp tục nghiên cứu tự nhiên năng lượng đi tu dù mạ k ỳ hỉ tổ xì rối lưng một cái chỗ u tay đem bên cạnh còn điểm cố ý từ hệ thống hối đoái nhang mỗi dập tắt lẩm bẩm nói cũng không biết qua tri quốc hiện tại thế nào mà lúc này đại đại đại nhân y nu gái mũ di đi đến mang trên mặt do dự cùng lo lắng túi đầu xuống cung kính nói tạ ra ra h n tỉnh tối h hôm qua nàng nghe hạ mãi mãi cùng những thôn dân khác trước mặt cái này tóc đỏ dáng dấp có chút thanh niên đẹp trai là một cái phi thường cường đại võ sĩ từ một khía cạnh khác đến nói là có thể phong làm quý tộc cho nên để nàng không nên loạn xưng hô muốn cung kính gọi đại nhân hơn nữa lúc ấy nàng cũng nhìn thấy một người r ế t trên trăm thổ phỉ hitosi đại nhân lực lượng khẳng định là phi thường cường đại cho nên y nu á i mũ di mặc dù có chút không t h í c ứng nhưng là vẫn nghe hạ mãi mãi bọn hắn đại nhân u du m a kỳ hì tổ xì s ừ n g sốt một chút sau đó cười cười nói vẫn là gọi ta hì tổ xì đi hắn liền cho tới bây giờ không có bị kêu lên đại nhân luôn luôn đều là được xưng là hì tổ xì điện hạ hoặc là hì tổ xì về phần đại nhân bất kể nói thế nào trước mặt cái này đơn thuần tiểu nha đầu cũng là cho hắn mang qua đường bằng hữu thế nhưng là y nu ái mụ gì nhìn lên trước mặt mang theo mỉm cười hì tổ xì trên mặt cũng không tự giác lộ ra cùng trước mấy ngày đồng dạng mỉm cười ngọt nào nói hì tổ xì nàng vẫn là không quen đem hì tổ xì gọi là đại nhân đâu lao nhân kia tỉnh rồi u du mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu nói mang ta đi xem một chút đi có thể ở trong môi trường này sống sót xem ra qua c h i quốc sinh mệnh dược tề hiệu quả coi như không tệ a được rồi sau khi nghe được y nụ hái mụ di lập tức cao h ư n g nói vừa vặn vừa rồi tạ ra ra nguyên bản tự mình đến cảm tạ ngươi nhưng là bị ta ngăn lại vừa mới r ứ t lời liền biết mình nói có chút không đúng thẻ lưỡi nhìn thấy hì tổ s ì không có sinh khí nội tâm nhẹ nhàng thở ra bởi vì tạ ra ra hiện tại vẫn có chút hành động bất tiện cho nên ta mới không có việc gì u dù mạ kỳ hì tổ xì khoát khoát tay mỉm cười nói ta không thèm để ý những này tại qua tri quốc hắn liền cả ngày trùng đạo cũng không có việc không muốn suy nghĩ, đâu thèm nhiều n gì thèm h suy đâu ưu vậy. này, Cho nên, những thứ này, hắn nên, đ ề không Không thèm để ý. Không thấy được, mà để được, đã ý. dù n bọn hắn luôn g dù gọi thúi, thúi hắn tiểu tiểu tử thúi, tiểu tử thúi gọi hắn sao? m à k ỳ hỉ tổ xi đi theo ị nữ ái mụ dị sau lưng nhìn xem chung quanh vẫn như cũ ở vào một vùng phế tích lan thôn bất đắc dị lắc đầu nói chẳng lẽ các ngươi liền không thể xây cây cùng bùn đất hỗn hợp phòng sao dạng này chẳng những g i a n chắc còn ở dễ chịu vừa vặn thừa dịp lần này trùng tiến đem một phòng che lại vì cái gì liền cố chấp như vậy có tranh nhà tranh đâu a ị nữ ái mụ dị nghe tới hỉ tổ xi nguyên bản ở phía trước nói chuyện gần nhất lập tức lấy lại tinh thần nói thì t o i x i ngươi nói là trong đại thành thị một phòng sao ai có lẽ là u dù mạ kỳ hì tổ x i suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói các ngươi vì cái gì không xây cất hắn cũng không biết thành phố lớn một phòng là thế nào nhưng là đều là một phòng hẳn là không kém là bao nhiêu thế nhưng là chúng ta không biết ta y n u a i m ũ gì bất đắc dĩ mở ra hai tay nói trong làng không có người sẽ xây một phòng mời người giáo cũng không có tiền nguyên lai、like、là dạng này mà hắn còn tưởng rằng tại cổ đại bên trong bất kỳ người nào đều sẽ xây nhà đâu u d u mạ kỳ hì tổ x ỉ gãi -si、gãi đầu cuối cùng nhìn xem chung quanh từng dãy cỏ tranh phòng thở dài hệ thống hối đoái một phòng tài liệu tương quan đã lại tới đây liền r ú t một chút m a u lên liền xem như vị ý nụ ái mụ di cải thiện một chút ở lại hoàn cảnh sau đó từ trong hệ thống móc ra vừa mới hối đoái ra kiến trúc bản vẽ đưa cho ý nụ ái mụ di người tự mình xem đi ừ m g ý nụ ái mụ di không hiểu tiếp nhận một đống bản vẽ sau đó nhìn xem phía trên tinh mỹ bức họa ngẩm đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem hì tổ xì nói đây là xây một phòng phương pháp sao đúng thế u dù mạ kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu nói giao cho các ngươi phụ trách xây nhà đi nghiên cứu đi một phòng so với c ọ tranh phòng muốn dán chắc mặc kệ là che gió hay là che mưa phương diện tiêu phá c ọ tranh phòng chẳng những nhỏ hẹp dì nước còn con m u ô i nhiều đi ngủ đều không ăn ổn thế nhưng là y nu a i mũ gì nhìn một chút trên tay b ả n vẽ lại nhìn U dù mạ kỳ hì tổ si do dự một chút nói chúng ta không biết chữ nha kém chút quên cổ đại k h ô n g chế c h i thức đều là quý tộc giống như lan thôn loại này thâm sơn cung cấp sẽ biết chữ mới là lạ chứ chỉ là không biết chữ ngươi là thế nào hái thuốc ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem ý nụ h ả i mụ gì nghi ngờ nói ngươi biết sao nhận biết nha ý nụ h ả i mụ gì đương nhiên nhẹ gật đầu nói năm đó tu ra ra mang ta lên núi d ạ y ta hắn là thôn chúng ta bác sĩ vậy hắn đâu sinh bệnh sau đó không lâu liền qua đời trong làng một cái duy nhất khả năng biết chữ thôn y bởi vì bị bệnh qua đời rồi ưu dù mạ kỳ hì tổ xì c h ấ n kinh sau đó bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói đi thôi hay là đi trước cho láo nhân kia chỗ ở nhìn xem thân thể về sau ta chậm rãi bảo ngươi biết chữ quả nhiên cái này cũng không phải là muốn để hắn ở cái thế giới này truyền bá màu đỏ chủ nghĩa đi nội tâm bất đắc dĩ thở dài thế nhưng là hắn căn bản là đợi không được lâu như vậy a đến lúc này y nụ hải mù di chỉ lên trước mặt cỏ tranh phòng nói tạ ra ra liền tại bên trong nghỉ ngơi đâu sau đó mang theo u rủ mạ kỳ hì tổ x i đi thẳng vào tạ ra ra khi tổ x i hắn đến u rủ mạ kỳ hì tổ x i cùng đi theo đi vào chỉ thấy không gian thu hẹp bên trong toàn bộ chất đống cỏ tranh cùng một vị t ó c hoa dâm chính che kín một kiện cũ nát vải bố mang trên mặt vui tươi hớn hở cùng nụ cười thân thiết nhìn xem y nụ hải mù di tới rồi sao tạ hòa ái nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem bên cạnh ưu du m a kỳ hì tổ si một mặt cung k í n h đang muốn đứng lên ủy lệ thời điểm tạ ra ra y nu hại m ũ gì tranh thủ thời gian ngăn lại nói thì tổ si nói qua không cần dạng này mà lại thân thể của ngươi g i a ra, ra không có việc gì tạ lắc đầu một mặt nói nghiêm túc đây là lễ nghi không thể quên mà lại vị đại nhân này còn đã cứu ta cùng toàn bộ lan thôn mệnh mang trên mặt cung k í n h run run dậy dậy đang muốn lúc đứng lên không cần u du m a kỳ hì tổ si lắc đầu nói nằm xuống đi ta lại cho ngươi xem một chút thân thể vừa vặn mới vừa từ hệ thống bên trên học được y thuật có thể thí nghiệm một chút cái này ta nghe tới uzu ma ki hitosi do dự một chút nói ta đã như vậy lão hủ liền cảm tạ đại nhân nội tâm một trận cảm kích vị đại nhân này cùng mặt khác đại nhân không giống a làm phiền ngươi đại nhân ân uzu ma ki hitosi nhẹ gật đầu sau đó vươn tay bắt mạch thiết bị đơn sơ cũng chỉ có thể nghe một chút trái tim tay cầm mạch tôi về phần mặt khác quá phiền phức hay là được rồi phải biết hiện tại hắn thế nhưng là không chứng làm nghề y a học tập một hai ngày y thuật liền muốn xem bệnh cho bệnh nhân lan thôn chữa bệnh điều kiện thật đơn sơ không có việc gì u d u mạ kỳ hì tổ xị -si、bắt mạch một cái nói nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hẳn là liền khôi phục quả nhiên qua c h i quốc vật phẩm chăm sóc sức khỏe tuyệt đối là bán tiện nghi vừa dứt lời tạ ra ra đột nhiên một vị thôn dân xông vào nói chúng ta lương thực nhưng nhìn đến trước mặt một màn này lập tức ngầm miệng lại cung kính đôi u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、cuối người đại nhân xem ra chính mình đến không phải luka nhưng mà u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、cùng bao trong nhà tranh người đều biết người thôn dân này muốn nói cái gì không có lương tao nộ thổ phỉ cùng hỏa hoạn đoạt cứu được lương thực vốn là ít còn muốn cho hắn cái này đại nhân ăn no có thể nghĩ mặc dù u d u mạ kỳ hỉ tổ xỉ -si、cũng không cần nhưng khi nhìn thấy kia khát vọng cùng ánh mắt sợ hãi hay là nhẫn m ạ i tính tình ăn xong những n à y xem ra không thế nào đẹp mắt bắt đầu ăn cũng không thế nào ăn ngon đồ ăn bằng không bọn hắn còn cho là mình đối bọn hắn có cái gì bất mãn u d u mạ kỳ hỉ tổ xỉ -si、nội tâm bất đắc di thở dài lẩm bẩm nói xem ra lại muốn hào chút danh vọng q một chương bốn trăm linh sáu vũ trí quốc chương ba trăm tám mươi mốt vũ trí quốc nhất định phải tăng thêm tốc độ a giác hỷ cộ nhìn trên b à n nhận giới dư đồ thở dài nói lần này chiến tranh một khi bộ phát toàn bộ nhận giới quốc gia nhận thôn đều là không cách nào tránh khỏi màu đỏ chủ nghĩa chế độ khiêu chiến nhận thôn chế độ chiến tranh căn nguyên sớm đã trôn xuống liền nhìn bao lâu bộ phát thôi mà tới lúc chính là tất cả đại quốc gia nhận thôn chân chính bắt đầu lựa chọn đứng đội thời điểm hoặc là lựa chọn cải cách trở thành màu đỏ liên minh một viên hoặc là vẫn như cũ duy trì một nước một thôn chế độ đây cũng là bây giờ nhận giới chỉ có lượng c h ủ lựa chọn cho nên bảo trì trung lập thường, thường sẽ càng thêm nguy hiểm các lưu dân cũng bắt đầu thu nạp sao dạ k h ỷ cô ngẩng đầu nhìn bên cạnh tổ x u kẻ nói phải biết những này thế nhưng là vũ tri quốc tương lai phát triển hy vọng nhất là tiểu hải đang giáo dục hạ tướng đến sẽ trở thành vũ tri quốc lực lượng trung kiên dạ k h ỷ cô đã quyết định chờ chiến tranh kết thúc sau liền đem bọn này tiểu hải đưa đi qua tri quốc đồng ý tiên tiến màu đỏ chủ nghĩa giáo dục thu nạp tổ x u kẻ nhẹ gật đầu nói dựa theo thủ lĩnh người phân phó đã bắt đầu để người dẫn đầu bọn hắn khai khẩn đất hoang kiến thiết phong úc quy hoạch thiết kế nhìn lên trước mặt một mặt nghiêm túc dạ khỉ cô nội tâm không chỉ có cảm khái mờ câu năm đó mình chẳng qua là nghĩ tụ lại một nhóm lớn lý giả nhất cử lật đổ làng mưa thống trị tôi cho nên không nhìn thẳng này một đám tại vũ c h i quốc no bụng thụ hai nạn bách tính một phương diện khả năng chính là tổ chức lương thực không đủ mặc dù không đành lòng nhưng là vì đại cục hắn chỉ có thể không nhìn một phương diện khác đối đại xã hội giai cấp ánh mắt còn chưa có xảy ra cải biến bởi vì hắn là lý dạ cho nên vẫn luôn đưa ánh mắt trọng tâm đặt ở n g dạ trên thân khi đó hắn tràn ngập tính hạn chế nhưng là qua c h i quốc đưa tới vật tư không sai biệt làm tiêu hao hết tổ xù kệ do dự một chút nói chúng ta vừa truyền bá xuống hạt giống đoán chừng còn phải chờ mấy tháng mới có thể có thu hoạch dạng này nha dạ khỉ cổ sau khi nghe được chấm t ư một chút nói ta tối nay lại để cho qua tri quốc đưa tới bây giờ vệ tin thông tin đã bắn lại thêm vì bảo trì thông tin trôi chảy hắn cũng tại vũ tri quốc bắc cơ t r ạ n g cho nên bất cứ chuyện gì đều chỉ cần một điện thoại liền có thể giải quyết cũng không cần giống như kiểu trước đây còn phải nuôi chỉ chim ưng đưa thư hoặc là chó đương nhiên nhẫn giới còn có bộ phận nhẫn thôn vẫn như cũ ở vào loại tình huống này nhìn xem tổ sủ kẹt r ê n mặt tựa hồ còn có cái gì muốn nói dạ khỉ cổ mỉm cười nhẹ gật đầu nói kỳ thật cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng đây đều là vũ tri quốc cùng qua tri quốc giao dịch Vũ cho i sinh Chi Quốc qua Quốc cùng sát dùng thép ra r a t để đổi thôi. vật tư thôi. Thủ l ĩ nên h thật ta nghĩ không phải những thứ này. Tổ xù kẻ đầu, nói, chỉ cần có thể cho Chi hòa bình, định, thể sinh hoạt,、ai、thống Chi không kỳ kẻ ta Tổ lắt trị mang mang mang ai này. nói, cần đến đến ổn đến ăn i xù l đầu, đủ đều Quốc Quốc có có mặc cấm Vũ Vũ quan ta. đến nên, gì Cho bọn hắn mới có thể tán thành một cái qua c h i quốc quan viên đến làm thủ lĩnh của bọn hắn bởi vì bọn hắn kinh lịch thực tế là rất rất nhiều vũ c h i quốc từ lập quốc bắt đầu liền không có đạt được một khắc cá bình ngoại lai xâm lấn trong nước hậu chiến khi hắn coi là làng mưa xuất hiện một vị nhận giới bán thần thời điểm vũ c h i quốc rốt cục có thể thống nhất nên đón hòa bình lại không nghĩ rằng so với nguyên lai càng thêm hỗn loạn cũng là bởi vì dạng này vũ c h i quốc bách tính so với bất luận kẻ nào đều khát vọng hòa bình chỉ là chúng ta cái gì cũng không làm liền cùng qua c h i quốc tác thủ tổ xù kẻ suy nghĩ một chút hay là quyết định nói ra cái này cuối cùng không phải lâu dài cũng không chăm chú chỉ là tác thủ dạc h ỉ cổ vô vô tổ xù kẻ bà vai mang trên mặt t i ể u d u n g nói vũ c h i quốc hữu dụng sắt thép tiến hành trao đổi cho nên không nên nghĩ những này có không có có rảnh rỗi liền dùng người si mang đi cho công trình đội trải một chút đường mặc dù hơi ít vâng thủ lĩnh tổ xù k ẹ nghe tới giả hì cổ tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ữ a ngực nói ta hiện tại liền h ạ đi sau đó quay đầu đi tới cửa lại lại lộ ra một chút do dự quay đầu lại nhìn xem giả hì cổ thủ lĩnh vũ tri quốc sự tình kết thúc về sau ngươi sẽ về qua tri quốc sao đương nhiên Giả h ỉ c â nghe tới tổ xù k ẹ về sau s ừ n g sốt một chút mỉm cười nói qua tri quốc còn cần ta đây mang trên mặt hoài niệm ánh mắt từ năm đó bị một đám qua nhận phá mở cửa phòng mang thời điểm ra đi hắn vận mệnh sớm đã cùng qua tri quốc tương liên làng mưa thủ lĩnh Thật không cần phải ra nghỉ dạ tiêu diệt đám kia phát động tổ chức sao một vị vũ nhẫn một mặt lo l ắ n g nói hiện tại cái kia tổ chức càng ngày càng bằng lớn đã đối làng mưa thống trị địa vị hình thành uy hiếp thật sự nếu không xuất thủ tương lai khẳng định sẽ trở thành làng mưa họa lớn trong lòng khu khu không sao cả tuổi già x ạ lạ mãn đờ hạn d ầ có chút hư nhược h ò khan hai tiếng nói bây giờ thế cục không rõ còn không phải làng mưa xuất thủ thời điểm thế nhưng là vũ nhẫn nghe tới thủ lĩnh do dự một chút nói tại tiếp tục như vậy làng mưa liền sẽ lời con chưa nói hết ngâm miệng xã lạ mãn đờ hạn d ầ ngầm đầu nhìn vũ nhẫn Tóc coi hòa dâm, nguyên h ư m a n theo mặt phòng như cũ che nạ vẫn độc, cũ ấ không được nếp nhăn trên mặt. thẳng như nói, ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh nếp trên nói, ngươi cần liền n được được mặt, Ta, rồi. là, u bản còn dự định nói cái gì vũ nhẫn nhưng khi nhìn thấy thủ lĩnh kia quen thuộc cũng không kịp tuổi tắc cùng một chỗ bị san bằng ánh mắt sắp bén chỉ có thể thở dài gật đầu nói tuân theo mệnh lệnh của ngài túi l ầ u xuống ánh mắt lóe lên vẻ điên cùng tân sắc coi như ánh mắt của hắn lại thế nào sắp bén nhưng như c ũ không là năm đó nhận rời b á n t h ầ n thủ lĩnh hắn đã dứt tại năm đó thế chiến thứ hai sau khi thất bại liền bắt đầu trở nên k h i ế đảm không còn là trước kia vị kia nhận giới hào kiệt đã nhiều năm như vậy đối mặt bất luận cái gì nhất thôn quốc gia xâm lấn đều chỉ sẽ có đầu rút cổ đến làng mưa bên trong cho nên chỉ cần làng mưa vũ tri quốc đến lúc đó chính là hắn ai xạ lạ mạn đ ờ h ẳ n rộ nhìn qua vẫn như cũ cung kính túi đầu vũ nhẫn thở dài nói đi xuống đi vâng vũ nhẫn nhẹ gật đầu đáp ta liền đi xuống trước thủ lĩnh dứt lời trực tiếp xoay người rời đi nhưng không có phát hiện t ó c hoa dâm hiển thị rõ vẻ dản u a xạ lạ mạn nờ hạn rộ chính híp mắt lẳng lặng nhìn qua bóng lưng của hắn thằng đến hắn rời đi về sau mới mở miệng lẩm bẩm nói xem ra trong làng lại xuất hiện thanh âm không hài hòa ngầm đầu ánh mắt v ẫ n đục nhìn qua ngoài cửa sổ không sai biệt lắm k h ú k h ú làng lặng đứng ở cửa sổ tay phải rung động uy che miệng ho khan hai tiếng mới thả tay xuống nhìn lên trước mặt vẫn như cũ ở vào mông lung mưa nhỏ bên trong vũ tri quốc thở dài hay là quen thuộc cảnh sát ca năm đó hắn đứng ở nhẫn giới đ ỉ n h phong là cỡ nào p h o n g khoáng cỡ nào tự tin a còn nhớ đến lúc ấy có cái tại nhẫn giới sớm hẳn là bị đào thải thuần võ sĩ vì hiểm hộ đồng bạn rời đi kéo lấy tàn tật thân thể dự định ngăn cản hắn cuối cùng là cái kia võ sĩ sắp đánh mất tín nhiệm đ ả động mình mới tha hắn một mạng lại không nghĩ rằng thế chiến thứ hai qua đi mình lại biến thành cái dạng này đa nghi sợ hãi ý chí lực đánh mất căn bản là quên đi lúc tuổi còn trẻ yêu nghị muốn thủ hộ làm mưa bình định vũ trí quốc ảo tưởng nghĩ xạ lạ mạn nợ h ẳ n rộ t ú i đầu nhìn xem mình đã trông có vẻ già thái hai tay phía trên nếp nhăn lão nhân mạ đạ dạ có thể thấy rõ ràng t r ậ m rãi s ạ lạ mạn nợ h ẳ n rộ run rẩy tựa hồ muốn đem nó nắm lên đến cuối cùng thở dài thả tay xuống lẩm bẩm nói nhanh lên đi vũ trí quốc hy vọng t a nhanh không kiên trì nổi ánh mắt lộ ra một tiệm kiên định liền để ta dùng sau cùng sinh mệnh đến vì cái này tràn ngập bi thương quốc gia làm chút chuyện đi q u y một chương bốn trăm linh bảy huế thổ c h u y ể n sinh chương ba trăm tám mươi hai huế thổ c h u y ể n sinh khảo nghiệm như thế nào một đầu phiêu giật dài tóc trắng có một trương tuấn tú mặt nam nhân nhìn lên trước mặt hồng tóc n g ắ n nam tử trung niên hỏi số liệu có sai hay không lầm tạm thời chưa phát hiện sai lầm chị dạ cũng không ngẩng đầu lên tựa hồ vẫn tại gõ thứ gì giống như nói nhưng là truyền thâu tốc độ quá chậm rất dễ dàng liền k ẹ đoạn thậm chí có đôi khi văn kiện sẽ còn truyền thâu sai lầm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu phan nàn vỗ xuống bàn đứng lên thật là khiến người ta tâm phiền a nhìn xem bên cạnh chính uống vào màu mỡ chạch vui vẻ nước hi dù cô ngươi nói tiểu t ử thúi kia đến cùng chạy đi đâu rồi thời gian dài như vậy đều không trở lại nghĩ còn muốn hỏi một chút đến cùng làm như thế nào làm đều không được đoán chừng coi như hắn trở về ngươi cũng hỏi không được hi dù cô nhún nhún vai không quan trọng nói hắn cũng cũng sẽ chỉ nói mà thôi về phần năng lực thực chiến liền có chút hố người đến bây giờ hi dù cô bọn hắn cũng không biết vì cái gì u dù mạ kỳ hì tổ xì biết nhiều như vậy lại hiểu đến ít như vậy cho nên chúng ta hay là vất vả một điểm m ì càng càng nếu h như ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì lúc này có thể gấp trở về đồng thời hiện lộ ra không thể địch nổi lực lượng có lẽ còn có thể đem chiến tranh lại áp sau một chút nhưng là nếu như không có trở về chiến tranh liền thật muốn bộc phát đồng thời so dĩ vang mấy lần đều muốn kịch liệt về phần để chiến tranh biến mất đây là đã là không thể nào thực hiện sự tình điện thoại viễn trình truyền giống như thời gian thực mở ra video nói chuyện phiếm vẫn không có thành công c h ỉ dạ hít một hơi màu mỡ chạch vui vẻ nước đem cái bình tùy ý thả ở bên cạnh đúng họ rổ sĩ mặt đâu nhìn một chút chung quanh nói làm sao hôm nay không thấy được hắn tới không rõ ràng thì dù cổ nhún núi bay bất đắc dĩ nói biết cổ n ổ hạ k i a một đống thối sự tình hiện tại ba người bọn họ đoán chừng cũng không biết đang nói những chuyện gì đâu đây cũng là chuyện không có cách nào khác c h ỉ dạ thở dài nói làng các không cũng giống vậy hoặc là nói so sánh mặt khác n h ấ thôn ngũ đại nhận thôn muốn biến đổi là càng thêm khó khăn căn h cứ truyền về tin tức hắn cũng liền chỉ có một cái ảnh danh hiệu thôi thật là có chút đáng tiếc lúc ấy tại qua tri quốc cũng cùng hỉ rủ cổ đi nhìn qua hắn đích thật là cái ưu tú thanh niên ai không tán gâu những này thì dù cổ lại hít một hơi màu mỡ trạch vui vẻ nước nói dù sao ta đã là phản nhẫn những chuyện này đều không liên quan gì tới ta có gì dễ dạ bọn hắn trông coi mình cái này qua tri quốc sinh vật học viện viện trưởng để ý tới chuyện này để làm gì mà lại h ồ cạ đệ tam thì dù c ậ căn bản không coi trọng gì dễ dạ bọn hắn bởi vì dù nạ vẫn như c ũ yêu c ổ n ấ hạ dì dễ dạ tôn trọng lấy đệ tam họ rồ xì mã phía trước hai cái nói cái gì hắn thì làm cái đó hoặc là liền trực tiếp ngồi s ồ n ở bên cạnh xem kịch trừ phi thật gặp được hắn cảm thấy hứng thú bằng không họ rồ xì mã cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt đúng rồi thì dù c ậ tự hồ đột nhiên nhớ tới thứ gì vô vô đầu nói đây là gần nhất ta cùng họ rổ xi m à cùng nhau nghiên cứu một cái cấm thuật phi thường có ý tứ từ n h â n cụ bao từ móc ra một t r ồ n giấy g mặc dù đích sắc không thế nào thích cổ nổ hạ nhưng là không thể phủ nhận cảm khái thở dài đệ nhị hổ cả thật là cái cấm thuật thiên tài a ồ chị g i ả nghe tới h ỉ dù cổ lập tức cảm thấy hứng thú nói nhìn tới vẫn là cổ nổ hạ cấm thuật lạc tiếp nhận một đống tư liệu c a o mày liếc một cái càng xem càng kinh hãi đột nhiên ngần đầu chứng lăng nhìn xem hỷ dù cổ các ngươi đây là đang khinh nhờ người chết a h u thổ truyển sinh đây quả thật là vì hòa bình cùng bị vùi dập giữa chợ đệ nhị h ổ cả phát minh ra đến sao như ngươi nhìn thấy thì dù c ô nhún n ô i bay nói đích thật là đệ nhị h ổ cả sáng tạo tạo nên nhân thuật họ rổ x ĩ m a tại cổ n ổ hạ cấm thuật trên quyển trục nhìn thấy ngay từ đầu hắn cũng không tin dù sao tại cổ n ổ hạ hắn nhưng là từ nhỏ đã nghe đệ nhất đệ nhị h ổ cả vĩ quan g chính đại trưởng thành kết quả cuối cùng chứng thực cái này đích sắc là đệ nhị h ổ cả nhân thuật các ngươi nghiên cứu cái này nhân thuật muốn làm gì chị g i cao mày nhìn xem thì dù cổ nói phải biết bất luận cái gì liên quan tới nhân thể thí nghiệm đều cần báo cáo cho phía trên tiến hành phê duyệt nếu như thích hợp các ngươi mới có thể tiến hành đáng tuyệt đối không được cố tình vi phạm a t i ê n nào cố tình vi phạm chính là họ rổ x i maz t h ì dù c ô nhìn thấy chị i ả cái này đau lòng nhức góc biểu lộ không quan trọng nói dù sao họ rổ x i maz đều là tù binh cũng không quan tâm nhiều pháp chút ngươi thật đúng là đẩy đến không còn một mảnh a chị i ả lập tức im lặng nhìn xem h ì dù cộ dáng dấp một chương thanh tu không lớn được mặt không nghĩ tới tâm thế mà đen như vậy vậy các ngươi không phải chúng ta thì dù cô một mặt nghiêm túc nói là họ r ồ x i maz ta chỉ là bị hắn bức hiếp mà thôi ai vậy hắn bức hiếp n g ư ơ i nghiên cứu cái này nhận thuật làm cái gì à họ r ồ x i maz nói nhìn xem có thể hay không đem đệ nhất hồ cả triệu hắn đi ra hỏi một chút hắn cổ nổ hạ bây giờ nên làm gì thì dù c ô mang trên mặt cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ nói đoan chừng hình tượng hẳn là rất thú vị khi thấy nhận thôn chế độ bị phá hủy không biết đệ nhất hồ cả sẽ lựa chọn thế nào đâu đoan chừng dựa theo đệ nhất hồ cả kia tính cách càng muốn lựa chọn nhận giới hòa bình đi thì dù cô thở dài, Kỳ thật to r ồ sĩ maz nguyên bản nghiên cứu cái này nhận thuật là muốn cho t xù n a nhìn một chút nạ à kỳ nhưng là hiện tại xem ra hẳn là không cần đã quên đi sao lại cần lại tỉnh lại đâu ợ r ồ sĩ maz có thể là nhìn thấy t xù n a tại qua c h i quốc trôi qua rất tốt cuối cùng mới quyết định quên đi chỉ là lần này lại nắm lấy hắn nghiên cứu cùng một chỗ thì dù cổ cái này liền nghĩ mãi mà không rõ cái gì triệu hoán đệ nhất h ổ cả cái gì đều chẳng qua là lấy cơ tôi h bởi vì hắn biết ợ r ồ sĩ maz xưa nay sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tỉnh cùng ở bên cạnh nghe tới h ì dù cổ c h i dạ c h ầ m mặt một chút thở dài nói có lẽ nghiên cứu một chút cũng không tệ hiện tại hì tổ si điện hạ đã mất tích c ũ n g biết được nhận giới trần tướng cùng cái tia thần bí dẹp đ e n đến cùng muốn làm cái gì cũng liền t i ể u t ử thú y ê tia cùng mạ đạ dạ chủ nhiệm như vậy nếu như đi hỏi thăm chủ nhiệm lớp có lẽ liền có thể biết h ữ dù mạ kỳ hì tổ si đến cùng đang làm gì đó người làm lớn thì dù cô h í p mắt nhìn xem c h i dạ nhẹ gật đầu nói ta cảm thấy có thể thực hiện không sai đây hết thể đều do cái tia h ữ dù mạ kỳ hì tổ si nếu không phải vì tìm kiếm hắn mọi người cũng không cần như vậy phía trước cho nên họ rồ sĩ m ã cái này hố đã đã tìm được người giúp ngươi nhảy q u y một chương bốn trăm linh tám bình thản thời gian chương ba trăm tám mươi ba bình thản thời gian cái này tự nhiên năng lượng cũng thực tế là quá khó khống chế ưu dù mạ kỳ hì t ổ x ỉ cảm thụ được chung quanh tràn ngập tự nhiên năng lượng bất đắc di thở dài lẩm bẩm nói c h ắ c không được cha cờ dạ cuối cùng sẽ trở thành chủ lưu liên cung kém tệ khu trục lương tệ quy luật đồng dạng không có người sẽ đi quản đây là tốt hay là xấu chỉ cần nó có thể làm được mình n g h ĩ việc cần phải làm như vậy nó chính là lương tệ cha cờ dạ vừa vặn có thể làm được tự nhiên năng lượng có thể làm được sự tình mà lại càng thêm dễ dàng học dễ dàng khống chế không biết hiện ở thời điểm này có người hay không sẽ khống chế tự nhiên năng lượng đâu tu dù m a kỳ hì tổ s -si、ỉ sờ lên c ầ m rơi vào trầm tư dựa theo hạ nỉm bên trong giảng lục đạo tiên nhân đi dạo hết nhận giới cũng mới phát hiện có con cóc sẽ tiên thuật mà lại hay là tiên thuật t r ả cơ dạ. còn lại cơ bản đều là phổ thông cùng khổ người dân lao động cho nên chẳng lẽ là sẽ tiên thuật thần cư lên hay là hiện tại tiên thuật đều còn chưa có xuất hiện đâu dù sao diệu mộc sơn lưu truyền ngàn năm cũng liền một con tự xứng cóc đại tiên nhân rất cóc thôi tu dù mạ kỳ hì tổ -si、xỉ nhức đầu gãi gãi đầu thở dài. m có, như có, có,、so、có, có, có nhưng là đối với túc chủ hiện tại cũng vô dụng cái kia cũng chẳng qua là một loại đặc thù tiên nhân hình thức thôi cùng tự nhiên năng lượng cuối cùng kết hợp hình thành vẫn như cũng là tiền thuật trả cờ n a hệ thống giọng nói điện tử vang lên chỉ bất quá rượu m ộ t sơn thất bại biến thành c ố c dù gỗ nhất tộc thất bại biến thành q u á i v ậ t nghe đến nơi này u d u mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm nói quả nhiên muốn đi đường tắt là không có cách nào vậy thế giới này tồn tại tiên thuật hình thức sao u d u mạ kỳ hì tổ xì sờ lên cằm chầm tư một chút nói nếu như có coi như hiện tại bởi vì không có trả c ơ dạ không thuộc về thế giới nạ dù tổ ta cũng hẳn là có thể hối đoái thế giới này đổ v ậ t bởi vì hắn hiện tại liền tồn tại ở thế giới này trải qua thăm dò phát hiện cũng không có hệ thống điện tử tiếng vang lên thế giới này chủ lưu lực lượng chính là võ sĩ d i ệ u mộc sơn gệ hạ mặt đâu tu dù mạ kỳ hì tổ xì sửng sốt một chút nói con tia toàn thân vì màu cam có con mắt màu vàng trên cổ mang theo một chuỗi phật trâu ở giữa khẳng có một viên màu tím nhạt mắt nhỏ thạch phía trên viết có dầu chữ phía sau màn hát thủ châm ngòi người ta tình cảm mẹ con cóc đâu chưa tìm thấy được con cóc kia sẽ không phải cũng là ngoại lai giống loài đi bằng không vì sao lại đợi đến c ả cụ ra nhi t ử sau khi lớn lên mới nhảy ra đâu tu dù mạ kỳ hì tổ xì lập tức rơi vào chầm tư cuối cùng bất đắc dĩ gãi gái đầu lẩm bẩm nói hay là đừng nghĩ nhiều như vậy chí ít hiện tại biết minh thể thuật cùng đao thuật có thể ở cái thế giới này tự vệ đi ngầm đầu nhìn bầu trời xanh thảm các cụ g ta nghĩ ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi nhiều nhất sau khi trở về ta liền không đánh ngươi cái kia ngàn năm hiếu tử vừa dứt lời khi tổ xì một đạo thanh âm thanh thúy chuyển tới ý n u h i mụ di bưng làm bằng gỗ cơm hột một mặt vui vẻ đi tới nói nên ăn cơm trưa đến nữa nha u du mạ kỳ hì tổ xì lấy lại tinh thần mang trên mặt mỉm cười nhìn xem ý nụ h i mụ di nói kỳ thật ngươi cũng không cần đưa bữa ăn cho ta thật hắn không có gặp người ăn đến ăn đi đều là làm cơm trắng nếu không phải là mình trước mấy ngày hối đoái ra cây khoai tây đều ăn đến buồn ô n u dù mạ kỳ hì tổ si hiện tại càng tình nguyện hối đoái một thùng mì tôm lấp lấp bao tử nhưng nhìn đến y nụ ái mụ dị kia dáng vẻ cao hứng u dù mạ kỳ hì tổ si thực tế là không có ý tứ t h i ê n vị hôm nay là hầm s u ố t khoai tây y nụ ái mụ dị vui vẻ mở ra làm bằng gỗ cơm hộ nâng trong tay nhìn xem m dù mạ kỳ hì tổ si nói hì tổ si ngươi cho cây khoai tây cùng khoai lang ăn thật m o n đâu a các ngươi thích liên tốt dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ mang qua cơm hộ nhẹ gật đầu nhìn xem cơm hộp bên trên một đống màu vàng nh thứ này hệ thống hối đoái tiện nghi số lượng nhiều tự y ê u mà lại rất thích hợp lan thôn vùng này địa khu khí hậu kết quả hiện tại từng bữa ăn không phải khoai lang chính là khoai tây hắn là tới tu tiên hẳn là ăn chẳng lẽ không phải củ cải c h ẳ n g sao người không vui sao y nu a i m u j i nhìn xem sưng sờ hì tổ si hỏi ta tự mình làm chẳng lẽ không thể ăn không có u d u mạ kỳ hì tổ si ngẩng đầu mỉm cười nhìn y nu a i m u j i hối đoái ra một bình hải sản xì dầu nói ta tại nghĩ hôm nay hẳn là thêm thứ gì gia vị chao nghe tôi u dù mạ kỳ hì tổ si y nu h ã mũ di một mặt nói nghiêm túc ta cảm thấy lần trước ngươi thêm cái kia đậu như ăn ngon thật không lừa ngươi một mặt chăm chú nhìn ưu dù mạ kỳ hì tổ xì chính là bị hạ mãi mãi bọn hắn ăn xong thật sự là kỳ quái y nu ái m ũ gì không hiểu nhìn xem ưu dù mạ kỳ hì tổ xì lại móc ra một bình màu đen đồ vật vì cái gì hì tổ xì rõ ràng không có mang theo b a o khỏa liền rất là có thể từ trên thân móc ra đồ đâu chẳng lẽ lợi hại võ sĩ đều là cái dạng này được rồi đổi đem khẩu vị cũng không tệ u dù mạ kỳ hì tổ xì mở ra xì dầu hướng s u t k h a i tây ngược lại một chút nhìn xem y nu ái mụ gì bên cạnh kia một phần khoảng thời gian này. y nu gái m ũ gì đều sẽ mang theo cơm hộp đến b u ổ i hắn ăn cơm cho nên trực tiếp cầm qua ỵ nụ hải m ũ gì kiêm một phần cũng đến một điểm ăn đi ẩn ẩn y nu gái m ũ gì nhìn thấy mình kiêm một phần cũng xối bên trên chất lỏng màu đen cao hứng gật đầu nói ta không k h á c h khí sau đó cái mùi này cũng ăn thật ngon đâu ưu dù mạ kỳ hì tổ x ì không biết nên nhả dánh chút cái gì nghĩ nghĩ lan thôn mới vừa vặn giải quyết vấn đề no ấm hắn hay là không muốn tùy ý đả kích người khác chậm rãi ăn xì dầu s ố t khoai tây đang lẳng lặng nghe ỵ nụ h i mụ di nói lan thôn tình huống quý hải đại thúc đã cho tất cả mọi người thành lập một phòng. y nu hái m ũ di một bên nói một bên vui vẻ ăn súp khoai tây nàng cho tới bây giờ đều không có giống khoảng thời gian này vui vẻ như vậy giống như từ hì tổ xì sau khi xuất hiện trong làng liền chậm dãi bế i tốt còn có người nói cây khoai tây cùng khoai lang cũng đã nảy mầm nhìn rất đẹp xanh mầm tất cả mọi người tin tưởng ngươi cái này khẳng định có thể để chúng ta về sau cũng không nói bụng cho nên bọn hắn đều rất chân thành đang bảo vệ những cái kia xanh mầm nguyên bản ta cũng muốn đi hỗ trợ nhưng là bị chạy tới y nu hái m ũ di liếc một cái vẫn tại ăn cơm hì tổ xì đỏ mặt lên phát hiện hì tổ xì không có chú ý tới nội tâm nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất lạc nói để ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi ân ân ân u du mạ kỳ hì tổ s、si、ị vừa nghe vừa gật đầu nói kỳ thật cũng không cần dạng này ngươi lão là đưa sút u khoai tây tới để ta rất khó khăn a về phần một phòng hắn hối đoái chính là cổ đại chuẩn báo phương thức nghề một kỹ thuật nói thật quá khó cái kia độ rộng cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ cho nên cũng hối đoái một thanh cây thức cho cái kia quý hải đại thúc để hắn tự mình tìm tòi kết quả xây ra một đống không biết cái quỷ gì phòng ở không có nói đùa thật là một đống loạn thất bát tao chất đống những thôn dân kia sau khi thấy thế mà còn cao hứng phi thường dù sao cuối cùng u du mạ kỷ hì tổ si thực tế là nhịn không được trực tiếp cho mình hối đoái cái lều vải mà lại hiện tại hắn nội tâm nghiêm trọng hoài nghi nhận giới khoai tây cùng cây khoai tây sẽ không phải thật là hắn mang tới đi nhét đầy cái bao tử dối lưng một cái xúc khoai tây ăn nhiều thật có chút buồn nôn nhìn xem y nụ hải mụ di nói ăn xong đi ăn xong chúng ta nên lên lớp tranh thủ hôm nay nhận biết ba mươi chữ thoát khỏi mù chữ con đường gánh nặng đường xa a vừa mới dứt lời y nụ hải mụ di một mặt nghi hoặc nhìn n du mạ kỷ hì tổ si bên cạnh dưới mặt ghế đá nói h ì tô si ngươi bên cạnh làm sao có một con màu cam cóc g i á n g dấp thật kỳ quái đâu q một chương bốn trăm linh chín con có kia chương ba trăm tám mươi bốn con có kia màu căm cóc u d u ma kì hi tô xì nghe tới ưu dù ma k i tô xì sửng sốt một chút tranh thủ thời gian túi đầu xuống hướng băng ghế đá bên cạnh nhìn lại quả nhiên mình dưới mặt ghế đá mặt đích xác có một con chính mở ra một con con mắt to màu căm ra màu trắng b ụ n g cóc thật có chút giống như ả i nhìn thấy cóc u d u ma kì hi tô xì lập tức cảm khai nói như cái gì ưu dù ma k i tô xì nghe tới u d u ma kì hi tô xì nghi ngờ hỏi cái này chẳng lẽ không phải một con cóc sao chính là dáng d ấ p đáng yêu một điểm rồi i n u a i m u j i mở ra h ò n g ánh mắt to không hiểu nhìn xem con kia màu cam g ó c nơi này có cóc sao vì cái gì ta ở đây h á i thuốc thời điểm đều không có phát hiện đâu hoa màu cam g ó c nhìn thấy hai người đều nhìn nó cũng không sợ gọi một tiếng cũng không có chạy trốn vẫn như c ũ l ặ n g lặng đợi tại nguyên chỗ cứ như vậy lệnh cái đầu nhìn xem uu mã kỳ hỉ tổ xỉ cùng i n u a i m u j i thật kỳ quái đâu i n u a i m u j i kéo lấy má đồng dạng nhẹo đầu nhìn xem g ó c nói nó giống như cũng không sợ chúng ta được rồi đừng còn nó u ù mã kỳ hỉ tổ xỉ nhìn con cóc này mặc dù lớn lên giống nhưng là trên thân cũng không có mang theo này chuỗi đặc thù phật c h â u mà lại cũng không biết nói chuyện đ o á n chừng hẳn không phải là cùng một con g ó c nếu không chúng ta đem nó bắt về để tạ ra ra nướng rồi y n ù hai mụ gì tựa hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên vỗ tay nhỏ đề nghị nói tạ ra ra nướng cóc ăn rất ngon đâu cái này vừa nhìn liền biết đã biến gì. ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái cảm liếc một cái bên cạnh màu căn cóc nói trên thân khẳng định là kịch độc hay là c h ớ ăn ăn cóc thịt không có nha dựa theo hiện tại lan thôn hiện tại quy củ đến lúc đó như thế một điểm thịt nướng xong khẳng định là toàn bộ đưa cho hà nan cho nên vẫn là thôi đi đừng ngắt lời thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ỷ nụ hải mụ gì chúng ta mau tới khóa thế mà còn muốn giật ra chủ đề hh ắ c ắ c ỷ nụ hải mụ gì phát hiện kế hoạch của mình bị nhìn tấu lập tức không có ý tứ thẻ lưỡi nói tốt à. bị phát hiện sau đó cẩn thận từ phía sau lưng trong bao móc ra một bản hỉ tổ x ì cho nàng màu đỏ trang địa sách zen hiện tại không biết nên nói cái gì cho tốt truyền thuyết này trung nhẫn đao đều đã đoạn thành hai đoạn cái này ngũ đại nhận thôn vì cái gì cái gì động tĩnh cũng không có chứ phải biết đây chính là mấy trăm ước ngân lượng âm ngữ a chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy nhịn xuống rồi một điểm năm nhẫn thôn nên có khí phách đều không có dép đen nóng n ả y dậm chân đi tới đi lui lẩm bẩm nói thật là một đám bọn chuột nhá ta chỉ là một cái tiểu đạo quốc mà thôi cứ như vậy sợ hãi hiện tại cũng đi qua không kém nhiều nhất một tháng vì cái gì còn chưa độc thủ vẫn tại nhận giới gào hai câu t i ê n này là không muốn sao ai bọn hắn chỉ là sợ hãi hú mạ kỳ hì tổ xì mà thôi dép trắng trận trắng mắt mở ra hai tay bất đắc dĩ nói không có vạn vô nhất thất biện pháp đ o á n chừng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao tam đại nhận thôn nị h dạ đều trả đợi tại qua c h i quốc làm công đâu hơn nữa còn là không có tiền cầm cái chủng loại kia ta biết zen e một mặt nghiêm túc nói nhưng là cái này vẫn như cũ che giấu không được bọn hắn nhát gan biểu hiện quả thực chính là ném kia hai cái đứa con bất hiếu mặt phải biết ngũ đại nhận thôn trước kia nhiều cương a chỉ cần gặp được có một chút không thuận tâm liền lập tức khai chiến kết quả hiện tại là từ bao lâu bắt đầu thế mà biến thành cái dạng này lên này zen lắc đầu một mặt thất vọng thở dài nhìn tới vẫn là muốn ta thân tự xuất thủ mới được đều qua đi lâu như vậy m ị cổ tỏ vớt ve bụng lẩm bẩm nói thì tổ si vì cái gì vẫn chưa về tao mày chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao đây không có khả năng a mà đã giả ra ra nói qua thì tổ si lực lượng tại nhận giới đã không có người có thể ngăn lại hắn cho nên đến cùng đi đâu rồi mụ mụ vừa dứt lời ít chĩa liền cẩn thận bưng lấy một chén nước đi tới nói uống nước nhìn thoáng qua mụ mụ bụng sẽ là đệ đệ sao còn không biết đâu m ị cổ tỏ sờ sờ ít chìa mái tóc màu đỏ cười xuống nói có lẽ qua mấy ngày ít chia liền biết ân ân ít chia điểm đáng yêu cái đầu nhỏ nói mặc kệ là đệ đệ hay là m u ộ i m u ộ i ta về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn còn có cờ tina mụ mụ bên kia nhất tốt một cái đệ đệ một người m u ộ i m u ộ i ít chia đột nhiên hít mắt khoe miệng lộ ra một tia vui vẻ mình nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn chỉ là ba ba đi đâu rồi ít chia trầm mặc một chút nói vì cái gì lâu như vậy đều còn chưa có trở lại ba ba còn có chuyện đi làm việc đâu mỹ cụ tỏ sợ lấy ít c h i tóc nhẹ dọn nói ít c h i đ ư n g sinh ba ba khí phải biết ba ba nhưng làm u ố n thủ hộ lớn như vậy một quốc gia tiểu hai tử nhiều ngày như vậy không thấy được ba ba khẳng định sẽ buồn b ự c ân ít chưa biết cũng không hề tức giận ít chia lắc lắc cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói chỉ là có chút nghĩ ba ba mà lại đến lúc đó đệ đệ mội mội xuất thế về sau không nhìn thấy ba ba làm sao bây giờ lúc kia mụ mụ sau đó ráo hơn hắn m ỹ cụ t o nghe tới ít chĩa về sau s ừ n g sốt một chút giơ n ằ m đấm một mặt nói nghiêm túc hung hăng đánh hắn sau đó phốc phốc cười một tiếng nhìn xem bị chia chờ ngươi cờ tin ạ mụ mụ kiểm tra xong chúng ta liền về nhà đi có lẽ qua mấy ngày ba ba liền trở lại đây a thu a thu u dù mạ kỳ hì t ổ x ỉ vớt vớt cái mũi nhìn lên trước mặt tại nghiêm túc học chữ ý nụ hải mù di có chút nhẹ gật đầu sau đó lẩm bẩm nói chẳng lẽ mỹ cổ tỏ đang nghĩ ta rồi đều đi qua lâu như vậy không biết mỹ cổ tỏ hiện tại trôi qua như thế nào đây tại hắn đi đào long mạch thời điểm mỹ cổ tỏ liền lại mang thai u dù mạ kỳ hì t ổ x ỉ c ư ờ i khổ lắc đầu lần này sẽ không phải lại bồi không được mỹ cổ tỏ đi còn có ít triệu kia tiểu tử có hay không hào hào lên lất đâu kính g i yêu trẻ hiếu kính phụ mẫu cái này tám chữ sẽ viết sao hai t ử giáo dục thật là khiến người ta đau đầu ha hitosi ngươi làm sao rồi y nu hai mũ gì nhìn vẻ mặt cười khổ u d u ma kì hitosi nghi ngờ hỏi chẳng lẽ cảm bạo rồi không có việc gì u d u ma kì hitosi lấy lại tinh thần m ỉ m cười lắc đầu nói chính là vừa rồi cái mũi có chút nữa mà thôi là như vậy sao y nu hai m ũ gì nhìn thoáng qua hitosi lo lắng nói nếu không hôm nay hay là về trong làng nghỉ ngơi nàng thế nhưng là biết đến hitosi mấy ngày nay một mực đợi tại hậu sơn huấn luyện hẳn là thức đêm tăng thêm hòng gió cảm bạo phải biết sắp ba tháng gió cũng là thật lạnh không cần ưu du mạ kỳ h ỉ t ổ xi r ỗ i lưng một cái nói vẫn là phải cố gắng huấn luyện mới được sớm một chút tìm tới bộc phát về sớm một chút sớm một chút nhìn thấy mỹ cổ tỏ các nàng mà lại lần này tới đến cái thời không này thực tế là quá đột ngột qua c h i quốc thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện không có chuẩn bị kỹ càng nếu như bị người phát hiện hắn không tại qua c h i quốc l i ê n t h i y ế t thức người đi về trước đi nhìn lên trước mặt túi đầu nhìn chằm chằm con kim màu cam cóc inu hai mu di nói sắc trời sắp tối xuống ân inu hai mu di nhẹ gật đầu nói ta biết sau đó chỉ vào con cóc kia nó có phải là cũng nghe được hiểu hì tổ xỉ nói lời đâu vâng không vì cái gì một mực ghé vào bên người nàng đọc sách đâu không có khả năng khẳng định là phát hiện bọn hắn sẽ không bắt hắn mới hiếu kỳ tới gần y n ù gái mũ gì mang trên mặt nghi hoặc nhìn xem còn nằm sấp ở trong sách cóc thật sự là thật kỳ quái cóc chẳng lẽ nó không sợ bị người lột ra ăn rồi q uy một chương bốn trăm mười thân bút ký tên chương ba trăm tám mươi lăm thân bút ký tên vũ tri quốc ba tháng vẫn như cũ ở vào mùa xuân nước mưa càng lúc càng lớn nhưng là lấy đối với vũ tri quốc bình dân đến nói vẫn như c ũ không có cảm giác gì đói rét lạnh tật bệnh bọn hắn đều trải qua húng chi là một năm tròn chưa hề ngừng qua làm bạn bọn hắn nhiều năm sớm đã quen thuộc mưa đâu cho nên vũ tri quốc cũng là phong thắp xương bệnh thi đố quốc gia đến lúc đó dưới mặt đất sắp xếp hệ thống nước vẫn là phải xây lớn một chút mới được a dạ t h ì cổ thở dài với khô chỉ toàn nước mưa trên người nói bằng không luôn phát hồng thủy cũng không phải biện pháp khổng l ỗ như vậy công trình tốt nhất hỏi tham quan t i quốc thủ tịch công trình sư tạ dù nạ lao đầu kia mặc dù rất ngạo khí nhưng là tay nghề của hắn thật là không tệ tạ dù nạ đã coi như là qua c h i quốc lao nhân tại qua c h i quốc mấy chục năm qua kiến thiết bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái bóng của hắn nghe nói cửa học viện mà đạ i ạ chủ nhiệm pho tượng chính là hắn đ i ê u khác bây giờ trừ đặc thù thời điểm sẽ ra ngoài hiện lộ mấy cái bên ngoài thời gian còn lại đều tại học viện giờ học kiến trúc học giáo sư tương lai kiến trúc học sẽ mở rộng vì học viện kiến trúc cùng tạ dù nạ liền có thể có thể kế nhiệm học viện kiến trúc đời thứ nhất viện trưởng ta sẽ đi lại tô xù c ạ n nhẹ gật đầu nói bây giờ trong nước đã phủ kín ba đầu đường xi măng cơ bản thỏa mãn bên này thường ngày cần chúng ta còn muốn hay không đường xi măng nha dạ thị cổ sau khi nghe được chấm tư một chút nói khoảng thời gian này vũ c h i quốc biến hóa hay là rất lớn ta tại qua c h i quốc học tập thời điểm có học qua một câu muốn giàu trước sửa đường cho nên hiện tại mặc dù p h i ề n phức điểm nhưng là vẫn không thể đình chỉ làm giao thông xuân sẻ thời điểm l i ề n sẽ kéo theo trong nước phát triển kinh tế nếu có thể hết thể kết thúc về sau còn có thể tiến cử qua c h i quốc xe buýt hệ thống hình thức đồng thời thành lập xe lửa lộ tuyến bây giờ kết nối cái này qua c h i quốc cùng thang quốc lãnh địa trên biển đoàn tàu nghĩ đến sắp làm xong đi thật là có chút t i ế c t đối mình là không có thời gian đi tham gia cái xỉ màn nghi thức nội tâm thở dài l ầ m b ầ m nói không biết nạ gạ tổ cùng cô nạn bọn hắn hiện tại đang làm gì đấy thế nhưng là vũ c h i quốc kinh tế tổ xù kẻ nghe tới muốn xây nhiều đồ như vậy lập tức có chút do dự nói khả năng m ó c không ra nhiều tiền như vậy phải biết vũ c h i quốc có bao nhiêu nghèo tất cả mọi người là rõ ràng nhất là năm đó nhận giới nửa thần sơn tiêu cá hạn rổ còn tiến mua nhiều như vậy khoa học nhất cụ cho tới bây giờ trong nước kinh tế vẫn không có khôi phục lại đến lúc đó có thể từ làng mưa móc ra ngân lượng cũng không tệ đừng nóng nổi từ từ sẽ đến dạ khỉ cộ mang trên mặt nụ cười ấm áp lắc đầu thở dài nói bây giờ vũ tri quốc cũng còn không yên t ĩ n h định chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì vũ tri quốc từ trình độ nào đó đến nói lãnh thổ diện tích so nguyên bản qua tri quốc còn lớn hơn cái này có lẽ có thể nói là cái ưu thế đi nhưng là ba bên cạnh đều cùng ba đại quốc chỗ ở đem tiếp giáp cho nên cần đóng giữ binh lực cũng sẽ phân tán dạ khỉ cộ nhức đầu vớt vớt cái chán nhất định phải đang tăng nhanh mới được、ca. nói bây giờ bây t ố c độ cũng k h ô n g chậm, nhưng còn chưa nhưng nhanh, một bên quản đủ l ý m ộ tổ bên tiến công, nói thật, Quản lý phương thật. lý diện xù kẻ nghe tới dạ hì cổ chầm mặt một chút nói có lẽ đối với khoảng thời gian này đến tiến công không biết vì cái gì không có có nhận đến quá nhiều vụ nhận ngăn cản cái kia xạ làm ạn đờ hạn rổ đến cùng đang làm cái gì trong nước đều loạn thành dạng này vì cái gì vẫn như cũ có đầu rút cổ tại nhận trong thôn chẳng lẽ tổ xù kẻ nội tâm thở dài l ầ m b ầ m nói mặc kệ là nhận giới c h i thần hay là nhận giới bán thần đều không thể thoát khỏi t u ế nguyệt s ầ m nhập a người nói cái gì dạ k h ỷ cổ s ừ n g sốt một chút nhìn xem tổ xù kẹ làm sao đột nhiên ngẩn người ra không có gì tổ xù kẹ lấy lại tinh thần nói ý của ta là theo chúng ta chỗ bình định càng lớn binh lực liền sẽ càng phân tán tại dạng này tiếp tục chiến tuyến sớm u ộ n sẽ s ậ bàn có lẽ vậy dạ k h ỷ cổ nghe tới tổ xù kẹ thở dài nhìn trên bàn vũ tri cốt địa đồ nói nhưng là thời gian căn bản không chờ người h n g chi hỉ tổ si điện hạ nói qua xã lạ mãn nở hẳn rộ bây giờ là người một nhà chỉ là vì vũ tri quốc hắn nhất định phải từng bước một đi xuống một lần nữa thanh lý một lần vũ tri quốc dù sao vũ tri quốc trong nước tất cả thế lực lớn rắc rối phức tạp nếu như không có thừa dịp khoảng thời gian này dọn dẹp sạch sẽ đến lúc đó sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn đến thanh lý mà lại x a la m à n đờ hạn rộ là người một nhà dựa theo hỉ tổ si điện hạ ý tứ hắn đem lại trợ giúp mình càng nhanh hơn nắm giữ vũ tri quốc rác hỉ cổ trên mặt lộ ra âm tính bất định biểu lộ hiện ở loại tình huống này hắn căn bản cầm không được quyết định a mà lúc này một vị đầu chọc cái lô thai lớn béo khuyên h a i chân mày chính giữa có một viên nô ra thị trĩ Thân thủ choàng hán lĩnh, nhỉ nghĩ đen đến, nói, làng muốn ngươi. Làng mặc màu ôm ôm, mưa dạ, gặp mưa. gặp có đại đi áo giả Dạ đại không biết đại hán lắc đầu nói hắn lại nói nhất định phải tận mắt nhìn đến ngươi mới nói không biết bên cạnh tổ sủ k ẹ lập tức không cao hứng nói muốn tao ý tứ ổ xa giữa tí ngươi lúc đó nên trực tiếp đem cái k i a vũ n h ẫ n cho bát còn hắn muốn hỏi gì bây giờ bọn hắn tổ chức sớm liền trở thành có thể cùng làng mưa chống lại tổ chức to lớn lúc này làng mưa thế mà gặp nhau thủ lĩnh không cần đoán cũng biết bên trong co âm u cho nên vì cam đoan an toàn biện pháp tốt nhất hay là không muốn đi thấy chúng ta là sẽ không theo làng mưa giảng hòa tô su kẹ vẻ mặt thành thật rơ nằm đấm biến đổi đến bây giờ đã không có đường lui đầu lĩnh như vậy ta hiện tại ra ngoài đem hắn ném ra ô xạ d ư ớ thì sờ sờ mình đầu t r ọ c nói ta cũng cảm thấy làng mưa khẳng định là không có ý tốt cái này dạ t h ỉ cổ vẫn như cũ cao mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nói hắn có cái gì muốn nói với ta sao dù sao bởi vì xạ là mãn nở hạn rộ sự t ì n h làng mưa bên này vẫn là phải có trọng nếu như đến lúc đó người ta có cái gì muốn cùng hắn thương lượng lời nói mình không nhìn thẳng liền phiền、phước. Nha! thuyền n n vô sách sách, sách cái ngực móc chúng cũng có, không biết vì cái gì hắn nhất định từ trong một ta biết ra bản quyển này, nơi này gì màu đỏ vì phức ả i i ta tự tay người người a g lại lập tức khép lại lẩm bẩm nói xem ra thật là hắn hì tổ xì điện hạ thân bút ký tên phải biết có hì tổ xì điện hạ thân bút ký tên sách đáng là phi thường hy hữu cho nên nghĩ dạ kia hẳn là xạ là mạn đờ hẳn dầu người dạ h i cổ đem sách bỏ vào trong ngực của mình đứng lên đi chúng ta đi xem một chút cái kia vũ nhẫn đến cùng muốn nói điều gì lúc này thế mà để vũ nhẫn mang theo hì tổ xì điện hạ thân bút sách tới nội tâm của hắn có một loại dự cảm k h o y nhớ vũ tri quốc lâu dài nội đoạn có lẽ phải kết thúc q một chương bốn trăm mười một bình định chương ba trăm tám mươi sáu bình định quốc gia này mưa chưa hề ngừng qua l i ê n như là bị thương đồng dạng có lẽ đây cũng là vũ tri quốc đặc sắc đi một mực xuống một mực xuống mưa nhỏ mưa to mưa to vũ tri quốc đều trải qua hôm nay mưa xạ lạ mạn nợ hạn rộ nhìn qua nhỏ xuống tại trước mặt mưa lẩm bẩm nói so với hôm qua phải lượt a xem ra vũ tri quốc mưa to quý m u ố tới ta xạ lạ mạn nợ hạn rộ xạ lạ mạn nợ hạn rộ nhô lên g i à n mua lồng ngực con mắt sắc bén như là năm đó nhận giới nửa thần đồng dạng đứng tại mình thông linh thú bên trên nhìn chăm chú lên toàn bộ vũ tri quốc hoa dâm tóc dài cũng bị mưa to thấm、ớt. hắn hít sâu một hơi tựa h ồ dùng ra toàn bộ khí lực la lớn vũ tri quốc thủ hộ thần làng mưa thủ lĩnh nhận giới đỉnh phong bán thần ngữ khí dừng lại lạnh lùng nhìn trước mặt hắn m à u q u y ế t đầu nhím thanh niên tán thành ngươi l i ê n cùng năm đó tình cảnh đồng dạng cùng tam đại nhẫn thôn trong chiến tranh bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn tán thành cổ n ổ hạ n ì dạ. dạ sớm đã trở thành nhận giới tiếng tăm lừng lẫy cổ n ổ hạ tam nhẫn cùng chính hắn cũng đã cao tuổi xạ lạ mạn nợ hàn rồ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhưng là lại không giống với lần trước lần này mới là hắn xuất phát từ nội tâm tán thành đi xạ lạ mạn đờ h ẳ n rộ lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt hắn thanh niên h ắ n tin tưởng cái này nguyên vốn thuộc về vũ c h i quốc thiên tài nhất định có thể dẫn đầu vũ c h i quốc đi ra k h ớ n cảnh v ề phần cuối cùng vũ c h i quốc lại biến thành thế nào đã không thèm để ý nhìn qua phía dưới muốn bị dọn dẹp sạch sẽ vũ nhẫn nội tâm thở dài cái này chính là hắn duy nhất có thể vì quốc gia này làm sự tình dẫn theo những này như cùng hắn mình đồng dạng ngoan cố lý giả cùng một chỗ xuống địa ngục đi đến lúc đó vũ tri quốc tất cả mọi người chỉ sẽ biết từng nhận rời b ả thần vũ tri quốc thủ hộ giả là cái kẻ thất bại là cái n u nhược là cái vô năng thủ lĩnh đã từng chính là hắn tự tay đem vũ tri quốc tử hy vọng bên trong đầy hướng vực sâu mà bây giờ cái này vô năng thủ lĩnh sẽ bị vũ tri quốc mới anh hùng đánh giết đồng thời cầm đầu của hắn dẫn theo toàn bộ vũ tri quốc bình định nội loạn đi hướng hòa bình khu khu xạ lạ mạn đ ờ hạn r ồ che miệng hắn có thể cảm nhận được thời gian nhanh đến hắn không cách nào trở thành vũ tri quốc thủ hộ thần chỉ có thể làm một đồ nốc chết tại một người trẻ tuổi trong tay là cái này sau cùng số mệnh u trị hạ mạ đa dạ có thể bị qua tri quốc tiếp nhận có thể trở thành qua c h i quốc anh hùng có thể bị đại bộ phận người chỗ kính ngưỡng cùng hắn coi là mình quên đi trở thành cường giả tín nhiệm lúc hắn liền đã trở thành một con khiếp đạm t r u ộ t con mắt ngưng lại tới đi xạ lạ mạn nờ hạn r ổ vung lấy làm bạn mình nhiều năm liêm đao mang trên mặt c ù n g tiếu h la lớn liền để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không thực lực thủ hộ cái này tràn ngập bi thương quốc gia vừa dứt lời trực tiếp đạp một cái chân hướng về ra hì cổ vào tới hắn nên mang theo một đám ma quỷ cùng một chỗ xuống địa ngục cùng dạ hì cộ nhìn xem tìm chết xạ lạ mạn nờ hạn rộ nội tâm thở dài trên mặt cũng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc có lẽ vũ tri q u ố c bởi vì xạ lạ mãn đ ờ h ẳ n rộ nhu nhược nguyên nhân cuối cùng đều không có n g ê n đón hòa bình đi nhưng là không hề nghi ngờ hắn đồng dạng là yêu quốc gia này dạ t h i cô trứng mắt tay phải xoa ra bản thân một chiêu lợi hại nhất lập tức một cái cự đ ạ i cùng bình thường dạ s ẻ n gẳng khác biệt viên thuốc c h á n phong cực nóng quang mang ra hiện trên tay hắn hòa độn dạ s ẻ n gẳng dạ t h i cô trực tiếp đem tay phải viên thuốc hướng về h ẳ n rộ chào hỏi hắn bây giờ cũng chỉ có thể đủ mình mạnh nhất một chiêu vì đã từng nhận giới bản thần xạ lạ mãn nờ hạn rộ thiên đưa l i ê n ở chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú hết sức căng thẳng Vâng. một đạo rực mắt quang mang t o á t ra khổng lồ thiêu đốt s ó n g nháy mắt để hạ lạc hạt mưa bốc hơi đồng thời hướng về bốn phía càn quét mà đi Vâng. tại t ừ n g đạo không thể tin kinh hô xuống đ ù i b ằ n g tắn đi dạ h ỉ cổ lẳng lặng nhìn nằm tại chân mình bên cạnh x ạ lạ mạn đờ hàn rồ mặt nạ của hắn đã bị mình đánh rơi xương độc từ trên người hắn không ngừng t o á t ra nhưng là dạ h ỉ cổ vẫn như cụ không để ý xã lạ mạn nở độc sớm đã bị qua tri quốc phá giải húng chi giải dược tại thời điểm tiến công xã lạ mạn nở hàn rồ cũng giao cho hắn nội tâm thở dài nhìn xem xạ lạ mãn đờ h ẳ n rổ kia khẽ trương khẽ hợp tựa hồ muốn nói cái gì nhưng căn bản không phát ra thanh â m n à o miệng dạ khi cô nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói vũ tri quốc liền giao cho ta đi hán nhất định sẽ dẫn đầu vũ tri quốc đi hướng hạnh phúc vừa dứt lời xạ lạ mãn đờ h ẳ n rổ mặt bên trên lập tức lộ ra một cái mỉm cười sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại dạ khi cô ngồi xuống xuống mặt không biểu tình l ặ n g lặng cầm lấy rơi xuống ở bên cạnh hắn mặt nạ giúp đỡ hắn mang đi lên liên lại đứng lên nhìn xem chung quanh đều lẳng nhìn xem hắn nghĩ tựa hồ cảm nhận được cái gì đột nhiên sưng sờ chậm giã mưa ngừng rồi c ô nộ thạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm ngày hai mươi tháng bốn g u y ê n nhận giới bán thần đứng tại nhận giới đ ỉ n h phong nam nhân sạc lạc mạng nở hàn rồ chết chết tại một tóc màu quả quýt thanh niên trong tay lập tức làm cho tất cả mọi người nội tâm đều thổn thức không thôi mặc kệ ngươi đã từng sẽ có bao nhiêu mạnh nhưng là cuối cùng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thuế nguyệt xâm nhập cùng đánh bại nhận giới bán thần tóc màu quả quýt thanh niên cũng không có kế nhiệm làng mưa thủ lĩnh trở thành vũ tri quốc thủ hộ thần căn cứ chính mắt trông thấy người miêu tả người trẻ tuổi kia trực tiếp phá hủy làng mưa đứng tại kia mảnh phế tích bên trên lớn tiếng tuyên bố vũ c h i quốc về sau sẽ không tồn tại bất luận cái gì nhất thôn đồng thời hắn tân nhiệm vũ c h i quốc thủ lĩnh sẽ đích thân bình định vũ c h i quốc nội l o ạ n lập tức tất cả mọi người minh bạch vũ c h i quốc cách mạng nó đã trở thành màu đỏ liên minh một viên nhất là tam đại nhất thôn cho dù hai bên người đột nhiên t o á t ra cái cùng mình giá trị quan người khác nhau đều sẽ tâm sinh bực bội cho nên đối với vũ c h i quốc biên cảnh quấy nhiều chưa hề từng đứt đoạn nhưng là dạng khỉ cổ cung cấp tốc làm ra phản ứng t mỹ nạ h h tô một mặt chăm chú nhìn xạ rủ tobi nói chỉ có thuận theo trào lưu của thời đại cổ nội hạ mới có thể càng thêm cường đại mà không phải giống bây giờ đồng dạng đi ngăn cản đi tiêu diệt người khác hắn thật thất vọng không nghĩ tới cổ nội hạ thế mà lại làm ra loại sự tình này nhưng là lúc kia c ô n ổ hạ liền không còn là c ô n ổ hạ xa dù t ổ bị phiền muộn hít một hơi thuốc lá nói mỹ nạ tổ ngươi không hiểu một nước một thôn chính sách mới là thích hợp nhất nhận giới đứng lên chắp lấy tay đi ra khỏi cửa ta hy vọng mỹ nạ tổ ngươi có thể rõ ràng ngươi chỉ là c ô n ổ hạ ảnh cũng chỉ có thể là c ô n ổ hạ ảnh dứt lời liền trực tiếp tiện tay đóng cửa lại chắp lấy tay hướng về phòng làm việc của mình đi đến cùng mỹ nạ tổ nhìn lấy đóng chặt lấy đại môn lập tức xiết chặt nằm đấm cuối cùng thở dài lại bung ra trong ánh mắt đột nhiên một tia ôn hòa lẩm bẩm nói còn không phải lúc ca chờ thêm chút nữa chờ thêm chút nữa liền tốt hiện tại còn không phải lúc bằng không cụ t h ò n lại muốn lo lắng cùng x a dù tổ bì trở lại phòng làm việc của mình ngồi vào trên vị trí của mình chực lăng lăng nhìn xem thuốc lá trên tay thương không lâu lắm hắn thở dài một đạo tinh quang từ trong ánh mắt trợt lóe lên xem ra đại danh phủ bên kia lại bắt đầu không yên tĩnh lại hít một hơi thuốc lá bất đắc dĩ lẩm bẩm nói không biết lạ x ủ mạ tình huống hiện tại như thế nào cô nộp hạ tuyệt đối không thể đủ d i ệ vong còn có hải tử cũng nhanh muốn xuất sinh xạ dù tổ bị khoe miệng không tự chủ lộ ra một t i ê mịm cười hoái đến lúc đó hải tử liền gọi là cô n ổ hạ mặt đi hắn sẽ kế thừa hỏa chi ý chí đem cô n ổ hạ tân hỏa truyền thừa tiếp mà lại chuyên môn chỉ đạo lão sư bảo mẫu cùng hầu gái đều chuẩn bị kỹ cảng hiện tại liền đợi đến hắn cái thứ nhất trưởng tôn xuất sinh ngay tại xạ rủ t ổ bị nghĩ đến tương lai hải tử chất lượng tốt giáo dục thời điểm chật chật mạnh nhất n h ấ thôn t một đạo thanh n m âm dương quái khí chuyển tới cô n ổ hạ thật là bất tức ca ta nói đúng hay không đâu hồ cạ đệ tam q một chương bốn trăm mười hai năm đó những sự tình kia chương ba trăm tám mươi bảy năm đó những sự tình kia cô nộ hạ trời v ấn n tượng này đạn dỗ nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ cho là mình không có hy vọng đã làm không được t h â n trưởng nhưng vẫn là không nghĩ tới cái kia nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ thế mà là màu đỏ chủ nghĩa truyền nhân lập tức nội tâm một trận vui vẻ dù sao hắn cùng hì dù rẽ đều là nhận thôn trung thực thủ hộ giả nhất là nhìn xem hồ cạ đệ tam cùng đệ tứ hồ cạ tại cái cỏ lẫn nhau thấy ngứa mắt đàn dỗ nội tâm cái kia hoàn à cái này hồ cạ một mạch xuất hiện mâu thuẫn đến lúc đó hắn khẳng định có cơ hội ngay tại tưởng tượng lấy mình cứu vớt cổ nổ hạ q u y n đảo màu đỏ chân đạp ngũ đại n h â n thôn cuối cùng đeo lên hồ cạ trúc mũ ngồi tại hồ cạ trong văn phòng một mặt thở dài nhìn xem h i ể n thị do đổi phế t hì dù rèn đối với hắn nói t hì dù rèn người không được ca sau đó tự mình dẫn đầu cổ nổ hạ đi về phía h u hoàng nhưng là những n à y cuối cùng chỉ là ảo tưởng của hắn thôi đàn dỗ nội tâm thở dài tràn ngập nếp nhăn khỏe mắt không tự chủ chạy ra một giọt nước mắt trong khoảng thời gian này hắn hắn hắn cũng không biết có bao nhiêu nổi tại làng thiêu hủy bất luận cái gì liên quan tới màu đỏ chủ nghĩa thư tịch bắt giữ thân đỏ phái nị dạ cấm chỉ qua c h i quốc nhiệm vụ thương phẩm chạy vào những sự tình này đối ngoại đều nói là hắn làm kết quả làm cho làng oán hận trung thiên các thôn dân đối với hắn ý kiến rất lớn hiện tại vô duyên vô cớ lại lưu truyền ra hắn tự mình mang binh xâm lấn vũ tri quốc cam lâm nương hắn rõ ràng vẫn luôn đợi ở trong thôn như đồ bí mật đệ ngũ hồ ca được không căn bản cũng không có chống đi, đi loạn hỗn cho nên đến cùng là ai đội lốt thanh danh của hắn c h ẳ n g trận tên liên dương đàn d ỗ nội tâm đại khái cũng đoán được nhưng là cái này có thế nào chính như năm đó hắn cùng hy dù d è n quyết định hắn trở thành cô nộ hạ ám hy dù d è n làm cô nộ hạ ánh sáng cho nên tất cả bẩn sự tình chuyện xấu tùy tiện hướng về thân thể hắn dội hắn có thể chống đỡ được nhưng ngươi cũng không thể dạng này dội à. đàn d ỗ sâu kín thở dài hắn đều t u ổ i đã cao muốn thực hiện ảo tưởng muốn làm sao cứ như vậy khó đâu mà lại hy dù rèn ngươi đều không phải hố cả vì cái gì còn có hướng về thân thể hắn dội nước bẩn a đại càng càng n là phát phát tứ liền có thể danh chính ngôn thuận đảm nhiệm đệ ngũ nhiều kế hoạch hoàn mỹ a nhưng là hiện tại vẫn như cũng sẽ chỉ là một cái kế hoạch mà thôi đệ tứ hồ cạ trở thành khối lỗi thì dù rèn mặc dù về hưu nhưng là vẫn tại cổ nộ hạ bất kỳ địa phương nào bên trong sinh động cùng hắn vẫn là không có biến giấu ở c ô n ổ hạ chỗ tối đàn d ô đại nhân đệ tứ đại nhân đến một cái mặt mang động vật mặt nạ lý ra, cung kính nói chúng ta nên xuất phát tới rồi sao đàn d ô lau lau khỏe mắt lại khôi phục nguyên bản giữ tận bộ dáng thở dài nói lên xe đi So sao, sau, theo như hắn muốn ngũ ảnh hội nghị. rèn thành hổ về sau, cũng rất ít ra làng. Nghĩ đến nơi này, đàn nội trận hội thì khi hổ bây bất tâm giờ, gì lại đi đi kia cái lại đắc là cạ mở một đệ tứ từ trở rất ít ra Dù dù dồ dĩ. về lại không ai hiểu hắn đều là một mảnh đeo danh a đàn dô cố vấn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đi vào xe ngựa nhìn xem đã ở bên trong c h ố n g quải trượng nhắm lại đôi mắt xì mù dạ đẳng nói lần này liền làm phiền ngươi mặc dù rất không thích cái này lánh khóc vô tình khắp nơi làm mưa làm gió đem cổ n ổ hạ làm cho người người oán trách lao đầu nhưng là bất kể nói thế nào hắn đều là cổ n ổ hạ cố vấn cao cấp tới rồi sao nghe tới nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đàn dô một mặt bình thản mở to mắt nhìn xem trên mặt mặc kệ lúc nào đều mang ôn hòa nụ cười đệ tứ thản nhiên nói đã như vậy chúng ta liền lên đường đi cùng mỹ nato cũng không nói lời gì đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống từ khi hắn lên làm hổ cạ về sau cũng liền chỉ là hổ cạ thôi trong thôn nội chính hắn quản không được chính sách đối ngoại chỉ có đề nghị quyền nghị dạ quản lý chỉ có thể tại tân sinh bên trên đóng cái dấu hoặc là phân phối nhiệm vụ cùng hổ cạ chuyên môn bộ đội ám bộ hắn càng không có tư cách đúng tay hiện tại cũng chỉ có bên người tiểu m i ê u tiểu cầu hai ba con thôi vẹn vẹn chỉ có mấy cái này tán thành hắn gì ý nghĩ nghĩ đến cái này nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ trên mặt không tự giác liền lộ ra một nụ cười khổ hắn có lẽ chính là cô nộ hạ thê thảm nhất ảnh n g ư ơ i trẻ tuổi không có việc gì đừng than thở ngay tại nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ t ổ lúc cảm khái đạn dỗ đột nhiên mở to mắt thản nhiên nói thân là ảnh ngươi chỉ phải gìn giữ lấy tiếu dung còn lại đừng nghĩ nhiều như vậy hắn sĩ mù dạ đạn coi như bị người trong thôn lại thế nào chắn ghét lại thế nào mắng không cũng giống vậy sống rất khá sao hung chi n g ư ơ i là hồ cả a nghĩ đến cái này đạn dỗ liền có chút kẻ nhạt vô vị hồ cả thế nhưng là hắn một mực mẫu tưởng cuối cùng lại bị một người trẻ t u ổ i đ o ạ n cô nội hạ thủy chung là cô n ộ hạ nhưng là đ à n dộ ý vị thâm trường nhìn m i n a tô một chút hồ ca lại một đời đổi một đời cho nên ta tuyệt đối có tư cách làm đệ ngũ hồ ca đến lúc đó hắn nhất định sẽ ngồi tại hồ ca trong văn phòng đối xạ rủ t ổ bị tiếp hận nói thì dù rèn ngươi không được ca nhưng là cô n ộ hạ đã biến nạ m ỉ cạ giờ m i n a tô nghe tới đạn dộ thế mà cùng hắn nói chuyện s ừ n g sốt một chút thở dài nói đệ nhất năm đó là vì thực hiện hòa bình cùng khai sáng cổ nỗ hạ vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy chứ rõ ràng đã xuất hiện một đầu càng thêm không sai con đường vì cái gì đệ tam đại nhân bọn hắn liền không n g u y ệ n ý nhìn thấy thế giới này không chỉ thuộc về lý giả còn thuộc về chỗ có sinh tồn tại nhận giới bên trên nhân dân mặc kệ hắn là nghèo là khổ hay là người bình thường nhận giới là thuộc về tất cả mọi người a đàn rổ khinh thường khẽ cười nói ngươi cũng đã biết lúc ấy đệ nhất đại nhân vì sao lại đem nguyên bản miễn phí đưa vi thu phương thức biến thành bán ra phương thức cùng mặt khác nhận thôn cũng không dám nói gì lựa chọn tán thành Ơn mỹ nạ tổ cao mày trầm ngâm một chút nói ta nhớ được cổ nộ hạ sách lịch sử trên có đem đệ nhất đại nhân là quyết định lấy chín cái vi thu đến cân bằng nhận thôn giới ở giữa thực lực dùng cái này đến giữ gìn nhận giới hòa bình nhưng là cuối cùng là đệ nhị đại nhân quyết định đem miễn phí đổi thành thu lệ phí thở dài đoán chừng lúc ấy đệ nhị đại nhân cảm thấy miễn phí lời nói bọn hắn cũng sẽ không chân quý đi không nghĩ tới tại cổ nộ hạ bên trong thế mà còn có loại này phẩm chất thuần lương ni ra đạn dộ một mặt im lặng nhìn xem mỹ nạ tổ trầm mặc một chút nói ngươi nói là đúng chẳng qua là lúc đó thay đổi chủ ý Quyết đ ị nhưng thu phí h c là hít o không coi thu nhập, nhất nhân thấy lớn, cùng cũng coi tiêu xài lại đệ đại đụ cảm hạ như h thập ít mắt nhìn xem nạ m i cạ giờ m i n a t ổ ta nghĩ biểu đạt chính là chỉ có cường giả mới có thể tùy ý cải biến mình ý nghĩ cùng nhận cũng cường chương con thuộc giới giả. mãi mãi kia một một là Quy về u dù m o a kỳ h ỉ t ổ xì lần nữa mở mắt thở dài lẩm bẩm nói thực tế là quá khó khống chế c h ắ c không được đằng sau nhất định phải cùng trả cỡ dạ trung hòa sau hình thành tiên thuật trả cỡ dạ mới có thể sử dụng đoán chừng bộ dạng này làm chính là vì giảm xuống tự nhiên năng lượng phá hư tính dù sao cái này tự nhiên năng lượng phá hư tính thực tế là thật đáng sợ t hơi dính liền biến dị đồng thời chỉ có làm trả cỡ dạ cùng tự nhiên năng lượng đạt tới nghiêm khắc một một hôn hợp tỷ lệ mới có thể hình thành tiên thuật trả cỡ dạ nhiều một chút ít một chút đều là không thể có thể nghĩ tự nhiên năng lượng là cỡ nào khó khống chế một khi xuất hiện nửa điểm sai lầm cơ bản đều không thành nhân dạng mà lại càng hoàn mỹ hơn tiên thuật giữ lại những sinh vật khác đặc tính lại càng ít càng giống người bằng không không phải biến góc bạch xà con sen chính là trực tiếp phát cuồng khắp nơi phá hư cho nên cái thứ nhất góc đến cùng là làm sao học được tiên thuật đồng thời còn cùng trả cờ dạ lẫn nhau kết hợp hình thành tiên thuật trả cờ dạ nghĩ đến nơi này ưu du mạ kỳ hi tô si liền có chút đau đầu vớt vớt cái chán có thể tham khảo thực tế là có ít đến cùng là trước có cả g ụ dạ sau có tiên thuật hay là trước có tiên thuật sau có cả cụ dạ đây này ai cũng không biết hôm nay vẫn không có bất luận cái gì thu hồi ra U、dù m a kỳ hì tô x i trực tiếp nằm tại phiến đá bên trên thở dài nhìn xem vẫn như cũ treo trên cao trên bầu trời ánh nắng qua tri q u ố c hiện tại đến cùng thế nào đây lại tới đây gần năm tháng cũng tu gần năm tháng tiên lại vẫn không có mảy may tiến triển dù sao cái này tự nhiên năng lượng nếu như không cách nào khống chế tốt làm dẫn vào thân thể lúc liền sẽ trực tiếp để thân thể của ngươi h ó a đá cho nên làm như thế nào khống chế đâu、u、dù m a kỳ hì tô x i l ặ n g lặng nhìn qua bầu trời xanh thẳm vươn tay tựa h ồ nghị che kín ánh nắng lầm bầm nói nếu như không cách nào sử dụng tự nhiên năng lượng sông phá phong ấn thật chẳng lẽ muốn chờ c ả cụ dạ tới trồng cây tiếp lấy đợi thêm đến cây sinh trưởng điều này cũng không biết muốn đợi bao lâu a ngay tại u r ù mạ kỳ hì tổ si nghĩ đến nên làm cái gì lúc hì tổ si y nu hãy mũ gì vẫn như cũ giống như thường ngày có một cái giỏ trúc chạy chạy nhảy nhót đi tới vui vẻ nói ăn cơm tới rồi sao u r ù mạ kỳ hì tổ si lật lên thân mang ngồi dậy nói hôm nay hơi chế nhà bởi vì hai thúc thúc đánh tới một con gà rừng y nu h ã mũ gì một bên đem cơm chưa từ trong g i trúc bưng ra vừa nói cho nên tạ ra ra để ta c h ờ một chút làm tốt lại mang tới mở ra hắn bên trong một cái cây cơm hộ chính là cái này tạ ra ra tay n g h ề đáng là ăn rất ngon a ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ xỉ méo lỗ mũi một cái nhìn xem làm bằng gỗ bữa ăn hợp bên trong một mạc gà quay nói nay ngày thế mà còn có thể ăn gà mà lại hương vị nghe thật là không tệ nha ẩn ân y nụ hại mụ gì đem ủ dù mạ k ỳ hỉ tổ xỉ cơm chưa hộp bưng cho hắn mình lại mở ra mình vui vẻ nói mặc dù phía sau núi không biết vì cái gì con mồi biến rất ít nhưng là có khi vận khí tốt cũng có thể đánh tới vừa mới dứt lời ba cầm đũa trúc tử đem tiến đến gà quay trước màu cam cóc để ra ngươi không thể ăn cái này ngươi là một con cóc chỉ có thể ăn cô n t r ù n g một mặt nghiêm túc trừng mắt màu cam cóc tranh thủ thời gian mình đi tìm ăn lần trước giúp nó nắm qua cô n t r ù n g về sau lại phát hiện cái này màu cam cóc mình liền sẽ bắt cô n t r ù n g liền mỗi ngày lúc ăn cơm để chính nó đi tìm ăn lần đầu nhìn vô duyên vô cớ đột nhiên một mặt n g ố c trệ chực lăng lăng nhìn chằm chằm màu cam cóc cụ dù m à kỳ hỉ tổ si cho là hắn kỳ tự trách mình vì cái gì cùng một con cóc nói chuyện liền giải thích nói con cóc này rất thông minh đâu tạ ra ra nhìn thấy nó ưu dù hoa màu m kỳ n hì c n tô h xì nhìn lấy mình rời đi cóc chầm mặc một chút sau đó đào một miếng cơm ngẩng đầu nhìn lựu dịu nói cóp lợi hại cỡ nào ưu hải mù di nói nó trên cổ chuổi hạt châu kia là chuyện gì xảy ra mặc dù không có cái k i a to lớn dầu chữ nhưng là cóc mang vòng tay thoạt nhìn vẫn là l ạ lạ nhất là con cóc này hay là cùng một con h ư n g tia cùng khoản g nhàn s ắ c thực tế là quá làm cho người hoài nghi a n g ư ơ i nói cái này sao y nu hài m ũ gì nghe tới ưu dù mạ kỳ hì tổ si sửng sốt một chút nói cái k i a là hương a di tự mình làm tay xuyên bởi vì quá lớn không thích h ọ p ta liền trực tiếp đeo lên trên người của nó không nghĩ tới vội vặn nguyên lai、like、là dạng này ưu dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm thở dài một hơi kém chút liền cho rằng trong truyền thuyết kia châm ngòi người ta mẹ con quan hệ cóc liền tránh ở bên cạnh hắn a đúng rồi y nu ái mũ di tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì mang trên mặt nụ cười n g ọ t nào g nói ta cho hắn một cái tên hả u d u ma kỳ hì tổ xì ăn gà quay nghi hoặc nhìn y nu ái mũ di nói têu cái gì xem ra nha đầu này thật là đem con cóc kia coi làm sùng vật n u ô i chẳng lẽ còn chuẩn bị chờ đến thời điểm kia không có lương thực liền đem cóc xem như dự bị khẩu phần lương thực rồi hoàn y nu ái mũ di nói gây ạ ma rất đếm hay là lời con chưa nói hết khoa chương làm u d u ma kỳ hì tổ xì đuôi trực tiếp rơi trên mặt đất lại một mặt ngốc trệ mang theo ánh mắt không thể tin nhìn xem y nu ái mũ di vậy cái kia con cóc kia gọi cái gì gậy ạ mà ra inu hai mù di buông xuống b ắ t đũa không hiểu nhìn xem u du mạ kỳ hì t ổ x i làm sao đột nhiên một bộ bị giật này mình dáng vẻ đâu lo lắng hỏi ngươi làm sao vậy hì t ổ x i ta căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho t ố t ta con kia xuẩn cóc thật chẳng lẽ chính là con kia cầu bảy trăm hai mươi tập tiên u du mạ kỳ hì t ổ x i một mặt trầm mặc đem rơi trên mặt đất đũa bắt lại lại tiện tay cầm quần áo lau sạch sẽ nói không có gì chúng ta ăn cơm trước đi chỉ là lúc ấy vì cái gì hệ thống sẽ nói lục soát không đến gậy ạ mà hiện tại lại là chuyện gì xảy ra tốt ta mặc dù nghe tới hỷ tổ si nói không cần lo lắng nhưng nhìn đến hỷ tổ si cái dạng này ỷ nụ ai mụ gì nội tâm hay là thật lo lắng nói nếu như có vấn đề nhất định phải nói với ta nha ẩn ẩn u dù mạ k ỳ hỷ tổ si nhẹ gật đầu kẹp một mực gà quay chân phóng tới ỷ nụ ai mụ gì cơm hộp bên trên nói ta thế nhưng là võ sĩ、si、a không có việc gì hiện tại còn không biết nó đến cùng phải hay không cùng khoảng g ó c hay là trước đường quản nhiều như vậy húng chi nếu thật là kia cũng không tệ có lẽ còn có thể nhìn xem cóp là thế nào học tiên thuật đây này đúng gần nhất làng thế nào a a trong làng nha một cho tới làng ý nụ á i mụ gì trên mặt lại lộ ra t i ể u d u n g nói quý hải đại thúc xây phòng ở càng ngày càng dễ nhìn hiện tại rất nhiều người định đem phòng ở đ ấ y một lần nữa xây khi tổ xỉ phòng ở cũng đầy quý hải đại thúc nói nhà kia quá đơn sơ không thích hợp n g ư ờ i hắn sẽ cố gắng xây ra đẹp mắt nhất phòng ở không cần thiết ta ngủ lều vải rất tốt u du mạ kỳ hì tổ xỉ đánh cái nấc loại bỏ r ă n g tùy ý nói hay là đừng lãng phí thời gian không được nghe tới hì tổ xỉ nói hắn không mớn ý nu hai mù d ì lập tức không cao h ứ n g nói ngươi giúp lan thôn nhiều như vậy nhất định phải cho người xây tốt nhất mà lại có cái chỗ ở thì tổ si khẳng định sẽ còn trở về được rồi tùy ngươi vậy tu dù mạ kỳ hi tổ si cầm lấy bên cạnh ấm nước n h ấ p một mục trà bởi vì thường ở chỗ này t u tiên cho nên một chút đồ dùng hàng ngày hay là rất toàn còn có khoai tây lá cây cũng càng lúc càng lớn ngay cả ngươi đã nói quả mọng cũng bỏ đi nhìn thấy h ì tổ si không tiếp tục tự tuyệt ý nu h i mù di vẫn như cũ vui vẻ nói quá nhiều mấy ngày khẳng định có thể hái cùng có loại này khoai tây sau lan thôn liền rốt cuộc không cần nói bụng q một chương bốn trăm mười bốn kia ba nhỏ chỉ chương ba trăm tám mươi chín kia ba nhỏ chỉ đúng khi tổ si y nu a i mũ gì thu thập xong bộ đồ ăn ngồi và rủ rủ mạ k ỳ hỉ tổ xỉ trước mặt trên mặt đột nhiên mang theo một mặt nghiêm túc nói không biết vì cái gì tổ c h i quốc bên kia đột nhiên người tới nói nguyện ý tiếp nhận lan thôn trở thành tổ c h i quốc lãnh thổ tạ ra ra để cho ta tới hỏi một chút người thấy thế nào n à n g cũng cảm thấy thật kỳ quái đâu vì cái gì trước kia lan thôn cầu tổ c h i quốc tiếp nhận tổ tri quốc đều không đồng ý hiện tại đi đột nhiên phái người đến tổ tri quốc sao u dù mạ kỳ hì tổ s ì nghe tới ý nụ h i mụ di trầm ngâm một chút nói các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta nha ý nụ h i mụ di nhìn thấy u dù mạ kỳ hì tổ s ì một bộ nghiêm túc hỏi thăm nàng sửng sốt một chút gãi gãi đầu nói hạ n ã ạ i loại cùng tạ ra ra nói tất cả nghe theo ngươi những thôn dân khác cũng nói như thế chúng ta nghe ngươi nghe ta u dù mạ kỳ hì tổ s ì mang trên mặt mỉm cười rất nhỏ gật đầu nói đã như vậy dù sao tổ chi quốc cái kia chứng gà thế nhưng là ngay cả lão bà đều hố hàng chớ nói chi là một cái nghèo làng tất nhiên sẽ lựa chọn lúc này tới đón nạp lan thôn như vậy mục đích cũng chỉ có một đó chính là mình cái này anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng tài trí hơn người học giàu năm xe siêu cường võ sĩ mới là hắn muốn xem ra thằng ngốc tiên là muốn thông qua lan thôn chiêu hàng hắn cái này võ sĩ a uzu ma kì hì tồ si c ư ờ i cười thật sự là không biết trời cao đất rộng mình đường đường qua tri quốc đại danh nhận giới cường giả tối đỉnh làm sao có thể đ u ổ i theo theo một cái chỉ có mấy cái thôn trang nhỏ tổ tri quốc trứng gà đâu không có chặt hắn tế dệt đen cũng không tệ nếu như ta không đồng ý đâu vừa dứt lời tốt lắm nghe tới hì tô si ỷ nụ hai mụ dị không chút nào do dự gật đầu nói đợi chút nữa xuống núi ta sẽ cùng tạ ra ra bọn hắn nói cho dù đối với ỷ nụ hai mụ dị thái độ rất vui mừng nhưng hay là quá ngu chẳng lẽ ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì làm thế này sao u dù mạ kỳ hì tô si bất đắc di thở dài nói phải biết ta chỉ là một ngoại nhân hì tô si cũng không phải ngoại nhân nha ỷ nụ hai mụ dị mang trên mặt đơn thuần tiêu d u n g nói t h ú n g chi nếu như không có hì tô si lan thôn sớm đã bị cái k i a đáng ghét béo thổ phỉ hủy cho nên hì tô si nhất định sẽ không hại chúng ta người nhà dù m a kỳ hì tổ si lắc đầu nói về sau đừng đơn giản như vậy liền tin tưởng người khác sau đó ngăn lại muốn phản b á t hắn ý nụ hại mù di trước nghiêm túc nghe ta nói một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng nói tổ c h i quốc cũng không phải thật tâm muốn tiếp nhận lan thôn mục tiêu của hắn chỉ có một cái chỉ mình kia chính là ta muốn ta cái này võ sĩ thần phục với hắn nguyên lai là dạng này nha ý nụ hại mù di bừng tỉnh đại ngộ nói trách không được đột nhiên đến tìm lan thôn á quả nhiên hì tổ si rất lợi hại đâu đều nói trước nghe ta nói nha dù dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ che lấy cái chán nói đừng loạn xem bọn ả o Tổ chi quốc l à hắn, hắn, hắn, hắn quá đáng ghét nghe tới hì tổ ô si ý nụ hải mù di một mặt không vui nói ta nhất định sẽ không đáp ứng chăm chú nhìn hì tổ si ý tổ si là lan thôn ai là lan thôn á ưu dù mạ kỳ hì tổ si một mặt im lặng nhìn xem ý nụ hải mù di tức giận nói cho nên lan thôn tuyệt đối không thể đủ gia nhập tổ tri quốc một khi gia nhập liền không có tự do mặc người chết é m g i nhất là tổ chi quốc loại này hố lao bà quốc gia vẫn là thôi đi ân y nu hai m ũ di điểm một cái cái đầu nhỏ nói ta sau khi trở về sẽ cùng tạ ra ra nói ta còn chưa nói xong đâu u dù m o a kỳ h ỉ tổ si bất đắc gì nói trước nghe ta nói chuyện kế tiếp càng trọng yếu hơn lan thôn muốn cự tuyệt tổ chi quốc cũng không thể quá trực tiếp huyện chuyển chút tất lại bất kể nói thế nào đều là một quốc gia mà lại đằng sau tới đón nạp lan thôn khẳng định còn có không ít tiểu quốc nếu như quá trực tiếp để đằng sau tiểu quốc khó chịu dự định ta không lấy được người khác cũng đừng nghĩ đạt được làm sao bây giờ mặc dù mình không sợ nhưng là hắn không có khả năng thời gian d à i lưu ở thời điểm này ở giữa về phần đại quốc căn bản là t r ư ớ n g mắt hắn một cái võ sĩ u dù m à kỳ hỷ tổ xị nội tâm nghiêm trọng hoài nghi cái k i ệ p tạ lao đầu đã sớm đoán được tổ c h i quốc vì cái gì lúc này tiếp nhận lan thôn chỉ là không dám đắc tội hắn mới khiến cho ỷ nụ ải mù gì đi lên hỏi thăm dù sao chỉ có quốc gia làm làm hậu thuẫn lan thôn mới có bảo hộ đồng thời đề nghị lan thôn cùng tổ c h i quốc tiến hành thương nghiệp giao dịch thế nhưng là lan thôn không có gì có thể đổi nha inu a i muzi nghi ngờ hỏi lan thôn n g h è o quá căn bản cái gì cũng không có khoai tây cùng khoai lang uzu ma ki hitoshi hiếp mắt nói cái này chẳng phải là đồ tốt sao lần này sản xuất lan thôn có thể xuất ra một bộ phận cùng tổ c h i quốc làm giao dịch chỉ cần nói ra cao sản nhịn hạn đoán chừng tổ c h i quốc liền sẽ tâm động dù sao tại cổ đại lương thực so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu mà lại khoai tây cùng khoai lang đều giấu không được bao lâu cùng nó đợi đến về sau để m ặ khác mấy cái quốc gia liên hợp qua đến chính mình lấy các ò n k ngươi n có thể đổi một chút lan thôn nhất định đồ vật tỉ như đao vải bố mỗi chờ một chút nhưng là ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ thay đổi nghiêm túc ngự khi nói ghi nhớ còn muốn lấy danh nghĩa của ngươi cùng tổ chi quốc trao đổi một chút nô lệ nhất định phải lấy ngươi danh nghĩa của mình lan thôn muốn phát triển nhất định phải có thuộc về mình nhà lực lượng quân sự bằng không mảnh này cằn cối thổ địa sớm muộn cũng sẽ trở thành trước kia để cho người khi dễ được rồi ý nụ á i mụ gì mặc dù không biết vì cái gì nhưng là nghe tới hỉ tổ xỉ vẻ mặt nghiêm túc lập tức một mặt nói nghiêm túc ta sẽ nhớ được người a ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu này thực tế là quá đơn thuần mặc kệ chính mình nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng căn bản sẽ không hỏi vì cái gì thở dài nói còn có trong làng tiếp x u ố ngươi n g cũng muốn dựng nên mình uy nhưng nhìn đến ý nụ á i mụ gì đơn thuần nghi hoặc biểu lộ ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vẫn là không có đem mình lời muốn nói, nói ra nội tâm thở dài dù sao có hắn tạo ý nụ h i mụ dĩ phía sau uy tín căn bản cũng không cần xác lập cáo mượn oai hùng đến thời gian nhất định về sau đến lúc đó coi như mình rời đi nàng cũng có thể trở thành chân chính h ổ để trong làng người trẻ tuổi buổi sáng ngày mai tới đây ta cho bọn hắn chế định kế hoạch huấn luyện lan thôn chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đủ m ạ n h lên thật sao y nụ hài mụ gì nghe tới hỉ t ổ si cao hứng nhảy dựng lên nói ngươi chịu dạy bọn họ huấn luyện sao người trong thôn nguyên bản định để ta hỏi một chút ngươi đây ta lo lắng ngươi sinh khí một mực không nói dù sao nghe nói võ sĩ là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối tùy tiện truyền thụ không được không nghĩ tới ngươi lại có thể sẵn sàng dạy bọn họ thật sự là quá tốt tốt đừng kích động như vậy ngày mai để bọn hắn trực tiếp tới liền có thể u d u m a kỳ hì tô xì bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt duyệt t ư ớ c ý n u a i mụ gì nói hiện tại trước tỉnh táo lại muốn bắt đầu hôm nay học tập còn muốn lười biếng đừng cho là ta không biết ân kém chút quên còn muốn học tập đâu ý n u a i mụ gì thẻ lưới nghịch n g ậ m nháy nháy mắt xem ra chạy không thoát sau đó nhìn xem t r u n g quanh nghi ngờ nói gây ạ m ặ đâu làm sao còn không cùng lúc qua đi theo ta học tập đột nhiên mang trên mặt một vẻ hoảng sợ chỉ vào cách đó không xa bụi cỏ dán một đầu màu trắng rắn chinh cắn gậy à mà vừa dứt lời u dù mạ kỳ hỉ t ổ xì một mặt mộng b y đầu hướng về ý n ụ hải mụ gì c h ỉ phương hướng nhìn lại sẽ không phải là q một chương bốn trăm m ư ơ i năm năm ảnh hội nghị chương ba trăm chín mươi năm ảnh hội nghị nhìn lên trước mặt ngay tại c á i lộn bốn ảnh bị nạ tô nội tâm t h ở d à i hắn lần này tới tham gia hội nghị chẳng qua là làm hổ cả có mặt thôi về phần mặt khác đều từ đạn d ổ cô vẫn giải quyết đây cũng là bởi vì cổ n ổ hạ các cao tầng không yên lòng hắn lo lắng hắn nói lung tùng mới quyết định an bài đạn dỗ cố vẫn cùng ở bên cạnh、hắn. mỹ nạ tô lẳng lặng nhìn ngũ đại nhẫn t ố n ảnh Chứ đệ tam sủ chỉ c ả bên ngoài còn lại đều đã thay đổi đến đệ tứ ảnh nhưng là bọn hắn lại cùng mình không giống mỹ nạ tô cười khổ lắc đầu mình cấp trên thế nhưng là có cái đệ tam ảnh đẻ ép làng cát làng sương ngủ làng n â y bọn hắn đệ tam ảnh đều treo nhất là làng n â y đệ tam giật cả chính là bị mặt tổ dai đã chết cho nên từ tiến đến phòng họp bắt đầu đệ tứ giật cả liền nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn mỹ nạ tô trực tiếp đối với hắn đáp lại một cái thân thiết mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó không nói gì nội tâm cảm khái một câu đệ nhất hồ cả thật là giống như vậy sao đến cùng là nhận thôn trọng yếu hay là hòa bình trọng yếu mặc dù mỹ nạ tổ cũng rất không nỡ cổ n ổ hạ nhưng là chỉ cần có thể vì thế giới này mang đến hòa bình cổ n ổ hạ coi như không phải nhận thôn lại có làm sao dù sao cổ n ổ hạ là sẽ không biến mất sẽ chỉ là một phổ thông làng vẫn tồn tại như cũ tại thế giới này cùng lực lượng quân sự tách rời bình dân địa vị đề cao cổ n ổ hạ khẳng định sẽ trở nên càng thêm giàu có cùng không giống bây giờ đồng dạng một mực để phòng trong thôn n ì dạ gia thôn cùng ngoại lai nhân khẩu tiến bảo hán mỹ nạ tô nội tâm thở dài muốn đem cổ nộ hạ biến thành cùng qua chi quốc đồng dạng giàu có không nghĩ tới đệ tứ hổ cạ thế mà là cái hè nhát n đệ tứ giải cả a nhìn lên trước mặt có chút x o á y khí thanh thú hổ cạ khinh thường nói thân là ảnh đến bây giờ một câu đều không nói lại làm cho một cái cố vấn đại biểu ngươi hèn yếu như vậy đến cùng như thế nào lên làm ảnh cái này chính là n h ậ n giới truyền đi xôn xao đơn thương độc mã xâm nhập qua c h i quốc tịa c h ấ p vàng làm sao một điểm khí thế đều không có nghĩ đến nơi này a liền siết chặt nằm đ ấ m phụ thân của hắn đệ t a m g i ổ cạ chính là bị c ô nổ hạ đánh lén mà chết nếu như có thể đem đệ tứ hổ cạ lưu lại g i ả cả a nội tâm tử hầu nghĩ đến cái gì hít mắt nhìn chằm chằm bị nạ tổ khỏe miệng có chút d ư n g lên lẩm bẩm nói đệ tứ hồ cả cùng mỹ nato vẫn như c ũ duy trì thân thiết mỉm cười nhìn xem giải cả không sợ hai chút nào cùng hắn đối mặt sau đó nhẹ gật đầu thản nhiên nói đệ tứ giải cả bất kể nói thế nào hắn hiện tại đại biểu đều là hồ cả cho nên không thể sợ giải cả đàn rổ cao mày nhìn xem giải cả nói bây giờ loại này thời khắc trọng yếu chúng ta ngũ đại nhận thôn nhất định phải vứt bỏ dĩ vãng cửu hận ổn định lại tâm thần hợp tác vâng không tương lai ngũ đại nhận thôn tất nhiên sẽ diệt vong hừ giải cả nghe tới đàn rổ khinh thường lệnh hừ một tiếng nói bất quá một đám bọn chuột nhắc tôi cũng chỉ có coi người ta không tại lúc các ngươi mới dám ra tay sau đó tiếp tục đ ố i mỹ nạ tổ trừng mắt nhu nhãn vang tóc đánh một trận nếu như ngươi thắng là n g mây liền ngồi xuống yên tĩnh nghe đề nghị của các ngươi nếu như ta thắng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh để đệ tam lão đầu đừng cứ mãi đợi tại cổ nỗ hạ đến vân nhận thôn tại phụ thân ta trước mộ bên trên một nén hương là n g mây cùng cổ nỗ hạ cửu hận như vậy kết thúc cái này mỹ nạ tổ sửng sốt một chút nhìn xem dài cạ vậy hắn là nên thắng hay là không nên thắng đâu chỉ là điều kiện này có chút hà khà ca nếu như đệ tam thật dám ra thôn liền tốt nhưng mỹ nạ tổ cũng biết cái này là không thể nào nha suy nghĩ một chút đang muốn nói cái gì thời điểm g i ả i cạ tiểu bối dù chỉ cạ nhìn xem à mà tâm c h ầ m nói bây giờ không phải ngươi bước đồng thời điểm ngươi căn bản không biết cái kia qua c h i quốc đại danh là đáng sợ cỡ nào hắn biết hiện tại còn nhớ đến lúc ấy cùng cạ rét liên t h ủ dự định xử lý cái kia tóc đỏ tiểu tử một màn kia thực tế là thật đáng sợ để hắn căn bản cũng không có thời gian kịp phản ứng cuối cùng tại một trận chế rêu cùng niệm mai xuống tự mình lựa chọn đặc mệnh bây giờ không thừa dịp hắn lúc rời đi đợi diệt qua tri quốc đến lúc đó liền nguy hiểm nhất là càng ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn gia nhập màu đỏ liên minh đã như vậy liền để đệ tứ hồ ca xuất thủ Giải cả a khinh thường nói tốc chiến tốc thắng sau đó chúng ta tốt thừa dịp người ta đại danh không tại trực tiếp diệt qua tri quốc thật sự là buồn cười a một thôn c h i ảnh thế mà sợ thành hiện tại cái dạng này bọn hắn vân nhẫn xưa nay không sợ coi như đánh không thắng cũng đã làm mặc kệ muốn cái gì đều sẽ tự mình tự tay vào tới bằng không ta làng mây sẽ rời khỏi lần này hội nghị mà lại ai biết cái kia qua c h i quốc đại danh có phải là thật hay không không tại nhận giới đâu người nghe tới dạy cả dù chỉ cả lập tức nhứ mày nói phải biết hiện tại n h ậ n thôn sinh tồn hoàn cảnh thế nhưng là tương đương ác liệt màu đỏ chủ nghĩa từng bước bức bách nếu như không cách nào diện qua c h i quốc đặt vững nhận thôn chế độ tương lai ngũ đại n h ậ n thôn tất nhiên sẽ diệt vong đệ tam sủ chỉ cả đừng khoa tay mua chân a xẹp xẹp miệng lớn giọng khinh thường nói làng mây nên làm như thế nào từ ta đệ tứ dạy cả a quyết định con mắt nhìn chằm chằm sủ chỉ cả người mỏ qua giới ba dù chỉ cả hung hăng vỗ bàn một cái nghiêm nghị nói tiểu bối đang muốn nói cái gì thời điểm đã ra cả nghĩ muốn cùng ta luận bàn một chút mỹ nạ tổ mang trên mặt mỉm cười nói ta tùy thời hoan nghênh nội tâm lại là một trận cười khổ muốn t h ắ n g a thân là ảnh hắn là không thể nào để cổ nổ hạt vua r ồ i ra ngón tay lấy cổng m ờ i hắn nhất định phải xứng đáng đệ tứ hồ c ạ xương hảo xứng đáng là người đối công nhận của hắn chỉ là hồ c ạ đệ tam thở dài nội tâm lẩm bẩm nói khá là đáng tiếc còn có cái này đ á n rổ cố vấn vì cái gì tựa hồ có chút muốn hắn thua đâu mỹ nạ tổ ý vị t h ô n trường nhìn xì mù dạ đắn một chút sau đó xuất đi ra ngoài trước ha ha a nghe tới mỹ nạ tổ sửng sốt một chút người to nói hiện tại ta tán thành ngươi là đệ tứ hồ ca hy vọng thực lực của ngươi không muốn giống như ngươi bộ dáng đồng dạng cùng cái nương m g ô n như đại ca bên người mang theo màu trắng khăn q u à n cổ nhặt mái tóc màu vàng mang trên mặt kính dâm giữ cha ta đang muốn nói cái gì lúc a trực tiếp hất ra hắn đi theo mỹ nạ tổ đằng sau thản nhiên nói đây là ta làm làng mây ảnh nhất định phải làm vô luận là báo thù hay là đánh bại mặt khác ảnh cùng còn lại ảnh quen biết một chút cũng đi theo ra đều đến nước này hiện tại cũng không nhất thời vội vã chính dễ dàng nhìn xem đệ tứ dạy cả cùng đệ tứ hồ ca thực lực dù sao ngũ đại nhận thôn cũng là định nhân cha cha đen dẹt trắng ẩn nút trong bóng tối nhìn xem một màn này cười lạnh nói mặc kệ lúc nào nhân loại đều là tự tư lúc này thế mà còn muốn lấy d i ệ t đối phương thật chẳng lẽ coi là ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xỉ không ở nơi này qua c h i quốc chính là như vậy đơn giản có thể hủy diệt sao muốn hay không thêm cây đuốc dẹt trắng hỏi bằng không bọn hắn làm sao có thể tin tưởng ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ không ở đây đều là một đám không thấy thỏ không thả chi mương ra hỏa nếu như không có tận mắt thấy bọn hắn là sẽ không hành động không cần d ẹ t đen suy nghĩ một chút lắc đầu k hít i mắt nói chúng ta hay là đừng xuất thủ phải biết cái kia phủ gạ cụ tâm cùng chúng ta cũng không phải cùng một bọn làm được càng nhiều đến lúc đó bị phát hiện về sau liền càng phiền p h ứ c bây giờ tin tức đã truyền đi liền coi như bọn họ không bức ngũ đại n h ẫ n thôn ngũ đại n h ẫ n thôn đều sẽ ra tay dù sao bọn hắn không thể nào thấy được màu đỏ chủ nghĩa hủy diệt n h ẫ n thôn cho nên chỉ là xuất thủ sớm tối thời gian thôi uy tuy một chương 416, lần nữa một cái rung động toàn bộ nhân giới tin tức không biết từ đâu chuyển ra qua chi quốc đại danh nhân giới cường giả tối đỉnh uzu m à k ỳ h i t ổ s i mất tích n g h e tới tin tức này về sau toàn bộ nhân giới một mảnh xôn xao dù sao mặc dù qua chi quốc không có văn bản rõ ràng đưa ra nhưng là mọi người đều biết qua chi quốc đại danh thường trẻ tuổi n h ấ t ảnh sáng tạo ra màu đỏ chủ nghĩa vĩ nhân sớm đã đạt tới nhẫn giới đ ỉ n h phong từ hắn một trò ba trong nháy mắt bóp chết làng tất cả dẹp đệ tam liền biết nhất là trốn tới đệ tam su chi cả đến nay vẫn như cụ không muốn hồi tưởng cảnh tượng lúc đó có thể thấy được qua chi quốc đại danh thực lực là cơ nào mạnh Cho nên, đại như thế dạ, đến cùng h là? Là ngày ngũ đại nhận thôn liên minh lần nữa hướng qua tri quốc khởi xướng tuyên chiến yêu cầu qua tri quốc trả lại tại thiết c h i quốc đấu giá truyền thuyết nhẫn đào đoạt được năng lượng cùng tất cả đại nhận thôn bị qua tri quốc chỗ tù binh lý dạ bồi thường mỗi cái nhận thôn năm trăm linh bước năng lượng đồng thời yêu cầu qua tri quốc giải tán màu đỏ liên minh nhận giới mậu dịch trở không phù hợp nhận giới quy phạm tổ chức rời khỏi thang quốc t r ú quân đồng thời hướng toàn bộ nhận giới mở ra qua tri quốc khoa học kỹ thuật bao quát khoa học nhẫn cụ thông tin kỹ thuật trả cờ i ả pháo v v dù sao quy v ề một câu chỉ cần là chúng ta muốn được các ngươi đều phải cho nghe được qua tri quốc tài chính đ ạ i thần giận còn g cái chén ngay cả mình chân tàng còn dự định cầm đi lừa gạt bán nhẫn đao đều rút ra la lớn đòi tiền không có muốn mạng tự mình tới lấy cùng qua tri quốc quan p ư ơ n g tuyên bố cũng chỉ có một chữ đó chính là cha được nhỏ h ì tổ xỉ biến mất tin tức đến cùng là thế nào truyền đi sao tộc trưởng tóc mày chầm ngâm một chút nói phụ gạ cụ bên kia có hay không truyền về cái gì phải biết nhỏ h ì tổ xỉ biến mất tin tức chỉ có qua c h i quốc cùng k i a m ộ t đống đen biết như vậy nếu như không phải qua c h i quốc bên này truyền đi cũng chỉ có k i a m ộ t đống đen chỉ là hắn cùng qua c h i quốc đến cùng cái gì t h ủ cái gì hoán đâu thế mà nghĩ như vậy đưa qua c h i quốc vào chỗ chết tối hôm qua ta thu được phụ gạ cụ tộc trưởng tin tức Tổ bị t ô nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc căn cứ tộc trưởng điều tra đích thật là cái kia r ẹ t đen c h u y ể n đi đồng thời hắn muốn hủy tựa hồ không vẹn vẹn chỉ có qua tri quốc còn bao gồm toàn bộ nhân giới vừa dứt lời tất cả mọi người nghe tới ổ bị tổ lập tức mở vì cái gì nhất là giạt hỉ rộ doa càng thêm không hiểu cái kia một đống đen đến cùng có cái gì lòng tin hủy toàn bộ nhân giới mang theo khinh thường ngữ khi nói lá gan ngược lại là là thật lớn nhưng là hắn nghĩ m u ố n thế nào hủy chẳng lẽ bằng vào hắn đen t r a n g p h ố i còn không biết ổ bị tổ lắc đầu nói tựa hồ hỉ tổ si điện hạ cùng mạ đạ dạ chủ nhiệm biết chút ít cái gì nhưng là bọn hắn hai cái không tại nhận giới a tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem o b i t o đây không phải một điểm tin tức hữu dụng đều không có sao nhưng không có người phát hiện ở một bên hỉ dù cổ cùng trí dạ nhìn nhau mắt có chút nhẹ gật đầu tựa hồ có chút cái gì quyết định h ắ n có lẽ là vì cho nhận giới mang đến hòa bình đột nhiên nguyên bản giữ yên lặng xuất xù kỳ nhất tộc phân gia tộc trường xuất xù kỳ c h è n ni mở miệng thản nhiên nói dự định hủy nhận giới một lần nữa thành lập trật tự tất cả mọi người một mặt m ộ n g nhìn xem xuất xù kỳ c h è n y còn có loại này cho nhận giới mang đến hòa bình phương thức ha xuất xù kỳ phụ rèn nghe tới xuất xù kỳ trèn lúc ấy chúng ta xô xù kỳ nhất tộc ra một chút ngoài ý mớn cho nên khô khô đối với ý nghĩ này cũng là có khả năng nghe tới xô xù kỳ tộc trưởng giải thích tất cả mọi người hiểu rõ nhẹ gật đầu c h ắ c không được lúc ấy hỉ tổ si điện hạ đem bọn hắn mang về nước thời điểm muốn cho bọn hắn lên phong ơn a n g u y ê n lai、like. xô xù kỳ nhất tộc đã từng đi qua cực đoan nghĩ muốn hủy diệt nhận giới giữ gìn hòa bình a nghĩ đến nơi này tất cả mọi người dùng mình một cái bộ tộc này thực tế là quá nguy hiểm phù gạ cù bên kia có hay không hỉ tổ si tin tức u dù mạ kỳ gì ỉ suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian giật ra chủ đề nói chỉ cần tìm được hỉ tổ xi như vậy hết t h ả đều có thể giải quyết không có ô bị tô bất đắc dĩ mở ra hai tay nói cái tia dệt đen tựa hồ cũng không thể nào tin đảm nhiệm phủ gạ c ụ tộc trưởng trừ phát nhiệm vụ bên ngoài cũng rất ít xuất hiện tại tộc trưởng trước mặt ai tộc trưởng t h ở d à i nói những sự tình này hay là trước để xuống đi thế mà một điểm tin tức hữu dụng đều không có về phần k i a một đống đen hủy diệt n h i n giới đoán chừng coi như nói cho ngũ đại nhận thôn nghe bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng dù sao màu đỏ chủ nghĩa mới là hiện tại nhận thôn chính yếu nhất uy hiếp vũ c h i quốc bên kia dạng h ỉ cổ đã hoàn toàn nắm giữ nạ gạ tổ suy nghĩ một chút nói tuy nói bây giờ có thể dùng nì i ả cũng không nhiều nhưng là vẫn như cũ có thể điều động chút ít binh lực đến c h i viện qua c h i quốc thở dài đây chính là vũ c h i quốc bây giờ có thể làm sự tỉnh về phần thang quốc nơi đó binh lực chính là qua c h i quốc cho nên trợ giúp cũng không lớn thậm chí còn cần đóng quân quân đội bảo hộ thang quốc b á c h tính bất đắc dĩ mở ra hai tay nói cho nên bây giờ cũng chỉ có vũ c h i quốc có khả năng tri viện binh lực dạng này sao tộc trưởng trầm mặc một chút thở dài nói xem ra lần này qua tri quốc có chút phiền thức dù sao lần này không chỉ có riêng chỉ là ngũ đại nhận thôn a đằng sau còn đi theo còn lại nhỏ n h ấ n thôn tất cả mọi người muốn cùng tại ngũ đại nhận thôn phân một phần canh cho nên lần này chiến tranh là càn quét toàn bộ nhân giới màu đỏ liên minh nước đâu ưu dù mạ kỳ gì ỉ suy nghĩ một chút t a o mày nói chẳng lẽ bọn hắn không cách nào phái ra chi viện sao phải biết nếu như qua tri quốc thật phá hủy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ gặp nạn một khi gia nhập màu đỏ liên minh muốn rời khỏi cũng không phải là đơn giản như vậy bây giờ còn không có thu được mặt khác liên minh nước tin tức chuyển đến tộc trưởng lắc đầu bất đắc dĩ nói đoán chừng những nước nhỏ này đều còn tại các loại nếu như qua c h i quốc có thể tránh thoát nguy cơ lần này như vậy hắn liền sẽ thực sự trở thành kiên cố màu đỏ liên minh nước nếu như không thể nhẫn thôn chế độ liền sẽ lần nữa phục hồi từ giờ trở đi gián đoạn đối tất cả liên minh nước viện trợ suy nghĩ một chút qua c h i quốc khống chế bọn hắn kinh tế cùng trình độ nhất định chính trị nếu như qua c h i quốc thật phát sinh chiến tranh bọn hắn quốc gia cũng tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong đồng thời để tất cả bên ngoài qua tri quốc n h ĩ dạ đều trở về hiện tại lời nói Qua q u Chi đồng h thời p h giặt hy rỗ nhất cả tộc từ giờ trở đi toàn tộc nghe theo q u a c h i quốc cán bài ta cami cắn nhất tộc đồng dạng u trị hạ nhất tộc cũng là chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc tất cả gia tộc tộc trưởng đều một mặt nghiêm túc nói c ô nội hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm ngày năm tháng năm ngũ đại nhận thôn liên hợp tất cả nhận thôn quốc gia bắt đầu chỉnh quân hướng qua c h i quốc xuất phát từ một ngày này bắt đầu toàn bộ nhận giới bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên q u một chương bốn trăm m ư ơ i bảy cái này ba tiểu tử t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai cái này ba tiểu tử ngay tại toàn bộ nhận giới đều ở vào một loại khẩn trương chuẩn bị chiến đấu không khí lúc ư ù dù mạ kỳ hì tổ xỉ -si、vẫn như cũ lười biếng nằm tại đ u i cỏ bên trên bất đắc di thờ g i i quả nhiên liếc qua ở bên cạnh đuổi theo tám tiểu trị rán c ù n g hoa kỳ h hiện, không hiện ô n tiên cũng còn g có có xuất xuất k dù mà kỳ hỉ tổ x ỉ mê mang nhìn qua ban đêm tinh h ồ n g đối với lan thôn huấn luyện quân sự hắn cũng không có quá mức lửa chỉ là tiến hành đơn giản huấn luyện thân thể thôi bây giờ lan thôn có được sung túc lương thực tây khoai tây cùng khoai lang tuy nói tại dinh dưỡng lên có lẽ không thế nào đủ nhưng là vẫn có thể làm cho tất cả mọi người đều ăn no cho nên đơn giản huấn luyện thân thể vẫn là có thể tiến hành về phần đao thuật ưu dù m a kỳ hì tổ x i -si、dự định tối nay sẽ d ậ y dù sao nếu như thể chất không co theo tới tại loại này không có siêu p h à m lực lượng thế giới bên trong bất kỳ cái gì chiêu thức cũng không sánh nổi một bộ thân thể cầm trắng uy các ngươi hai chỉ đ ừ n g đánh nhìn xem bên cạnh lại đối đầu cóc cùng bạch xà ưu dù m a kỳ hì tổ x i -si、bất đắc dĩ thở dài hô bằng không tam thánh liền muốn thiếu hai cái một cái đồ nướng một cái hầm canh đều tới đây cho ta con cóc này đoán chừng bởi vì không cẩn thận bị bạch xà cắn cho nên tại ý nụ hái mụ gì cứu lên nó về sau vẫn cùng bạch xà không hợp nhãn dù sao hai con thái kê thật sự là thế lực ngang nhau a xế chiều hôm nay y nu hải mù di đem cóc cứu về sau nguyên bản định đem bạch xà chặt bồi bổ thân thể kết quả bạch xà thế mà lại còn tư tư cầu tình y nu hải mù di tâm ấm áp đem bạch xà tóm lấy dự định cầm cái túi che kín đi về hỏi hỏi tạ ra ra làm như thế nào ăn may mắn bị mình n g ă n cản nếu không hai thánh địa cỡ nào khó nghe a cùng con sen một mực l ặ n g lặng ở bên cạnh nhìn xem bạch xà cắn cóc tựa hồ căn bản không sợ mình kém chút bị cóc ăn U dù mạ kỳ hì tổ xì phát hiện về sau nắm lấy có giết qua không bông tha nguyên tắc định đem tam thánh đều trực tiếp cho g ó p đủ dù sao bây giờ ý nụ ái mụ gì đã thành bọn chúng tam tiểu con chủ nhân quả nhiên u dù mạ kỳ hì tổ xì thở dài lẩm bẩm nói cái này ý nụ ái mụ gì về sau tuyệt đối không phải người bình thường a thế mà là tam thánh chủ nhân vì cái gì mình trước kia chưa từng có nghe qua đâu nhìn lên trước mặt ngoan ngoan tam tiểu tử nội tâm bất đắc di thở dài bọn chúng thể nội cũng không có tự nhiên năng lượng khí tức nói cách khác còn không trưởng thành vì hoàn toàn thể trách không được hệ thống không có tìm thấy được ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì hít mắt nhìn chằm chằm tương lai tam thánh địa chi chủ lẩm bẩm nói nguyên lai là nguyên nhân này nha nếu như mình trở thành tam thánh địa chi chủ lao sư như vậy sau khi trở về năm cấp a địa chất công viên chẳng phải có hy vọng sao dù sao hắn là giảng đạo lý nếu như không đồng ý tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại cứng giá cướp đều ngồi lại đây ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì mang trên mặt nghiêm túc đối tam tiểu ứng nói ngoan ngoan cho t a tu tiên thuận tiện nhìn xem mỗi người bọn họ tiên nhân hình thức đến cùng có thể hay không trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng khúc khúc giả khúc hai tiếng thay đổi một bộ nghiêm gương tốt tình đều cho ta nghiêm túc nghe kỹ gần nhất bởi vì muốn nghiên cứu tự nhiên năng lượng hắn liền đem tam thánh tiên nhân hình thức lại lần nữa xâm nhập một lần lấy lúc trước cái loại này mặc dù ta sẽ nói nhưng là ta sẽ không viết cảm giác đã chuyển đổi thành liên tục nói viết đều sẽ không chỉ lại là hệ thống cho hắn tiên nhân hình thức mà là chính hắn học được tiên nhân hình thức cho nên giáo khu khu ba con thái kê thực tế là quá đơn giản tiên nhân hình thức chủ yếu là thông qua một so một tự nhiên năng lượng cùng trả cơ giã nói đến đây dụ mạ kỳ hì tô xin ộ i tâm thở dài hiện tại cũng không có trả cơ g i do dự một chút chủ yếu là thông qua cảm thụ chung quanh tự nhiên năng lượng chậm dại khống chế nó đem nó dẫn đạo đến trong thân thể dù sao đều là tam tiểu chỉ đã dặn này l i ê n thử một chút thuần tự nhiên năng lượng nhưng mà chỉ có ghề mạt rơi vào chầm tư về phần mặt khác hai con đều một mặt mê mang nhìn xem hắn u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì bất đắc dĩ che lấy cái chán lẩm bẩm nói thật sự làm hụ chữ a bởi vì vì khoảng thời gian này đến giáo dục ghề mạt đã có thể đơn giản nghe hiểu lời hắn nói cùng lân trắng tiểu xả cùng con sen còn không có nhận quá vỡ lòng giáo dục a cho nên ba, lân trắng tiểu xà khó chịu đối một mặt c h ầ m tư gậy ả mạt vùng một cái đôi vì cái gì chỉ có người ưu tú như vậy đâu thấy u d u mạ kỳ hì tổ si cái chán toát ra gân xanh liền muốn chấp hành giáo sư thước dạy học lại có hư hỏng như vậy học sinh mình không muốn học c ò n q u a i d ạ y người khác nghiêm túc học tập nhìn xem bên cạnh ngươi bên cạnh con sen người ta mặc dù nghe không hiểu mình lời nói nhưng vẫn là chăm chú nhìn gậy ả mạt suy nghĩ tựa hồ muốn từ trên người nó phát hiện cái gì quả nhiên đây là cái học sinh tốt u d u mạ kỳ hì tổ si nội tâm cảm khái một tiếng sau đó mặt sạm lại kéo ra gậy ả mạt cùng lân trắng tiểu xà Cái này hai cái thật h k ô nhỏ g ổ là lẫn lẻ lưới. Nghiêm túc nghe giảng, nếu không, Uzu liền lột là lột lời nói, tương lai túc túc Hitoshi mắt biết tương tam thanh địch Coi cái cũ chúng cái, các Chỉ đem đều đem đều như mình hắn hai như nhau Nghiêm nghe không. hiếp nhìn hai hầm. không hắn hay không có tam thánh Bạch. ra. ra, Maki ra kéo giảng, nói, người bọn vẫn nếu bọn bọn nói, còn n xem Uzu đâu. có sẽ chỉ nghe được cụ dù mạ ký hi tổ si tranh thủ thời gian mang ngồi dậy một mặt chăm chú nhìn hắn về phần con s e n mặc dù lúc ấy kém chút bị ghệ à mà dằn nhưng là người ta cũng không có sinh khí vẫn luôn là dạng này một bức tâm bình khí hòa rán vẻ nơi này là một khối phong thủy bạo địa tràn ngập nồng đậm tự nhiên năng lượng u d u m a k i h i t o s h i lần nữa thay đổi một bộ giáo sư bộ dáng nhìn xem ba cái học sinh tiểu học nghiêm túc nói tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được nhưng mà tam tiểu vẫn còn là một mặt nghi hoặc nhìn u ụ u m a k i h i t o s h i tựa hồ muốn nói không có nha thật là một đám heo a u d u m a k i h i t o s h i bất đắc dĩ che lấy cái chán quả nhiên muốn trở thành tam thánh lao sư cũng không có đơn giản như vậy hay là giống như ỷ nụ ai mụ gì như thế trực tiếp thành vì chúng nó chủ người phương tiện một chút t tâm bình khí hỏa bình phục nội tâm của mình dài, vừa không, thành trở dứt lời gậy ạ mạn lại rơi vào t r ầ m tư đến ở bên cạnh hai con học sinh kém lần nữa một mặt nghi hoặc nhìn gậy a mạn chỉ là lân trắng tiểu xà cái đôi đang không ngừng đuối gậy ạ mạn long đưa tựa hồ muốn quất lên u du mạ kỳ hi tổ si trừng mắt liếc hắn một cái làm gì vậy người cái này kém học sinh còn muốn quay dày người khác suy nghĩ vấn đề bài tập giao không lên đây có tin ta hay không lột người ra làm canh rắn rồi sau đó một mặt mong đợi nhìn xem gậy mạn nếu như nó có thể thành công đến lúc đó mình liền có cơ hội phá mở phong ấn về đi nhưng mà ưu gục g ậ mạn lấy lại tinh thần ngheo đ ầ u nhìn xem u du mạ kỳ hi tổ si tựa hồ một bộ nghe không hiểu r á n g vẻ ngay tại u du mạ kỳ hi tổ si dự định hỏi không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì lúc ba một tiếng ghệ ạ mạn một đầu lưới trực tiếp vung ra l ầ n trắng đại xà trên mặt q u y một chương bốn trăm mười tám thì ra là thế chương ba trăm chín mươi ba thì ra là thế lan thôn không có chuyện gì y nụ h ã i m ũ gì mang trên mặt nụ cười vui vẻ nhìn xem hì tổ xì、si, nói ngay tại lúc này nhiều người thật nhiều người trong thôn nhìn thấy cũng cao hứng phi thường mặc dù tạ ra ra đối với hì tổ Sĩ、si、cự tuyệt gia nhập tổ c h i quốc có một ít thất vọng dù sao có quốc gia che trở liền có thể chấn miếc mặt khác người xấu nhưng nhìn đến làng càng ngày càng cường đại nội tâm của hắn hay là vô cùng vui mừng nhất là lan thôn hiện tại lại k u y ế t trương lớn thêm không ít cùng tạo ra ra hy vọng nhất chính là nhìn thấy lan thôn trở nên cường đại không bị người khi dễ những nô lệ kia đâu u dù mạ kỳ hì tô si vừa ăn mì vừa nói có hay không náo sự hôm nay mặt cũng không phải là hệ thống hối đoái mà là ý đủ ái mù dị các nàng dùng mình từ trong hệ thống hối đoái phương pháp mình nghiên cứu chế tác mặt h à n h mặc dù có gian cùng cảm giác còn không phải rất đủ thậm chí có chút mềm đ u kẹp lấy liên đoạn nhưng là đối với hiện tại để nói đã rất không tệ u dù mạ kỳ hì tô si nội tâm thở dài hán lại cải biến nhẫn giới ẩm thực a không có dựa theo hì tô si ngươi ý tứ Inuai Muji nói, nói, việc, cùng bọn hắn nói, nếu như chăm chỉ làm việc, bảo hộ làng, năm sau, liền bọn đầu, ta ba chăm làm lắp thả thả t chỉ bảo họ hộ h sau, sẽ ân phận Thôn nô Lan làm lệ, lại mà coi ũ n nhận bọn hắn, để bọn hắn ở đây sinh g sẽ tiếp h để đây ở ạ t Đây là h t s h như t Lan Thôn cũng mới coi lại nhân t ử cũng không thể cầm trên tay uy hiếp đồng tử ném u du mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nhất là tại loại này trong lập u thế một điểm thương hại đều rất dễ dàng xảy ra chuyện một mặt nghiêm túc nói g i nhớ thăng mép thủ đấu gạo ân bây giờ cái này cái thế giới là phong kiến chế độ nô lệ xã hội cho nên đại bộ phận nô lệ hoặc là chính là trên chiến trường đế quốc binh sĩ tù binh hoặc là chính là sống không nổi mình đi b á n mình bọn hắn cuối cùng chỗ tìm kiếm bất quá là một ngụm có thể nhét đầy cái bao t ử thôi cho nên lương thực hay là hiện tại chính yếu nhất ân inu a i mụ di gật cái đầu nhỏ nói ta nghe ngươi dù sao hỉ tổ si thông minh như vậy chắc chắn sẽ không lừa nàng còn có bảo ngươi mở ra thông t h ư ờ n g lan thôn quyết định thế nào rồi u dù mạ kỳ hỉ tổ si buông xuống bát suy nghĩ một chút nói lan thôn vừa vặn ở vào đất liền ở v ra ra còn có quý hải đại thúc cũng xây rất nhiều một phòng tử đúng rồi mang trên mặt nụ cười vui vẻ quý hải đại thúc phòng ở xây càng ngày càng dễ nhìn thì tôi xì đến lúc đó nhìn thấy khẳng định sẽ giật này cả mình xem ra khoảng thời gian này lan thôn biến hóa thật lớn nha u du m o a kỳ hì tổ Xì nhấp một miếng trà mỉm cười nói chỉ muốn tiếp tục như vậy xuống dưới về sau khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại đến lúc đó lan thôn liền sẽ không còn có người dám khi dễ thậm chí còn có thể lập c ố c đâu nhìn vẻ mặt m ỏ i mệt y nụ a i mụ di nếu như thực tế quá mệt mỏi cũng không cần mang cơm cho ta thán miệng nói ta ở trên núi không đói chết có hệ thống tại làm sao lại chết đói không được nghe tới hì tổ si y nụ h i mụ di lập tức không cao hứng n h ữ môi nói ta sẽ mỗi ngày mang cho người cơm bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể đến phía sau núi nhìn hì tổ s ì nhìn thấy hì tổ s ì còn muốn nói gì ý nụ hại mụ gì tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lướt qua chung quanh nghi ngờ hỏi gây ạ mặt bọn hắn đâu mặc dù không biết hì tổ s ì vì cái gì để nàng nuôi đầu kia bạch xà cùng cái kia con sen nhưng là nàng sẽ một mực nghe hì tổ s ì tại sao không có thấy bọn chúng đoán chừng không biết lại đi đ â u tìm ăn u dù m o a kỳ hì tổ s ì đặt chén trà xuống thở dài nói kia hai con cả ngày đánh nhau thật sự là phiền chết rồi mỗi lần lên lớp đều không lắng nghe đem không phải nó q u ấ nó chính là nó l i u nó về phần con sen con tốt vẫn như cũng là loại kia tính trầm trạp ẩn ẩn y nu hai mụ gì gật cái đầu nhỏ một mặt nói nghiêm túc đợi chút nữa ta nhìn thấy bọn chúng giúp ngươi giao hấn bọn chúng được rồi đợi chút nữa ta tự mình tới liền tốt u du m o a kỳ h ỉ tổ si nhìn sát trời một chút nói ánh nắng phải xuống núi ngươi cũng nhanh đi về đi bằng không trời tối đường liền không dễ đi nếu không phải chỉ cần một chút núi liền có thể nhìn thấy lan thôn chính mình cũng dự định đưa nàng trở về dù sao một cái xinh đẹp tiểu nha đầu đêm hôn khuya khuất đi đường núi rất nguy hiểm đã rằng này, gây mặt bọn chúng lại làm phiền ngươi. Inu ai mù gì nghe gây gì làm ả mặt mù tới Hitosi lại ai dù o dự d nhẹ nói, ngày nhìn ngươi. gật ta trở đầu, U mai lại sao duy nhất có được giá trị cây nông nghiệp đều bị bán cho tất cả q u ố c gia cho nên cái này nghèo khó nông dân cá thể thôn bọn hắn là sẽ không nhìn ở trong mắt công đánh lại lãng phí tiền lãng phí binh lực mà lại đánh xuống thì có ích lợi gì đúng rồi đột nhiên nguyên bản thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuống núi ý nụ a i mù dị vỗ xuống cái đầu nhỏ tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự t ì n h còn chưa nói quay đầu nhìn xem hỉ tô si nói phụ cận có cái làng muốn phụ thuộc vào lan thôn ân ngay tại lan thôn bên cạnh không xa cùng lan thôn trước kia đồng dạng rất nghèo ăn không đủ no luôn bị thổ phỉ khi dễ lan thôn nếu như không có hỉ tô si đoán chừng coi như trốn qua thổ phỉ cũng sẽ một mực là cái dạ n g kia bọn hắn nghĩ muốn gia nhập lan thôn cùng lan thôn s á p nhập nhìn xem ù dù mạ k ỳ hỉ tô si nói tạ ra ra để ta hỏi một chút ngươi nên làm cái gì dù họa kỳ hỉ tổ x ỉ sửng sốt một chút nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền có làng đến phụ thuộc rồi quả nhiên cái này cái thế giới tất cả mọi người sinh hoạt trong nước sôi lửa b ỏ n g a một khi có một chút sống sót hy vọng đều sẽ tranh thủ thời gian sông lên đều cái gì làng nhân khẩu có bao nhiêu tiểu hại người trưởng thành lao nhân có bao nhiêu nam nhân cùng nữ nhân ở giữa tỷ lệ đâu hoặc là có cái gì năng khiếu ừng y nu hai m ù gì n h ư ớ n g mày lên chấm tư một chút nói tựa như là gọi là kiếp cái gì ân ân lâu chi thôn bởi vì ta rất ít ra thôn cũng không thế nào rõ ràng sau đó túi đầu xuống nhìn xem sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái hi t o si lo lắng hỏi hi t o si ngươi làm sao rồi sắc mặt thật là lạ nha ạ i chính là đột nhiên có chút đau dạ dày u dù mạ kỳ hi t o si khỏe miệng giật một cái nhìn xem y nugai muzi nói không có gì rất tốt rất tốt hán tựa hồ biết lâu lan cổ quốc là thế nào hình thành Quy Quân. Quân. màu chương Chương Cổ thạ tháng nộ năm, Việt Việt đỏ bởi vì ngũ đại nhận thôn đột nhiên hướng qua tri quốc khởi xướng chiến tranh bây giờ toàn bộ nhận giới đều lâm vào quỷ dị bầu không khí bên trong một ít nhỏ nhận thôn quốc gia vì nhận thôn chế độ có thể tiếp tục lưu truyền xuống thuận tiện nhìn xem có thể hay không tại qua tri quốc bên trong hôn chút dầu nước cho nên tích cực hưởng ứng ngũ đại nhận thôn hiệu triệu chuẩn bị theo bọn hắn cùng nhau xuất trình qua tri quốc về phần màu đỏ chế độ quốc gia vốn là kinh lịch cách mạng trong nước tiêu trừ đại bộ phận ngoan cố phật tử lý giả số lượng ở một mức độ nào đó thiếu một hơn phân nữa cũng liền dựa vào qua tri quốc viện trợ giữ gìn mới khiến cho quốc gia ổn định lại hiện tại đột nhiên đại hộ chiến bọn hắn liền xem như muốn giúp đỡ đều không thể giúp à. Nhất là ngũ nhẫn thôn dẫn đầu một đống tiểu đệ. Đánh không lại à, đánh không thể là lại lại giúp giúp đại tiểu đều xem một đầu đỡ đệ. à. cho ù n tường nào, g một mặc làm ít từ cỏ lúc c đầu kệ u đều y ệ n gì là lý có d Cho nên một chút tiểu quốc bắt đầu yên tĩnh trở lại dự định nhìn xem tương lai kết cục sẽ như thế nào dù sao mấy lần trước rất nhiều người đều coi là qua chi quốc muốn xong đời nhưng là nó nhưng như cũng ngoan cố sống tiếp được cũng lại trở thành bây giờ cường đại nhất một trong những quốc gia lần này coi như nhẫn giới đệ nhất cường giả qua chi quốc đại danh mất tích ai có thể cam đoàn qua chi quốc nhất định sẽ hủy diệt đâu đương nhiên cũng có một chút sáng suốt quốc gia rõ ràng hiểu rõ nếu như màu đỏ lão đại treo quốc gia của bọn hắn cũng tương tự sẽ không dễ chịu bây giờ cũng là bởi vì có qua tri quốc ở phía trước khiêng bọn hắn những tiểu quốc gia này mới có thể an ổn phát triển cho nên bọn hắn quyết định xuất binh màu đỏ chủ nghĩa cùng nhẫn thôn chế độ chỉ có người chết ta sống người tốt ưu dù mạ kỳ dị mụ nhìn lên trước mặt mọc r a chút cường tráng mặc trên người một thân đen l a m giao nhau ở giữa có cái bắt có áo giáp tóc đen dài nam nhân mang trên mặt mỉm cười vươn tay nói vất vả không khổ cực tất cả mọi người là màu đỏ liên minh nước một viên Là là ưu dù mạ kỳ dị mù nghe tới tuyết quốc quân bộ bộ trưởng mang trên mặt cảm kích nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem đỏ tổ cạ dạ hạ nạ sau lương tuyết quốc lý dạ mặc dù một mặt mẩn mệt nhưng là vẫn như cũ thẳng tắp lấy thân thể mắt nhìn phía trước nói lặn lội đường xa hẳn là hơi mệt chút qua tri quốc đã cho các ngươi an bài tốt nghỉ ngơi địa phương trước nghỉ ngơi một chút đi không sao cả cạ dạ hạ nạ đỏ t ổ nói nếu như có gì cần ta tuyết quốc hỗ trợ mới nhất định phải nói ra vỗ tay một cái sau đó sau lưng một cái mang theo kính mắt một bộ nhân viên nghiên cứu khoa học trang phục người mang theo mấy chục tên n ỉ dạ n h ấ t lên mười cái cái dương đi ra đây là từ tuyết quốc cùng qua c h i quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cộng đồng nghiên cứu trả cờ d a áo giáp bây giờ rốt cục thành công nghiên cứu ra đến hơn nữa có thể dùng cho thực chiến cho nên lần này ta mang một bộ phận thành phẩm cùng chế tắc bản vẽ tới hy vọng có thể giúp được qua c h i quốc vận điệu trả cờ ra áo giáp sửng sốt một chút mang trên mặt kích động nói thật sự là quá cảm tạng hắn nhưng là biết khoa nghiên sở cùng tuyết quốc cùng tiến hành một hạng nghiên cứu đó chính là trả cờ dạ áo giáp chế tác một kiện có thể hấp thu địch nhân nhận thuật trả cờ dạ đồng thời đem nó chuyển hóa cung cấp cho áo giáp người sử dụng từ c h í n h độ nào đó đến nói có loại cùng loại xả sổ gì chỗ chế tạo bọc thép yếu t n bản nhưng là chế tác sẽ không quá cao vũ khí không có nhiều như vậy người tới giúp tuyết quốc bằng hữu đem áo giáp đưa đi khoa nghiên sở dạng này lời nói một chút trả cờ dạ dung lượng không đủ lý dạ trong chiến đấu cũng có thể lại cho bọn hắn thời gian sử dụng một chút thời gian mà lúc này, một cái qua cảnh chạy tới đối ủ dù mạ kỳ dị mụ đi một cái lễ nói tinh n h ậ n thôn thủ lĩnh nà sủ hỉ dẫn đầu tinh n h ậ n thôn n ỉ dạ đến qua c h i quốc c h i viện người ở phía trên để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng hy vọng ngài đi an bài một chút tinh n h ậ n thôn cũng tới rồi ư dù mạ kỳ dị mụ s ừ n g sốt một chút mặt bên trên lập tức mang theo một kia l à n g khó nói quân bộ bên kia không có ai sao hắn nơi này đợi chút nữa còn phải cho tuyết quốc minh hữu an bài ăn ngủ ai bởi vì tinh nhân thôn thủ lĩnh muốn gặp một lần ủ trí hạ phủ gạ cũ qua cảnh trên mặt đột nhiên đổi lên một cái l u n g t u n g tiêu d u n g nói nhưng là ngươi biết ủ trí hạ phủ gạ cũ bây giờ phản bội chạy trốn sau đó các ngươi ai cũng không muốn đi tiếp đãi một cái tràn ngập lửa giận nữ nhân liền để ta đi xin nhờ ta thế nhưng là quân bộ bộ trưởng a u dù ma kỳ dì m ụ tức giận nói đem nàng mang đến ủ trí hạ nhất tộc để ổ bị tổ cục trưởng mình đi giải quyết cái này nổi bọn hắn tộc u dù ma kỳ không cóng bị tổ cục trưởng trượt Qua cảnh khó khăn nói nguyên bản đích sắc muốn đi tìm hắn nhưng là cục trưởng nghe tới là tình nhận thôn thủ lĩnh sau đó không biết vì cái gì một cơn chấn động về sau liền biến mất không gian n h ẫ n thuật a không nghĩ tới ổ bị tổ cục trưởng bình thường làm việc ném ba quyền bốn trên mặt một mực mang theo cười toét toét thời khắc mấu chốt thế mà là một thiên tài ngay cả không gian nhẫn thuật đều biết xéo đi u dù mạ kỳ dị mụ đạp qua cảnh cái mông một cước tức giận nói vậy ngươi không sẽ trực tiếp đem nàng đưa đi ủ chỉ hạ nhất tộc nơi đó a liền không tin ổ bị tổ tiểu tử thú kia còn có thể không trở về nhà ngươi cục trưởng không tại tìm sau đó quay đầu nhìn xem cạ dạ hà nạ đ đi tổ nói hiện tại chúng ta đi trước gan bài ăn ngủ đi hay là tranh thủ thời gian trượt đi cái này khoai lang bằng tay các người ủ t r ì hạ nhất tộc tự mình giải quyết thu tiên chủ yếu nhất là chịu được nhàm chán ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn lên trước mặt ba tiểu tử thở dài nói ta cho tới bây giờ liền không có dạy qua các người đần như vậy học sinh mặc dù hắn trước kia cũng không dạy qua những sinh vật khác tiên nhân hình thức nhưng là đần chính là đần là không có lý do có thể giảng hiện tại nhanh tìm cái vị trí đi t u tiên nhất là cóp cùng bạch xà lại đánh nhau liền phạt các ngươi chép sách chép một trăm l ầ n đến lúc đó gậy a ma dùng đầu lưỡi bắt bút bạch xà k h í p mắt nhìn xem lân trắng tiểu xà ngươi cho ta dùng cái đuôi tất cả mọi người là đ ầ môn vì cái gì liền nhất định phải ăn đối phương đâu hay cái ăn chẳng lẽ không được sao không thấy được gậy a m à k h ắ c chế được nhiều tốt con xin ở đây đợi lâu như vậy cho tới bây giờ không có hướng nàng đưa qua đầu lưỡi vì cái gì ngươi bạch xả lại không được đây một cây làm chẳng nên non a tu dù ma kỳ hì tô si lắc đầu cảm khái nói con rồi không đinh không có khe hở trứng làm đợi sẽ phát hiện các ngươi không có cho ta thành thành thật thật tu tiên lời nói liền cùng một chỗ phạt tu cục nghe tôi ủ dù ma kỳ hì tô si gậy a m à z tựa hồ phi thường không cao hứng muốn nói cái gì nhưng là hả tu dù ma kỳ hì tô si h à n h trừng mắt phía dưới gậy a m a lập tức đặt chân hướng về bên cạnh này xuống thành thành thật thật nhắm mắt lại chuẩn bị t u tiên q một chương bốn trăm hai mươi tảng đá chương ba trăm chín mươi lăm tảng đá chiến tranh a dì dạy dạ hướng miệng bên trong l ự c một hớt rượu có chút hơi say nói vì cái gì nhận giới liền không thể một mực bảo trì hòa bình đâu không dùng được phương thức gì từ chiến quốc đến bây giờ nhận giới đều là ở vào hòa bình chiến tranh hòa bình chiến tranh chưa hề thay đổi qua dì dạy dạy d ạ nội tâm thật cảm nhận được có một t i ê mệt mỏi nguyên bản định tìm kiếm vận mệnh tri tử vì toàn bộ nhận giới mang đến chân chính hòa bình nhưng là đi tới qua tri quốc về sau nhìn thấy không giống chế độ nhất là trước mặt kia yên tinh t ư ở n g hòa hình tượng hắn đều coi là ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xì là vận mệnh c h i tử liền lưu đến bên cạnh hắn dự định xem hắn sẽ làm sao cải biến nhận giới lại không nghĩ rằng thế mà ở thời khắc mấu chốt này biến mất dì dì d dạ vươn tay ôm ỏ r ổ xì mạt bà v a i lẩm bẩm nói ngươi cảm thấy ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xì kia tiểu tử sẽ chạy đi đâu rồi toàn bộ n h ậ n giới đều không có phát hiện người đến cùng là ai có thể đột nhiên đem cường đại như vậy nhị dạ cho làm biến mất ba ỏ rồ xì mạt đem dì dì dạ dạ tay đập đi một mặt ghét bỏ lướt qua bà bay nói chỉ có thể ở một mức độ nào ng lại không thể đủ hoàn toàn ngăn cản chiến tranh sinh ra nhìn xem chống đỡ cái bản say thức gì dạy ra mấy năm qua này ta cũng nhìn qua qua chi quốc đại danh viết kêu bản màu đỏ sách đích sắc phi thường có ý tứ làm dùng pháp luật ước thúc bình dân cùng lý dạ đồng thời nâng lên bình dân địa vị đem lý dạ từ công cụ sát nhân chuyển tới hắn chức vị của hắn bên trên họ rồ s、si、ì m à khoe miệng có chút dương lên nếu như phương pháp này thật sự có thể mở rộng lời nói đích sắc có khả năng thực hiện hòa bình mà lại hắn từ khoa nghiên sở lên nhìn thấy một chút tin tức qua chi quốc đại dành tâm nhưng cũng không có nhận giới như vậy nhỏ à n g đầu nhìn lên bầu trời vũ trụ sao sao làm sao rồi dì d ai dạ vươn tay tại họ rồ xì ma trước mặt lướt qua say n g h i m ặ t nói nhưng là bây giờ ngũ đại nhận thôn lại nhấc lên chiến tranh bây giờ nên làm gì nhà mỹ nạ tổ hắn xem ra tại c ổ nộ hạ cũng không tốt đẹp gì a hừ họ rồ xì ma lướt qua bên cạnh đồng dạng say khất su nạ tại nhìn thoáng qua từ trước đến nay diễn khi mắt nói liền nhìn các ngươi có dám hay không c ổ nộ hạ cao tầng sớm đã mục nát chẳng những là cả ngày tại c ổ nộ hạ làm mưa làm gió đàn rộ còn có lao sư của chúng ta khoe miệm lộ ra một tia nguy hiểm tiếu dung hô cạ đệ tam nhìn xem mỹ nạ tổ liền biết coi như hắn lên đ à i cầm giữ cỗ nổ hạ vẫn như cũng là những cái k i a lão ngoan cố cao tầng mỹ nạ tổ làm sao có thể có cơ hội biến đổi đâu trừ phi lão sư hắn cũng ủng hộ mỹ nạ tổ bằng không cũng đừng nghĩ nhưng mà dì dì dạ cùng sủ nạ tựa hồ căn bản không có nghe tới họ rồ xì mãs đã uống bất tỉnh trực tiếp phanh một thân út sấp trên mặt bàn làng l ặ n g nằm sấp cùng một bên khác không uống rượu hỉ rụ c ổ lại đột nhiên ngầm đầu một mặt k h á i dị nhìn xem họ rồ xì m ã nội tâm của hắn có thể cảm nhận được bạn tốt của mình tựa hồ nghĩ làm cái đại tin t ấ ca sau đó nhìn xem nằm sấp trên bàn g ì dì dạ cùng s u nạ bất đắc di thở dài nói xem ra đêm nay cái này hai cái lại muốn ở chỗ này qua đêm dạng này cũng tốt chí ít bất tỉnh nội tâm cũng không cần lại x o a n suýt thì dù c ô đứng lên d ỗ i lưng một cái hướng về gian phòng của mình đi đến ta cũng đi nghỉ ngơi ngày mai còn có việc muốn làm hắn cái này qua tri quốc sinh vật học viện viện trưởng hay là đ ừ n g tham gia náo nhiệt cùng họ r ồ xi mạt gi d... hiếp mắt nhìn xem rời đi h ì dù c ô sau đó có chút nhẹ gật đầu liếm một cái đầu lưỡi lẩm bẩm nói có chút sự tỉnh cũng nên có người tới làm không phải hắn chính là gì dễ d à n về phần suna họ rộ xị m à t h ở dài lắc đầu c ô nộ hạ trung quy là sẻn dù nhất tộc khai sáng nhìn xem yên tĩnh đi tu tiên ba nhỏ chỉ ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xị có chút gật đầu sau đó trực tiếp tìm cái vị trí nằm xuống gối lên hai tay bình tĩnh nhìn qua ban đêm trên bầu trời này chút ít loẽ ra tinh tinh lẩm bẩm nói đến cùng có thể hay không thành công đâu phải biết tia ba nhỏ giống như nay cũng chẳng qua là tương đối thông minh một điểm động và thôi có lẽ cũng là bởi vì trường kỳ tại loại này tràn ngập tự nhiên năng lượng hoàn cảnh xuống mới phát sinh đặc thù biến dị nhưng là v ẫ nhưng k ô n nhận g có cảm đ ợ c t r ê n ư ờ i nhiên bọn họ năng chứa tự l ư ợ n g khí tu ứ c cho chờ khả hắn năng bọn lại l ở đây â một chút thời gian, cuối gian, c ù n quen thuộc tự nhiên năng lượng、đi. Nhưng g thật thể thuộc tự sự có Uzu đi. là, m a kỳ h i t o s i nội tâm thở dài hắn đang chờ không lâu như vậy mấy ngày nay có thể sử dụng phương pháp đều dùng qua thậm chí là mình dùng tới đến điều động tự nhiên năng lượng chuyển đưa cho bọn họ cũng dùng qua những n à y toàn bộ đều không được u d u m a kỳ h i t o s i lắc đầu lẩm bẩm nói kém chút liền đem bị nụ hại mụ dị bà con sùng vật cho biến thành tăng đá không biết nếu như đem cái này ba nhỏ chỉ cấp làm treo thế giới sẽ còn hay không bản thân chữa trị lại lần nữa tìm kiếm ba nhỏ chỉ đâu đương nhiên trong lòng của hắn cũng liền n g ấ m lại mà thôi cũng không có thật muốn đem cóc lột ra nướng bạch xa hầm canh rắn con xin một cước dấm dẹp ý nghĩ r ồ i lưng một cái tháng năm ban đêm cũng sẽ không quá lạnh cũng cũng sẽ không quá nóng vừa lúc là đạp thanh thời điểm tốt cho nên có khi thật sẽ mơ mơ hồ hồ liền sẽ tại trên tảng đá lớn ngủ nội tâm của hắn có chút hoài niệm qua tri quốc hoài niệm mỹ cổ tỏ hoài niệm ý chia hoài niệm cờ tin ạ ư dù mạ kỳ hỉ tô xỉ vươn tay tự a hồ nghĩ phải bắt được trên bầu trời vì sao kia nhưng là bây giờ không cách nào dùng nhân thuật hắn trên căn bản không đ ư ợ c trời chỉ có thể cứ như vậy làng lạng nhìn đơn thuần hưởng thụ lấy cái này bình thản bóng đêm trong khoảng thời gian này thực tế lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ một lần nữa nghiên cứu một chút trước kia nhân thuật hy vọng có thể tìm tới phá giải phương pháp đồng thời ngay cả đại trưởng lão bọn hắn nghiên cứu ra được nhân thuật ấn phủ đều học tập một chút có thể nói hắn hiện tại có thể đi giáo y chia lại không còn bị mỹ cổ tỏ chế dễu cơ sở không được có thể vỗ ngực hô to hắn đã không chỉ là dựa vào hệ thống mặc dù Cũng、bởi vì giai đoạn trước trực tiếp từ hệ thống hối đoái nhận thuật nguyên nhân hắn mới có thể nhanh như vậy quen thuộc nhất thuật không biết qua bao lâu tu dù mạ kỳ hì tổ xị quay đầu nhìn một cái gây a mạt bọn hắn sau đó hài lòng nhẹ gật đầu xem ra có tại nghiêm túc tu t i ê n a tu tiên liền muốn chịu được nhàm chán nhìn xem gì gì dạ dạ cùng nạ dù tổ ăn bao lâu cô trùng liền biết t ị c h m ị c h luôn luôn sẽ để cho người cảm thấy buồn nôn đột nhiên vê đ ú t hoa cờ tu dù mạ kỳ hì tổ xị trực lăng, lăng nhìn xem toàn thân bốc lên ánh sáng gây a m ạ chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ sáng lên rồi chẳng lẽ gậy ạ mạt là một đầu hình quang cóc tại ban đêm liền sẽ phát sáng không có khả năng a trước kia vì cái gì không có phát hiện sửng sốt một chút hắn tựa hồ minh bạch cái gì tranh thủ thời gian gom góp qua gậy ạ mạt bên người quả nhiên một mặt kích động nhìn gậy ạ mạt r u n g quanh những ngày nhàn nhạt h ì n h quang đều là gậy ạ mạt hút vào tự nhiên năng lượng cùng gậy ạ mạt lần này thế mà không có biến thành tảng đá đến cùng là vì cái gì tu dù mạ kỷ h ỉ tổ s i nhìn t r u n g quanh tựa hồ cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt ban đêm tu tiên hắn cũng thử qua còn thử qua thức đêm đến ngày thứ hai dạng sáng tu tiên vẫn không có thành công như vậy hiện tại con cóc này là làm sao làm được loại này biện pháp ngay tại trước mắt mình lại không cách nào phát hiện cảm giác thật làm cho người bực bội a u dù mạ kỳ hì t ổ s i nóng nảy đi tới đi lui mà lúc này bạch xa cùng con xin cũng phát hiện cóc tình huống không thích hợp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới nhìn xem toàn thân phát ra ánh sáng gậy ả m à o vì cái gì cóc sẽ phát sáng đâu sau đó bạch xa do dự một chút trực tiếp bỏ lên trên tảng đá kia lần này cũng vô dụng cái đuôi rút cóc mà là học cóc giá vẻ chậm rãi nhắm mắt lại cũng không lâu lắm u dù mạ kỳ hì tô xi -si、hít mắt nhìn xem cũng phát sáng bạch xa hiện tại hắn tựa hồ biết vì sao lại dạng này túi đầu xuống nhìn qua gậy a m a t cùng bạch xà ngồi tảng đá lớn tảng đá kia có vấn đề q một chương bốn trăm hai mươi mốt mắt mèo thạch chương ba trăm chín mươi sáu mắt mèo thạch u dù mạ k ỳ hì tổ xỉ thở ra một hơi mở ra gấp đang nhắm mắt nhìn xem có chút thú ám cảnh sắc lẩm bẩm nói xem ra lần này thật là thành công tối hôm qua gậy a m a t tại một viên bình thản không có gì lại trên tảng đá thành công điều động tự nhiên năng lượng để toàn thân phát ra quang mang nhàn vừa mới bắt đầu u dù mạ ký hì tổ xỉ còn tưởng rằng là gậy a mạt thiên phú dị bẩm rốt cuộc học xong tu tiên nhưng khi nhìn thấy bạch xà cùng con s e n b ò lên trên viên đá kia sau cũng thành công hắn lập tức minh bạch viên này n h a m thạch có vấn đề cho nên nghĩ nghĩ u d u mạ kỳ hỉ tổ xì cũng tại trên tảng đá tìm cái vị trí nhắm mắt lại nếm thử tu tiên kết quả không lâu lắm mình quả nhiên thành công u d u mạ kỳ hỉ tổ xì có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng cũng không phải là từ bốn phía đạo nhập trong thân thể của hắn c ũ n g là thông qua bọn hắn tọa hạ tảng đá chạy vào đến trong thân thể của bọn hắn cùng tại quá trình này nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì tình huống tự nhiên năng lượng thế mà trở nên ôn hòa ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si sờ sờ -si、nhìn xem trên tay màu đỏ bà thạch lẩm bẩm nói chắc không được trong tương lai đại cóp tiên nhân cùng bạch xà tiên nhân đều sẽ mang theo t r o người một viên lam bảo thạch xem ra không hề chỉ là để tỏ lòng mình lao tài chủ thân phận c ũ n g là bởi vì cái này là bọn chúng tu tiên bước đầu tiên mà lại khả năng trong tương lai phát hiện tự nhiên năng lượng có thể cùng trả cờ dạ trung hòa hình thành tiên thuật trả cờ dạ cuối cùng bọn hắn mới sẽ từ bỏ dùng mắt m ẹ o thạch tu tiên dù sao đó cũng không phải phổ thông mắt m ẹ o thạch bên trong tựa hồ chứa ngay cả hệ thống đều phân tích không r a n ă n g lượng ưu d ù mạ ký hỉ tổ x ì t ạ i khối kia nham thạch bên trong còn phát hiện năm khỏa mắt m ẹ o thạch phân biệt là màu tím nhạt màu lam nhạt lục sắc kim hoàng sắc cùng màu đỏ tươi khi thấy những n à y nhan sắc nội tâm của hắn lập tức minh bạch làm sao phân phối màu tím n h ạ t là gậy a mã lục sắc là bạch xà màu lam n h ạ t là con sen màu đỏ là của hắn kim hoàng sắc chính là ỷ nù ải mù di cho nên u d u mạ kỳ hỉ tổ xì dùng hệ thống thuận tiện giúp bọn hắn làm thành mặt dây chuyền beo lên trên cổ của bọn hắn chỉ là con sen là trực tiếp đem nó nuốt vào bụng bên trong c h ắ c không được tại a nhìn bên trong không nhìn thấy con sen trên thân có đeo mắt mèo thạch đoán chừng nàng là đặt ở trong bụng bởi vì u d u mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn thấy làm nàng cần sử dụng thời điểm liền sẽ trực tiếp phân ra nguyên bản còn định tìm tìm phụ cận còn có hay không những n à y đặc thù mắt mèo thạch lúc trở cũng không có xem ra cái này năm k h o a mắt mèo thạch sinh ra cũng không phải là dễ dàng như vậy cả toà phía sau núi lật cho tới chưa đều không tiếp tục tìm tới một viên u dù mạ kỳ hì t ổ xỉ sờ sờ trên tay màu đỏ mắt mèo thạch lẩm bẩm nói xem ra cái này không cần đợi thêm cả gù dạ tới trồng cây chỉ muốn tiếp tục tích lũy tự nhiên năng lượng phá mở phong ấn cùng thời không ở giữa miền bí đến lúc đó thông qua hệ thống lấy được thời không ở giữa t o a độ hợp hệ thống cùng năng lực của hắn hắn liền có cơ hội trở về cho nên hôm nay lại là tu cả ngày tiến a nguyên bản còn dự định để ý nụ ái mù gì cũng lưu lại cùng một chỗ ưu tiên dù sao tại loạn thế mình có được lực lượng cường đại mới là ổn thỏa nhất bảo hộ nhưng là nàng căn bản không yên lòng lan thôn cho nên tại ăn cơm xong thu thập sạch sẽ về sau ý nụ ái mù di liền cầm lấy kim hoàng sắc m ắ t nhỏ thạch một mặt m ỏ i mẹ xuống núi u d u mạ kỳ hì tô xì nội tâm thở dài hắn biết nếu như mình cưỡng chế yêu cầu ý nụ ái mù di nàng cũng sẽ đáp ứng nhưng là nếu là ý nụ ái mù di yêu cầu của mình u d u mạ kỳ hì tô xì cũng liền như nàng dù sao hắn là không thể nào ở thời điểm này ở giữa đợi quá lâu về phần đem người cũng mang đi không nói ý nụ ái mù di khẳng định không yên lòng lan thôn vẹn vẹn chính là như thế tàn bạo xuyên qua thời không ở giữa phương thức liền không cách nào cam đoan sinh mệnh an toàn cho nên mang nhiều người độ nguy hiểm liền càng cao mà lại nàng là thuộc về cái thời không này ở giữa người Tù Thứ tư. Nghe tới thanh âm, tu tổ biết trở Tự tu tiên ít, tương lai lớn như vậy, nhưng là, thật trở nên Nhanh, Tu kỳ hỷ tổ cục. chỉ chỉ cao mặc có Nghe hỷ nhỏ hồ nhân, nhỏ hơn không ngày mai liền không như nhưng Nhanh. hỷ liền nguyên lớn vẫn lớn nên bởi lại lai ba ba âm, mạ mạ kêu kêu dũ dù dũ kỳ kỳ xì là, về. béo. vì vậy, muốn đem ba nhỏ chỉ bồi dưỡng thành tương lai tam thánh địa c h i chủ còn đánh nặng đường xa a sau đó nhìn xem ba nhỏ chỉ đều tự tìm cái địa phương bắt đầu tu tiên tại cho chúng nó phân phối mắt mèo s a o đá ba nhỏ chỉ cũng không tiếp tục dựa chung một chỗ tu tiên dù sao không biết vì cái gì có cùng rắn dựa chung một chỗ chuẩn biết đánh nhau cùng u du ma ki hitosi g ầ n đầu nhìn thoáng qua đã ở vào ban đêm bầu trời bình phục một hạ tâm tỉnh lúc này bầu trời còn không có mặt trăng toàn bộ bầu trời khắp nơi đều là chiếu lấp lánh sao trời nhìn qua bát ngát tinh không u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、cảm giác cả người đều bình tĩnh trở lại gối lên hai tay lẩm bẩm nói không biết từ nơi này có thể hay không nhìn thấy sụt sù kỳ nhất tộc sao trời đâu qua c h i quốc bây giờ cũng không biết phát triển được thế nào khoa học kỹ thuật hiện tại có thể hay không để người trong tinh không tiến hành trường tự cách đi thuyền đâu còn có tri ra bọn hắn gần đàm nghiên cứu đến như thế nào đây u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、nội tâm cảm khái thở dài màu đỏ liên minh cũng không biết tình huống như thế nào rồi nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ là dự định từng bước một làm sâu sắc quốc gia khác cùng qua tri quốc quan hệ trong đó sau đó để bọn hắn tại kinh tế chính trị trên quân sự đều đối qua c h i quốc hình thành ỷ lại đến lúc đó lại tập toàn bộ màu đỏ liên minh lực lượng thành lập tinh không đi xa đội bắt đầu đối vũ trụ tiến hành thăm dò lại không nghĩ rằng còn chưa bắt đầu hắn liền đi tới cái thời không này ở giữa tu d u mạ kỳ hì tổ xì r u ỗ i lưng một cái l ầ m b ầ m nói hay là tranh thủ thời gian tu tiến đi sớm một chút xây xong tiên lại nghiên cứu một chút thời không ở giữa đến lúc đó hắn liền có thể nhanh mang về mang trên mặt một tia tơ vương tiểu dung các nàng không biết thế nào rồi sau đó u dù mạ kỳ hì tổ xì co lại chân nhắm mắt lại bày ra tu tiên tư thế làm đem mắt mèo thạch đeo trên cổ về sau tự nhiên trả cờ dạ liền từ mắt mèo trên đá chảy ra loại này không giống với trả cờ dạ năng lượng nó bên trong tự thân liền mang theo một tia khí tức của sự sống mạnh mẽ cho nên càng tu tiên càng tinh thần sinh mệnh lực của nó mặc dù so với tiên thuật trả cờ dạ còn nồng đậm nhưng là chết xuất tốc độ lại so với tiên thuật trả cờ dạ hấp thu tốc độ muốn chậm nội tâm thở giái, thật chặt nhắm mắt lại. không biết làm trong cơ thể mình xuất hiện trả cơ g i lúc sẽ còn hay không hợp thành tiên thuật trả cơ g i đây mà lại u ù dù mạ kỳ hì t ổ s -si、ì từ từ nhắm hai mắt nhìn xem lưu ở trong cơ thể hắn cái k i a đặc thù ấn phủ đây chính là phong ấn hắn trả cơ d ạ cùng hết u y kế kẻ cầm đầu đến lúc đó tích lũy đầy đủ tự nhiên năng lượng về sau u ù dù mạ kỳ hì t ổ s -si、ì liền định thử một chút nhìn xem có thể không thể phá giải rơi phong ấn thuận tiện lại nghiên cứu một chút đến cùng là tên hốn đản nào tại hố hắn làm tự nhiên năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình về sau d dù mạ kỳ hì tô xì liền có thể cảm nhận được không nhưng sinh mệnh lực của mình tại tăng cường ngay cả ngũ rác đều tại từ từ m ạ n h lên cũng chính là nguyên nhân này hắn mới có thể thấy được thể nội phong ấn một góc À, đột nhiên đóng chặt lại mắt ủ r ù m à kỳ hì tổ xị phát ra một tia nghi hoặc lẩm bẩm nói làm sao vô duyên vô cớ cảm thấy có cỗ cảm giác gác bách đang áp sát mà lại tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt t h ư ờ n h ư là từ trên bầu trời chuyển đến đồng dạng ngay tại ủ r ù m à kỳ hì tổ xị mở mắt ra dự định nhìn xem rốt c u c chuyện gì xảy ra lúc vê n h đột nhiên một đường đi tiếng vang to lớn chuyển đến nương theo g ấ y toàn bộ phía sau núi đều run dày lên q u y một chương bốn trăm hai mươi hai vận mệnh chương ba trăm chín mươi bảy vận mệnh nhìn lấy đứng trước mặt một mặt lãnh đ ạ m biểu lộ nữ nhân nhất là mái tóc dài màu trắng b ạ c kia cái chán hai cái nho nhỏ n ô ra sừng khuôn mặt trắng loán lên thấu làm ra một bộ thế gian không có mỹ lệ nhưng là hiện ở trên đỉnh đầu còn không có mọc ra hai cái con thỏ sừng ư ù dù mạ kỳ h ỉ tổ si nội tâm có câu nói không biết con tên nói hay không rõ ràng hắn đều tìm đến hấp thu tự nhiên năng lượng phương thức quyết định dựa vào tự nhiên năng lượng trở về hiện tại zen mụt mụt t s u kì cạ g ụ ra hiềm thế mà xuất hiện nội tâm của hắn đột nhiên cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý liếc qua mới vừa rồi còn tại tu tiên ba nhỏ chỉ bởi vì vừa rồi chấn động nguyên nhân hiện tại k i a ba nhỏ chỉ đã trốn đi tất lại bất kể nói thế nào bọn chúng hiện tại cũng chỉ là có chút thông minh có chút tự nhiên năng lượng ba nhỏ chỉ mà thôi cái kia ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ xị quay đầu lại nhìn lên trước mặt lẳng lặng nhìn chằm chằm tương lai của hắn nhận giới trả cờ dạ chi mẫu thập vĩ gì nụ gì k ỳ sụt s ủ k ỳ cạ gù dạ hiểm do dự một chút từ trong hệ thống móc ra hai bát mì tôm nói ăn ăn k h u y ê sao hắn thực tế không biết nên nói cái gì cho tốt nghĩ nghĩ lặn lội đường、xa. hẳn là thì hơi m ệ t chút mà lại nghiêm ngặt nói lên đến nàng coi như mình đ ờ i này l a o tổ tông cho nên mời nàng ăn bữa cơm không quá p h ậ n đi nguyên bản u dù mạ k ỳ hì tổ Sĩ -si、còn tưởng rằng s ố s x k ỳ cạ cụ dạ hiểm sẽ tự tuyệt lại không nghĩ rằng t ố t s ố s x k ỳ cạ cụ dạ hiểm mặt không biểu tình nhẹ gật đầu nói đa tạ u dù mạ k ỳ hì tổ Sĩ -si、ngồi đầu một mặt không hiểu nhìn xem c ạ cụ dạ như quen thuộc ngồi vào mình thăng lên bên cạnh đống lửa sau đó thở dài mở ra hai thùng mì tôm hiện tại xem ra nàng đích xác là đói nghĩ đến chỉ k ỳ n bởi vì mang nàng về nhà cho lưu lạc bên ngoài đơn thuần thiếu nữ một ngôi nhà đồng thời còn vì nàng đóng cái áo khoác mà thôi người ta nữ thần liền lập tức yêu cận b ã nam u dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ lắc đầu không có thấy qua việc đời nữ nhân đều là cái dạng này t ố t thịt kho tàu mì thịt bò u dù mạ kỳ hì tổ xì đem pha tuốt mì tôm bưng cho cả g ụ dạ nhìn xem nàng vẫn như cũ biểu tình gì đều không có tinh xào khuôn mặt nói hơi nóng sau đó lại cho mình ngâm một thùng tươi tôm cá tấm mặt mời nhẫn giới trạ cờ dạ chi mâu ăn mì tôm ưu dù mạ kỷ hỷ tổ s ỉ cảm giác đến lúc trở về nhất định phải tìm dẹp x đen thanh lý mới được đối với mình mì tôm hà ra từng hơi sau đó hốt trượt cảm k h á i thở dài thật sự là rất lâu đều chưa từng ă n qua mì tôm liếc qua lặng lẽ lại gần ba nhỏ chỉ sáu con con mắt nhỏ tự nhìn chằm chằm vào trên tay hắn mì tôm hừ hừ muốn ăn không có cái này ba nhỏ chỉ thực tế là quá sợ thế mà vô duyên vô cớ liền chạy đi hiện tại trở về quá muộn sau đó hốt trượt bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc u d u ma kì hì tô x i một mặt im lặng quay đầu nhìn xem học được từ mình ăn mì tôm cả cụ dạ. thiên thọ nữ thần của ngươi phạm đâu làm sao rồi cho su kì cả cụ dạ h i m ngừng tay lên cái xiên nhìn xem đột nhiên nhìn chằm chằm hắn thanh niên tóc đỏ trên tay nâng trước mặt nhàn nhạt hỏi vì cái gì ngươi cùng ta không giống bởi vì ta không thích ă n tay nhưng nhìn đến cho su kì cả cụ dạ h i m nhìn chằm chằm vào hắn tươi t ô m cá tấm mặt thở dài đưa tới sau đó cho su kì cả cụ g i h i trước mặt liền bày biện hai thùng mì tôm nhìn xem nữ thần đang ăn mì tôm năm đó ta cùng ngươi mẹ thế nhưng là cùng một t r ô n đến qua m ì tôm a còn có tổ chi q u ố c đâu làm sao còn không có chạy tới nếu như nhớ không lầm hẳn là tại cả gụ dạ xuống đất về sau c h ỉ kín liền mang theo hắn ban một tiểu đệ chạy tới sau đó hoa ngôn xảo ngự lấn lừa người ta vô c h i thiếu nữ đem người ta làm bụng lớn về sau liền trực tiếp vứt bỏ dùng đem đổi lấy hòa bình thật sự là trên đời đệ nhất nhân cặn bạ a quay đầu nhìn xem vẫn còn ăn m ì tôm cả gụ dạ còn có cái này ba nhỏ chỉ chạy thế nào đến xuân sủ kỳ cả gụ dạ hiểm trước mặt rồi u dù mạ kỳ hì tổ xị trận to mắt nhìn trước mặt hài hòa một màn Cả ưu đổi đổi, dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút hệ thống dùng đến lo lắng ngựa khí nói t r ạ cờ dạ chi mẫu cùng thánh địa chi chủ kết xuống hữu nghị đây là muốn xong đời tiết tấu a đã túc chủ không có biến mất như vậy nói rõ tương lai cũng sẽ không cải biến hệ thống vẫn như c ũ bộ kia bình thản ngựa khí nói nếu như túc chủ biến mất bản hệ thống cũng sẽ thay cái túc chủ cho nên đừng lo lắng đằng sau câu nói kia thật sự là dư thừa ưu du mạ kỳ hi tô si nhìn xem mình hai tay nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra tương lai mình sẽ còn tồn tại chỉ là hiện tại là chuyện gì xảy ra phải biết a nìm bên trong chính là gậy a mặt h ố chết cạ cụ dạ à. túi đầu xuống nhìn xem miệng t ì n h lên ăn cạ cụ dạ cho nó mì tôm cái này sẽ không phải là một con vong ân phụ nghĩa c ó c đi a nìm là a nìm hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đã tương lai sẽ bởi vì người m à thay đổi như vậy ai có thể cam đoan đi qua không có nguyên nhân đâu n g h e tới hệ thống ưu du mạ kỳ hi tô si lập tức hít mắt lại xem ra chính mình lần này xuyên qua quả nhiên là có người đang tính kế mà lại cái hệ thống này tựa hồ biết chút ít cái gì dáng vẻ chỉ là vì cái gì không thể nói đâu ăn ngon tôi s u kì c ả cụ dạ hiềm cùng ba nhỏ chỉ ăn xong mì tôm sau đó nhẹ gật đầu l ặ n g lặng nhìn cho nàng mì tôm thanh niên nói tôi s u kì c ả cụ dạ hiềm U ô i ù ma k ỳ hi t ổ s i đây là kết giao hữu nghị U ô i ù ma k ỳ hi t ổ s i mỉm cười nói còn cần sao không được tôi s u kì c ả cụ dạ hiềm lắc đầu nói n o bụng quả nhiên là cái thanh lãnh nữ thần a vẫn luôn là duy trì hai câu nói tôi ma kì hi tosi nội tâm thở dài xem ra đi qua lịch sử đã không phải là hắn châu nghĩ như vậy hắn chợt nhớ tới lúc ấy cùng dì dì dạ dạ đi rượu m ộ t sơn thời điểm cái kêu cóp đại tiên nhân đột nhiên có bệnh ôm bệnh mang theo không muốn gặp hắn túi đầu xuống nhìn xem phồng lên bụng gậy amaz lẩm bẩm nói tương lai nó tựa hồ biết chút ít cái gì nha mà lúc này hào hào chân núi bỗng nhiên chuyển đến ẩm ý thanh n â m tu dù mạ kỳ hì tổ -si、x ì cùng sụt s ụ kị cạ gụ dạ hìm túi đầu xuống hướng về nơi xa nhìn lại đi vào trước mắt là một đống lít nha lít n h í ánh lửa xem ra bọn hắn hẳn là đến rồi u dù mạ kỳ hì tổ xịp mắt lại nhìn chằ lẩm bẩm nói cái kia nhận d ư ớ i cặn bã nam chỉ kín lại l i ế c q u a bên cạnh vẫn như cũ mặt không biểu tình sụt sù kỳ c ả gù ra hiểm thở dài lắc đầu v ẫ n mệnh a quả nhiên cũng không lâu lắm một đám c à i lấy đao con cung tiễn trên đầu b u ộ c kỳ quái bím tóc binh sĩ che chở một vị đồng dạng b u ộ c kỳ quái bím tóc thanh tú thanh niên đi tới ưu dù m à kỳ h ỉ tổ xị có chút nhẹ gật đầu nhìn vẻ mặt lạnh n h ạ t thanh niên nội tâm lẩm bẩm nói đây chính là chỉ kín mặc dù đích sắc dáng dấp có chút thanh tú nhưng là cũng không có hàn soái chỉ kín tại một đám thị vệ hộ tông xuống nhìn xem sốt s ù kỳ cả g ụ dạ h i m lập tức sửng sốt kìm lòng không được thở dài lẩm bẩm nói nghĩ không ra trên trời người c ư nhiên như thế vẻ đẹp hắn vốn là dẫn đầu một đám thị vệ dự định đến xem từ trên trời rất xuống lưu tinh lại không nghĩ rằng thế mà là vị nữ thần c a o mày nhìn xem bảo hộ ở hắn thị vệ t r u n g quanh tất cả đều một mặt chư a ca dạng nhìn xem nữ thần lại một mặt không cao hứng nhìn đứng ở nữ thần bên cạnh thanh niên tóc đỏ xem ra cái này hẳn là đi tới lan thôn võ sĩ thế mà là hắn cái thứ nhất nhìn thấy thiên mọi người nghĩ đến trong lúc này tâm lập tức có chút không t h ả i mái cùng u dù mạ ký hi tổ si nhìn thấy ch nội tâm lập tức thở dài đây là muốn gây sự a khó chịu biểu lộ đều lộ ra quả nhiên rời đi nơi này võ sĩ quy một chương bốn trăm hai mươi ba quá khứ hiện tại tương lai chương ba trăm chín mươi tám quá khứ hiện tại tương lai u dù ma k ỳ hi tổ si nghe tới chị k ỉ n lập tức meo lại mắt hán sẽ không thật cho là mình là cái phổ thông võ sĩ a có lẽ nguyên bản có khả năng nhưng là từ hôm qua bắt đầu hắn ở cái thế giới này đã là cái tu t i ê n giả mà lại thật là khiến người ta khó chịu ngữ khí a nói thế nào hắn cũng là nhẫn giới tối cường quốc đại danh cường giả tối đỉnh chỉ là một cái chỉ có mấy cái nông thôn tổ c h i quốc đại danh thế mà đối với hắn nói như vậy nếu không phải gì mù cùng thai không còn nơi này nếu không qua c h i quốc khẳng định sẽ cùng tổ c h i quốc t u y ê n chiến u d ù ma kỳ hì tổ x i -si、hé miệng đang muốn nói cái gì thời điểm rời đi nơi này bằng không ta tổ c h i quốc tất nhiên sẽ hủy diệt lan thôn c h ỉ kín nhìn thấy hì tổ xì tựa hồ không hề rời đi dáng vẻ lập tức nhũ mày nói hoặc là hầu ta làm chủ ta có thể để ngư lưu ở bên cạnh ta bất kể nói thế nào đây cũng là cái cường đại võ sĩ nếu như tổ c h i quốc có thể chiêu nạp hắn cũng không tệ sau đó quay đầu mục đích tham lam trợt l õ e lên thiên n g o ạ i người sao cùng uzu ma ki hitosi diệt lan thôn hoặc là phụng dưỡng với hắn neo lại mắt thấy tổ c h i quốc là ai cho cái này chỉ kỳn d ũ n g khí mà lại chẳng lẽ mình dáng dấp tựa như liếm cầu sao vì chỉ là xuân sủ kỵ cạ g ũ dạ h ì m liền chọn lưu lại cho một cái chỉ kỳn quay đầu nhìn xem vẫn như cũng một mặt bình thản cạ gù dạ nội tâm lập tức cảm khái một câu đích sắc rất xinh đẹp sau đó n ổ ra bản thân hối đoái trường đao thế xét đánh không kịp bưng thai xuống phốc phốc quay đầu lại nhìn xem n h ậ n giới cặn bã nam mỉm cười nói ngươi nói cái gì ngươi chi kín nhìn thấy ủ r ù m à kỷ hỉ tổ x ỉ đối mặt nhiều như vậy người thế mà còn dám độc thủ lập tức phẫn nộ quắp giết ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một cái võ sĩ thật sự có thể khiêu khích tổ c h i quốc sao tuy nói tổ c h i quốc đích thật là cái tiểu quốc nhưng là võ sĩ tổ c h i quốc cũng là có vừa dứt lời ba vị dơ đ a o võ sĩ lớn tiếng quắt to một tiếng nhảy ra ngoài sau đó phốc phốc phốc phốc p h ố p p h ố p ba tiếng qua đi q u á yếu. dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ r ơ trên mũi đao chạy xuống máu tơi ư trường đao thở dài lắc đầu nói cái này cũng được sưng tụng võ sĩ so với mì phùn bọn hắn thực tế là quá yếu cung c h i k i n h nhìn thấy trước mặt tóc đỏ võ sĩ t h ế m à mạnh như vậy ba đao liền chặt tổ chi quốc ba cái võ sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin nằm trên mặt đất tổ chi quốc võ sĩ lại ngẩng đầu phân n ộ quát b á n tên lập tức tổ chi quốc cung t i ễ n thủ đều r ơ lên cung tiễn sau đó trong n g á y mắt bên trong vụ vụ vô số cung tiễn phóng ra mà nha đối mặt với mưa tên u dù mạ kỳ hì tổ xì tranh thủ thời gian nắm còn đang ngẩn người các ư dạ cùng ba t i ể u tử trốn đi dù sao trên người mình như vậy điểm tự nhiên năng lượng đoán chừng dùng một cái c nhận thuật đều quá sức không cần thiết lãng phí sức lực các ư dạ túi đầu xuống nhìn thoáng qua bị u dù mạ kỳ hì tổ xì n ắ m tay lại c a o mày nhìn xem cái kia chỉ kín đây chính là nhân loại đại danh sao cùng trốn ở phía sau cây u dù mạ kỳ hì tổ xì đồng dạng nhữ lại nhìn xem tổ tri quốc binh sĩ nhân số nhiều một chút thôi nếu như không có cung tiễn bằng vào thân thủ của mình vài phút liền giải quyết nhưng là hiện tại dùng ngũ c h ỉ hạ lưu ném thủ pháp cũng giống như vậy phấp phấp từng tiếng vang lên nương theo chính là c h ỉ kìn bên người không ngừng có người nằm xuống mà lại tất cả nằm xuống người toàn bộ đều là chúng đích cái chán hồng tâm nhìn thấy như thế tinh chuẩn á m khí c h ỉ kín lập tức hoảng xem ra cái kia võ sĩ căn bản là có năng lực giết chết hắn nhưng lại không biết vì cái gì không động thủ nội tâm lập tức nhất định xem ra cái kia võ sĩ cũng không dám động thủ giết hắn bằng không chính là cùng tổ chi quốc kết xuống từ thủ chị kín liền mở miệng lần nữa la lớn võ sĩ chỉ cần bông xuống đao của người lưu lại cái kia thiên ngoại người đồng thời mình rời đi tổ c h i quốc nhất định sẽ không lại truy cứu ngươi làm chuyện sai nhưng mà hắn nhưng lại không biết ủ dù mạ kỳ hì tổ xì hiện tại cũng rất xoắn suy ta hệ thống ta chặt cái này chỉ kìn tương lai sẽ sẽ không phát sinh biến hóa ủ dù mạ kỳ hì tổ xì hít mắt nhìn xem còn không biết chết sống chi kìn đối hệ thống hỏi hắn thực tế là quá phết lối phải biết ngay cả nhận r ơ i hắt thủ một trong đống đen dẹt đen cũng không dám đối với hắn nói như vậy chỉ có thể ngoan ngoan chân chạy à chỉ là một cái nông thôn quốc gia dũng khí từ lâu tới không biết tốc chủ có thể thử một chút hệ thống vẫn như cũ một bộ điện tử âm nói dù sao bản hệ thống chỉ bất quá thay cái tốc chủ mà thôi ta còn muốn thay cái hệ thống đâu u d u mạ kỳ hi tổ x i một mặt im lặng quay đầu nhìn xem ôm ba nhỏ c h ỉ bị mình nắm tay s o a sù kỳ cả gu ra hiểm nội tâm thở dài thật không hổ là s o a sù kỳ nhất tộc đối mặt dạng này vẫn như c ũ duy trì một bộ mặt không biểu tình cưng cảm khái xong u d u mạ kỳ hi tổ x i nội tâm tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó cả gu ra khắp thời điểm giống như cũng là mặt không biểu tình chỉ chạy nước mắt ta chẳng lẽ nàng là cái mặt đơ nhưng mà các cú giả cũng một mặt bình thản nhìn xem u d u ma k i hi to si cũng không nói gì quả nhiên là cái mặt đỡ a u ủ u ma k i hi to si quay đầu lại k h í p mắt nhìn qua đứng tại thị vệ trung ương chỉ k ì n lịch sử đều bị hắn đổi thành dạng này mình thế mà còn làm một chút việc đều không có như vậy danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào đâu chặt chỉ k ì n đến cùng sẽ có hay không có sự tình đâu u d u ma k i hi to si nội tâm đột nhiên có loại xúc động hắn nghĩ muốn thử một chút khiêu chiến tiếp tục khiêu khích lịch sử danh giới cuối cùng nhìn xem đem chỉ k ì n chặt sẽ trở nên thế nào nhưng là lại sợ không có bảo hộ Tối đột nhiên g n n xem còn trong ngực ba nhỏ chỉ, -si、chỉ tựa hồ cảm thấy một hơi khí lạnh nghẹo đầu không hiểu nhìn xem nhìn chằm chằm vào bọn hắn u dù mạ kỳ hì tổ si chuyện gì xảy ra có chút lạnh a cùng u dù mạ kỳ hì tổ si nhìn thấy ba nhỏ con biểu lộ hay là từ bỏ bất kể nói thế nào chính mình cũng là thầy của bọn hắn mà lại mắt mẹo thạch cũng là bọn hắn phát hiện đích sắc không thể vong ân vụ nghĩa a cho nên hít mắt nhìn qua còn dự định chiêu hàng hắn chi kỳn chặt hắn dùng hắn tới thử lịch sử danh giới cuối cùng đang muốn động thủ thời điểm hào hào tựa hồ lại có người đi lên đại danh giống như có những người khác đi lên một vị tổ c h i quốc binh sĩ đối bên cạnh hắn chỉ kỳ nói nhân số không sai biệt lắm hơn trăm người không biết có phải hay không là quốc gia khác binh sĩ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì nghe tới binh lính lời nói chỉ kìm một mặt phẫn nộ nhìn một cái trốn đi tóc đỏ võ sĩ lại nghe lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh nói đổi đường chúng ta rút lui tổ c h i quốc có thể dựa vào mấy cái nông dân cá thể thôn lập quốc đồng thời tồn sống đến bây giờ sát lại chính là hắn chú ý cẩn thận hiểu được bung tay cho nên hiện tại còn không phải lúc nhìn thật sâu một chút chỗ sâu võ sĩ lan thôn hắn sớm muộn sẽ báo thủ u dù m à kỳ hỉ tổ sĩ nghe tới chân núi có người đi lên cũng là sửng sốt một chút lẩm bẩm nói xem ra là ỷ nụ hải mù dị các nàng nội tâm ấm áp lúc này thế mà còn dám dẫn người tới cứu hắn sau đó k h í p mắt nhìn chằm chằm muốn rút lui chị kỳn h vị trí này thật sự là hắn có thể xử lý tổ c h i quốc những binh lính này cùng chị kỳn h nhưng là lịch sử danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào a uzu ma ki hitoshi thở dài vung ra nắm cạ g ụ ra tay đứng dậy hay là lấy t r ư ớ c tổ c h i quốc đến tìm kiếm đường đi uy một chương bốn trăm hai mươi bốn thế cục chương ba trăm chín mươi chín thế cục cộ nội hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm tháng bảy lần thứ tư nhận giới đại chiến đã bắt đầu gần hai tháng lần này chiến tranh so với dĩ vãng đều còn khốc liệt hơn nhận giới hơn hai mươi quốc gia trừ vẫn như cũ đung đưa không ngừng vẫn còn ngắm nhìn đại bộ phận quốc gia đều tham dự lần này chiến tranh thế lực chủ yếu chia làm hai bên t ư n g ũ đại nhẫn thôn lãnh đạo nhẫn thôn thế lực đối từ qua c h i quốc lãnh đạo màu đỏ chủ nghĩa liên minh nước khởi xướng tiến công đương nhiên những cái kia cỡ nhỏ màu đỏ chủ nghĩa liên minh nước ngũ đại nhẫn thôn cũng không để ý tới bởi vì bọn hắn nội tâm đều rõ ràng có lẽ lại cho mấy năm lời nói màu đỏ chủ nghĩa khả năng cũng không phải là tại như vậy mà đơn giản d i vong dù sao đánh vỡ một loại chế độ cũng không phải là dễ dàng như vậy tinh tinh chi hỏa vẫn như cũ có thể trở thành liệu nguyên đại hỏa nhưng là từ màu đỏ chủ nghĩa hình thành cho tới bây giờ thời gian hay là quán ngắn cho nên làm qua chi quốc diệt vong thời điểm màu đỏ chủ nghĩa liền sẽ diệt vong tất cả n h ữ n thôn thế lực đều rõ ràng điểm này coi như bây giờ màu đỏ chủ nghĩa thế lực lại thế nào khổng lồ nhưng là vẫn như cũ che giấu không được những quốc gia này từng đều là từ nhận thôn phát triển tới mà khi qua chi quốc diệt vong về sau bọn hắn trong nước tôn sùng nhận thôn chế độ này sinh liền sẽ lần nữa khôi phục dập tắt màu đỏ chủ nghĩa sau cùng tinh hỏa dùng cái này làm vòng đây c ô nộp hạn nhị dạ chỉ huy tác chiến nạ dạ xỉ c ả xạ cầm xuống khỏe miệng thuốc lá chỉ vào qua chi quốc vị trí nói đối toàn bộ qua chi quốc hình thành vây quanh phân tán qua chi quốc binh lực nhìn xem cái bản chung quanh tất cả thôn ảnh cùng n h dạ căn cứ đoạt được tình báo qua chi quốc viện quân chỉ có vũ c h i quốc hùng quốc tuyết quốc ba quốc gia thực lực quân sự đều cũng không mạnh cùng chúng ta bên này có ngũ đại nhận thôn cùng mười cái nhận thôn liên quân lại hít một hơi thuốc lá so với qua chi quốc bên kia thực lực quân sự thực tế là mạnh nhiều lắm cho nên trực tiếp đầu thuốc lá hướng trên bản đồ qua chi quốc vị trí nhấn xuống dưới lộ ra ánh mắt sắp bén phân tán binh lực là có lợi nhất tại chúng ta hành động như vậy tất cả thôn đối mặt qua c h i quốc binh lực liền sẽ suy yếu rất lớn mà lại ngũ đại nhận thôn ở giữa cũng không phải là thật như vậy ở trung hòa thuận nếu như nhiều như vậy nhận thôn nhị dạ tập hợp một chỗ mọi người nội tâm đều sẽ nghĩ đến vậy nước không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu cho nên ngũ đại nhận thôn riêng phần mình mang theo tự mình m ì nhỏ n h nhận thôn tác chiến là tốt nhất hắn phân tích qua lần trước tác chiến thất bại nguyên nhân đó chính là Hitoshi, tại tam đại nhận thôn trước mặt độc giết kz cùng b tam nhẫn một t nhẫn r o bây ư c chỉ cả, nháy mắt kích lui liên u đệ đả tam sụt mắt nháy q giờ qua chi quốc đại danh mất tích bọn hắn cần nhờ cái gì đi chống cự nhiều như vậy nhận thôn thế lật đâu nạ dạ xì cạ xạ có lòng tin chỉ cần treo bê không xuất hiện lần này khẳng định là bọn hắn chiến thắng nhìn xem cái này hơn một tháng qua thăm dò tính công kích liền biết qua c h i quốc bọn hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy binh lực đến tham dự trận này khoáng thế đại chiến nạ dạ xì cạ xạ lần nữa đốt điếu thuốc nhìn lên trước mặt sau đó một mặt đổi phế nói ý kiến của ta chính là như vậy ngồi xuống nhìn bên cạnh một mặt bình thản trên mặt một mực mang theo ôn nhu nụ cười đệ tứ đại nhân nội tâm thở dài đệ tứ hổ cạ đích thật là cái ưu tú hổ cạ mà lại heo hiệu bấm cũng đích thật là chung với hổ cạ mặc kệ là đệ tứ hay là đệ tứ a m bớm Nhưng nhất sinh Nếu như heo hiệu phụ thuộc giờ là, là lấy. vào bây bị đều đệ tổ tộc tổ t xạ đại nhân sau lưng cũng có cái gia khổng lồ, liền sẽ gia lưng lộ, liền cũng khổng không giống bây giờ có cái tộc bây bị đối ộ n như nhân. g vậy. Đệ tứ đại đ tứ mỹ nạ tổ cung kính nói đệ tam đại nhân hy vọng ngươi có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật dẫn đầu lên mở, vì hạm đội hấp dẫn qua c h i q u ố c ánh mắt đồng thời phá hư bọn h ắ n trả c ờ giả pháo một thôn c h i ảnh chức trách chính là dám vì chức tốt vô luận gặp được cái gì nguy hiểm khó khăn đều để bảo vệ nhận thôn vì mục tiêu thứ nhất đồng thời dẫn đầu nhận thôn đi hướng phồn binh hương thịnh đây cũng là cô nộ hạ hỏa chi ý chi ý nghĩa a mỹ nạ tổ lấy lại tinh thần nhìn lên trước mặt cung kính nạ dạ xỉ cả xạ m ỉ m c ư ờ i nhẹ gật đầu nói ta minh bạch sau đó túi đầu xuống liếc một cái trên mặt bàn bị t à n thuốc đốt xuyên địa đồ nội tâm thở dài thực thật nắm chặt n ắ m đấm hán cũng nên hành động qua c h i quốc chiến tranh không khí mặc dù vẫn như cũ bao phủ trong nước nhưng là quốc dân nhóm đều quen thuộc qua nhiều năm như vậy qua c h i quốc kinh lịch chiến tranh còn thiếu sao bị ngũ đại n h ẫ n thôn vây công số lần cũng còn thiếu sao bọn hắn mỗi lần đều là phẫn nộ hoảng sợ sợ hãi sau đó lại khôi phục nguyên bản cuộc sống yên t ĩ n h v ư ơ n g thức nhiều lần như vậy chiến tranh không có một lần có thể hủy diệt qua c h i quốc cho nên bọn hắn cũng tin tưởng lần này qua c h i quốc nhất định sẽ không có chuyện gì mặc dù nội tâm cũng phi thường lo lắng h ì tổ xì điện hạ thế mà mất tích nhưng là bọn hắn đều tin tưởng thì tổ xì điện hạ nhất định sẽ trở về l i ê n cùng mấy lần trước đồng dạng tại thời khắc cuối cùng ngắn cơn sóng giữ đem kẻ xâm lược đều đổi u đi khi dù cộ viện trưởng trung niên chủ quán nhìn xem đi tới một mực duy trì thành tố gương mặt thanh niên mỉm cười nói hôm nay muốn tới thứ gì đến hai cây đại ống xương cùng hai cân thịt ba chỉ liền có thể Thì dù cổ có chút gật đầu mang trên mặt tiểu dung nói khoảng thời gian này sinh ý thế nào nhìn một chút chung quanh nơi này tựa hồ một điểm chiến tranh bầu không khí đều không cảm giác được giá vẻ vẫn được chủ quán một bên chọn thịt ba chỉ vừa nói tất cả mọi người quen thuộc nhưng cái kia nhận thôn chính là không quen nhìn chúng ta được sống cuộc sống tốt cắt một h ố i s ư n g s ư n g cả ngày đều nghĩ đến diện qua c h i quốc diện qua c h i quốc nhưng là nhiều lần như vậy qua c h i quốc vẫn luôn có thể đem bọn hắn toàn bộ cưỡng chế di rời cho nên đoàn người đều tin tưởng lần này nhất định cũng có thể mang trên mặt k i n h thường xem x p m i ệ n g nói bọn hắn cũng liền thừa dịp hỉ tổ xì điện hạ có việc không tại mới dám đến thôi nếu không một đám đồ hèn nhát nơi nào dám đến t r e o chọc chúng ta qua chi quốc sau đó đem thịt heo sắp xếp gọn đưa cho hỉ d ù cô đúng vậy a hỉ d ù cô cảm khái nhẹ gật đầu tiếp nhận thịt heo nói bọn hắn đều là đồ hèn nhát mà thôi bọn hắn đều là đồ hèn nhát không dám cải biến sợ hãi cải biến lo lắng một khi làm ra biến hóa sau khi nhận giới liền không còn là bọn hắn chỗ quen thuộc nhận g i i nhưng là lần này qua chi quốc thật nguy hiểm làm sinh vật học viện viện trường hắn hay là đi qua chiến trường nơi đó thế cục cũng không có những người này nghĩ như vậy lý tưởng đem so sánh với ngũ đại nhận thôn khổng lồ quân đội qua c h i quốc quân đội số lượng thực tế là quá ít một khi xuất hiện thương vong trên lệch liền sẽ càng thêm rõ ràng thở dài trên mặt lại lộ ra mỉm cười nhìn xem chủ cửa hàng bao nhiêu tiền không cần chủ cửa hàng k h o á t khoác tay cười to nói nhà ta tiểu tử thú kia lại ra lại không nghe lời tại học viện cũng phiền phức viện trưởng ngươi cái này coi như là làm cảm tạo viện trưởng mà lại vung xuống đao m ù heo nhìn xem sạp hàng lên thịt heo xương cốt trầm mặc một chút ta nghe nói học viện lao sư cũng phải lên chiến trường hiện tại chúng ta có thể tại qua c h i quốc bên trong bình tĩnh làm ăn đều là nhờ các người cho nên đa t ạ các ngươi nhưng mà kia là chức trách của chúng ta k h i dù c ô móc ra một thanh tiền đặt ở sạp hàng bên trên mỉm cười nói chỉ cần có một tiếng cặm tạ liền có thể dẫn theo gói kỹ đại ố n g x ư ơ n g cùng thịt bá chỉ xoay người yên tâm qua c h i quốc không có việc gì đi trên đường nhìn xem bình tĩnh phong cảnh cảm khái một tiếng lẩm bẩm nói ta cũng nên làm chút chuyện Quy một chương cụ, thế, củ, hai. Chương 400, thế củ, hai. rốt cục chạy đến một đầu tóc đ ắ n người mặc cụ chỉ hạ tiêu trí áo đen thiếu niên xoa xoa mồ hôi chán một mặt may mà nói thật là trong tộc phòng thủ cũng quá nghiêm đi sau đó nhìn xem có chút vắng vẻ đường đi mặt bên trên lập tức lộ ra một tia n g h i hoặc rõ ràng trước mấy ngày nơi này còn có thật nhiều người hôm nay làm sao ít như vậy người nhìn qua cũng liền vụn vặt lẹ k ẻ mấy người mà thôi quả nhiên là chiến tranh nha thiếu niên mang theo một tia trầm thấp túi đầu xuống lẩm bẩm nói còn có tộc trưởng tại sao phải phản bội qua tri quốc đâu rõ ràng qua tri quốc tốt như vậy nhiều người như vậy đều nghĩ đến qua tri quốc tộc trưởng tại sao phải rời đi đâu nắm chặt nắm đấm ta nhất định phải đem tộc trường truy lời con chưa nói hết ngươi muốn làm cái gì phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc thiếu niên dùng mình một cái tranh thủ thời gian xoay người nhìn thấy sau lưng một vị hít mắt mặc qua cảnh chế phục thanh niên tranh thủ thời gian túi đầu xuống nói thật có lỗi ổ bị tổ ca thật là khiến người ta đau đầu đâu nhìn thấy thiếu niên thế mà như thế thành khẩn liền nhận lầm ổ bị tổ có chút nhức đầu ông đầu nói nói đi x ì、sì, x ì、sì, ta không phải để các ngươi đợi tại trong tộc không muốn chạy loạn khắp nơi sao vì cái gì vụ trộm chạy ra ngoài hiện tại qua c h i quốc đã bắt đầu sơ tán mách tính để nếu như bọn hắn không có chuyện gì liền không được chạy loạn cái này vì phía sau thời gian đều có thể toàn tâm toàn ý n ê n chiến phòng ngừa có gián điệp vụ trộm tiến vào đến tạo thành nhân viên tổn thương lại không nghĩ rằng trong tộc nghe lời nhất văn bối thế mà lén chạy ra ngoài nếu không phải trong tộc đột nhiên có người gọi điện thoại tới nói với hắn đến lúc đó xảy ra chuyện làm sao bây giờ ta muốn đi tiền tuyến xì xì nghe tới ổ bị tổ ca hít sâu một hơi tựa hồ cố lấy rút khí ngẩng đầu nói ổ bị tổ ca ta muốn đi tiền tuyến hỗ trợ sau đó lại có chút ngự khí chấm thấp túi lầu xuống còn có t ổ n trưởng ta nghĩ đi hỏi một chút tộc trưởng tại sao phải rời đi qua tri quốc nghe tiền bối nói là tộc trưởng dẫn đầu bọn hắn gia nhập qua tri quốc là tộc trưởng một mực cố gắng để bọn hắn dung nhập vào qua tri quốc trong sinh hoạt cũng là tộc trưởng muốn bọn hắn đi học cho giỏi tranh thủ làm một cái đối với xã hội hưu dụng người vì cái gì tộc trưởng muốn ở thời điểm này rời đi đâu ngươi nghe tới xì xì x ô bị tổ sừng sốt một chút trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười sờ lấy xì xì đầu nói tộc trưởng sự tình ngươi lừng quản tin tưởng đến lúc đó hắn nhất định sẽ trở về nội tâm thở dài phù gạ c ủ tộc trưởng sự tình liên lụy quá lớn hay là đừng nói ra đến mà lại lúc ấy tộc trưởng mình một thân một mình gánh vác cựu hận rời đi chính là không giống để hữu chị hạ đại tân sinh đắm chìm trong trong cựu hận về phần đi tiền tuyến ồ b i tổ h í p mắt lại xoa xì xì đầu khí lực thêm lớn thêm không ít qua tri quốc văn bản rõ ràng quy định chỉ có tuổi tác đầy mười lăm tuổi tròn thiếu niên mới có thể tham dự chiến tranh nếu như ta n h ớ không lầm xì xì tuổi của ngươi hẳn là không đủ đi ngừng xì xì tranh thủ thời gian hất ra ồ bị tổ ca tay phan nan nói rất đau ồ bị tổ sau đó ngầm đầu ngang cái đầu mang theo tự tin nhìn xem ồ bị tổ ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh ồ bị tổ ca ngươi nhìn chỉ vào ánh mắt của mình ta đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gắng a ồ bị t ô nhìn xem xì xì con mắt kia quen thuộc tam câu ngọc để hắn s ừ n g sốt một chút sau đó mang theo vui mừng ngựa khí nhẹ gật đầu nói thật không hổ là ủ ữ u trí hạ đại tân sinh thiên tài a không nghĩ tới xì xì tại cái tuổi này liền có thể mở ra tam câu ngọc trong tương lai hắn nhất định có thể như chính mình cùng phụ gà cụ tộc giống nhau mở ra mạn dễ kỷ ủ ai khoảng thời gian này bởi vì chiến tranh nguyên nhân đều không có gì tốt phim có thể nhìn ồ bị tôi neo lại mắt thật là đáng chết ha ha s ì s ì nghe tới ổ bi tổ ca khích lệ có chút ngượng ngùng nói cũng là đoạn thời gian trước cương mở ra khi đó bởi vì nội tâm rất muốn thủ hộ qua tri quốc sau đó liền không biết cảm giác mở ra cho nên để để ta đi thật không tầm thường ổ bị tô mỉm cười nhìn s ì s ì sau đó lại đưa ra tay mỏ lấy xì xì đầu hít mắt nói nhưng là ngươi vẫn không thể đi chiến trường đây là pháp luật quy định bằng không xảy ra vấn đề người giám hộ nhưng làm muốn thụ liên quan trách nhiệm ta lại không muốn đi đồn cảnh sát bị một đám đồng sự vây xem viết kiểm điểm sợ lấy xì xì khí lực lại thêm lớn thêm không ít như thế thực tế quá mất mặt từ khi phủ gạ cụ tộc trưởng rời đi về sau trong tộc sự tình chính là hắn tại xử lý cho nên hiện tại hắn xem như ủ t r ì hạ nhất tộc đại diện tộc trưởng cho nên tranh thủ thời gian cho ta trở về vì cái gì xì xì không cao hứng kêu lên rõ ràng ta thực lực bây giờ so đại bộ phận nghị dạ đều mạnh hẳn là có thể lên chiến trường có lẽ vậy ô bị t ô nhún n h ú n b a i bắt lấy xì xì nói nhưng là pháp luật chính là như vậy quy định mà lại đại bộ phận thanh thiếu niên tâm trí còn chưa thành thục một khi đến chiến trường nhìn thấy tàn khốc c ụ c diện rất dễ dàng sụp đổ đi cực đoan đây cũng là qua c h i quốc vì cái gì dạng này quy định nguyên nhân sau khi tốt nghiệp ra t ớ i chọn vào nghề huấn luyện thực tập một năm đợi đến tâm trí hoàn thiện về sau mới có thể để bọn hắn tiếp xúc nhiều chút nhận giới hạ cám dù sao thế giới hay là mỹ hảo ô bị tổ ca xì xì phát phát hiện mình bị ô bị tổ kèm ở không cách nào động đậy chỉ có thể cầu khẩn nói ta không sẽ chọc cho sự tình là thật đi hỗ trợ trung thực cho ta hồi tộc bên trong trung thực đợi ô bị tổ nhìn xem quãng cu nd thở dài nói không muốn lại tùy hướng ngày mai ta cũng phải lên chiến trường tiền tuyến binh lực thực tế không đủ lại thêm ngũ đại nhận thôn quyết tâm ngày sống qua tri quốc có thể nói là tổn thất nặng nề à nếu như đến lúc đó o bi t o một mặt chăm chú nhìn s ì s ì đáp ứng ngươi o bi t o ca s ì s ì ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tộc nhân bảo vệ tốt mình chiến tranh vĩnh viễn không biết sẽ phát triển gì cho nên hắn cũng không biết mình sẽ như thế nào cùng s ì s ì nghe tới o bi t o ca trầm mặc một chút nói ta biết o bị tổ ca sau đó tại ô bi tổ vui mừng nhẹ gật đầu lúc nhưng lại ô bi tổ ca đã chiến trường nghỉ dạ không đủ vì cái gì qua c h i quốc sẽ có quy định như vậy không để chúng ta ra chiến trường cái này a ô bị tổ mang trên mặt tiểu dung nói cũng không phải qua c h i quốc nói ra nha không phải hì tổ si điện hạ sao si nghi ngờ hỏi đó là ai thế mà không phải qua c h i quốc nói ra kia qua c h i quốc tại sao phải chấp hành đâu là ai t ô bị tổ khoe miệng có chút dâng lên thay đổi miệng a i n g ữ khí nói đây chính là trong truyền thuyết nhận giới c h i thần sáng lập nhận thôn chế độ thành lập làng lá đời thứ nhất h ổ cả nói ra để tiểu hai không còn ra chiến trường đây chính là vị kia đệ nhất hổ cạ sáng tạo cổ n ổ hạ dự tính ban đầu a à nghe tới ô bị tổ cc lập tức lộ ra giọng nghi ngờ nói vậy tại sao cổ n ổ hạ sẽ để cho tiểu hài tử ra chiến trường hàng năm tin tức thông báo bên trên cổ n ổ hạ bởi vì chiến tranh chết tiểu hài cũng không y t a nhưng mà ô bị tổ nhún nhú v a i dùng khinh thường ngữ khí nói ai biết được có lẽ bọn hắn là đầu góc rút quên đi đi q một chương bốn trăm hai mươi sáu thế cục ba chương bốn trăm linh một thế cục ba khoa nghiên sở thành công sao chị dạ nhất một miếng trả Nhìn lên đang n trước mặt cao mày g ải n cứu cái gì Hì chúng ta thời bao càng vì làm qua chi quốc cứu ra thang quốc bách tính thời điểm tiêu phiến lãnh thổ chính là qua chi quốc cho nên một đống qua quân đều sắp tức giận đ i ê n nhưng là vì thế cục bọn hắn nhưng lại không thể không làm như vậy còn thiếu một chút k h i dù cụ thở dài nói huế thổ chuyển sinh chỉ có thể chuyển sinh ra chết đi nhân sinh trước trạng thái nhưng là ngươi hiểu m à đã dạ chủ nhiệm thế nhưng là lớn tuổi qua đời coi như đem hắn chuyển sinh ra đoán chừng cũng chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn sau đó ngần đầu nhìn chị dạ trên tay nóng hội trà giúp ta cũng rót một ly gần nhất thức đêm tóc đều trận nhìn không ít hắn ngay cả bia cũng không dám uống hiện tại chỉ có thể uống chút dưỡng sinh trà dưỡng dưỡng thân thể ngươi vốn chính là tóc trắng chị dạ thiên vệ một bên lấy trà một bên tức giận nói uống hay không đều một cái dạng vẫn luôn là còn trẻ như vậy nghĩ đến nơi này chị ra nội tâm liền không chỉ có cảm khái một câu không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy bây giờ con của mình đều có thể lấy vợ sinh con quả nhiên hắn đã không còn trẻ nữa chị ra khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ t ư ơ i cười đem trả bưng cho hỉ dù cổ nói ngươi thật dự định một người cô đơn sống hết đời sao à không hỉ dù cổ không ngần đầu s a o m à y nhìn xem trên tay thí nghiệm ghi chép nói ta đoán chừng sẽ cùng gì dễ dạ họ rồ xị mã dù nạ bọn hắn cùng một chỗ cô đơn sống hết đời nói đến đây bên trong lòng không khỏi thở dài không nghĩ tới cuối cùng bốn người bọn họ tổ toàn bộ đều là độc thân c ậ u a nên làm cái gì bây giờ nhìn lên trước mặt một đống lớn tư liệu thì dù cô nhức đầu gãi gãi đầu ta cũng không muốn bị thị trường bán thịt heo lao bản nói ta lừa gạt a tuổi thọ vốn chính là không thể nghịch chị ra bất đắc dĩ mở ra hai tay nói trừ phi là thần mà lại ta chỉ hiểu máy móc loại thật có l ỗ i chuyên ngành không giống giúp không được gì không biết tỏ r ổ xi、si、m à bên kia nghiên cứu như thế nào thì dù cô thở dài cầm trên tay tư liệu thả trở về lẩm bẩm nói hy vọng có thể theo kịp đi Qua c đệ đệ đệ đệ nguyên c bản uống vào miệng bên trong nước lập tức p h ư ớ c tới cờ tí nạ quay đầu khiếp sợ nhìn xe bị chia nói lúc này mới mấy ngày m ị cổ tỏ nàng không muốn sống sao ẩn ẩn ít chia gật cái đầu nhỏ nói c ô a di cũng từng nói như vậy nhưng là mụ mụ nói mỹ dạ không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán cái này liên quan mỹ dạ chuyện gì đây là không muốn sống a cợ tín nạ tranh thủ thời gian nhìn xem mỹ chia nói đi nhanh cho ngươi gì ý ra ra gọi điện thoại để hắn đem người bắt trở lại nếu không ôm bụng xảy ra vấn đề liền phiên p h ứ c nhưng mà vừa dứt lời không cần cộng đột nhiên chuyển đến một đạo bất đắc di thành âm ta đã trở về mỹ cổ tỏi ô n hải tử một mặt bất đắc di đi đến nói vừa ra cửa liền bị bắt lại đ o á n c h ừ n g l à c c tỷ tỷ vụng trộm gọi điện thoại người muốn chết sao cợ tín ạ nhìn xem mỹ cổ tỏ một mặt nghiêm túc nói phải biết ít chĩa cùng hải tử đáng đều cần ngươi nhưng là mỹ cổ tỏ trầm m ặ t một chút thở dài nói ta thế nhưng là một nị dạ tiền tuyến binh lực không đủ học viện tất cả lao sư đều đi chỉ có nàng thân là học viện lao sư còn lưu tại nơi này mà lại ta không có khả năng nhìn xem qua tri quốc diệt vong cầm trên tay hải tử ôm cho í chĩa lộ ra một cái mỉm cười í chĩa nhất định phải bảo vệ tốt đệ để nha nghe tới mỹ cổ tỏ cợ tị nạ cũng trầm mặc một chút g i ờ nằm đấm lộ ra hung dữ biểu lộ nói đến lúc đó lũ du mạ kỳ hì tổ s ì trở về ta giúp ngươi đánh hắn sau đó sửng sốt một chút lại thở dài thì tổ s ì ca ca đến cùng chạy đi đâu rồi mà giờ khắc này nhưng không có người phát hiện ngồi ở bên cạnh ôm hải t ử ít chia trên mặt lộ ra cái nụ cười ấm áp nhưng là mắt hai mắt lại đang không ngừng chuyển động t r ờ i vẫn là như vậy lắm a cả c ả s ì lười biếng dựa vào trên tàng cây nhìn qua bầu trời xanh thảm dội lưng một cái, cái này cũng nhiều ít năm rồi chính mình cũng quên cỗ nộ hạ bầu trời khoe miệng không tự chủ lộ ra một tia tự dễ ư lẩm bẩm nói làng sẽ không phải đem chúng ta cấp quên đi nhưng là cái này cũng chẳng qua là tự dễ mà thôi bởi vì hắn tin tưởng mi nạ tổ lao sư nhất định sẽ không đem bọn hắn quên lao s ư hắn cả cạ x s、si、ư ớ n g sờ nhìn lên bầu trời ở trong thôn hẳn là thật cực khổ a dù sao liền cổ nộ hạ tình huống hiện tại muốn đem nó biến thành qua c h i quốc dạng này độ khó không thua gì lên trời a b â n g không lúc ấy phụ thân của hắn vì sao lại bị cổ nộ hạ lời đồn đại h ã n hại cuối cùng lựa chọn tự sát đâu cả cạ xì đưa tay phải ra tựa hầu nghĩ phải bắt được kia một đoá chậm rãi bay tới hắn trong tầm mắt đám mây sau đó n ắ m thật chặt n ắ m đấm phụ thân hắn a thật đúng là một thằng ngu nhắm mắt lại khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhưng là ta cũng cùng phụ thân tên ngu ngốc này đ ồ n g dạng yêu cổ n ổ hạ đâu nếu như cổ n ổ hạ thật biến vậy l i ề n đ ể bọn hắn những nghị giả này lại thay đổi cổ n ổ hạ mỹ nạ tổ lao sư trong làng không có người giúp ngươi đáng không nên quên đệ tử của người a sau đó một cái xoay người nhảy xuống cây phơi một giờ liền đủ cả cà xị hố nhó người lại khôi phục thành lưỡiếng bộ dáng nói hay là về trong túc xá nghỉ ngơi đi liếc mắt bên cạnh một mực duy trì nghiêm túc biểu lộ qua nhẫn thở dài lắc đầu chiến tranh cũng không biết thế nào rồi bởi vì chiến tranh nguyên nhân bọn hắn hiện tại cũng không cần lại đi ra làm việc một mực đợi tại lao động cải tạo trong doanh trại cũng là rơi vào thanh nhàn mà lại tựa hồ bởi vì tiền tuyến binh lực không đủ trông coi bọn hắn qua nhẫn cũng giảm bất thật nhiều đều đi tiền tuyến đương nhiên gần nhất trông coi cũng xâm nghiêm không ít một khi bị phát hiện có bất kỳ khả nghi địa phương đều sẽ bị bắt lại tiến hành hỏi tham nhưng là thật cũng không đói bụng đến bọn hắn một ngày ba bữa như cũ chính là phòng ă n bác gái đại túc giống như xem bọn hắn phi thường không vừa mắt t a y run đến thực tế là quá lợi hại nếu không phải có thể miễn phí tụ cơm đoán chừng bọn hắn đều phải đói chết rồi cả c ả xì mang trên mặt tự dễ ước lẩm bẩm nói chúng ta đang không có nghĩ qua chạy trốn đâu hiện tại coi như chạy trở về đoán chừng trong làng cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ cùng cái này chính là chiến tranh nhất là bọn hắn những n à y còn học qua màu đỏ chủ nghĩa nì dạ dựa theo trong làng cao tầng ý nghĩ vì cô nộ hạ yên ổn bọn hắn kết quả chỉ có thể trở thành anh hùng tiến vào mộ anh hùng vì cô nộ hạ yên lặng kinh dâng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cảm khái nói màu đỏ chủ nghĩa a người ở đây làm gì xì cạ dạn phủ gù kỳ nghi hoặc nhìn mặc nghị ra áo lót bị họa di z nói hiện tại thế nhưng là chiến tranh sự tình phía trên để chúng ta không muốn tùy ý đi ra ngoài n g ư ờ i đây là muốn tìm cái chết a ta. ta dự định đi tiền tuyến bị họa di z trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ t ợ n nói nhi tử ta ở tiền tuyến l i ề u mạng thân là hắn lao tử từng làng xương ngủ c ứ n g giả nhẫn đ a u thất nhân chúng một t r o n g làm sao có thể co đầu rút cổ đến hậu phương đâu phải biết ta trước kia thế nhưng là tiểu tử thú ý kia anh hùng đâu hiện tại tiểu tử thú ý kia lớn lên canh c ứ n g rắn thế mà còn dám cùng hắn lao tử mạnh miệng chế rêu hắn lao tử đã giả là nên để hắn nhìn một cái hắn lao tử khi mắt lộ xảy ra nguy hiểm quan mang thủy chung là hắn lao tử nhưng là qua nhiều năm như vậy ngươi thật sự cũng liền g i ế t g i ế t cá mà thôi xì cạ d ạ n phụ cụ kỳ bất đắc di che lấy cái chán nói căn bản là không có gặp qua máu người lại thêm tuổi là có chút lớn còn lấy lên được giết người đ à o sao hừ nghe tới xì cạ d ạ n phụ cụ kỳ bị họa di dép chừng mắt liếc hắn một cái nói nghĩ dạ không thể theo lẽ thường đến suy đoán cái này cùng n h ĩ dạ có quan hệ gì xì、sì、cạ i ả n phụ cụ kỳ không cao hứng nhà danh nói ngay cả nhận giới c h i thần đều kháng không được t u ế nguyện xâm nhập a nhưng mà bị họa di z không tiếp tục để ý tới xì、sì、cạ i ả n phụ cụ kỳ mà là chỉnh lý xong thứ cần thiết đi ra cửa xì、sì、cạ i ả n phụ cụ kỳ bất đắc di thở dài nhìn xem treo trên vách tường cờ t h ư ở n g cùng ba trận c h i ế n lúc h ắ n đại phát thần uy thu được địch nhân vũ khí quay đầu nhìn xem bị họa di z bóng lưng lớn tiếng hô ngươi còn là theo chân ta đi liền ngươi kỹ thuật kia cũng liền làm thịt cá tương đối nhanh thôi cộ nộp hạ bốn mươi tám năm màu đỏ hai mươi năm tháng tám nguyên bản vẹn vẹn thủ một cái bờ miệm qua tri quốc mặc dù tình thế rất á c liệt nhưng là vẫn như cũ có thể thủ được dù sao Bờ miệng cũng cứ như vậy lớn lại nhiều người cũng muốn ngoan ngoan xếp hàng nhưng là bây giờ lại bởi vì n h ữ n thôn liên minh đột nhiên phân tán binh lực qua chi quốc bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo phân tán binh lực trong lúc nhất thời tạo thành binh lực thiếu nghiêm trọng ngay tại nguy cấp này thời khắc qua chi quốc đột nhiên xuất hiện không ít tự do nị dạ. nguyên lai、like、là một đám trước kia bị bắt làm tù binh qua đằng sau du nhập g n qua chi quốc tất cả thôn nị dạ. bọn hắn tự hành thành lập thủ vệ quân đồng thời phân tán đến qua chi quốc tiền tuyến các nơi hiệp trợ qua chi quốc phòng ngự rất nhỏ làm dịu qua c h i quốc binh lực không đủ tình huống nhưng là tất cả mọi người biết đối mặt ngũ đại nhận thôn khí thế hung hùng liên điểm này binh lực thật sự nếu không nghĩ biện pháp qua c h i quốc liền phiền phức mà lúc này sinh vật sở nghiên cứu bên trong một vị sắc mặt tái nhợt đen dài thẳng nam nhân nhìn lấy tài liệu trước mặt liếm môi một cái lộ ra vẻ tươi cười dùng đến thanh âm k h ẳ n g hẳn lẩm bẩm nói nguyên lai muốn như vậy à qua c h i quốc sinh mệnh d ư ợ t h thật sự là có ý tứ q một chương bốn trăm hai mươi bảy trẻ tuổi một bối chương bốn trăm linh hai trẻ tuổi một bối hô thật mệnh mọi à đỉnh lấy một đôi bị ả cựu gẳng tóc trắng nam nhân thờ dài ngồi s ổ m ở tường bảo hộ xuống nói các ngươi nói cái này ngũ đại nhận thôn có phải là quá nhàm chán cả ngày già nghĩ đến chiến tranh chiến tranh chiến tranh chiến tranh có cái gì tốt c h ắ c không được lúc ấy phân g i a tộc trưởng đều nghĩ đến hủy nhận giới có những n à y gậy quáy phân h e o tại làm sao có thể thực hiện hòa bình đâu rõ ràng đã có một đầu thông hướng hòa bình con đường xuất hiện ở trước mắt vì cái gì liền không chịu làm ra cả b i ế n đâu cả ngày một mặt chính nghĩa hô to hòa bình lại luôn ở sau l ư n g ám xoa xoa phát, phát động chiến tranh bọn hắn mới là nhẫn giới hỏa loạn căn nguyên a mà lại bây giờ qua tri quốc sinh vật học cùng nông nghiệp học sớm đã nghiên cứu ra heo mập thi đấu voi cùng cao sản giống tốt tất cả mọi người có thể đủ ăn còn có cái gì có thể đoạn ta đều vài ngày không có về nhà đoán chừng nhà ta tiểu nha đầu kia đều đang nghĩ ba ba ai không phải à bên cạnh đồng dạng có một đôi bị ạ tiểu gặng nam tử trung niên hít một hơi thuốc lá thở dài nói có lẽ đây chính là nhà ta tiểu tử kia nói cái gì mâu thuẫn đi lợi ích thật sâu g i ú p miệng sau đó cầm hà miệng thở ra một hơi muốn chiến tranh người luôn có thể phát hiện bọn hắn cần thiết cho ta cũng tới một cây đi nhìn thấy nam tử trung niên thế mà còn có thuốc hút thanh niên liền mở miệng nói ra ta trước mấy ngày liền hút xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ năm đó chúng ta đều cho là mình là thần lại không nghĩ rằng lắc đầu hiện tại đã thành thói quen quá tri quốc sinh sống thuận tiện nhẹ nhõm vui vẻ sung túc mỗi lần tan tầm hoặc là nghỉ còn có thể người cả nhà tập hợp một chỗ vô cùng náo nhiệt tan bữa cơm đây mới là bọn h ắ n chỗ theo đuổi làm thần thực tế là quá mệt mỏi tiết kiệm một chút ta cũng không có nhiều nam tử trung niên ném một cây cho hắn nói tại mặt trăng chúng ta cũng không biết n h ậ n giới còn có nhiều như vậy chuyện thú vị à khoe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ mỉm cười nhất là qua tri quốc biến hóa thật sự là thật lớn à đúng vậy à thanh niên nhẹ gật đầu nói trên mặt trăng thời gian khổ cực hiện tại cũng không người nào nguyện ý đi lên nhưng là cách mỗi một năm vẫn là sẽ đổi một số người trên trăng cầu giám sự n h ậ n giới cùng vũ trụ đem thuốc lá điểm hút một hơi nghe nói là lo lắng người ngoài hành tinh s ầ m l ớ n ai biết được nam tử trung niên n ú n n h bay nói dù sao ta cũng không muốn trở về ăn đất sau đó đứng lên mà lại nhi tử ta thế nhưng là đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này móc lên bên cạnh một cái đen nhánh gậy sát cháu trai cũng muốn xuất sinh làm sao có thể để bọn hắn qua về cuộc sống trước kia đâu tại mặt trăng ở đâu tịch mịch là sẽ để cho người biến thành thần tinh bệnh ngần đầu nhìn cách đó không xa vẫn tại cố gắng chống cự lại người xâm nhập bọn chiến h ư u lẩm bẩm nói hay là hiện tại loại cuộc sống này tương đối chân thực a xe náo xe khóc xe cười nhìn thấy bằng h ư u sẽ có chút gật đầu chào hỏi tan tầm m ệ n h mọi có thể cùng các đồng nghiệp cùng đi ăn một chút cá nướng hoặc là đánh một chút nồi lẩu lại thêm mấy bình rượu bia ướt lạnh phàn nàn vài câu hôm nay thật mệt mỏi quản lý thực tế là quá soi mói chờ một chút bình thản sự tỉnh nội tâm liền sẽ không tự giác buông lỏng cùng cái này mới là nhân loại nên có bình thản sinh hoạt nghỉ ngơi đủ rồi ta liền trước đi qua nam tử trung niên quay đầu nhìn xem vẫn t ạ i hút thuốc thanh niên nói ngươi cũng nhanh cũng không nên ném tông ra mặt minh bạch thanh niên nhẹ gật đầu nói chờ ta hút x o n g chi này khói liền về đơn vị về phần ngươi khoe miệng lộ ra khinh thường lớn tuổi con mắt đoán chừng không được đợi chút nữa vẫn là để ngươi nhìn một cái t ạ sụt sù kỳ thương thần thực lực chân chính đi ha, ha nam tử trung niên nghe tới thanh niên lời nói sửng sốt một chút sau đó cười to nói liền ngươi tiểu tử mặc dù ta là phân gia nhưng là có nghe hay không qua q u a c h i quốc một câu gừng càng già càng tay có mình màu đen ống sắt đi thẳng về phía trước tiểu tử ngươi hay là ngoan ngoan xem ta đi cái này qua c h i quốc nơi nào đến nhiều như vậy vật ly kỳ c ổ a khoái d é t đen cao mày nhìn qua qua c h i quốc phương hướng nói còn có những cái kia r ấ t rưởi bọn hắn căn bản không xứng gọi sùa sù kỳ kia giống như gọi là x u ố n g đi d é t trắng gai gái đầu nói uy lực thật lớn nhất là kia tầm bắn tăng thêm bị ạ t h i u cẳng chật chật Cơ b ả một một A. A nắm cũng l n g ư qua đầu nhìn xem bên cạnh mấy cái đang lựu giữ thảo luận cái gì dẹp trắng tia tên phản đồ nhất định phải tìm tới đồng thời họ tham gia hữu trí hạ mạ đạ dạ dìn nghệ gắng đến cùng ở đâu muốn cứu ra mụ mụ nhất định không thiếu được dìn nghệ gắng không biết dẹp trắng gai gái đầu một mặt bất đắc gì nói ta đã phái ra dẹt trắng phân thể tại nhận giới các nơi đi tìm nhưng là vẫn như c ũ không phát hiện chút gì tiếp tục tìm sau khi nghe được d ẹ t đen một mặt không cao h ứ n g nói đồng thời phái ra dẹt trắng phân thân nhìn xem có thể hay không tìm tới g ì n n h g ặ n g chúng ta nhất định phải nhanh ai cũng không biết cái kêu ủ dù m à k ỳ hỉ tổ s ỉ còn có thể hay không trở về lại hoặc là trở về bao lâu rồi minh bạch dẹt trắng nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài tốt nhưng là do dự một chút cái kêu mạn dễ kỳ ụ giống như lại không biết chạy đi lâu rồi ta muốn hay không phái người ra ngoài tìm một cái ảnh a ư dù mạ kỳ gì m ù nhìn trên bàn qua c h i quốc dư đ ổ thở dài nói nhất định phải để người ngăn trở ngũ đại nhận thôn ảnh mới được phải biết năm đó cái kia vàng tóc bị qua c h i quốc tù binh về sau nên trực tiếp một đao bắt hắn cho c h ặ t như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không trở thành cổ nộ hạ đệ tứ ảnh dẫn đầu cổ nộ hạ xâm lấn qua c h i quốc cường giả vĩ thú nội tâm thở dài đến lúc đó bọn hắn đang lục liền m u ộ n ta cảm thấy ta có thể mái tóc dài màu đỏ thanh niên giơ tay lên một mặt lười biếng nói dị mụ đội trưởng chỉ là một cái ảnh ta vài phút truy bảo h ắ n đừng khót lác tiểu từ thúi nghe tới nạ gato dĩ mũ lập tức hỉ mũi chừng mắt nói liền ngươi cái này mèo ba chân nhẫn thuật ta cũng không muốn đến lúc đó mẹ ngươi không ai đưa ta đâu nếu không phải là bởi vì ngươi là đội trưởng ta hiện tại liền để ngươi biết cường giả không thể nhục ý tứ nạ gà tô thở dài bất đắc dĩ mở ra tay nói thật ta không khót lá ta cảm thấy ta hiện tại thể nội trạ cờ dạ đều có thể đơn lột ví thú đúng vậy dĩ mũ đội trưởng cô nàn nhẹ gật đầu nói nạ gà tô hiện tại thật rất mạnh viên thuốc xoa đến càng lúc càng lớn hiện tại ngay cả tinh anh thượng nhẫn đều không phải nạ gà tô đối thủ đương nhiên còn có mình cô n ạ n kiêu ngạo ngang cái đầu nói ta cảm thấy ta cũng được dị mù một mặt im lặng nhìn xem nạ gạ tổ cùng cô n ạ n người tuổi trẻ bây giờ đều l à như thế tự tại sao đang muốn nói cái gì lúc để bọn hắn thử một chút đi ai đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười mở miệng nói ra đã bọn hắn có lòng tin như vậy sao không nhưng bọn hắn đi thử một chút đâu cường giả nên có cường giả tự tin nhìn lên trước mặt trên mặt đều mang lòng tin thế hệ trẻ tuổi hắn nguyên bản nóng này nội tâm lại đột nhiên bình tĩnh trở lại Uchiha Zakiko, Sasuzi, k a m c á a d a Dọ Dù Haki, z a k ỳ Dồ h ồ n g c h ỉ c ầ n quai chi quốc n h ỉ giả vẫn n h ư cũ có c ư ờ n g giả t í niệm, n h liền ai cũng d i ệ t vong k h ô n g được quai chi quốc. m à l ạ i A i hiếm ắ t l ạ i k h a e m i ệ n g có chút dư ơ n g lên, nói, ai nói c h ỉ có thể bọn h ắ n x â m lunch ú n g ta. c ù n g quai chi quốc c ũ n g c h ỉ có thể d ạ n g này s ờ sờ, sờ t r u n g coi. p h ả i b i ế t Bọn h ắ n t o c u r u ma k ỳ n h ư n g k h ô n g c ó c ư n h ư v ậ yên y lặng chờ đợi điện tìm kung kin yên. Quỳ một chung bôn trăm hai mươi tám, bid được nhật hit đam người. c h ư ơ n g bôn trăm linh ba, bid được n h ấ t hit đam người. Bid được hết h ế đ á m người. họ rổ xì mạt liếm một chút đầu lưới nhìn xem nằm tại thuật in lên một cái thi thể khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái tà mị tiêu d u n g lẩm bẩm nói bình định chiến quốc c h i l o ạ n sáng tạo ra cổ nổ hạ nhận giới c h i thần nhưng mà lời còn chưa nói hết cái kia đột nhiên trong không khí chuyển đến một thanh âm mặc dù xem ra họ rổ xì m à đại nhân ngươi tựa hồ tại làm chuyện trọng yếu gì mang theo một tia ôn hòa cùng quen thuộc ngữ khí nhưng là ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi làm xong cùng họ rổ xì m à cũng dừng động tắt lại quay đầu mắt trong mang theo ý vị thâm trường ngữ khí nhìn xem đứng ở sau lưng mình thanh niên t ó c vàng mang trên mặt mang tính tiêu chí t i ể u d u n g khàn giọng nói là mỹ nạ tổ a ngươi là làm sao tìm được nơi này ta đi một chuyến hì rủ cổ đại nhân trong nhà nhìn thấy dì dì dạ lao sư mỹ nạ tổ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói sau đó dì dì dạ lao sư nói cho ta ngươi ở đây ta liền đến nhìn xem m ọ r ổ xi mạt sau lưng thi thể t r ó n g mắt hơi h í p qua chi quốc thế mà cho phép ngươi khinh nhuần thi thể tiến hành nhân thể thí nghiệm hắn nhớ tới lúc ấy họ rồ xì m à đại nhân liền muốn trở thành đệ tứ hồ c ả lúc làng đột nhiên chuyển ra đệ tam đại nhân đ ổ đệ tại khinh n h u n thi thể chẳng lẽ họ rồ xì mạt ạ i qua tri quốc đó cũng không phải nhân thể thí nghiệm nghe tới mỹ nạ tổ họ rồ xì mạt à liếm m ô i một cái ngựa khí vẫn như cũ khàn giọng nói ở đây cái này gọi lâm sàng thí nghiệm là nhân loại dự phòng t ậ t bệnh hiểu rõ t ậ t bệnh cùng phá giải ghen một bộ phận khoe miệng mang theo mị cười tại qua tri quốc là hợp pháp là tự nguyện ở đây mỗi một hạ tân dược giải phâu sinh ra đều sẽ trước tiến hành nhân thể thí nghiệm về phần thi thể họ rồ xì mạt l i một chút tại thuật in lên thi thể đều là qua đời người vì nhân loại tương lai cùng ý học tiến bộ tự nguyện quyên tặng đương nhiên cái này một bộ cũng không phải là mà là hắn ủy thác qua nhận từ trên chiến trường k é o đến dù sao cái này cái thế giới hay là giảng cứu nhập thổ vian cơ bản rất ít người thật quên y tặng thi thể thì ra là thế nha mỹ nato nghe tới họ rồ Xì ma dự trầm m ặ t một chút cảm khái nói những người này thật sự là vĩ đại a đúng thế họ rồ Xì ma dự biết một cái thi thể nhẹ gật đầu thở dài khàn giọng nói thật sự là vĩ đại sau đó nhìn lên trước mặt có chút thành thục mỹ nato nội tâm lập tức tràn ngập cảm、khái. n g ư ơ i tìm đến ta làm cái gì năm đó thế chiến thứ hai họ dồ sĩ mã mục đích lộ ra một tiêu nhớ lại không nghĩ tới đều đi qua nhiều năm như vậy cô nộ hạ mỹ nạ tổ mắt trong mang theo k i ê n định nhìn xem họ dồ sĩ mã một mặt nói nghiêm túc ta lần này tới là vì cô nộ hạ tương lai thật có l ỗ i họ dồ sĩ mã n ú n g như bay t ù y ý nói ta hiện tại chỉ là cái tù b i n h căn bản về không được c ô nộ hạ liếm môi một cái khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo mà lại c ô nộ hạ không phải tại lao đầu t ử dẫn đầu xuống trở nên rất không tại sao đúng vậy a nghe tôi họ dồ sĩ mã mỹ nạ tổ đắng chắc nói nhưng là đây chẳng qua là hiện tại mà thôi ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn qua họ rồ xì m à t a muốn thay đổi cô nổ hạ để cô nổ hạ trở thành cùng qua c h i quốc đồng dạng tràn ngập t i ể u d u n g tự tin hòa bình bình đẳng mặc kệ là g ì nụ gì kỳ bình dân hay là nị dạ đều có thể cuộc sống tự do tại cô nổ hạ bên trong không bị chế dễ ức khi dễ kỳ thị mỹ nạ tổ cuối người đối họ rồ xì m à một mặt thành thật nói hy vọng họ rồ xì m à đại nhân có thể trợ giúp ta nhưng mà cha cha họ rồ xì m ạ lộ ra nụ cười chế nhạo nói nhưng là c ổ nộ hạ từ đầu đến cuối không phải qua tri quốc nó là không thể nào biến thành qua tri quốc qua tri quốc có cái cơ t r í đại danh có cái nhận giới đỉnh phong đại danh cùng c ổ nộ hạ lại có cái gì đâu gia tộc thế lực rắc rối cao tầng cầm giữ quyền lực bị ra ngu chung bên ngoài còn có cái gì đâu ta sẽ cố gắng mỹ nato x i ế t chặt n ắ m đấm nói bất kể như thế nào ta đều sẽ hướng phía cái mục tiêu này từng bước một chậm rãi cải biến c ổ nộ hạ đây chính là ngu xuẩn mục tiêu a họ rồ sĩ mars cơ cười, cười khan giọng nói đã như vậy ngươi vì cái gì không đi tìm tên ngu ngốc kia gì dẹ dạ mà tìm đến ta đây phải biết tiếng lớn ẩn mới là n g ư ờ i lão sư lão sư hắn quá yêu c ầ nổ hạ mỹ nạ tô thở dài mang trên mặt bất đắc dĩ nói nhất là đối với đệ tam đại nhân lão sư hắn là không dám ra tay về phần x u nạ đại nhân nàng càng thêm không có khả năng coi như miệng bên trong lại thế nào mắng cổ nổ hạ chán ghét cổ nổ hạ nhưng là tia thủy trung là nhà của nàng nhưng mà nghe tới mỹ nạ tô họ rồ xị m à lập tức im lặng chẳng lẽ hắn liền không yêu cổ nổ hạ sao phải biết hồ ca đệ tam thế nhưng là lão sư hắn a không mỹ nạ tô lắc đầu kiên quyết nói h rồ x i mạn đại nhân cũng là yêu c ổ n ổ hạ nhưng là ánh mắt thâm thúy nhìn xem h rồ x i mạn h rồ x i mạn đại nhân càng yêu mình ha ha h rồ x i mạn nghe tới mỹ nạ tổ về sau sửng sốt một chút cười to nói mỹ nạ tổ người so người tên ngu ngốc kia lão sư thông minh nhiều lão sư hắn cũng không ngớ ngẩn chỉ là không thích nghĩ nhiều như vậy thôi mỹ nạ tổ khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói lão sư hắn a so bất luận kẻ nào đều thông minh không đây chẳng qua là một kẻ ngu ngốc thôi h rồ x i mạn khinh thường xẹp xẹp miệng sau đó nhìn xem mỹ nạ tổ mang theo ngọn vị tiểu dung khan giọng mà hỏi nói đi ngươi muốn làm cái gì ta nghĩ mỹ nạ tô mang trên mặt thoải mái cùng thoải mái t i ể u d u n g nói đem hết thẻ đ ề u hủy để cô nô hạ lần nữa tới qua vừa dứt lời ngươi là nghĩ ỏ rồ xị ma lập tức mở to hai mắt nhìn mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nạ tô khan giọng nói hủy hết thảy phải biết trước mặt cái này tóc vàng tiểu tử thế nhưng là cô nô hạ đệ tứ ả n h a thế mà còn muốn hủy cô nô hạ đúng thế mỹ nạ tô nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc bởi vì thực lực của ta còn không đến mức hủy cô nô hạ cho nên ta còn cần ó rỗ x ì mạt đại nhân người trợ giúp hắn cũng không phải là nghĩ thật hủy c ổ nổ hạ mà là muốn đem mục nát trở ngại liên lụy c ổ nổ hạ tiến lên hết thể đều quét vào trong lịch sử chỉ dựa vào hắn một cái đoán chừng cũng chỉ có thể ngăn chặn đệ tam đại nhân thôi nhất là bây giờ c ổ nổ hạ đại bộ phận nị dạ đều đã đi tới qua c h i quốc tham dự chiến tranh lúc này động thủ liền không cần gặp được nhiều như vậy nị dạ mà lại chết người cũng sẽ không nhiều như vậy l i ê n để ta cùng ó rỗ x ì mạt đại nhân cùng một chỗ tỉnh lại cỗ nổ hạ đi đến lúc đó từ qua tri quốc trở về nị dạ nhất định có thể dựa theo lý niệm của hắn đi xuống chỉ là có chút thật xin lỗi cút hòn nhưng mà ta còn không muốn chết họ rổ xị mà dưới môi một cái nhìn xem mỹ nạ tổ lắc đầu k hít mắt nói cũng không cần như vậy phiền phước ta có biện pháp tốt hơn quay đầu k hít mắt nhìn xem bàn giải phẫu thi thể có người hắn so với chúng ta càng thích hợp hủy cổ nổ hạ mà lúc này một bên khác đây chính là họ rổ xị mà dưới hắn nghiên cứu ra được ế thổ truyền sinh c h ỉ dạ nhìn xem trên tay một sấp tài liệu nhẹ gật đầu c ả m khái nói thật không hổ là cổ nổ hạ tam nhận a được rồi ta biết họ rổ xị mà hắn là một thiên tài thì dù cậu trận trắng mắt tức giận nói mặc kệ vật lý loại còn là sinh vật loại hắn đều là một thiên tài sau đó mang theo nóng nảy ngữ khí ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa qua chi quốc đáng không có thời gian để chúng ta ở đây c ả n khái đều chuẩn bị kỹ càng chi ra nhẹ gật đầu nói ta thế nhưng là buổi sáng một thân một mình đi đ à o mộ mang tới móc ra một cái bình nhỏ người đang chớ nói ra ngoài nếu không m à đạ dạ chủ nhiệm một đống học sinh liền có thể phá ta này tấm lao c ậ t đầu k i n h nhợn người chết cuối cùng không thể làm biết thì dù cậu dùng mình một cái tranh thủ thời gian thay đổi tùy ý ngữ khí nói tranh thủ thời gian bắt đầu đi sau đó đi đến bảy biện thi thể trước mặt mà đạ giả chủ nhiệm có c á i chớ trách ra là tôn nữ của ngươi còn có ngươi tằng tôn t ử nghĩ ngươi chúng ta cái này thật chỉ là ngoài ý muốn mà thôi vừa dứt lời ánh mắt ngưng lại v u ế thổ chuyển sinh chi thuật q một chương bốn trăm hai mươi chín lựa chọn chương bốn trăm linh bốn lựa chọn trên đại dương bao la cổ n ổ hạ hạm đội làm sao đệ tứ đại nhân vẫn không có độc thủ một vị cổ n ổ hạ lý dạ nói cái này hỏa lực một điểm biến hóa đều không có nhà vẫn như cũng là kịch liệt như vậy vẫn như cũng là lớn tiếng như vậy đoàn trường đệ tứ đại nhân cảm thấy không thể như lần trước cứng rắn bên cạnh một vị k h á c cổ n ổ hạ n h í ra móc móc cái mũi tuy ý nói cho nên hẳn là có kế hoạch gì đi chúng ta chờ một chút phải tin tưởng h ồ ca đại nhân h ồ ca đại nhân chính là bọn hắn cổ n ổ hạ nghỉ ra trụ cột là cổ n ổ hạ người mạnh nhất chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng mà nhưng không có người phát hiện bên cạnh nguyên bản một mặt đổi phế cổ n ổ hạ quan chỉ huy nạ giả s、si、ỉ c ả xa đại nhân đột nhiên như mày đem mình khoe miệng thuốc lá thu vào chuyện gì xảy ra đâu nạ dạ xỉ cạ xa nhìn qua qua tri quốc phương hướng lẩm bẩm nói dựa theo kế hoạch đệ tứ đại nhân hiện tại h ẳ n là đ chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì nguy hiểm rồi là bị ngăn lại hay là người kia trở về rồi đây chính là qua chi quốc rồi một vị có cùng cá mập giống nhau khuôn mặt mậu ra cùng bén nhọn răng n ý ra mở ra hạt đ ầ u mắt thấy chúng quanh hoang vu đường đi thản nhiên nói ta thế nhưng là nhớ đến bọn hắn nói qua qua chi quốc là phi thường náo nhiệt hiện tại là chuyện gì xảy ra đoán chừng bởi vì chiến tranh đều trốn đi cái cằm buộc băng vải hai tay để trần tùy ý nói dù sao chỉ là một đám người bình thường mà thôi không trốn đi còn có thể làm gì đáng tiếc cá mập gương mặt thanh niên tiếc mới thở dài nói còn dự định bắt người đến hỏi một chút đường đâu quả nhiên vừa đi vừa quan sát chung quanh qua c h i quốc không sai biệt lắm tất cả nhị dạ đều ra chiến trường rồi chỉ cần qua c h i quốc cái kia đại danh không tại như vậy qua c h i quốc từ đầu đến cuối đều chỉ là cái tiểu quốc gia thôi như thế nào đánh thắng được ngũ đại n h ẫ n thôn đâu đi thôi cái cằm buộc băng vải nam nhân một mặt bình thản nói đáng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng từ khi lần trước chiến tranh b ả y trôi nhẫn đao bị qua c h i quốc thu hoạch được làng x ư ơ n g mù nhẫn đao thất nhân chúng liền chỉ còn trên danh nghĩa cùng bọn hắn vụ trộm ẩn vào đến mục đích chính là đoạt lại làng sương mù nhẫn đao một lần nữa tổ kiến nhẫn đao thất nhân、chúng. b ả y trôi nhẫn đao đến cùng sẽ ở nơi đó đâu hay là trước tìm người đến hỏi một chút đi cá mập gương mặt thanh niên lắc đầu khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói v ề phần đợi chút nữa là muốn trước tiên tìm tìm nhẫn đao hay là đi cứu vớt đám kia bị bắt làm tù binh rắc r ư ỡ i chờ một hồi hay nói bọn hắn hai cái thế nhưng là chuyên môn thông qua lặn tránh đi qua chi quốc lý dạ tại đại hải xuống tránh ba bốn ngày mới trượt đi lên nhưng không thể lãng phí mỹ dục đại nhân vì bọn họ sáng tạo cái này thời cơ tốt cá mập mặt thanh niên chỉ vào bên cạnh góc rẽ đột nhiên xuất hiện hồng tóc ngắn tiểu quỷ nơi đó vừa vặn có tên tiểu quỷ lộ ra nụ cười dữ chúng ta đi hỏi một chút đường đi ân băng vài cái cầm nam nhẹ gật đầu cái gì đều nói gì đi theo sau thân l à ám sát n ý dạ, hắn xưa nay sẽ không c â n nhắc người dẫn đường đến cùng là trẻ con hay là người trưởng thành lại hoặc là nam người vẫn là nữ nhân chỉ cần có thể trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ về phần kết quả cuối cùng thế nào đều không có quan hệ gì với hắn ân ân còn có cái này g à quay cái này sữa đường ít chĩa nhìn xem trên tay mình dẫn theo đồ vật trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ lại dẫn tiếp nối ngữ khí nói đáng tiếc đệ đệ còn không thể ăn nhưng là không quan hệ ô cũng tốt nghe mụ, mụ nói Ta trước kia rất thích kia quay, mỗi ôm gà l ầ người ôm đều sẽ n ủ đặc biệt h ơ thơm, n đệ đệ cũng hẳn là là như、vậy. Còn có bên cạnh một bọc nhỏ g một đệ đệ đ có bọc là là ư vậy. sữa n Đường, g g trước hết ữ lại, hắn còn như vậy nhỏ, không thể an. Lời còn vậy trước h chưa hết, ể an. còn nói Lời t mặt mình đột nhiên xuất hiện mang theo trào t phúng cùng khinh thường ngữ khí đi đường thế mà còn túi đầu đi như vậy không có cảnh giới tâm xem ra hôm nay ngươi l à ăn không được g à quay ngay vậy ít t r ị a nội tâm giật mình tranh thủ thời gian n g ầ n đầu khi thấy trước mặt hai cái chán đầu đeo làng xương mù hậu nạch cùng xem xét mặt liền biết không phải là người tốt l i d a nhanh chóng hướng phía sau nhảy hai bước cầm r a đặt ở đùi u bên cạnh phi tiêu nhúng mày lên chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn lẩm bẩm nói vụ nhẫn làm sao đột nhiên có vụ nhẫn tiến vào qua chi quốc bên trong chẳng lẽ tiền tuyến ngay tại ít t r ị a ánh mắt âm tình bất định thời điểm tiểu quỷ đừng suy nghĩ nhiều cá mập mặt thanh niên lộ ra nụ cười dữ tợn ó i ta có thể nói cho ngươi các ngươi tiền tuyến mặc dù tình huống không h nhưng bây giờ cũng không có chuyện nói thật ta cho tới bây giờ liền không có nhìn qua cái kia một nước chỗ ở để phòng thế mà xâm nghiêm như vậy để lão t ử tại trong b i ể n rộng liên tục ngâm ba ngày ba đêm mới tìm tới cơ hội tiến vào đến nhìn lên trước mặt lại thư giãn lông mày tiểu quỷ nhưng là ngươi hôm nay khả năng liền muốn xong đời tiểu quỷ phản ứng rất không tệ xem ra có lẽ còn là cái ưu tú nhì dạ học sinh chỉ cần nguyên ngoan ngoan dẫn đường cho chúng ta có lẽ đến lúc đó chúng ta lòng mềm nhũn liền thả ngươi đâu rời đi cái này ít chĩa dùng chầm thấp ngữ khí hồi đáp qua tri quốc không chào đón các ngươi không nghĩ tới mình vụ trộm chạy ra ngoài mua ý đồ đều có thể tại qua chi quốc bên trong gặp được vụ nhẫn nhưng là thân là qua chi quốc n ý dạ đã bị mình gặp liền không khả năng chạy trốn hiện tại qua chi quốc trong nước phòng ngự thế nhưng là tương đương yếu một khi người bình thường gặp được bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm bằng không ta liền giết n g ư ơ i vừa dứt lời hai cái vụ nhẫn s ừ n g sốt một chút lập tức cười to nhìn lên trước mặt tiểu quỷ khinh thường nói qua chi quốc tiểu quỷ đều là như vậy tự tại sao nhưng là trả lời bọn hắn chính là vụ vụ hài thanh phi tiêu keng k e n lại trực tiếp bị vụ nhẫn đề ra ném thủ pháp không sai cái c ầ m buộc băng vài vụ nhẫn nhẹ gật đầu thản nhiên nói xem ra ngươi có lẽ còn là một thiên tài à nhìn xem hắn mái tóc màu đỏ chẳng lẽ vẫn là t ổ c cụ dù ma kỳ nhưng mà dạ bù dạ đừng lãng phí thời gian nữa cá mập mặt thanh niên cao mày nói mau đem hắn bắt hỏi đường thực tế không được lộ ra nụ cười dữ tợn làm thiệt hắn chúng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đùa tiểu hài hắn liền không tin con đường này trừ cái này tiểu quỷ bên ngoài liền không có những người khác cùng mò mổ xì dạ bụ dạ sau khi nghe được cũng không nói gì mà là dơ nhẫn đao trực tiếp xông tới thản nhiên nói ngươi nghe tới chúng ta không có thời gian chơi với ngươi tiểu quỷ vung lên đao đang muốn chém đi xuống thời điểm ít chĩa tay phải cầm chứa gà quay cùng bánh kẹo cái túi trực tiếp hướng về khía cạnh né tránh ngầm đầu mục đích đột nhiên xuất hiện một đạo tinh hồng quan mang nhỏ giọng nói ta có thể thấy rõ động tác của ngươi hắn có thể làm chỉ cần có thể thấy rõ động tác của hắn hắn nhất định có thể đánh bại cái này hai cái làng sương mù tăng câu ngọc xạ di gẳng hai cái vụ nhận trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói ủ chỉ hạ sao nhưng khi nhìn thấy hắn tóc đỏ cái này lập tức meo lại mắt bọn hắn tựa hồ nhớ tới một vị nào đó đại danh nhi tử nội tâm thở dài tại như vậy nhỏ n g i ê n kỷ thế mà liền mở ra tam câu ngọc không hổ là người kia như tử thật sự là thiên tài kỳ sạm đ ộ n g thủ dạ bù g i nhàn nhạt hô không nghĩ tới lần này thu hoạch của chúng ta thế mà lớn như vậy nhưng mà tại dạ bù ra nói ra trước đó kỳ sạm sớm đã đ ộ n g thủ vụ ẩn thuật t h a n h â m trầm thấp vừa dứt c r u n g quanh lập tức tản mát ra một mảnh n ồ n g hậu dày đặc mê vụ ít chia khẩn trương thấy cảnh này nhỏ tay n ắ m thật chặt phi tiêu không ngừng biến đổi vị trí nhìn xem một phía tựa hô tại cảm thụ vụ nhận đến cùng từ nơi nào xuất hiện nhưng mà si túi trên tay trực tiếp bị v ậ phá cùng ít triệu cũng trong nháy mắt kịp phản ứng né tránh công kích nhưng là ta thay đổi chủ ý kỵ sản thanh â m trong mê vụ vang lên cười to nói chỉ cần đem ngươi mang về làng sương mù đến lúc đó muốn cái gì qua c h i quốc đều sẽ đích thân đưa tới cho nên ngoan ngoan theo chúng ta đi đi vừa dứt lời một đạo lãnh mang hướng về ít triệu vùng đi tại trong chốc lát phanh một tiếng một thân ảnh trực tiếp từ trong sương mù b ắ n ra kỵ sản dạ bù dạ nhìn xem bay ra ngoài thân ảnh lộ ra biểu tình k i ế p sợ tịa tên tiểu quỷ chẳng lẽ mạnh như vậy lại có thể đạt bay tinh anh thượng nhẫn c h người trong mắt nhìn qua mê vụ. Không lâu lắm. Một trầm thấp đạo nhìn Không mê lắm. qua lâu vụ. dạ n bú dạ khiêng nhẫn đao một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt tóc đen nam gương mặt bên trên bảy biện lùng ra vài vết rách nhất là kiêng một đôi tam câu ngọc chẳng lẽ là h u trí hạ nhất của người người là ai đồng dạng thay đổi trầm thấp nước khí hỏi chỉ là một đôi tam câu ngọc đáng ngăn không được chúng ta một đôi tam câu ngọc tối đa cũng liền tinh anh thượng nhẫn cùng bọn hắn bên này thế nhưng là có hai cái tinh anh thượng nhẫn đoán chừng kỳ s ả m vừa rồi cũng chẳng qua là bị đánh lén mới là bay liếc qua gian nan đứng lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ kỳ s ả m nội tâm nhất định bọn hắn không có vấn đề đến lúc đó một người đem đột nhiên xuất hiện tam câu ngọc ngăn chặn một người khác nhanh chóng đem người mang đi dạng này liền có thể phải biết chỉ cần bắt về nhẫn nào bọn hắn chính là nhẫn đao thất nhân chúng một chồng thực lực có thể nghĩ nhưng mà ngăn lại các ngươi đen thanh niên tóc dài nhẹ nhàng luốt luốt ít chĩa cái đầu nhỏ mang trên mặt dữ tợn c ù n g thiếu ha ha vụ nhận nhóm thật sự là cổng vọng mở chừng hai mắt lao tử đáng không tâm tình ngăn lại các ngươi chỉ m u ố n ngữ khí biến đổi làm thịt các ngươi mãn dễ kỳ hụ kỳ sàn cùng dạ vũ ra nhìn thấy thanh niên con mắt lập tức một tràng thốt lên qua chi quốc nơi nào đến mãn dễ kỳ hụ chẳng lẽ hắn chính là trong truyền t u y ế t vụ c h hạ xỉn đang muốn mở miệm hỏi thăm thời điểm mà đã dạ ra ra ít t r i ệ một mặt kinh ngạc mang theo cao hứng nâng lên cái đầu nhỏ không thể tưởng tượng nổi kêu lên ta xem qua ngươi cùng ba ba còn có mụ mụ chụp anh trung ngươi là mạ đạ dạ r a r a sau đó ngữ khí lại có chút trầm thấp thế nhưng là phía trên mạ đạ dạ r a r a cũng không có còn trẻ như vậy mà lại tóc đều đã trắng rồi ha ha nghe tới ý chia thanh niên trên mặt cùng tiếu bình thản xuống dưới ôn hòa vớt vớt ít chia đầu nói tiểu quỷ ngươi không có đón sai ta chính là đứng dậy u c h i hạ mạ đa dạ hai tay một k ế i tấn thấy rõ ràng u chị hạ nhất tộc hỏa đồn muốn như vậy dùng nâng lên miệm hòa đồn hào hỏa cầu chi thuật n á y mắt một viên khổng lồ thu hoạch xuất hiện tại trước mặt kỳ sàm cùng dạ bụ dạ nguyên bản bị trước mặt thanh niên lời nói giật n ả y mình nhưng nhìn đến viên này không thể tưởng tượng nổi lớn hỏa cầu lao đến n á y mắt lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian né tránh nhưng là còn có u trí hạ thể thuật là như thế dùng u trí hạ mạ đạ dạ trực tiếp xuất hiện tại kỳ sàm sau lưng băng lanh nói ngươi là muốn ngày mùa sao hoành chân một đạp tay phải vỗ một cái kỳ sàm lại bị thẳng tắp b à bay cùng u trí hạ mạ đạ dạ tay phải nắm lấy nguyên vốn thuộc về kỳ sàm trường nào nhìn xem băng vải buộc cái cảm dạ bụ dạ u trị hạ lưu la tay phải trực tiếp mà lại nhanh chóng đối giã b ù dạ dựng thẳng cắt xuống đi cùng giã b ù dạ sau khi thấy lập tức nhấc lên nhẫn đao chính là muốn hoành cản thời điểm mở to hai mắt nhìn nhìn qua trực tiếp gãy thành hai đoạn nhẫn đao sau đó ẩm trực tiếp lại bị đ ậ p bay ngươi nói các người muốn mang đi a i con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ một gối xuống tại trước mặt tay phải che ngược vụ nhẫn băng lanh nói phế vợ cùng ít chia lại một mực duy trì chừng lớn mắt nhỏ nhìn qua tự xưng mã đạ dạ, dạ dạ thanh niên thực tế là quá bất khả tư nghị tổ, bị tổ ca ca dạy hắn đủ trí hạ lưu nhân thuật nhẫn đao Thể thuật, thế ể thuật, t h mà còn có thể dạng này dùng đột nhiên ít chịa tựa hồ nhớ ra cái gì đó mặc dù trong nhà chụp ảnh trung phía trên mình hay là tiểu hoa nhi cùng mạ đạ dạ da da cũng tóc hoa dâm đứng bên người một cái tóc đen dài một mặt cười ngây ngô hắn cần xưng là cứu cứu lại bị ba ba nói chỉ là một tiểu t ử ngốc thanh niên nhưng là cửa học viện đáng là có mạ đạ dạ da da trẻ tuổi pho tượng giống nhau như lúc nha người thật là mạ đạ dạ da da ít chịa do dự một chút hỏi cái kia mụ mụ nói luôn mua cho ta gà quay ôm mạ đạ dạ da ha, ha. u chỉ hạ mạ đạ dạ đi đến ít chia trước mặt ngồi s ố n g xuống nguyên bản bình thản trên mặt tựa hồ mang theo một tia c ả m khái l ặ n g lặng nhìn ít chia nhẹ gật đầu nói không nghĩ tới mỹ cổ tỏ còn đã nói với ngươi những sự tình này đâu thở dài mục đích h ỏ a ái t r ợ t lóe lên nhìn xem đã lớn lên không còn là năm đó cái kia sẽ chỉ n h a n h a kêu ít chia ít chia thật sự là đã lâu không gặp mạ đạ dạ ra ra nghe tới thanh niên lời nói cùng kia quen thuộc cảm giác thân thiết ít chia sửng sốt một chút trên mặt kìm lòng không được nợ nụ cười nói đã lâu không gặp đâu sau đó điệm một cái cái đầu nhỏ n h ú n mày lên một mặt chầm tư mụ mụ còn nói qua mạ đạ dạ ra ra mặc dù vẫn luôn là mặt t ố i tính tình hỏng thỉnh thoảng liền phát táo chế d i ễ u người khác ngay tại hữu trí hạ mạ đạ dạ mặt càng ngày càng t ố i lúc ít chĩa khuôn mặt nhỏ nhắn lên lộ ra sạch sẽ răng mỉm cười nhìn lên trước mặt tuổi trẻ mạ đạ dạ ra ra nhưng là mụ mụ còn nói qua mạ đạ dạ ra ra là người tốt rất thương ta đây này ha ha mạ đạ dạ sửng sốt một chút cười to nói đừng nghe mụ mụ ngươi nói mỏ nhưng mà tiểu b ă n g h ư u mụ mụ ngươi nói là đúng m ộ đạo ôn hỏa mang theo cười ngây ngô thanh âm chuyển tới mạ đạ dạ hắn chính là một mực thối nghiêm mặt một đầu đen dài xuyên thẳng lấy cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ cùng khoản màu đỏ hộ giáp mang trên mặt nụ cười thân thiết đi ra nói chỉ là hiện tại cảm khái thở dài thật sự là biến rất nhiều a ngồi s ồ n xuống nhìn lên trước mặt tiểu quỷ t a n g câu ngọc cùng kiêm một đầu đầu màu đỏ đây chính là mạ đạ dạ ngươi hậu bối sao tại sao là tóc đỏ ưu trí hạ nhất tộc có tóc đỏ sao nhưng mà ừ ưu trí hạ mạ đạ dạ hư lạnh một tiếng không để ý đến đen dài thẳng đứng lên t h ẳ n như nói n ớ ngẩn quay đầu nhìn qua còn quỳ một gối xuống lấy thở hạo hẹn một mặt kinh ngạc nhìn hắn vụ nhẫn ta còn muốn t r ư ớ c giải quyết cái này hai cái vụ nhẫn mà đạ giả mang trên mặt băng lãnh khoe miệng có chút d ư n g lên đợi chút nữa còn muốn đi hỏi một chút mỹ cổ tỏ đến cùng là thế nào mang hải tử mặc dù là một thiên tài nhưng là còn như thế nhỏ liền để hắn tại như vậy hỗn loạn địa phương tự mình một người lợi tại xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ mà lại uuzu ma ki hitoshi uu chi hạ mạ đạ giả nheo lại mắt lầm bầm nói nhìn tới vẫn là đến giáo hấn một chút hắn mới được à sau đó nhàn nhạt hướng về vụ nhẫn đi tới người thật là u chi hạ mạ đạ kỳ sàn cùng dã bụ dạ trên mặt âm tình bất định một mặt hoảng sợ nhìn lấy thanh niên trước mặt còn có đứng ở bên cạnh một đầu đen dài thẳng trên mặt một mực mang theo cởi ngây ngô thanh niên nội tâm lập tức cảm thấy một trận quen thuộc có thể dạng này cùng n g ũ trí hạ mạ đạ dạ nói chuyện đen dài thẳng mà lại trên đầu mang theo hay là cô n ổ hạ hổ chán cái này qua tri quốc sẽ không phải là tại hố bọn hắn ngũ đại nhận thôn đi có chiến lược như vậy tại lại che giấu mặc kệ thế cục nhiều ác liệt đều không cần ra thật rất quen thuộc chiến thuật a mỹ g i ú đại nhân tranh thủ thời gian c h i binh bằng không ngươi đón chừng liền phải giống như đệ tam đại nhân đồng dạng hiện tại nội tâm của bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi qua chi quốc đại danh có phải là cũng tránh trong bóng tối chính e m xoa xoa mưu đ ổ bí mật cái gì đâu vụ nhẫn u c h i h a mạ đạ dạ đi đến trước mặt của bọn hắn nhìn xem phía trên hộ ngạch thở dài mặt không biểu tình nói ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nhảy múa dỡ lên trường đao đang muốn chém đi xuống thời điểm keng đột nhiên xuất hiện trước mặt một đường đi không gian ba động sau đó một bóng người xuất hiện tại u c h i h a mạ đạ dạ trước mặt ngăn trở n h ẫ n đao q một chương bốn trăm ba mươi một run l ư ờ bảy chương bốn trăm linh sáu run l ư ờ bảy rốt cục đội kịp m ạ đạ dạ l ã o bản xuất hiện trước mặt một trận không gian v ậ t mèo sau đó một cái đồng dạng mang theo mạn dễ kỳ hủ thanh niên tóc đen xuất hiện tại trước mặt c a o mày nhìn lên trước mặt m ạ đạ dạ l ã o bản lập tức xứng sờ mạn dễ kỳ hủ u c h í hạ nhất tộc trừ hắn cùng phụ gạ cụ tộc trưởng bên ngoài còn ai có mạn dễ kỳ hủ người là ai t ô bị t ô nhìn lên trước mặt u c h í hạ m ạ đạ dùng ạ d c h ầ m thấp ngữ khi nói vì cái gì có mạn dễ kỳ hủ hắn chẳng qua là thu được có người báo cảnh nói con đường này có nị dạ đang đánh nhau ẩ đà hơn nữa còn phi thường kịch liệt mới lâm thời đổi tới xem một chút hiện tại ô bị t ô nhìn một chút đích sắc rất kịch liệt vách tường đất xi măng đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương vô số hố to gạch vỡ t à n mát đầy đất đến ở sau lưng vụ nhẫn biểu tình ngưng trọng đây là tình huống như thế nào rõ ràng qua tri quốc đều phong tỏa bờ biển vì cái gì còn có vụ nhẫn xuất hiện ở đây ngay tại ủ tri hạ ô bi tổ nghĩ vì cái gì thời điểm ô bi tổ c a o í chia nhìn thấy người tới từ ủ tri hạ mạ đạ dạ sau lưng đi tới vung tay nhỏ cao hứng hô t a ở chỗ này đây í chia n g h e tới thanh âm quen thuộc ô bi tô nội tâm giật mình h ư ớ n g bên kia nhìn sang chỉ thấy đứng tại i t chia bên người thế mà là một vị đầu đội cổ n ổ hạ hộ i c h á n đen dài thẳng n ì h i dạ rời đi i t chia cổ nộ hạ n g h dạ lập tức ngữ khí trầm thấp nói các ngươi những kẻ xâm lấn này cúc cho ta ra qua chi quốc chẳng lẽ làng sương mù cùng cổ n ổ hạ liên thủ vụng trộm tiến vào đến dự định bắt đi i t chia cùng trước mặt cái này mạn dễ kỳ hủ có lẽ là năm đó lưu lại tại cổ n ổ hạ ủ chi hạ nhất tộc nghĩ đến nơi này hộ bị tôn ộ i tâm run lên tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước nắm tay bên trong phi tiêu ta không biết các ngươi muốn làm gì nhìn xem bị trước mặt mạn dễ kỳ hủ cùng đen dài thẳng ngăn đó nghi chia nhưng là vung ra bị chia ta có thể để các ngươi rời đi cái này nhưng mà đối mặt ô bị tổ g ầ m thét trước mặt mạn dễ k ỳ u lại trực tiếp cầm trên tay trường đao đối ô bị tổ vung đi lên lại không nghĩ không gian n h ấ t thuật mà đã d r i nhìn xem hư vô tan ô bị tổ tao mày lẩm bẩm nói đây là ô bị tổ mạn dễ k ỳ u lực lượng sao vừa dứt lời trở tay rút về trường đao keng ngăn chở ô bị tổ phi tiêu nhìn thấy trước mặt ô bị tổ tại không phát hiện được lúc khẽ gật đầu sau đó hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật cùng ô bị tổ giật mình đồng dạng nâng lên miệm hòa đột hào hỏa cầu chi thuật lại lập tức hư hóa năm phút mạ đã ra nhìn xem lại biến mất Âu bị tổ trầm ngâm một chút lẩm bẩm nói rất thú vị năng lực nhưng là hòa đ ộ n hào h ỏ a d ị thất khuyết điểm cũng là rất rõ ràng cùng Âu bị tổ nghe tới trước mặt mạng dễ kỳ hụ biến sắc thân là hụ trí hạ nhất tộc hắn cũng là biết cái này đại phạm vi công kích hòa đ ộ n phải biết nơi này là đường đi hai bên cách đó không xa chính là cư dân địa nếu như bọn hắn hai cái ở đây vung tay vung chân công kích tất nhiên sẽ lan đến gần phủ cận dân chúng đáng chết ô bị tổ sắc mặt tái xanh hô dừng tay cho ta sau đó chừng lớn mắt trái lập tức trước mặt một mảng lớn hỏa diễm không gian t r u n g quanh cũng bắt đầu v n m è o cho đến một lát sau toàn bộ đều biến mất ô bị t ô thở phì phò c h u y ể n di phạm vi quá lớn trên người hắn trả cờ dạ có chút không chịu được nổi chừng trong mắt nhìn lên trước mặt mạn dễ kỳ h không nghĩ tới trước mặt số tuổi này cùng mình không t r ê n l ệ n h nhiều hữu tri hạ tộc nhân cư nhiên như thế mạnh mà lúc này ô bị t ô ca kia là mạ đạ dạ ra ra a ít chịa rốt cục hất ra che lấy miệng hắn xẻn rù h ạ hi dạ mạ nói thế mà còn không cho mình nói ra nói cái gì mạ đạ dạ ra là vì khảo thí ô bị tổ độ lượng để hắn không muốn xem vào nhưng là ở đây đánh nhau rất nguy hiểm a nghe tới ít chia ô bị tổ trên mặt xương sở nhìn lên trước mặt một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc dài đối ít chia hô không có khả năng mạ đạ dạ ra ra sớm liền qua đời ít chia ngươi tranh thủ thời gian tới bây giờ hắn chỉ có thể trước tiên đem ít chia mang đi xiết chặt năm đấm chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt khoanh tay mang trên mặt mỉm cười nhìn xem hắn mạn dễ kỳ ụ thật là đ á n g chết ngươi thế mà còn đội lốt mạ đạ dạ ra ra phải biết năm đó thế nhưng là mạ đạ dạ ra, ra dạy hắn nhân thuật thể thuật huyễn thuật mới khiến cho hắn có một ngày này nhưng mà Tiểu tử thúi này. chút gật đầu, một Uchiha miệng cười vui đầu, nhẹ khỏe h này, nụ mừng, nói, có ra Mạ Đạ Dạ k lộ ô n nghĩ cũng mạng dễ hủ, nhìn ngươi cũng kinh g thế hụ, khái tới tới, một lại mà mở cảm câu, ra dễ kỳ bị tô nội tâm sớm đã cho rằng người trước mặt này không phải mạ đạ dạ ra ra cho nên cho rằng hắn chỉ là tại đối với mình châm chọc khiêu khích thôi o b i t o ca thật là mạ đạ dạ ra ra nha ít chĩa đi đến o b i t o bên người đỡ dậy o b i t o nói ngươi xem một chút có phải là cùng học viện pho tượng giống nhau như lúc nghe tới ít chia ô bị tổ t ạ i nhìn thoáng qua trước mặt mạng dễ k ỳ hụ nếu như trên mặt không có có vài vết rách đích sắc giống nhau như lúc nhưng là ít chia hắn là lừa gạt ngươi mạ đạ dạ dạ d a sớm liền qua đời hắn năm đó còn vì mạ đạ dạ dạ d a nhất qua quá tài trôn qua thổ đầu nhưng có thể là ít chia nhìn thoáng qua lẳng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cùng Âu bị tổ ca hụ trí hạ mạ đã dạ mình sẽ không cảm thụ sai lắc đầu nói nghiêm túc hắn chính là mạ đạ dạ dạ d a n h à ít chia nhìn thấy ít chia kiên quyết như thế ô bị tổ nội tâm giật mình phẫn nộ nhìn lên trước mặt m ạ n dễ kỷ hụ quắp ngươi đối ít c h đến cùng nhưng mà lời con chưa nói hết thật sự là hắn là mạ đa dạ chủ nhiệm khi dù cổ cùng c h ỉ dạ một mặt im lặng đi tới nhìn thoáng qua phế tích lại nhìn thoáng qua bên cạnh một mực vui tươi hớn hở nhận giới c h i thần bất đắc di đối ô bì tổ nói đây là huế thổ truyền sinh cổ nội hạ cấm t h u ậ t có thể thông linh ra chết đi người cái này ô bì tổ nghe tới h ì dù cổ xứng sở hoài nghi nói chẳng lẽ các ngươi mạ đa dạ chủ nhiệm thật là chúng ta thông linh ra khi dù cổ mở ra hai tay nói về phần cái này một vị liếc một cái ngầm đầu giữa ngực chờ đợi giới thiệu sẻn dù h ạ hy ra mạ nhất giới c h i thần sẻn dù hạt hì gia mạ là họ rộ xì mạt h ô n g linh ra bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa mới thông linh ra mạ đạ dạ chủ nhiệm sắp vách phòng nghiên cứu liền thông linh ra sẻn dù hạt hì gia mạ kết quả có thể nghĩ hiện tại hắn nội tâm nghiêm trọng hoài nghi năm đó trong lúc vô tình trông được đến đệ nhất hồ cả cùng ngụ trì hạ mạ đạ dạ quan hệ vô cùng mật thiết cổ nộ hạ gia s ử có lẽ là thật cách xa như vậy mạ đạ dạ chủ nhiệm đều có thể cảm nhận được sẻn dù hạt hì g i mạ khí t ứ c ngay cả hắn giải thích đến một nửa đều không nghe trực tiếp đạp cửa liền đi mạ đạ dạ dạ nghe tới hì dù cổ ổ bị tô lại nghiêm túc nhìn thoáng qua xem bộ dáng là thật mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười g ã i gãi cái hót vui tơi ư hớn hở nói ta còn tưởng rằng ai mạnh như vậy đâu nguyên lai、like、là mạ đa dạ dạ dạ a đến ở bên cạnh trận mắt hốc mồm vẫn còn ngắm nhìn mụ nhẫn ta nội tâm có câu nói không biết c o nên n nói hay không cái này qua chi quốc coi như không có cái k i a nhận giới cường giả tối đỉnh qua chi quốc đại danh ủ d ù mạ kỳ hì t ổ xì, cũng không yêu a v ế thổ chuyển sinh chuyển sinh u chi h ạ mạ đa dạ sen du hà hi ra mạ còn có một cái tia quỷ dị thời không ở giữa nhân thuật m ạ n dễ kỳ h qua chi quốc đến cùng tại sợ cái gì hoặc là nói k ỳ sạm cùng dạ bụ dạ nội tâm d u n lên làng sương mù lại phải thay đổi ảnh mà lúc này vậy tất cả mọi người nhìn chăm chú đến bên này k ỳ sạm cùng dạ bụ dạ nhìn nhau trong bọn họ lòng có câu nói thật muốn đem cam lâm n ư ơ n g qua c h i quốc thực tế là quá đáng ghét hố người cũng không có dạng này hố người a sau đó do dự một chút nhìn xem không có hảo ý tụ tới quan h ẫ n hắn nghe nói qua c h i quốc tựa hồ là ưu đãi tù binh q u y một chương bốn trăm ba mươi hai người chết cùng người sống chương bốn trăm linh bảy người chết cùng người sống làng sương mù nĩ dạ dẫn đầu đi đến kỵ s ả m cùng dạ bù dạ trước mặt khiếp mắt nhìn lấy bọn hắn nói nghe nói các n g ư ơ i muốn mang đi h chia trên tay cầm phi tiêu nói thanh â m mãnh liệt các ngươi là thế nào tránh thoát phòng tuyên tiến đến nhưng mà hừ kỵ s ả m l ệ n h hư một tiếng thản nhiên nói ta là nị dạ lời này của ngươi hỏi được liền có chút vũ nhục người ngươi xem qua cái nào nị dạ bị người khác lớn tiến g quát một tiếng liền tiết lộ trong làng bí mật sao nhắm mắt lại muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi cùng dạ bù dạ đồng dạng nhắm mắt lại không để ý tới mặc dù trận thế này đích sắc rất đáng sợ nhưng là tại trở thành nị dạ thời điểm bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tử vong cho nên tại kỵ s ả m nói hết lời sau mạ đa dạ liền khinh thường nhẹ gật đầu hắn cũng không có thời gian đi ở đây chơi n g dạ trò chơi giỡ đ a o lên muốn đưa bọn hắn lên đường thời điểm mạ đa dạ sen du hạt hy dạ mạ ngăn lại ủ chỉ hạ mạ đa dạ một mặt nói nghiêm túc người chết không nên can thiệp sống người thế giới đây cũng là vì cái gì hắn dạng này lẳng lặng đi theo mạ đa dạ sau lưng chính là lo lắng mạ đa dạ làm loạn mà lại đệ tứ hổ cả thế mà không thành công kế vị khỉ nhỏ tuổi đã cao vẫn còn cổ nỗ hạ làm mưa làm gió tùy ý nhắc lên chiến tranh nói thật nghe tới những n à y hắn nhận giới c h i thần cũng muốn tất n i ê n năm đó hắn vì cái gì sáng tạo n h ẫ n thôn đâu không phải liền là muốn cho bọn nhỏ một cái vui vẻ đồng niên để bọn hắn miễn đi tuổi còn trẻ liền ra chiến trường chịu chết kết quả c ô nộ hạ đệ tứ h ổ cạ thế mà nói cho hắn người căn bản cũng không có người chấp hành cho nên nghe tới đệ tứ h ổ cạ về sau nội tâm của hắn liền cấp thiết muốn muốn trở về xác nhận một chút c ô nộ hạ tình huống nếu như cái này đều là thật lời nói liền để hắn tự tay kết thúc đây hết thể đi senju hà hi ra mạ lẳng lặng nhìn cao mày nghị phát biểu mạ đã dạ nói ta cũng đáp ứng ngươi nếu như cộ n ổ hạ thật như các ngươi lời nói ta sẽ đích thân hủy nó đồng thời tự mình giải thích với ngươi vẻ mặt thành thật người chết không nên can thiệp người sống thế giới bằng không nhẫn giới tất nhiên sẽ lộn xộn nhưng mà có người khi dễ ta tặng tôn tử ngươi muốn ta không nên độc thủ nhìn ta cái này bạo tính tình mạ đã dạ mỹ mắt vậy một cái đang muốn nói cái gì thời điểm không sai mạ đã dạ ra ra u chị hạ ô bị tô đứng dậy mỉm cười nhìn mạ đã dạ nói người chết không nên can thiệp người sống thế giới mặc dù ta cũng đoán được hỷ dù cổ viện trưởng cùng chị dạ viện trưởng vì cái gì ở thời điểm này đem các ngươi thông linh ra nhưng là chăm chú nhìn nụ chị h à mạ đã dạ mang trên mặt nụ cười tự tin qua tri quốc nhất định sẽ không diệt vong mạ đạ dạ da da ngươi pho tượng liền dọc tại qua tri quốc trong học viện cho nên xin ngươi nhất định phải tin tưởng ngươi dạy r a học sinh tin tưởng qua tri quốc trẻ tuổi một đời tin tưởng chúng ta nhất định có thể giữ vững qua tri quốc thở dài nếu như mạ đạ dạ da da lần này xuất thủ về sau tương lai qua c h i quốc gặp được nguy hiểm là không phải còn muốn phiền phức mạ đạ dạ ra ra lại đi lên một chuyến đúng ít chia cũng đi tới ông bị cắt phá cái túi khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt nói nghiêm túc ít chia về sau cũng nhất định có thể thủ hộ qua c h i quốc không cần mạ đạ dạ ra ra xuất thủ nhìn thoáng qua trên tay phá cái túi đẩy tới bên trong bao k h o a rất tốt không có bẩn đâu mang trên mặt tiểu dung mạ đạ dạ ra ra mụ mụ nói ngươi mời ta ăn xong nhiều lần g à quay lần này để ít chia mời ngươi ăn dù sao đệ đệ cũng ăn không được chờ lần sau lại mua cho đệ đệ còn có mạ đạ dạ ra, ra thích ăn nhất g ữ a đường cũng có mua ít chia cũng rất thích ăn mang trên mặt tiết m ố i nhưng làm ụ mụ sẽ không cho lo lắng ít chìa sâu răng nghe tới ít chìa u chị hạ mạ đạ dạ ngây ra một lúc nhìn xem có chút phá cái túi bên trong gà quay đích s ắ c bao vây lấy giấy cũng không có cái gì trở ngại còn có mạ đạ dạ nhìn thấy bên cạnh lẳng lặng nằm một bao quen thuộc sữa đường ừ ưu chị hạ mạ đạ dạ lau lau khỏe mắt lạnh hư một tiếng nói tùy các ngươi sờ sờ ít chìa đầu chính ngươi ăn đi mạ đạ dạ ra ra ta hiện tại thứ gì đều ăn không được a ít chịa nghe tới mạ đạ dạ lời của ra ra sửng s ố t một chút ngờ đâu chính muốn hỏi điều gì thời điểm lại nghĩ đến mạ đạ dạ ra ra đi sớm thế điểm một cái cái đầu nhỏ tiếc nuối nói vậy ta vẫn mang cho đệ đ ệ đi đệ đệ mạ đạ dạ nghe tới ít chia sửng sốt một chút nói bị cổ tỏ lại có rồi phải ít chia điểm một cái cái đầu nhỏ mang trên mặt t i ể u d u n g nói rất đáng yêu đâu thật sao mạ đạ g i a mục đích vui mừng t r ợ t l ó e lên nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói không có việc gì lên tốt xem ra chúng ta tự hồ có chút nhiều lần nhất tử chị dạ cùng h í dụ cô nhìn nhau mỉm gợi nhẹ gật đầu nói sớm biết liền không như vậy p h i ề n phước mấy ngày nay vì chuẩn bị cái này nhất thuật tóc đều trắng rồi tận mấy cái mới không phải đâu ít chĩa một mặt nghiêm túc nhìn xem chị ra bọn hắn túi người nói nếu không phải là các người ta khẳng định không nhìn thấy mạ đạ dạ dạ d a mang trên mặt mỉm cười mà lại nếu như mụ mụ cùng đệ đệ nhìn thấy mạ đạ dạ dạ d a xuất hiện cũng nhất định thật cao hứng cho nên đa tạ h ừ cùng mạ đạ dạ chỉ là lạnh hừ một tiếng cũng không nói gì về phần sen d ù hạt h ì dạ mạ mỉm cười nhẹ gật đầu không nghĩ tới lần này h ế thổ chuyển sinh chuyển sinh thế mà nhìn thấy như thế có ý tứ tư hình tượng năm đó cái kia vị diện cóp gáp một mực thối n g h i m ặ t đậu một chút lại chặt người vũ trí hạ mã đạ dạ biến hóa thế mà lại như vậy đại nội tâm cảm k h á i t h á n một tiếng t ổ bị dạ m ã sáng tạo cấm thuật kỳ thật còn có chút dùng à đúng rồi t ổ bị tôi tự hồ nhớ ra cái gì đó gãi gãi đầu từ nhẫn cụ trong bọc móc ra che kín phong ấn cái hộp nhỏ đưa cho hỉ dù cổ nói phụ gạ cụ tộc trưởng nói qua nếu như qua c h i quốc gặp nguy hiểm để ta cầm cái này tới tìm ngươi lần này hắn không chỉ là đến xử lý đánh nhau còn có chính là đem phụ gạ cụ tộc trưởng lúc ấy giao cho hắn cái hộp nhỏ đưa cho hỉ dù, dù sao hiện tại qua chi quốc liền rất nguy hiểm cũng không biết là cái gì đến ai đây là thì dù cậu tiếp nhận hộp sắc mặt cổ g á i ngắm mạ đạ dạ lao bản một chút nói lúc ấy là tuân điện hạ cầm cho chúng ta nghiên cứu cho nên việc không liên quan đến chúng ta có việc mời tìm tuân điện hạ sau đó mở hộp ra cái này nhưng thật ra là con mắt của ta còn chưa nói xong liền bị mạ đạ dạ lao bản trực tiếp đánh gãy từ tốn nói dìn nghệ g ẳ n g nhìn thấy trong hộp quen thuộc con mắt nội tâm thở dài năm đó hắn đem con mắt chia làm hai phần trong đó một phần giao cho tiểu từ túi kia cùng một phần khác a Cái hộp này ta cũng có đâu. Từ trong ngực móc ra một cái hộp này trong ta Ít trìa từ đâu. một ó c ra m cái h ộ phần n ì n nói, nói tặng bản nuốt xem mạ mụ mụ mạ Mạ đạ dạ đạ dạ đạ dạ đây đ ra ra, ra ra trìa ta. Bước bước cái là lễ láo vật ít cho bước u h nhẹ đầu, thẳng như nói, là ta đưa lễ vật cho người. Một phần ỏ nói, người. gật vật ta Một đầu, đưa là lễ khác chính là xem như lễ vật đưa cho ít t r i a hắn cũng không kịp mỹ cổ tỏ nói cái gì chỉ là đơn thuần nói là đưa cho ít t r i a lễ vật hơn nữa còn là vụ n trộm đưa cho mỹ cổ tỏ chính là lo lắng tiểu t ử thúi kia hiểu lầm sau đó cầm qua hỉ rủ cổ trên tay trong hộp con mắt đi đến ổ bị tổ trước mặt trực tiếp vươn tay à, ồ bị tổ xương sở còn không có kịp phản ứng liền thống khổ che lấy mắt nói mạ đạ dạ ra ra ngươi chụp con mắt ta làm gì nhưng mà lời còn chưa nói hết mạ đạ dạ lao bản cầm dìn nệ g ằ g đối ồ bị tổ c h ố n g rông hốc mắt một nhấn đã bị ngươi cầm tới có lẽ đây là vận mệnh đi quay đầu lôi keo ít chĩa tay nhỏ thản như nói n cái này hai cái vụ nhẫn liền giao cho ngươi ta hiện tại muốn cùng ít chĩa đi xem một chút mỹ cổ tỏ còn có một cái khác tiểu quỷ cùng ít chĩa bị mạ đạ dạ ra ra nắm tay nhỏ do dự một chút ngẩng đầu nhìn mạ đạ dạ ra ra nói mạ đạ dạ ra, ra. ngươi cho ta dìn nghệ g ẳ n g làm u ố n cho ta đổi mắt thế nhưng là nhìn o bi t o ca đau quá ta nghe tôi i t chia mạ đạ dạ sửng sốt một chút sau đó thẳng n h i ê nói n thật có chút đau nhức kia là mạ đạ dạ ra ra tặng ngươi lễ vật chính ngươi tuân quyết định nếu như không giống đổi vậy liền không đổi ân ít chia đem con mắt thu vào vui vẻ nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc ta sẽ một mực giữ gìn thậm chí mạ đạ dạ ra ra tặng cho ta lễ vật đúng trong hộp còn có k h ỏ đường mạ đạ dạ băng lanh trên mặt vẻ mỉm cười lên nhìn xem í chịa nụ cười vui vẻ mục đích lộ ra một tia nhớ lại nói không nghĩ tới ngươi đến bây giờ đều không có mở ra hộ p đ o á n chừng đã tăng ăn rồi một viên rất phổ thông sữa đường còn là lúc ấy a phi mua cho hắn ghi nhớ nếu như hỏng đến lúc đó tuyệt đối không được ăn không phải sẽ tiêu chảy đến lúc đó mạ đạ dạ ra, ra ra cho ngươi thêm mua a phi mạ đạ dạ nhìn qua bầu trời xanh t h ẳ m đến cùng có nghe hay không hắn h ả o h ả o trốn đi đâu ít chia đâu m ị cụ tỏ ô m đứa bé chạy đến c ờ tì na bên này một mặt nóng n à y nói c ờ tì na ngươi có thấy hay không bị chia cắn cắn răng con mắt một mảnh vào bừng tiểu tử thúi kia cũng không biết chạy đi nơi nào rồi Ít chia c ờ tí n à nghe tới mỹ cổ tỏ lập tức cũng lộ ra lo lắng biểu lộ ôm bụng ngồi dậy nói có hay không hỏi qua của có lẽ hắn chỉ là đi hành lang chơi đây nếu như tìm không được tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ba b a bên ngoài bây giờ như vậy loạn cũng không nên xảy ra chuyện à. đều hỏi qua cũng gọi qua điện thoại mỹ cổ tỏ khỏe mắt nước mắt rứt xuống một mặt sợ hay nói nhưng tuyệt đối không được có việc à. sau đó nghiến răng nghiến lợi lộ ra một cái hung dữ biểu lộ đợi chút nữa nếu như tìm được ta khẳng định phải hung hăng quất hắn cái mông mới được thân là ca ca thực tế là quá không nghe lời vừa dứt lời mụ m ta trở về cổng chuyên đến một đạo non nớt thanh âm thanh thúy đồng thời theo sát phía sau một đạo n g ư ơ i muốn rút cái mông của người nào lãnh đạm lại dẫn một tia vui mừng thanh âm q u y một chương bốn trăm ba mươi ba ta có cái chú ý chương bốn trăm linh tám ta có cái chú ý ở mức địa động xuống a thu a trụt một đầu xoắn úc mặt trắng đầu hói sinh vật vươn tay dự định vớt vớt cái mũi lại đột nhiên s ữ n g sở a ta rõ ràng không có cái mũi g á i g á i cái ố vì sao lại nhảy mũi thật kỳ quá nha xem ra là quá lâu không ăn bánh nướng gà quay tào phớ đậu hú thối a phi vô tay một cái một mặt bừng tỉnh đại nộ tự đủ khẳng định là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mới có thể như vậy kỳ quái đến mảy mũi nếu không hôm nay c h ầ m m ặ t một hồi tính một cái a phi leo đến mạ đạ dạ lao bản trước kia nằm trên đá lớn đã đáp ứng mạ đạ dạ phải thật tốt trốn tránh không còn về qua tri quốc làm sao có thể không nghe mạ đạ dạ lời nói đây mà lại phía ngoài z trắng không biết vì cái gì giống như thật đang tìm hắn đều tới qua địa động đến mấy lần may mắn mình đã sớm trốn đi mới không có bị phát hiện nếu như bây giờ ra ngoài bị z phát hiện cầm đi trồng cây làm sao bây giờ a phi bó lấy thân thể thế giới bên ngoài thực tế là thật đáng sợ làm sao có thể bởi vì thèm ăn liền vụn g trộn h u ồ n đi đâu sau đó lại đột nhiên mang ngồi dậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó vô vô đầu góc hôm nay tiện tiện ta còn không có họa đâu a phi một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói mình làm sao có thể lười biếng dù nhưng đã không có những người khác có thể thưởng thức được hắn tuyệt thế hoa kỹ nhưng là hắn hay là sẽ kiên trì nổi ừ a phi khinh thường lẩm bẩm nói đám kia nói ta vẽ tranh thật buồn nôn lần sau nhìn thấy tiến bộ của ta khẳng định sẽ giật này cả mình trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu hoa kỹ ta đã trở thành một đại họa sĩ a phi đứng lên nhìn xem bên cạnh một đống họa tác trầm mặc một chút móc qua phía trên giấy vẽ cùng bút vẽ chỉ là phải tới lúc nào mới có người nhìn thấy đâu ừ mừng thật giống đâu mạ đạ dạ lão bản nhìn xem trên tay ôm phát ra ừ đỡ bé khoe miệng không tự giác có chút d ư n g lên lẩm bẩm nói liền cùng ít chia năm đó đồng dạng nhất là hắn ôm gà quay ngủ bộ dáng thực tế là rất giống đích sắc rất giống hắt k h í dạ mạ nhẹ gật đầu nói xem ra còn có chút giống như mạ đạ da ngươi trừ tóc không giống bên ngoài Tại nhỏ như vậy thời điểm liền có thể nhìn ra d ấ u ở khuôn mặt nhỏ n h ắ n xuống mặt đơ đây mới là chính tông ủ chi hạ nhất tộc nên có biểu lộ a không giống vừa mới nhìn thấy ít chia cùng ô bít ồ kia hai cái mới là ủ chi hạ quá thai đúng từ vừa rồi liền muốn hỏi hắt k h í dạ mạ s ờ lên cầm một mặt châm tư nói vì cái gì hai cái tiểu hài đều là tóc đỏ nhìn thoáng qua bên cạnh mái tóc màu đen mẹ đứa bé sau đó một mặt chấm kinh quay đầu lại nhìn xem còn đang l ặ n g l ặ nhìn g n chằm chằm hai t ử mạ đã ra chẳng lẽ cha nó là tộc ụ dù mạ kỳ đích xác cái kia ít c h trên thân trạ cờ dạ cũng rất khổng lồ đây chính là t ộ cụ r ù mạ kỳ hoặc là sẻn r ù nhất tộc đặc t h ủ nhưng mà lao đầu cợt í nạ một mặt không cao hứng nhìn xem sẻn r ù hạt h ì ra mạ nói t ộ cụ r ù mạ kỳ làm sao rồi kéo qua cái chìa xoa cái đầu nhỏ của hắn khi mắt khoe miệng có chút dâng lên tóc đỏ nhiều đáng yêu nha ai thật có l ỗ i ta không phải ý tứ này á nghe tới c ờ t í nạ hạ hạt h ì ra mạ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói chỉ lúc trước cụ chỉ hạ nhất tộc cùng h ì ủ gà nhất tộc đều là không gà ra ngoài nhìn xem ôm hải tử trên mặt thỉnh thoảng mang theo mỉm cợi mạ đã dạ nội tâm tràn ngập c à n khái thật là một bộ niềm vui gia đình tràng cảnh a năm đó hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn qua mạ đạ dạ từng có hiện tại nụ cười như thế quay đầu lại nhìn xem lớn bụng một mực vui vẻ xoa ị t chĩa tóc đỏ cờ t ì nạ nếu như ngươi là ư r d mạ kỳ tộc trưởng nữ nhi cũng hẳn là xưng hô ta một tiếng ra ra cờ t ì nạ xứng sở ngầm đầu nhìn trước mặt s ẻ n dù hạt hi ra mạ sau đó mặt đen lại nói thật buồn nôn a này này t h i ể u nha đầu ngươi cũng quá không có hiếu tâm đi hạt hi dạ mạ lập tức không cao hơn nói ta nói thế nào cũng được cho ra ra người nhà nhà đầu này thật đúng là cùng năm đó mi tô đồng giặc nhà không thích đồ vật chính là không thích hát khi dạ mạ trên mặt lộ ra một k i a nhớ lại nhìn xem mạ đã dạ lẩm bẩm nói thật tốt đâu nhưng mà cờ tin ạ x ẹ p x ẹ p miệng nói hiện tại qua c h i quốc ghét nhất chính là cổ nổ hạ so còn lại tứ đại nhẫn thôn đều chẳng ghét thỉnh thoảng liền muốn qua c h i quốc cho cái này cho cái kia cầm n ắ m đấm văng không liền dẫn đầu một đám nhẫn thôn qua c h i quốc tuyên chiến cái này nghe tới cờ tin ạ hát khi dạ mạ trầm mặc một chút thở dài nói ta cũng không biết cổ nổ hạ lại biến thành dạng này à năm đó hắn sáng tạo nhận thôn vì chính là để tiểu hải không còn ra chiến trường làm ra hy sinh vô vị vì chính là để cái này hỗn loạn thế giới đạt được một tia hòa bình cuối cùng lại không nghĩ rằng bây giờ c ổ n ổ hạ vì lợi ích thế mà ngay cả tiểu hải không có tốt nghiệp sẽ đưa lên chiến trường còn vô cớ giết hại trong làng gia tộc mà lại nghe đệ tứ hổ cạo ý tứ rõ ràng khỉ nhỏ đã thoái vị vẫn như cũ còn mang theo hắn một đám tiểu đồng bọn đứng tại phía sau màn cầm giữ c ổ n ổ hạ chính quyền căn bản không có giao quyền cho hắn bất đắc dĩ lẩm nói xem ra cỗ nộ hạ sự tình so ta nghĩ còn nghiêm trọng a vừa dứt lời kéo kẹt phòng c ử a bị mở ra nhanh kiểm tra một đầu gợn sóng tóc vàng mang theo không kiên nhận n g ư khí mở cửa nói rõ ràng lao nương là đang giúp đỡ vì cái gì nói chuyện cổ n ổ hạn lý ra tất cả mọi người một mặt phẫn nộ nhìn ta đi tới khi thấy bên trong thế mà đứng nhiều người như vậy phụ nữ mang thai cũng là cần nghỉ ngơi nhiều như vậy ra thuộc đợi tại cái này lời còn chưa nói hết nhìn xem mặc một thân màu đỏ hộ giáp đen dài thẳng nam nhân lúc lập tức sửng sốt đại gia ra người mang theo hai cái vụ nhẫn qua tới nơi này làm gì u dù mạ kỳ tộc trưởng nhìn xem ô bị tổ nhét vào trước mặt hai cái vụ nhẫn sửng sốt một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói cái này chính là có người báo cảnh nói đánh nhau hai người chỉ là làm sao tiến vào đến ở trong biển ngâm ba ngày đào một đầu nhỏ đường hầm ồ bị tô mở ra tay bất đắc di nói sau đó vụ trộm tiến vào đến nhìn lên trước mặt một mặt chịu chết vụ nhẫn thở dài đã cùng người bên kia nói qua đồng thời để bọn hắn chú ý một chút dưới biển ẩn núp đi ra thì ra là thế sao u du mạ kỳ tộc trưởng nhẹ gật đầu nói sự tình nghiêm trọng không nhìn xem ồ bị tô mắt còn có con mắt của ngươi làm sao rồi tia con mắt có chút quen thuộc nha mình giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng nói lên liền có chút phức tạp tổ bị tổ gãi gãi đầu c h ầ m tư một chút nói như thế như thế như vậy như vậy ra thời gian dài qua đi các người thế mà nghĩ bắt địa chia u dù mạ kỳ tộc trưởng lập tức neo lại mắt một mặt nguy hiểm nhìn lên trước mặt vụ nhẫn quắp làng xương ngủ thực tế là khinh người quả đ á n g móc lên chén trà bên cạnh đập tới đứng lên người tới mau đem bọn hắn mang xuống chặt trò ca ăn đây là nhìn hì tổ s ỉ không tại liền cho là hắn qua tri quốc không ai mới dám làm cản như vậy a nhìn ta cái này bảo tính tình t r u nhưng g n tộc nhất tộc Tam Thúc Thuốc, cụ cùng chi rủ mạ hạ Đại kỷ Hắn, Nhị n Gia Gia hắn, đại Gia Gia, nhị Gia Gia, tam Gia Gia, đi đều qua. vì đều còn tại đâu ai nguyên bản còn dự định nói cái gì ố bị tổ nhưng khi nhìn lên trước mặt một đám phẫn nộ cao tầng lập tức trầm m ặ t xuống túi đầu xuống nhìn xem trên tay màu trắng t ă m câu ngọc mặt nạ nhỏ giọng nói kỳ thật ta vừa mới nghĩ đến ý kiến hay nhưng là hiện tại căn bản cũng không có người để ý tới hắn q một chương bốn trăm ba mươi b ố sèn du mô tộc chương bốn trăm linh chín sèn du mô tộc tôn nữ của người đến Cờ tí n đối đi đồi tới một mặt p h ế tóc v à n g sóng quyển Suna chép mà i nói, ệ n đừng loạn nhận thân g l thích. Thật là, nàng tại qua c hạt i quốc cũng là có là đ i gia gia, gia gia, nhị a gia gia. m gia gia. Nơi nào đến khí dạ mạ cũng đúng đột nhiên xuất hiện tại qua c h i quốc xù nạ cảm thấy ngoài ý m u ố n nghi ngờ nói ngươi làm sao ở chỗ này cái kia lông vàng thanh niên nhưng không có từng nói với ta loại sự tình này nha mà lại bây giờ cổ n ổ hạ không phải đang cùng qua c h i quốc đánh trận sao ngươi chạy thế nào đến địch nhân địa khu làm chưa bệnh nghị dạ à nha chẳng lẽ hathi s da m a một mặt khiếp sợ nhìn xem suna cháu gái của mình làm phản nhất rồi ngươi thật là đại gia g i a s u n a lại một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt sẻn r ù hathi s da m a trên dưới liếc nhìn một chút nói ta đại gia g i a nhưng không có còn trẻ như vậy mà lại hắn sớm chết rồi vòng quanh sẻn r ù hathi s da m a đi một vòng t r a n g cũng thật giống nha chứ trên mặt có mấy đạo xéo bên ngoài quả thực chính là giống nhau như lúc ngươi đến cùng là ai sau đó ngầm đầu một mặt phẫn nộ nhìn lên trước mặt màu đỏ hộ giáp sẻn dù hathi da mạ giả trang ta đại gia ra làm cái gì sen du hạt hi d a mạ mặt đen lại nhìn xem su n a nói đây là tổ bị d a mạ huế thổ c h u y ể n sinh ta thật là ngươi đại gia gia nghĩ nhận cái tôn nữ nhân gia không m u ố n hiện tại ngay cả mình cháu gái ruột đều không biết mình thật là đại gia gia d u n a nghe tới sen du hạt hi d a mạ về sau sau khi kinh ngạc trên mặt lại dẫn p h ấ n nộ quá là ai khinh nhờn người chết mặc dù nhìn thấy mình đại gia gia thật cao hứng nhưng là vừa nghĩ tới có người đào hắn đại gia ra một phần nội tâm liền có một cơn l ử a giận a là ai a hạt hi d a mạ gãi gãi đầu cười to nói đều quên hỏi tên hắn vừa tỉnh dậy liền có một lông vàng ở trước mặt hắn nói cổ nổ hà mục nát đệ tam không làm cái gì sau đó mạ đạ dạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn về sau hắn liền mơ mơ hồ hồ đi theo mạ đạ dạ đi hả hát hi da mạ c a o mày lâm vào hồi ức có một đầu phiêu giật đen dài thẳng sắc mặt cũng có chút trắng hẳn là nam nói chuyện giả thích liếm mờ môi còn có không cần phải nói t u nạ một mặt im lặng nhìn xem mình đại gia g i a nói ta biết là ai sau đó trực tiếp bổ nhào vào hát hi da mạ trong n ự c mắt trong mang theo nước mắt đại gia gia nhỏ su nạ h ạ thị dạ mạ sờ lấy s u na đầu mang trên mặt nụ cười hòa ái sau đó đối mạ đạ dạ hơi n h í u mày lại nói hải từ đâu người như thế đ ạ i hẳn là có hải từ đi mang đến để ra ra nhìn một cái đã mạ đạ dạ đều có cháu trai ruột hắn s è n dù h ạ thị dạ mạ nhất định phải so mạ đạ dạ mạnh chí ít cũng được ba cái nhưng mà s u na biểu lộ cứng đờ bung ra hai tay mang trên mặt lúng túng tiêu d u n g ngượng ngung nói đại ra ra ta còn chưa có kết hôn đâu nếu như lúc ấy đoạn không có ra ngoài ý mớn ngươi ngược lại là khả năng cháu trai ẵm đến ở hiện tại mệt mỏi ta hát khi d mạ trực lăng lăng nhìn xem xù nạ nói ta đã thua lập tức một mặt hỉ mũi trứng mắt sài ghi ổ là thế nào làm việc chẳng lẽ bởi vì xù nạ dính vào buồn nôn tục quen thuộc tỷ như đánh bạc không người nào nguyện ý cưới nàng ba ba hắn dù nạ nghe tới hát khi d mạ chầm mặc một chút thở dài khoe miệng lộ ra một tia trào phúng nói vì thủ hộ cổ n ổ hạ hy sinh dạng này nha hát khi dạ mạ nhìn thấy xù nạ mục đích gần hàm bi thương nội tâm một nắm chặn nói sài g i ổ cũng vì cổ nộ hạ hy sinh sao nạ kỳ cùng tộc nhân khác đâu xen d u nhất tộc thế nhưng là c ô n ổ hạ đại tộc đến nếu như sài Kỳ ổ hy sinh như vậy hiện tại nên suna làm xen d u nhất tộc t r ư ở n g nhưng là chạy thế nào đến qua c h i quốc đến rồi nạ k i cũng vì c ô n ổ hạ hy sinh s u n a mục đích nước mắt không tự giác rơi xuống nhìn lên trước mặt hạt hi ra mạ nói khi đó hắn vẫn còn con nít ngay tại xen d u nhất tộc vì chống cự làng đá bị lao đầu tự cho rằng diện tộc về sau đưa đi chiến trường cùng nàng cũng là qua mấy tháng mới biết được nghe tới suna hạt hi ra mạ cái chán gân xanh v ậ y một cái hít sâu một hơi liền như năm đó đồng dạng sở lấy nhỏ su nà đầu ôn hòa nói rất mệt mỏi đi hắn tại sao phải thành lập cỗ nộ hạ đâu không phải liền là vì hòa bình vì trong làng tiểu hải tử đều có thể thật vui vẻ an an ổn ổn vượt qua tuổi thơ bởi vì hắn rất nhiều đệ đệ đều vì chiến tranh cùng hy sinh chỉ có tổ bị gia mạ sống tiếp được lại không nghĩ rằng xen dù nhất tộc kết cục sau cùng là vì cỗ nộ hạ đều hy sinh liền ngay cả nạ kỷ như vậy nhỏ bé hải tử cũng vô pháp may mắn thoát khỏi thở dài đừng thương tâm chỉ cần xen dù nhất tộc còn có một người còn sống như vậy liền sẽ không diệt tộc、à. su n a nghi ngờ ngần đầu nhìn vẻ mặt bi thương nhưng lại cố gắng lộ ra mỉm cười an ủi mình đại gia ra nói s e n dù nhất tộc không có diệt tộc nha mình vừa rồi hẳn là không nói s e n dù nhất tộc diệt tộc đi hát k h í ra m à cái chán toát ra hát tuyến một mặt im lặng nhìn xem su n a nói như vậy s e n dù nhất tộc bây giờ ở nơi nào đừng nghĩ cờ tí nạ ở bên cạnh x ẹ m x ẹ m miệng nói s e n dù nhất tộc kém chút liền thật muốn diệt tộc chỉ là bị hỉ tổ xỉ ca ca cứu m à thôi nhưng là bởi vì lo lắng bị cô n ổ hạ trả thù hiện tại sửa họ vì mồ cụ khoảng thời gian này bởi vì chiến tranh nguyên nhân xen r ù nhất tộc hẳn không có đi công trường bên trong d ờ i gạch ngươi đợi chút nữa trở về xen r ù nhất tộc nơi đóng quân đoán chừng có thể nhìn thấy thật sao h ạ t khi dạ m à nghe tới cờ tí nạ s ừ n g sốt một chút nhìn xem su nạ chầm mặc một chút lẩm bẩm nói còn sống sao sau đó quay đầu nhìn xem cờ tí nạ ngươi nói hì tổ si ca ca là ai qua chi quốc đại danh vì nhận giới làm ra cống hiến to lớn tất cả mọi người xưng hô hắn là siêu việt nhận giới c h i thần vĩ nhân đồng thời cũng là bây giờ nhận giới cường già tối đỉnh cờ tí nạ một mặt tự hào ngầm đầu kéo qua ít chĩa xoa mặt của hắn nói hay là ít chĩa ba ba nhà ít chia nhẹ gật đầu nói là cha ta như thế sao hạt hi dạ mạ nghe tới một nhóm lớn xưng hô ngơ ngẩn sau đó hỏi bây giờ hắn ở đâu thân là sẻn dù nhất tộc trước tộc trưởng ta t h á n một chút hẳn là nói với hắn một tiếng đa t ạ vừa dứt lời chỉnh cái phòng bệnh đều lâm vào một trận trầm mặc ngay tại hạt hi dạ mạ cho là mình hỏi sai dự định lặp lại lần nữa thời điểm đại gia g i a kia tiểu tử mất tích dù nạ giật giật hạt hi dạ mạ nhỏ giọng nói đến bây giờ đều không có tìm được lúc này mạ đạ dạ ra, ra, ra. mỹ cụ t ò i nhìn xem ô m hải tử mạ đạ dạ l ắ o bản một mặt lo l ắ n g nói phụ gạ cụ tộc trưởng nói ngươi nhưng có thể biết thứ gì ngươi có thể nói ra sao hiện nay duy nhất biết nói ra trần tướng chỉ có hi tổ si mạ đạ dạ ra ra, cùng cái kia dệt đen phụ gạ cụ sao mạ đạ dạ sau khi nghe được trầm mặc một chút thở dài nhẹ gật đầu nói chuyện này ta vẫn là nghe t i ể u t ử túi h kia nói khoe miệng lộ ra tự d ê u cùng một k i a hồi ức còn phải từ năm đó ta cùng hạt hi ra mạ tại trung yên chi có quyết đấu nói lên quy một chương bốn trăm ba mươi năm cỗ nộ hạ sự kiện lớn bắt đầu chương bốn trăm mười cỗ nộ hạ sự kiện lớn bắt đầu làm sao đột nhiên lại cảm thấy có điểm lạnh dép đen run run người cau mày nói tiểu tử thú i kia hiện tại hẳn là không tại nhận giới nha đến cùng còn có ai sẽ để cho mình cảm thấy hản ý đâu quay đầu nhìn xem dép trắng qua chi quốc bên kia thế nào rồi ai vẫn còn kiên trì nhất là làng sương ngủ dép trắng mở ra hai tay nhìn xem dép đen bất đắc dĩ nói cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền dừng lại tiến công thật là làm sao tiểu tử thú i kia không tại hay là loại cục diện này đúng rồi dép trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó vừa rồi dép trắng phân thân truyền tin tức trở về cổ nộ hạ phát hiện đủ chị hạ phủ gạ c ụ tung tích cổ nộ hạ sao dép đen sửng sốt một chút không giải thích được nói hắn chạy tới cổ nộ hạ làm cái gì rồi còn không rõ ràng lắm dép trắng nói phân thân cũng không có chuyển về dư thừa tin tức u chị hạ nhất tộc đều là đầu góc thiếu gân ai biết bọn hắn một giây sau muốn làm gì cho nên ta muốn hay không phải người đi cổ nộ hạ nhìn một chút không cần dép đen trầm tư một chút lắc đầu nói hay là ta tự mình đi đi không phải hắn là sẽ không nghe một cái phân thân nói tới thậm chí còn ấn chết phân thân thật sự là một vị không tầm thường nghĩ ra hà khì dạ mạ nghe xong mạ đã dạ cảm khái nói không nghĩ tới tại ta sau khi qua đời thế mà còn phát sinh nhiều chuyện như vậy hừ mạ đã dạ lạnh hừ một tiếng nói lần kia là ta thắng này này mạ đã dạ cái này liền không có đạo lý á hà khì dạ mạ nháy mắt khó chịu nói rõ ràng chỉ là ta bỏ qua ngươi mà thôi ta sống đến so ngươi lâu mạ đã dạ lạnh lùng liếc qua hà khì dạ mạ thản nhiên nói cùng ngươi lại bởi vì ta lưu vết thương cũ chết rồi lúc ấy ngươi nằm xuống thời điểm ta nên lại đâm một đao vén tay hào lên đang muốn cùng mạ đã dạ lý luận một chút ngươi chỉ là cái đệ lẽ lúc nói cách khác hì tổ si mất tích có thể là d ẹ t đ e n hại mỹ cổ to một mặt lo l ắ n g nói nhưng là hì tổ si vì cái gì đến bây giờ một câu cũng không có chuyện về d ẹ t đen mà đã giả khỏe miệng mang theo cười lạnh khinh thường nói đó chính là cái bọn chuột nhất lấy tiểu tử thúi thực lực bây giờ không ai có thể lặng yên không một tiếng động giết hắn n ế u mày một cái có lẽ kia tiểu tử chỉ là lại n ú t ở phía sau mặt làm âm mưu gì đâu hắn nhưng là biết đến u dù ma kỳ hì tổ si một bụng ý nghĩ xấu tuyệt đối không thể có thể bị người khác gõ một côn về phần tại sao biến mất chờ sự tình giải quyết ta tự mình đi hỏi một chút cái kia dẹp đen xem hắn đến cùng biết chút ít cái gì mà đạ dạ hít mắt lẩm bẩm nói đều đã là hai ba cái hài tử phụ thân thế mà còn như vậy không hỗ trọng liếc qua bên cạnh mắt trong mang theo lo lắng bị chia là nên đánh cho hắn một trận chỉ là vì cái gì mà đạ dạ ngươi cắn một cái ta thịt con mắt liền thành trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân dìn n ệ g ặ m rồi hắt khi ra mạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thật kỳ quá nha nhưng mà mà đạ dạ trợn trắng mắt hắn chẳng những mở ra dìn n ệ g ặ m trước ngực còn có ngươi hình xăm đâu tức giận nói tiểu tử thú ư kia nói chúng ta có được cùng một cái tổ tiên đoán chừng chính là trong truyền t h u y ế t lục đạo tiên、nhân. a a nguyên lai là như vậy sao hát hi dạ mạ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu nói nói như vậy ủ t r ị hạ nhất tộc c ũ n g sẻn dù nhất tộc cũng là bà con xa rồi cho nên mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ủ t r ị hạ mạ đã dạ mạ đã dạ ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca cái này hát hi dạ mạ là muốn tiếp tục năm đó trung yên chi có quyết đ ấ u sao mạ đã dạ mí mắt vẩy một cái đứng lên ôm đứa bé một mặt bình thản nói ngươi mới phải gọi ca ca ta khiêu khích k h o á t k h o á t tay lên đứa bé còn có che lấy mặt bờ bừng vụ trộm lẹn qua đến ít c h a cũng đứng tại mạ đã dạ ra ra bên người nâng cao nhỏ lồng n g ta hát khi dạ mạ nhìn thấy mạ đạ dạ trên tay ôm một cái bên chân đứng một cái cùng chính hắn quay đầu nhìn vẻ mặt không quan trọng chụp lấy cái mũi suna nội tâm thở dài là hắn thua đúng đại gia g i a ngươi muốn về trong tộc nhìn một chút sao suna nhìn thấy đại gia g i a lên mặt đã đoán được hắn muốn nói gì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hiện tại trong tộc tại hổ d ù mạ dẫn đầu xuống hay là khôi phục không ít chính là đại bộ phận người đều quên cổ nổ hạ không được nghe tới suna hát khi dạ mạ trầm mặt một chút trên mặt tại lộ ra một nụ cười vui mừng nhìn xem suna nói đại gia gia liền không quay về dù sao vô luận như thế nào đại gia gia đã sống chết người chết không nên can thiệp người sống thế giới nghe tới sẻn du nhất tộc không có chuyện ta nội tâm lo lắng cũng bông xuống quá khứ nên để cho nó đi qua đi hắn biết đừng nhìn mình cháu gái này hiện tại một mặt đổi phế không có việc gì d á n g vẻ nhưng là nàng đã từng kinh lịch bị thương mình cũng là trải qua cho nên loại kia tuyệt vọng vì cái gì nhất định phải làm cho cháu gái của mình lại nhớ tới đến đâu chỉ là người cũng trưởng thành sẻn du hạt hy dạ mạo một mặt nghiêm túc nhìn xem sun a nên tìm người tại bên cạnh ngươi làm bạn ngươi cả đời mà không phải một người cô đơn đi xuống cho nên liếc một cái mạ đã d a nhất định phải sinh ba cái dù nạ một mặt im lặng nhìn xem mình đại gia ra làm sao còn nhớ rõ đâu cái chán b ư ớ c lên hắt tuyến tức giận nói cút nhanh lên đại gia ra ngươi đã là chết người sống cũng không cần can thiệp người chết thế giới ngươi phải vì ra ra tranh khẩu khí a hắt khí dạ mạ lôi kéo xu nạ nói nghiêm túc bằng không xẻn dù nhất tộc liền thua hắn cùng ủ tri hạ mạ đã ra quyết đấu tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy thua yên tâm nghiêm ngặt tính đến, đến. ngươi còn có cái nữ nhi ta còn có cái cô cô nghe tới hathi da mạ d u n a tựa hồ nhớ ra cái gì đó khoanh tay một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn xem hắn nói hiện tại nàng ngay tại c ổ nối hạ đ o á n chừng cũng muốn sinh a sen du hathi da mạ không hiểu nhìn xem suna một mặt kích động nói chẳng lẽ là mi t o tại ta qua đời thời điểm lại mang thai không suna lắc đầu nói nghiêm túc khi đó ngươi đã chết nhiều năm liền ngay cả nhị da già cũng chết nhiều năm ta một đội mặc dù là xanh nhưng là tóc ta là đen dài thẳng a mi t o nàng nghe tới suna hathi da mạ mặt một đồ nháy mắt đổi phế túi đầu xuống t i ê n tâm xú nạ nhìn thấy mình đại gia ra cái dạng này thở dài nói sự tình không phải ngươi suy nghĩ dạng này mang trên mặt hồi ức như thế như thế như vậy như vậy cho nên mi tôn mãi n ã i cũng không hề có lỗi với ngươi dù nạ nhìn xem lại khôi phục tinh thần đại gia ra hiện tại thế mà còn quay đầu mang theo tiếu d u n g đối mạ đạ i ra khiêu khích trừng mắt nhìn mỹ mắt vẩy một cái chỉ có thể lần nữa bất đắc gì nói đừng khiêu khích hiện tại nha đầu kia tại cổ nộ hạ trôi qua nhưng không thế nào tốt lúc ấy nàng đã đáp ứng mãi mãi chiếu cố tốt cuộc hòn nhưng k ô nghĩ mình tại qua tri quốc sẽ đợi thời gian dài như vậy bởi vì chiến tranh còn có gì n ủ gì kỳ nguyên nhân làng đối nàng lời con chưa nói hết m ã đạ dạ hathi dạ mạ mí mắt vẩy một cái một mặt bình thản nói đừng ở chỗ này đùa cháu trai chúng ta đợi đủ lâu cũng nên xuất phát đi giải quyết cổ nộ hạ sự t ì n h không nghĩ tới cổ nộ hạ thế mà lại tại khi nhỏ dẫn đầu xuống biến thành hiện tại cái dạng này nội tâm của hắn có câu nói không biết c o nên nói hay không hòa chia ý chí là như thế này dùng sao cùng mạ đạ dạ nghe tới hathi dạ mạ s ử n sốt một chút túi đầu xuống lẳng lặng nhìn thoáng qua vẫn như cũ ôm gà quay đang ngủ tiểu quỷ sau đó ngẩng đầu cẩn thận đem hắn giao cho mỹ cổ tỏ thở dài thản nhiên nói ta đã là cái người chết các ngươi cũng không cần vì ta sự tỉnh lại bi thương sơ sợi sơ chia mang trên mặt một tia yêu chiều đừng lo lắng cha ngươi không có việc gì mà đạ dạ ra ra sẽ đem hắn tìm trở về đến lúc đó tại thuận tiện tại đánh cho hắn một trận về phần đường ha ha m à đạ dạ ra ra trên thân cũng không có tiền khả năng mua không được thật có lỗi sau đó xoay người nhìn hạt hi dạ mạ năm đó ta cũng đã nói ngươi là sai hạt hi dạ mạ là ta thắng liền cũng không bay đầu lại trực tiếp hướng về cổng đi đến hán đã đợi quá lâu không nên tiếp tục lưu luyến nơi này quáy dày người sống sinh sống a thu a thu mái tóc màu đỏ nhìn lên trước mặt một mảnh hoang vụ sa mạc trầm mặc một chút một mặt phiền muộn lẩm bẩm nói rốt cục trở về rồi sao q u y một chương bốn trăm ba mươi sáu trăm năm chờ đợi chương bốn trăm mười một trăm năm chờ đợi hệ thống U dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì thở dài đối hệ thống mặc n i ệ m một tiếng nói chúng ta thành công sao căn cứ thu thập được tin tức đến xem hệ thống điện tử âm thanh vang lên lần nữa hẳn là trở lại nguyên bản thời không ở giữa hiện tại là cái gì thời gian u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được trầm mặc một chút lẩm bẩm nói cuối cùng vẫn là trở về c ô nội hạ bốn mươi tám năm tháng mười sơ chúng ta đại khái rời đi gần một năm thật sao đã qua một năm đoạn chừng hiện tại hải tử cũng xuất sinh u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ khỏe miệng không tự giác lộ ra vẻ t ư ơ i cười lẩm bẩm nói các nàng hẳn l ạ t đều không sao chứ nội tâm thở dài mình biến mất một năm cũng không biết qua c h i quốc hiện tại như thế nào g ơ chân lên hướng về chỗ sâu đi đến hắn nhớ được bên trong hẳn là còn giữ u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ đi vào chỗ sâu nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nguyên bản ở vào l o n g m ạ c h thủ hộ bên trong một đạo quan tài một đạo từ cắt vàng chế thành phía trên tre kín thuật tấn quan tài hy vọng ý nụ ái mụ gì cuối cùng có thể dựa theo yêu cầu của ta làm đi hắn sớm nên nghĩ đến bây giờ tại nhận giới có thể phong ấn hắn trạ cớ dạ đồng thời để hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần chứ mình đoán chừng liền không có người khác đồng thời nhìn lên trước mặt vỡ vụ tấn phủ không nghĩ tới thời gian qua đi hơn ngàn năm thế mà còn có thể nhìn thấy u dù ma kỳ hitosi cảm khai nói liền cùng mới qua một nháy mắt đồng dạng chúng ta thực sự chỉ qua một nháy mắt lúc không gian xuyên toa trong nháy mắt ở giữa liền song song rồi quen thuộc điện tử tiếng vang lên ngâm miệng không có để ngươi nói chuyện liền mở ra cái k h á c miệng không thấy được ta ngay tại cảm k h á i sao u dù mạ kỳ h ỉ t o s i m ặ t không biểu tình cầm xuống v ấn phủ dùng sức một nhấn trực tiếp toàn bộ trở thành một phấn đã hiện tại đã biết long mạch là hắn năm đó mình lưu lại cũng không cần phải lại mang về qua tri quốc mà lại bên trong năng lượng tại hắn xuyên qua trở về thời điểm sớm đã sử dụng hết muốn lại tập đầy đoán chừng còn phải trở lên mấy trăm năm túi đầu xuống nhìn lên trước mặt vàng óng ánh quáo tài ngàn năm sau gặp lại a u d u m a kỳ hì tổ -si、xì khỏe miệng không tự giác có chút dâng lên lẩm bẩm nói đợi chút nữa ngươi hẳn là sẽ phi thường khiếp sợ đi đối với hắn có lẽ chỉ là trong chất mắt nhưng là ngự khí c ả gụ dạ cùng ỵ nụ ai mù dị đến nói lại là hơn ngàn năm chờ đợi u d u m a kỳ hì tổ -si、xì hít sâu một hơi để nội tâm kích động bình phục lại vươn tay mở ra phong ấn nhẹ nhàng đẩy ra từ bụi vàng chế thành quan tài cái này quan tài cùng long mạch đều là hắn đặc địa vì ỵ nụ ai mù dị có thể sống xuất cùng chế thành dù sao chứ xuất xù kỳ nhất tộc nhưng có thể trường sinh hoặc là dung hợp t r ả cờ dạ thần thụ bên ngoài người còn lại muốn trường thọ thực tế là quá khó khăn ỷ nù hái mù gì u d u mạ kỳ hì tô si đẩy m ở q u a n t à i đang muốn tỉnh lại ỷ nù hái mù gì thời điểm lại đột nhiên ngơ ngẩn l ặ n g lặng nhìn trong q u a n t à i ỷ nù hái mù gì đâu ở nơi đó vẹn vẹn chỉ nằm một viên tại qua c h i quốc khắp nơi có thể thấy được sữa đường qua c h i quốc bên kia như thế nào rồi xa dù tô b i hút một hơi nhìn lên trước mặt n ử a khép lấy mắt đảng rộ thở dài nói một trận chiến này chúng ta chỉ có thể thành công nếu không đứng lên chắp hai tay nhận thôn liền thật sẽ trở thành lịch sử tia qua chi quốc đại danh không tại sẽ không có chuyện gì đạn dầu ngáp một cái nhẹ gật đầu mở to mắt nhìn lên trước mặt vẻ mặt buồn thiu hì rủ rẽn nói dù sao lần này không chỉ có riêng chỉ có ngũ đại nhận thôn mà thôi có lẽ vậy xa dù t ô bị xuyên thấu qua ngoài cửa sổ sắc mặt bình thản nhìn xem bên ngoài lui tới thôn dân nói nhưng là ghi nhớ bất kỳ cái gì thời khắc chúng ta cũng không có thể phớt lờ không biết vì cái gì từ buổi sáng bắt đầu mắt của hắn ra vẫn tại nhảy tựa hồ là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng cảm giấm này liền như năm đó lao sư vì bọn họ đoàn hậu cảm nhận được lao sư về không được đồng dạng trong bi thương lại dẫn một chút sợ hãi cụ hòn nha đầu kia nhanh sinh đi xa dù tổ b i nâng lên nắm lấy t ẩ u hút thuốc tay phải hút một hơi ta đã để bị họa cổ cùng ngủ tạ tàn cổ hạt chú ý mang trên mặt vẻ mỉm cười vui mừng nói đây chính là cổ nổ hạ tương lai a lá cây bay m u a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây này mầm cho nên vị đệ tứ hổ ca nhi tử có thể kiên cường sống sót thành cổ nổ hạ cột thành cổ nổ hạ tương lai thân là hồ ca đệ tam đàn đã dầu nghe tới hỉ dù rẻn lập tức im lặng là hắn biết bạn tốt của mình vô duyên vô cớ để một mình hắn tới khẳng định không có chuyện tốt thở dài nói đệ tứ hổ cả còn sống đâu ngươi dạng này làm con của hắn không sợ hắn báo nổi sao đây đều là vì cô nội hạ xa dù tổ bị thở dài nói ta là đem mỹ nạ tổ nhi t ử xem như mình cháu trai ruột tới chiếu cố chỉ có dạng này hắn tương lai mới sẽ không bị kỳ ù bị t ạ ác trả cờ dạ chỗ ăn mòn lắc đầu một mặt thất vọng nhìn xem đàn rỗ mỹ nạ tổ sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta cùng ngươi thân là ta bằng hữu tốt nhất thế mà không hiểu ta dụng tâm lương khổ đừng nói đã như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đối mỹ nạ t ổ nói sao bằng không chính ngươi vụng trộm làm không là tốt rồi sao tại sao phải hẳn tới đàn rỗ bất đắc dĩ nhìn xem xạ rủ tô bi trầm mặc một chút nói ngươi là cỗ nộ hạ ánh sáng ta là cỗ nộ hạ ám nhưng là ngươi cũng không thể dạng này hố ta đi ngươi nói xem thân là cổ n ổ hạ ảnh ta làm chuyện xấu xa có những cái nào ngươi không biết đoán chừng liền ngay cả ta muốn mưu đồ bí mật tính mạng của ngươi ngươi đều biết mà lại dù nói mình bây giờ thanh danh tại cổ n ổ hạ bên trong đã nát đường cái thế nhưng là ta còn có hy vọng ta còn có mộng tưởng muốn thực hiện phải biết hắn đã tuổi trên năm mươi lại không cố gắng liền muộn đạn dỗ nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không lau lau khỏe mắt ngẩu l ặ n g lặng nhìn hỉ dù rèn cuối cùng thở dài nói ngươi sẽ hối hận hỉ dù rèn sau đó không n g ờ bóng lưng quòng lưng đi ra văn phòng bởi vì hắn biết mình có đồng ý hay không đều đã không quan trọng thì dù rèn gọi hắn tới chỉ là nói cho hắn một câu chuyện này liền giao cho ngươi cô n ộ hạ sân vương bên trong một vị mái tóc dài vàng óng nữ nhân b vớt ve mình hở ra đến bụng mang trên mặt mỉm cười nhìn xem bị dáng chiều phủ lên thành một mảnh kim sán việt tử lẩm bẩm nói mỹ nạ tổ ngươi trở về bao lâu rồi nhà ngươi đều đã rời đi nửa năm không về nữa hải tử xuất sinh ngươi liền không nhìn thấy cô n ộ hạ mặt một thân hồng vân màu lóp đen áo khoác mang trên mặt màu vàng mặt nạ người thần bí lặng lặng nhìn bao phụ tại trạm vàng tối xuống cô nỗ hạ Bình thản nhưng nói, vẫn là như cô A. mặc kệ từ lúc nào nhìn qua cổ n ổ hạ đều là như thế này một mảnh ôn hòa bình thản nhưng là chôn sâu ở cổ n ổ hạ viên này đại thụ c h e trời căn hạ hạ cám lại có ai nhìn qua hoặc là trải qua đâu hắn nhìn xem cái này bình tĩnh cổ n ổ hạ nhớ tới năm đó hữu c h hạ vì cổ n ổ hạ chỗ trả giá hết thảy máu nước mắt còn có mồ hôi kết quả là đạt được lại chẳng qua là một mảnh đeo danh thôi nội tâm thở dài lẩm bẩm nói liền để tất cả cựu hận từ hắn nơi này kết thúc đi q một chương bốn trăm ba mươi bảy năm đó chương bốn trăm mười hai năm đó à, là nhỏ hì tổ Sĩ à, đầu tóc b ạ c trắng thân mặc màu đen áo choàng xanh cóc nhìn xem đột nhiên đi tới thanh niên tóc đỏ mang trên mặt m ỉ m cười nói ngươi trở về rồi dĩ dẹ dạ k i a tiểu tử còn nói ngươi mất tích đích s ắ t phát sinh một chút sự tình ưu dù mạ kỳ hì tổ Sĩ mang trên mặt m ỉ m cười nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua về sau nói cóc đại tiên nhân ở đây sao hiện tại không biết sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra hay là chớ nói lung tung mà lại vì cái gì ị nụ á i mụ dị cuối cùng không có nằm tại hắn vì nàng chỗ tạo trong quá tài chờ đợi ngàn năm về sau mình lại đến tỉnh lại nàng còn có cả g ụ dạ sẽ đi đâu đâu học tập tiên thuật về sau nàng hai đứa con trai nhưng không nhất định có thể đánh thắng nàng cho nên càng không khả năng là bị phong ấn v ề phần năm đó ba nhỏ chỉ cuối cùng đến cùng có hay không trở thành tam thánh điệp hắn có quá suy nghĩ nhiều biết đến đại tiên nhân sao p h u cả xạ cù nghi hoặc nhìn hì t ổ Si, nói ngươi tìm đại tiên nhân chuyện gì dựa theo bình thường đại tiên nhân hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi dù sao đại tiên nhân nghiên kỷ cũng có trước đại phần lớn thời gian đều là đang nghỉ ngơi như vậy sao nghe tới phủ cả xạ cụ về sau u r ù mạ kỳ hì tổ xì sờ lên cằm chầm tư một chút sau đó một mặt chăm chú nhìn phủ cả xạ cụ nói ta hiện tại có chút sự tình cần phải ngay mặt hỏi một chút góc đại tiên nhân xin nhờ cái này đại tiên nhân đến cùng phải hay không năm đó cái kia kem chút bị bạch xà cắn chết gây ả mặt đâu nếu như đúng vậy lúc ấy hắn cùng gì gì ải ra đến thời điểm gây ả mặt vì cái gì không gặp hắn đâu mà không phải gây ả mặt bọn chúng lại chạy đi đâu đây Ồ. phu cả xạ cụ nhìn thấy u dù mạ kỳ hì tổ xì trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nhữ lại cóp lông mày nói xem ra nhỏ hì tổ x i có chuyện rất trọng yếu nha chắp lấy tay nện bước lục sắc nhỏ chân ngắn đi tới đi lui tựa hồ đang suy nghĩ cái gì được thôi cuối cùng nhẹ gật đầu ta vào xem đại tiên nhân t ỉ n h ngủ không nhỏ hì tổ x i liền ở chỗ này chờ một cái đi u du ma kì hì tổ x i nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc p h i ề n p h ứ c hắn hiện tại bức thiết muốn biết vì cái gì ỷ nụ ai m ù gì cũng không có dựa theo năm đó ước định đâu lão bà tử ra chào hỏi một chút nhỏ hì tổ x i p h u cả xạ cụ đối sau lưng h ô to một thân nói giữa t r ư a nướng côn trùng còn không ăn xong lấy ra để nhỏ hì tổ x ỉ nếm thử rượu một sơn địa đạo mỹ thực nói cho hết lời trực tiếp nghệm bước nhỏ chân ngắn nhảy nhảy nhóp nhóp nhảy vào a là nhỏ hì tổ xì đến x ỉ mạ cũng bưng chén lớn đi ra nói tiểu gì gì ra nói ngươi mất tích tại toàn bộ nhận giới bên trong cũng không tìm tới phát sinh một chút việc u dù mạ kỳ hì tổ xì liếc một cái x ỉ mạ bưng ra bát tựa hồ nhớ ra cái gì đó sừng sốt một chút mỉm cười nói lúc này mới vừa trở về mà thôi năm đó g h y ạ m ạ cũng dạng này mang qua côn trùng cho hắn cùng y nụ hại mù gì ăn mặc dù hắn cùng y nụ hại mù gì cự tuyệt rất nhiều lần nhưng là g h y ạ m ạ mỗi lần ra ngoài tìm ăn đều sẽ mang theo tràn đầy một bát trở về cùng bây giờ g h y ạ m ạ biến mất chỉ còn lại rượu m ộ t sơn c ố c đại tiên nhân xem ra nhỏ hỉ tổ si phát sinh rất nhiều chuyện nha s ị mạ nhẹ gật đầu mang trên mặt mỉm cười đẩy qua bát nói đến đường k h á c h khí đây là buổi trưa hôm nay vừa bắt phi thường mới mẻ không cần u dù mạ kỳ hỉ tổ si biểu lộ cứng đờ nói xị mạ đại nhân h ẳ n phải biết chúng ta là ăn không, quen. Tiểu hai tử kén ăn là không được s ị ma một mặt nghiêm túc nói tiểu dị dị h i dạ năm đó kèn ăn cuối cùng tại rượu mộc sơn đợi mấy năm mới sửa đổi nhỏ hì tổ s -si、ị cũng không thể học hắn nha về sau dị dị h i dạ chẳng phải sợ hãi lại đến rượu mộc sơn sao u dù ma kỳ hì tổ s -si、ị cười ha h a bỏ qua một bên ánh mắt lập tức nhìn thấy lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t nện bức lục sắc nhỏ chân ngắn trở về phụ cả xạ cụ vội và nói phụ cả xạ cụ đại nhân đến cùng thế nào rồi hắn không có gì ăn đam mê có thể học không được d ì dị hải dạ ở đây bồi dưỡng ba năm học được ăn trùng đại tiên nhân đã tỉnh để ngươi đi vào phu cạ xạ cụ chỉ lên trước mặt một con đường nói từ nơi này đi thẳng đi vào ngươi liền sẽ thấy một tòa trộn triển đại tiên nhân liền tại bên trong đa t ạ phu cạ xạ cụ đại nhân u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ mang theo mỉm cười nói về phần côn trùng phu cạ xạ cụ đại nhân các ngươi hay là mình ăn đi sau đó tranh thủ thời gian chạy đi vào cùng phu cạ xạ cụ lão bà tử vừa rồi kém chút quên hỏi một chút nhỏ hỉ tổ x ỉ đến cùng là thế nào đến rượu một sơn một mặt nghi hoặc nhìn thân vừa ăn côn trùng xi mạ nói ngươi biết không không biết nha xi mạ lắc đầu nói nhỏ hi tổ s ì tìm đại tiên nhân chuyện gì ta cũng không biết đại tiên nhân cũng không có để ta đi theo phu cả xạ cụ lắc đầu nói gần nhất tiểu di di dạ dạ đều chưa từng có đến cũng không biết nhận giới thế nào xem ra nơi đó lại phát sinh một chút không được sự tình nha sau đó nhìn xem sắp chỉ riêng bác lưu cho ta một điểm nhà lao bà tử được rồi ăn trước một chút điểm tâm về phần mặt khác vẫn là chờ nhìn thấy tiểu di di dạ dạ hỏi lại đi chỗ sâu nhìn lên trước mặt một tòa đen nhánh cổ pháp tràn ngập lịch sử dấu vết trội chiến cụ dù mạ kỳ hi tổ si hít sâu một hơi bình phục một chút nội tâm phức tạp tâm tình đi từ từ đi vào tới rồi sao ngay tại ủ dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ vừa mới bước vào thời điểm một đạo giàn mua lại dẫn một k i a thanh âm quen thuộc vang lên ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt c h e kín đại đại chữ tiên vải đỏ to lớn trên băng ghế đá ngồi một con toàn thân vì màu cam có con mắt màu vàng trên cổ mang theo một c h u ô i phật trâu ở g dơ khảm có một viên màu tím nhạt mắt nhỏ thạch phía trên viết có dầu chữ trên đầu mang theo một đỉnh tiến sĩ mũ g i ả cóc nội tâm thở dài quả nhiên so với năm đó gây ả m ạ phải lớn hơn rất nhiều nhà đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm thật sự là đã lâu không gặp c đại tiên nhân giàn mua âm thanh âm vang lên mang theo cảm khái cùng một tia hoài niệm nói lao sư cùng uzu ma ki hitoshi nghe tới cóp đại tiên nhân lập tức sửng sốt một chút liếc một cái cóp đại tiên nhân trên cổ mang màu tím nhạt mắt m h o thạch thở dài cảm khái nói thật sự là đã lâu không gặp gậy ạ mạt nhìn tới năm đó hắn xuyên qua đến thế giới đích sắc không phải thế giới song song vẹn vẹn chỉ là quá khứ thời không thôi hé miệng chính còn muốn hỏi năm đó mình rời đi sau đến cùng chuyện gì xảy ra còn có ý nụ ái mụ gì bây giờ ở nơi nào thời điểm ta biết lao sư muốn hỏi gì rán mua gậy a mạt trực tiếp mở miệng nói cho nên hiện tại xin nghe gậy ạ m à c h r m rãi mà nói nhìn thấy lao sư yên tĩnh trở lại về sau mang theo hồi ức cùng luyến tiếp ngữ khí năm đó ta từ lao sư dùng trạ cờ dạ cùng tiên thuật sáng tạo trừ có thể xuyên qua thời không ở giữa long mạch bên trong nộ gia tiên đoán năng lực n ã giả s ỉ cả xa đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì một vị cổ nộ hạ nghĩ ra đi tới nhìn xem một mực t a o mày cổ nộ hạ chỉ huy quản nói đệ tứ đại nhân đến hiện tại cũng còn không có chuyển về tin tức chúng ta cần muốn tiếp tục như vậy chờ chút sao đệ tam đại nhân thế nhưng là ra lệnh yêu cầu cấp tốc kết thúc chiến tranh nhưng là hiện tại nếu như không có đệ tứ đại nhân hỗ trợ t r ọ i cứng lấy hỏa lực s ầ m lấn thương vong thế nhưng là sẽ vô cùng nghiêm trọng nạ dạ xỉ c ả x ả trầm tư một chút móc ra một điếu thuốc gãi gãi đầu tiện tay đốt thuốc ngậm trong miệng k h í t một hơi c a o mày nói chờ nói cho người phía dưới ngàn vạn không nên khinh cử vọng động tiếp tục kiên nhận trở lấy đến cùng chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ nạ dạ xỉ c ả x ả tựa ở trên hàng rào c a o mày rơi vào trầm tư có lẽ qua c h i quốc đại danh cũng không có biến mất cùng cái này mặt bên trên lập tức lộ ra một cái âm tình bất định biểu lộ chỉ là cái â mưu nghĩ đến nơi này nội tâm lập tức giật mình nếu quả thật chính là hắn suy đoán dạng này ngũ đ ạ i nhận thôn thật muốn s o n g quy một chương bốn trăm ba mươi tám vì cái gì có chút l ạ n h chương bốn trăm mười ba vì cái gì có chút l ạ n h một năm kia tóc đen dài thiếu nữ cùng trắng tóc dài nữ trong mắt người mang theo bi thương cùng không bỏ l ặ n g lặng nhìn qua biến mất tại trước mặt chậm dại biến mất thanh niên tóc đỏ sau đó tóc đen dài thiếu nữ quay đầu lại nhìn xem quỳ một gối xuống tại mọi người xung quanh trên mặt thay đổi băng lãnh biểu lộ nhẹ nhàng mở ra môi son chủ nhân nàng thật là một cái không tầm thường người gây ạ m thở dài nhìn lên trước mặt một mực duy trì trầm mặc cũ dù mạ kỳ hì tổ si mắt trong mang theo hà niệm nói tại ngươi rời đi ngày đó chủ nhân mang theo lan thôn thôn dân đánh vào tổ c h i quốc nhất cử diệt vong tổ c h i quốc cũng tại tổ c h i quốc cựu thổ lên thành lập được lâu lan c ổ quốc nàng nói lao sư một mực nói qua với nàng nàng sẽ trở thành nữ vương sẽ thành lập lâu lan c ổ quốc cùng chủ nhân cuối cùng thật thực hiện lão sư lúc ấy đã nói u r ù mạ kỳ hì tổ si nghe tới gây a mà trầm mặc một chút lại hé miệng nói nàng rất mệt mỏi đi không nghĩ tới năm đó hắn thuận miệng nói cuối cùng ý nụ hại mụ gì thật thành công nhìn lên trước mặt g i n mua gậy ạ mà vì cái gì ta cuối cùng không có tại long mạch trông được đến y nụ a i mù gì ta rõ ràng nói cho nàng ngàn năm sau lại gặp nhau u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghĩ muốn nói ra đến nhưng lại không biết nên nói như thế nào ra ngàn năm thật quá lâu có lẽ với hắn mà nói chỉ là trong trước mắt nhưng là đối với y nụ a i mù gì các nàng đến nói lại là ngàn năm cô tịch chờ đợi tương lai luôn luôn sẽ thay đổi gậy ạ mà rung rung thở dài mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ ngữ khí nói nhưng là ta tại vô số đầu thời gian tiến lên nhìn thấy lao x ư ngươi cùng cái này vô số đầu tương lai bên trong cũng chỉ có một đầu thời gian tuyến ngươi sẽ cùng chúng ta gặp nhau nhắm mắt lại tích đáp một giọt nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống nhưng là tại đầu này thời gian bên trong lâu lan cổ cốc tương lai lại biến mất trong lịch sử chủ nhân nàng không giống tại ngàn năm sau sau khi tỉnh lại nhìn thấy ngươi cùng nàng cùng một chỗ thành lập lan thôn hủy diệt cũng không giống tại ngàn năm trước hái thuốc lúc gặp không gặp ngươi cho nên nàng lựa chọn trong năm tháng lẳng lặng nhìn lan thôn thẳng đến nàng già đi mới bông u xuống hay là cái nhà đầu ngốc a dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mang theo một chút bất đắc dĩ lại liên tiếp g ư ỡ khí lẩm bẩm nói liền cùng lúc ấy gặp phải ngu như vậy vì để cho lâu lan cổ quốc hủy diệt cho nên tự mình lựa chọn qua đời hít sâu một hơi nhìn xem g ậ amaz c ạ c cụ già nàng cũng là vì lịch sử mà bị phong vấn sao chẳng lẽ phía sau còn có người đang làm trò quỷ c ạ c cụ già đại nhân nàng a g ậ amaz bởi vì niên kỷ có c h ú t đại chấm dãi nói đích thật là vì có thể nhìn thấy n g ư ờ i tự tay lấy xuống trạ cờ dạ trái cây đồng thời không có nói cho hạ gọ rộ mộ cùng c ạ c cụ già n g ư ờ i sự t ì n h còn để ta tại hạ gọ rộ mộ bên người nói đến đây g ậ a m a không có tiếp tục nói hết cùng u rủ mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng biết g ậ a m a muốn nói điều gì rồi nội tâm bất đắc dĩ thở dài nghĩ không ra vì để cho mình xuất hiện cũng x u y ê n qua các nàng làm nhiều chuyện như vậy a cùng hạ g ọ d ô mô con của mình cũng bởi vì đầu này già cóc ở sau l ư n g ám xoa xoa chân ngòi liền phản bội mẫu thân mình thật là một cái đứa con bất h i ế u a cho nên các cu gia là tự nguyện bị phong ấn ngàn năm chờ đợi quá dài dàn g dặc các cu gia đại người lựa chọn đang say giấc nồng chờ đợi ngươi gây ạ mát nhẹ gật đầu một mặt bất đắc dĩ nói cùng ta vì tương lai có thể trở lại chủ nhân cùng inu ai m u di nhìn thấy như thế một mực lẳng quan sát lấy nhận giới hạ g õ rỗ mổ cũng dựa theo ta trầu nghĩ như vậy vì nhận giới hòa bình ý theo lão sư lưu lại kia bản màu đỏ sách thành lập n h ậ t tông cuối cùng chia ra thành bây giờ nhận giới dạng này nghe tới gậy amaz uzu ma kỳ hitoshi sửng sốt nguyên lai hạ g õ rỗ mổ thành lập chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu đại đồng xã hội thế mà còn là hắn lưu lại cho ỷ nụ hài mù dị vỡ lòng sách tạo thành mặt sạm lại nhìn xem gậy amaz thở dài nói hiện tại ta muốn thế nào giải trừ cả gù dạ phong ấ n trực tiếp đem mặt trăng truy bạo cả gù dạ sẽ, sẽ không xảy ra chuyện còn có thập ĩ thật chẳng lẽ muốn dùng dìn n ệ gẳng đi nhất tam lưu trình ta cũng không biết gậy ạ mạn lắc đầu nói có lẽ thật cần dựa theo hạ g ò rộ mộ suy nghĩ phương thức lại hoặc là có những biện pháp khác đâu như vậy sao ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、trầm m ặ t một chút cuối cùng thở dài nói đã như vậy ta cũng nên rời đi nhận giới còn có rất nhiều sự t ì n h trở lấy ta đây còn có ý nụ ái mụ gì cùng cả gù dạ sự t ì n h xem ra muốn gặp một lần hạ g ò rộ mộ mới được ta ngay tại ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、xoay người thời điểm lão sư g ậ ạ mạn đột nhiên hô còn có cái này móc ra một viên kim sắc mắt mèo thạch ném cho hữu du mạ ký hì tô si, có lẽ có thể đến giúp ngươi sau đó nhìn xem kiếp h sợ nhìn chằm chằm kim sắc mắt mèo thạch sửng sốt hữu du mạ ký hì tô si, già nua khô q u ắ t trên môi lộ ra vẹ mỉm cười chủ nhân còn nói ngươi cho nàng đường rất ngọt đâu ngươi định làm như thế nào mạ đạ dạ khoanh tay nhìn xem bên cạnh h a s h i ra mạ nói trực tiếp đi vào đẩy cô nô hạ không mạ đạ ra ngươi biết hassi dạ mạ lắc đầu nói người chết không nên can thiệp người sống thế giới cho nên ta hy vọng cùng khỉ nhỏ bọn hắn nói chuyện thở dài bọn hắn làm như vậy cũng là vì thủ hộ cô nô hạ nhưng là người biết hắt khi dạ mạ một mặt chăm chú nhìn mạ đã dạ nói nếu như chúng ta hai cái một khi xuất thủ thế tất sẽ chết rất nhiều người mà lại lần g đầu nhìn cô nộ hạ phương hướng có thể khuyên khỉ nhỏ buông xuống vì cái gì nhất định phải chết người đâu u c h ị hạ trầm m ặ t một chút khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói hy vọng thật như ngươi t r u nghĩ như vậy đi nếu không ta sẽ đích thân xuất thủ đều đã cái dạng này cái này ngu ngốc thế mà còn muốn lấy dùng miệng thuyết phục người khác mình năm đó là thế nào tán thành cái này ngu ngốc nội tâm thở dài sờ sờ trước n g ự c mình ngươi là nhẫn giới c h i thần cổ nộ hạ đệ nhất h ồ cạ mà ta là cổ nộ hạ phản nhẫn loại sự tình này thích hợp nhất ta làm mã đà dạ ngươi hạt khi ra mà nghe tới mã đà dạ sửng sốt một chút nói ta bất đắc dĩ thở dài thật là như vậy vẫn là để ta thân tự xuất thủ đi hắn biết nếu như cô nổ hạ thật mục nát mà đạ ra thật sẽ hủy cô nổ hạ đã như vậy hắn sáng lập cô nổ hạ liền để cô nổ hạ tại trên tay hắn hủy diệt đi vì cái gì ta cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi dép đen nắm thật chặt thân thể hát hơi một cái nói có phải là mùa đông mau tới rồi chỉ là hắn e lờ chạy hơn ngàn năm nếu quả thật sợ mùa đông sớm đã bị đông lạnh chết rồi làm sao có thể cậu đến bây giờ còn tại tìm cơ hội cứu ra mù mụ không biết nha dép trắng đồng dạng nắm thật chặt thân thể dùng mình một cái nói ta cũng cảm thấy một hơi khí lạnh mà lại cảm giác này vì cái gì càng ngày càng m á n h lên đây giống như là năm đó không đợi rét trắng hồi ức cho tới khi nào xong thôi cái này đều c u ố i thu không xuyên nhiều mấy bộ ý phục khẳng định sẽ lạnh á một đạo mang theo bất đắc dĩ lại quan tâm thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên cạnh trắng chấp chấp chừng cái. Ra hiệu nói, trắng phẫn nội hắn nói, ng hiệu dẹt mắt, mắt liết một Gia g i a hiệu nói ta căn bản cũng không có thu được bên kia giám thị phân thân truyền về bất kỳ tin tức bọn hắn nên sẽ không xảy ra chuyện đi các người đang nói chuyện gì u d u ma kỳ hi to si h i ế p mắt nhìn xem đen d ẹ t trắng mang trên mặt m ỉ m cười nói nếu như là lâu lan cổ quốc di tích lên d ẹ t trắng cũng không cần nghĩ ta cũng không kịp bọn hắn chào hỏi liền trực tiếp trở về hắn từ l o n g mạch chỗ sâu đi cũng từ l o n g mạch chỗ sâu về cho nên cũng không kịp bên ngoài trốn đi mấy cái d ẹ t trắng phân thân nói tiếng gặp lại nghe t ớ i u d u ma kỳ hi to si đen dẹp trắng nội tâm nhảy một cái đ á n phế vật kia sẽ không phải bây giờ còn tại trên sa mạc h l i ê n biết đám ngu ngốc kia phân thân không đáng tin tậy lại không nghĩ rằng như thế không đáng tin tậy mang trên mặt cái lung túng t h i ế u dung dẹp đen cười ha hả nói không có không chúng ta chỉ là lẫn nhau nhìn một chút mục đích có hay không rửa mắt mà thôi cũng không có giao lưu cái gì nội tâm lại là một mảnh kêu trên hắn giang sơn a hắn dìn nghệ gà a còn có mẹ của hắn a cứ như vậy không có hết thể đều không có đều do ngũ đại nhận thôn đám phế vật kia chờ cái gì hủy trạ cờ dạ pháo lại cứng g i a n công trực tiếp một đợt đầy dù mạnh lấp sớm xong việc hiện tại xong đã tới không kịp Thế nào r ưu dù mạ ký hì t ổ si nhìn xem dệt đen màu vàng con mắt nhỏ từ tựa hồ có chút đỏ bừng nghi ngờ hỏi có vẻ giống như muốn khóc rồi một trận lo lắng nhìn xem dệt đen nhớ mụ mụ rồi ai nha đều tự trách mình vì gấp trở về sự tình đều không có an bài thỏa đáng mà lại đi qua là không thể đổi nhưng là tương lai là có thể biến đổi gây ạ m à n vì khóa lại đầu này thời gian tuyến phía sau bên trong trộm đạo cũng không biết làm bao nhiêu chuyện xấu cho nên đây hết thể đều do hắn a nếu như không phải hắn làm sao có thể phát sinh mẹ con tương tản huynh đệ lẫn nhau hô sự tình đâu d ẹ t đen cũng không cần lẻ loi c h ơ i c h ọ i một thân một mình có nương sinh không có cha nuôi sống qua tới hắn hắn trong lòng của hắn nhất định rất khổ nội tâm vẫn nghĩ cứu vớt mụ mụ nhưng lại không biết đây đều là một cái hố cỡ nào cảm n h â n mẹ con c h i tình a u dù mạ ký hỉ tổ s ỉ có thể cảm giác được nội tâm của hắn đều bị cảm giác động đều nhanh muốn cho là mình là thứ cặn b ã nam thế mà ngay cả vứt bỏ thê tử loại này thiên điệu bất dung sự tình đều làm ra được mục đích bao hàm lấy áy náy cùng thâm tình thương của cha lẳng nhìn trước mặt cơ khổ dẹp đen ba ba có lỗi với người a nhưng mà đen dẹp trắng dùng mình một cái một mặt sợ hãi nhìn xem vụ ù m à kỳ hỉ tố si cẩn thận nói ngươi muốn làm gì người ánh mắt kia rất đáng sợ có được hay không quan tâm ta như vậy có phải là nhớ mụ mụ sẽ không phải mình ở sau lưng vụ trộm làm mưa làm rõ sự tình bị phát hiện đi cái này nên làm cái gì trước mặt cái này qua c h i quốc đại danh có thể hay không cũng coi hắn là phân hóa học trồng cây rồi ngay tại đen dẹt trắng nội tâm không đoạn giao chạy tính toán một chút hiện đang len lén chạy đi có mấy phần cơ hội thành công nội tâm bất đắc dĩ thở dài đều do cái kêu chi hạ phủ gà cụ chạy loạn khắp nơi làm gì bằng không bọn hắn hiện tại cũng không cần như thế đáng thương nghĩ muốn chạy trốn tranh thủ thời gian thay cái biểu lộ lộ ra lấy lòng tiêu dung cùng tiêu chuẩn t á m khỏa răng nhìn lên trước mặt đỏ có chút vệ nhân con mắt cẩn thận nói hì tổ xì đại nhân có dặn dò gì không muốn gọi hì tổ xì đại nhân ta u dù m à kỳ hì tổ xì lau lau khỏe mắt nghe tới zen e không cao hứng a một tiếng nhưng nhìn đến trước mặt đen dẹt trắng bởi vì chính mình vừa rồi ngự khí thế mà sợ h ạ i j u n l ờ y bấy nội tâm thở dài ta là bà bà của người a nhưng là nghĩ đến zen tại ngây thơ một đống đen thời điểm liền rời đi phụ mẫu một thân một mình tại cái này tràn ngập nguy hiểm nhận giới bên trong sinh hoạt còn muốn phòng ngừa bị mình hai cái phản nghịch linh trường phát hiện đây là cỡ nào cơ khổ cỡ nào bất lực ca đoan chừng hiện lúc nghe mình là cha của hắn khẳng định sẽ tức giận cho là mình đối hắn mụ mụ đã làm gì chuyện xấu đâu cho nên không thể nóng vội vẫn là phải từ từ sẽ đến trở về phải nhìn nhiều một thứ gì phụ tử ở giữa làm như thế nào ở c h u n g hai tử quá phản nghịch phải làm sao nhiều năm không gặp làm như thế nào nói cho hải tử ta là ba ruột ngươi cha chờ một chút tương quan sách dù sao hắn có cái ngàn năm như tử nội tâm vẫn có chút áp lực nhìn lên trước mặt bởi vì chính mình nghiêm khắc c a âm thanh thân thể đều chôn đến trong đất một nửa đen d ẹ t trắng thở dài mang trên mặt tự trách biểu lộ nói ngươi còn tiếp tục xưng hô ta là hì tổ xì đại nhân đi hì tổ xì đại nhân ngươi có chuyện gì hoặc là có dặn dò gì nói thẳng đi ngươi vẻ mặt này giọng điệu này rất đáng sợ được không hắn chỉ là cái trẻ sinh non trái tim có chút không tốt chịu không được tinh hãi còn tiếp tục như vậy đoán chừng thật muốn bị trước mặt cái này tóc đỏ ma quỷ h ù chết dẹp đen mang trên mặt lúng túng biểu lộ cười ha hả nói hì tổ xì đại nhân có dặn dò gì nói thẳng ra liền có thể hắn còn phải sống còn có giữ lại hữu dụng c h i thân cứu ra mụ mụ nội tâm cỡ nào khát vọng mụ mụ lại yêu ta một lần a cho nên đừng dọn người nói thẳng đi mang trên mặt lấy lỏng che ngực ta trái tim không tốt đừng lo lắng hải dẹp đen u dù mạ ký hỉ t ổ xỉ trên mặt lộ ra một cái tự nhận là hiền hòa lao phụ thân tiêu d u n g nói ta cũng sẽ không đối như ngươi loại này bại ra t ử hành vi làm cái gì mặc dù ngươi thừa dịp ta không tại kém chút đem ngươi lão phụ thân hạnh hạnh khổ khổ đánh xuống giang sơn cứ như vậy làm phá sản nhưng là ngươi là nhi từ ta a không tha thứ ngươi tha thứ ai cho nên đừng nghĩ thổ độn chạy đi ta thờ m ở nội tâm có câu nói không biết c o nên nói hay không ngươi có biết hay không ngươi giọng điệu này vẻ mặt này thật rất đáng sợ a r e t đen nội tâm t h ở dài xem ra chính mình lần này thật muốn xong phải biết người trước mặt này bình thường hố hắn đều không có dạng này cười qua a khi tô si đại nhân cần ta làm cái gì ngài nói thẳng đi r e t đen nhìn lên trước mặt một mực quét mắt hắn không phải cười chính là gật đầu rũ du m à k ỳ hì tô si, dùng mình một cái nói ta ta ta sợ hãi a ngươi có biết hay không ngươi nét mặt bây giờ cùng tiếu dung là cỡ nào do người Ai, nghe tới dẹt đ e n ưu dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ nội tâm thở dài xem ra chính mình hiền lành lao phụ thân hình tượng còn muốn gánh nặng đường xa a trên mặt thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem dẹt đ e n người đến cổ n ổ h à nơi này làm cái gì ha ha dẹt đ e n cười ha h a mở ra cái khác ánh mắt cẩn thận nói thì tổ xì đại nhân trở về qua c h i quốc sao này mới đúng mà chính là muốn cái giọng nói này hố người hố đến đương nhiên hố đến nghĩa chính ngôn t ử nghĩ đến trong lúc này tâm lập tức có cố lệ rơi đầy mặt xúc động hán thật sự là tiện a khi tổ xì đại nhân rời đi thời điểm qua chi quốc phát sinh rất nhiều chuyện ngài biết sao hiểu qua u dù ma kỳ hi t ổ si nhẹ gật đầu thở dài một chút thất vọng lại d ẫ t h a náy ánh mắt nhìn xem dệt đen nói không phải liền là ngũ đại nhẫn thôn dẫn đầu một đám tiểu đệ đối qua chi quốc tuyên chiến sao hệ thống đã dùng một câu tổng kết một cái bại gia tử thừa dịp lao phụ thân không còn định đem công ty làm phá sản cho nên nghĩ đến qua chi quốc bây giờ còn chưa có việc liền định tối nay lại lộ diện mà lại u dù ma kỳ hi tô si muốn nhìn một chút nếu như mình không tại qua chi quốc đứng trước dạng này khốn cảnh sẽ làm ra lựa chọn gì đầu hàng hay là thề sống chết không tử bởi vậy thật cũng không sốt ruột trở về trước tới xem một chút chính mình thua thiệt ngàn năm nhí tử a a như vậy sao nghe tới ưu du mạ k ỳ hì tổ si d ẹ t đen xoa xoa mồ hôi chán ánh mắt phiêu hút nói kia hì tổ si đại người biết ngũ đại nhận thôn đến cùng vì sao lại ở thời điểm này xâm lấn qua chi quốc nội tâm có chút hơi sợ a làm cái này tóc đỏ ác ma biết mình ở sau lưng dợ cho quỷ có thể hay không coi hắn là làm phân hóa học trực tiếp tới cây rồi đừng lo lắng u u mạ ký hì tổ si ý vị thâm trường nhìn lên trước mặt một mặt nhỏ sợ sệt dẹp đen thở dài nói lần này ta thà thứ、ngươi. đều do ba bà, bà không có dạy ngươi giỏi để ngươi trở thành dài đến ngàn năm l i ề u thủ nhi đồng nhưng mà zen sau khi nghe được toàn thân dùng mình một cái nhìn lên trước mặt một mực híp mắt mỉm cười nhìn mình c h ầ m c h ầ m hũ dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm thở dài xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản a đang muốn mở miệng hành lễ nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mời hạ đặt chỉ huy thời điểm hơi anh đột nhiên một đạo tiếng vang nương theo lấy cực nóng dọa người trạ cờ dạ thế mà vang lên zen cùng hũ rủ mạ kỳ hì tổ si đột nhiên quay đầu nhìn xem phát ra tiếng vang địa phương、QB.